chương bốn mươi tám giá trị năm nghìn vạn thu hoạch chương bốn mươi tám giá trị năm nghìn vạn thu hoạch coi ta là một cái bình thường lao ra ra l i ề n tốt tại t r ư ơ n g lập quốc d ư ớ i thanh âm tô sán không tự chủ đ ô n g l ỏ n g chờ tô sán k i ị m phản ứng lúc nội tâm cả kinh cái này tuân phụ đại nhân vậy mà có thể không tự chủ ảnh hưởng tâm tình của mọi người không hổ là hải tây t ì n h người mạnh nhất tô sán theo bản năng mắt nhìn còn lại chính người cả đám đều không còn phía trước bộ kia bộ dáng t h ầ n trương kinh ngạc trong lòng càng lớn tô sán cũng chỉ có thể cố gắng để cho chính mình đúng lòng tiểu tự này chính là tô sán a không tệ mặc dù ta mới vừa rồi không có cố ý đi ảnh hưởng bọn hắn có thể cảnh giới của ta bọn hắn vẫn sẽ không tự chủ chịu ảnh hưởng cái này tô san có thể nhanh như vậy liền cảm nhận được tại tinh thần một khối này thiên phú chính xác rất ưu tú còn có tiểu t ử này huyết khí trị mặc dù không cao thế nhưng không có trên tình báo nói như vậy không chịu nổi có ý tứ tô san không biết là trương lập quốc đã đối với hắn hứng thú trương lập quốc ở chỗ này đợi thời gian cũng không dài chỉ là cùng bọn hắn thấy cái mặt miễn cưỡng bọn hắn một phen đang để cho bọn hắn làm tự giới thiệu sau dựa theo thứ tự cho bọn hắn một cái một cái không gian giới trị rời đi dù là như thế Đám người cũng hương phấn không ư đ ợ chính Tốt, các cất các c ngươi ký i chiếc ế c c nhẫn này,、chiếc、nhẫn này bên trong h là tuần nhân phụ đại cái h o c c n g ư ơ ban n t h ư ở gọi Nho nhã thanh là có tiền cũng không mua được đồ vật không nghĩ tới cái này tuần phủ đại nhân vậy mà đưa bọn hắn một người một cái không chỉ là tô sán còn lại chín người cũng lộ ra nụ cười sán lạ không nói những cái khác liền vẹn vẹn là cái này không gian giới chỉ liền đầy đủ chân quý đám người nhao nhao đem ý thức lẹn vào đến trong không gian giới chỉ tô sán cũng không ngoại lệ không gian rất nhỏ ước chừng cũng chỉ có một mét khối lớn nhỏ toàn thân là vương hình đồ vật bên trong không nhiều cũng chỉ có một bình bình ngọc tô sán hiếu kỳ đem tinh thần lực dò xét đi vào còn không có đợi hắn nhìn thấy liền nghe được có người tiếng thốt kinh ngạc t h á i đan lại là t h á i đan hơn nữa còn là kỹ nghệ t h á i đan cái gì lại là thai đan đám người hô hấp lập tức trở nên dồn dập đây chính là thai đàn a tùy tiện một cái thai đan dù chỉ là khí huyết thai đan giá trị cũng sẽ không thấp hơn tám trăm vạn thứ này ở bên ngoài cũng là rất khó mua được thuộc về hàng bán chạy ta có hai cái thai đan một cái khí huyết một cái kỹ nghệ ta cũng là hai cái ta có ba cái nói lời này là đặng thế kiệt nhưng đại gia nghe nói như thế nhìn cũng không phải đặng thế kiệt mà là tô sán đặng thế kiệt đều có ba cái cái kia tô sán chắc chắn càng nhiều a ta có bốn cái hai cái khí huyết một cái kỹ nghệ cộng thêm một cái đột phá cái gì lại có đột phá thai đan kỳ thực hàn t r ạ c bên kia nói thật là giá vốn hoặc giả thuyết là giá hữu tình dưới tình huống bình thường phía ngoài ra giá là khí huyết thai đan tám trăm vạn kỹ nghệ thai đan chín trăm vạn đột phá thai đan một nghìn hai trăm vạn đột phá thai đan giá cả cao quý nhất bởi vì nó phối trí bên trong có cái dược liệu rất quý báu số lượng còn cực kỳ thưa thớt hâm mộ à, hai cái khí huyết thai đan cộng thêm một cái đột phá thai đan đây nếu là đều cho ta ta đều có nắm chắc tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học xung kích võ giả cảnh giới đúng vậy à. rất nhiều người đều hâm mộ gật đầu một cái tô sán nhưng là có chút bất đắc dĩ đột phá thai đan cùng kỹ nghệ thai đan mặc dù bên trong năng lượng ẩn chứa rất khổ nhưng tô sán xem như hiểu khá rõ cái này chuyển hóa năng lượng n h i tính nhìn chính là bên trong năng lượng ẩn chứa giống như là khí huyết loại hình năng lượng ẩn chứa to lớn hơn có thể chuyển hóa ra nhiều năng lượng hơn bất quá hai cái này cũng là lần thứ nhất phục vụ có hiệu quả gấp mười lần giá trị, hẳn là cũng không sai biệt lắm đi đâu tô sán trong lòng thầm đủ câu liên bắt đầu tính toán chính mình tài sản hàn trạch đã đem khí huyết thai đan cho mình theo lý thuyết trên người mình trước mắt nắm giữ ba cái khí huyết thai đan một cái kỹ nghệ thai đan một cái đột phá thai đan trừ cái đó ra trên thân tô sán còn có một trăm năm mươi mai khí huyết đan không có phục vụ đến nỗi tô sán trước mắt t r ạ thái tô sán mắt nhìn mặt ngoài thính d a n tô sán khí huyết năm tám quyền lực sáu trăm hai mươi kg tốc độ hai mươi hai chín m dây tinh thần hai mươi kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ hai chín mươi lăm cao giai kỹ nghệ bạt đao c h ả m giai đoạn thứ nhất sáu mươi năng lượng hai nghìn bảy trăm m ư ơ i một sáu năng lượng càng dùng càng nhiều bởi vì tô sán từ thanh đồng đẳng cấp một đường lên tới vương giả đẳng cấp trong này liền thu được một trăm năm mươi tích phân lại thêm t ầ n g thứ chín thông quan ba mươi tích phân cùng với tô sán tại đi ra phía trước lại đem t ầ n g thứ mười đã đưa nơi đây lại là năm mươi tích phân tổng hai trăm ba mươi tích phân cái này có thể hối đoái 230 m a i khí huyết đan trên thân tô sán còn có 150 m a i điều này cũng làm cho mang ý nghĩa tô sán đã ăn 80 quả chật chật chật cái này thánh đường trại huấn luyện thật sự là quá tốt tổng cộng để cho ta cầm 400 t í c h phân đây chính là 400 khí huyết đan thật có loại ta là tới nhập hàng khí huyết đan cảm giác tô sán nói thầm câu thu hoạch thật sự quá lớn thực lực bản thân tăng lên coi như xong vẹn vẹn là thu hoạch này liền để tô sán hài lòng cực kỳ 400 m a i khí huyết đan ba cái khí huyết thai đan một cái n g nghệ thai đan một cái đột phá thai đan dù là trong này tô sán thiếu hai vạn cái kia liền đáng g i a giá trị quá nhiều cái chủng loại kia giá trị 400 m a i khí huyết đan dù là 1.6 vạn nhất mai trong này cũng muốn 640 vạn khí huyết thai đan 800 vạn kỹ nghệ thai đan 900 vạn đột phá thai đan 1.200 vạn cái này toàn bộ giá trị hợp lại vượt qua 5.000 vạn tô sán thật sự có thể dùng một đợt cất cánh để hình dung kế tiếp tô sán chỉ cần khống chế tốt chính mình tăng lên tốc độ lấy một loại đám người có thể tiếp nhận nhưng lại cực độ khiếp sợ phương thức một đoạn trở nên mạnh mẽ lên tốt loại cảm giác này tô sán cũng chỉ có thể dùng một cái sảng khoái chữa để hình dung tô sán ân lần này kỹ nghệ ta thua ngươi là ta tài nghệ không bằng người nhưng rất nhanh lần thứ hai mô phỏng cũng chính là toàn tỉnh mô phỏng lại bắt đầu lần này ta sẽ không lại thua cho ngươi đặng thế kiệt đi tới tô sán bên cạnh ngữ khí rất là ngạo kiểu cố lên a đối mặt đặng thế kiệt mà nói tô sán không giao động chút nào thậm chí có chút b u ồ n c ư ờ i nghĩ nghĩ tô sán cảm thấy vẫn là nói cố lên tốt hơn ba đặng thế kiệt chán nổi lên mấy cái dấu chấm hỏi hắn nghĩ tới tô sán trả lời chính mình mấy loại phương thức nhưng không có nghĩ đến tô sán biết nói cố lên á dạng này hắn xem không rõ chữ tốt phần thưởng của các ngươi lấy được một i t vị ước chừng chừng ba mươi tuổi thiếu phụ đi đến kêu gọi đám người rời đi chương bốn mươi chín đường về ta là tô sán đường học chương bốn mươi chín đường về ta là tô sán đường học chờ tô sán bọn người sau khi rời đi chương lập quốc thân ảnh xuất hiện lần nữa cũng là mầm móng không tệ không có phát hiện dị tộc ảnh hưởng vết tích t u ầ n phủ đại nhân cái này hải tây bởi ngài c h ấ n thủ dị tộc nào dám phái người tới quấy dối nho nhã thanh niên chụp cái mông ngựa giữ lấy trương lập quốc tiếng c ư ờ i mắng tiểu tử ngươi bây giờ cái này mông ngựa cũng là càn g thuận ngài nói gì vậy ta người này chỉ là thích nói lời nói thật n g ư ơ i n h a n g ư ơ i n h a ngươi muốn cùng bọn hắn học xấu bất quá cái này tô sán chính xác không bình thường lắm hơn nữa hắn huyết khí t r ị cũng không có tưởng tượng thấp như vậy nói không chừng đợi đến lúc thi đại học tiểu tử này còn có thể cho ta một kinh hỉ tô sán sao vậy phải đặc biệt chú ý sao có thể chú ý tốt vậy ta liền đem tên của hắn đơn tăng thêm nho nhã thanh niên thần thái có chút chân kinh hạn kỳ thực cũng chính là tùy tiện nói một chút không nghĩ tới trương lập quốc vậy mà thật sự quyết định đem tô sán tăng thêm phải biết cái này có thể lên đặc biệt chú ý danh sách không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp yêu nghiệt tại toàn tỉnh có thể ổn tiến năm vị trí đầu cái chủng loại kia đế đô thiên hạ trại huấn luyện xem như đông hoàng quốc tam lớn trại huấn luyện địa vô luận quy mô hay là thực lực đều không phải là hải tây tỉnh cái kia bảy đại doanh địa có thể so bên này thu nhận thế nhưng là cả nước các nơi ưu tú nhất một nhóm kia t h i tài hải tây tỉnh lần này cũng chỉ có ba người được tuyển chọn tới cái địa phương này lâm tả người biết chúng ta hải tây lần này bảy đại trại huấn luyện mà là ai cầm đệ nhất không lâm tà là một vị dung mạo rất dù côn đẹp trai nam sinh hiện tại hắn đang tại nhà ăn ăn cơm ngồi ở bên cạnh hắn chính là một nam một nữ ba người bọn họ đều là tới từ hải tây tỉnh hơn nữa là hải tây tỉnh xếp hạng thứ ba tuyệt thế đại lão lâm tà nghe vậy lắc đầu biểu tình trên mặt không nhiều làm biến động một vị khác nữ sinh đối với cái đề tài này cũng không quá cảm thấy hứng thú rất rõ ràng bảy đại trại huấn luyện đệ nhất bọn hắn thật sự không có để ở trong lòng hai người các ngươi có thể hay không phối họ xuống dạng này rất không có ý nghĩa đều giống như người gỗ nam sinh này tên là vương văn thao mặc dù thiên phú kinh người nhưng tính cách có chút b ắ t quái đối với trong tỉnh sự tỉnh các loại đều rất là cảm thấy hứng thú lâm tả cùng lý linh khê hai người có rất nhiều sự tỉnh cũng là thông qua hắn mới hiểu a đặng thế kiệt không phải lâm h â n ngụy cũng không phải vương văn thao nhìn thấy hai người phối hợp nụ cười trên mặt lập tức rực rỡ vậy khẳng định là hồng hoa bình cũng không phải vương văn thao hưng phấn đứng lên tựa hồ hai người liên tục đoán sai để cho hắn đặc biệt hưng phấn lâm tả cùng lý linh khê nhìn xem vương văn thao bộ dáng hưng phấn trên chán xuất hiện vô số dấu chấm hỏi Người đây là đang hưng phấn cái gì? Không hiểu. Hai người không khỏi trầm mặt. Cái này khiến Vương Vân、thao、lần nữa gì? cái hiểu. Hai khỏi cái đây là Thao ra phát trầm mặt, ba ấ t thế nào không tiếp tục? t mãn. người như nào không Đoán không Ui, các người đoán không được. l i ề nếu b i t các được. đoán người không n ế không phải là hai người cùng vương vân thao quen biết đã lâu bọn hắn thật sự sẽ đem vương vân thao xem như đồ đần lần này nắm lấy số một chính là lục đều người lục đều hai người đều lộ ra vẻ ngoài ý m u ố n lục đều đối tại bọn hắn loại này từ nhỏ đã sinh ra ở hải tây thị người mà nói giống như là đến từ tiểu thành thị đúng vậy chuẩn bị nói là lục đều nhị trung lục đều nhị trung hai người lần nữa kinh ngạc lục đều trong mắt bọn hắn nguyên bản là thuộc về tiểu thành thị không nghĩ tới người này còn không phải lục đều nhất trung mà là lục đều nhị trung đúng chính là lục đều nhị trung vương v â n thao rất là hài lòng phản ứng của hai người này mới đúng mà lúc này mới có phần hưởng bắt quái niềm v u i thú vậy nếu không như là người chết một điểm cảm giác cũng không có là lục đều nhị trung một vị bình dân nghe nói tại lần thứ nhất thành phố mô phỏng khảo nghiệm thời điểm hắn ở trong thành phố xếp hạng tại ba mươi mốt tên đúng nghe nói huyết khí chị là ba năm người đây là thu tập được tình báo giả sao không có nóng dần lên a hai người đều lộ ra nhìn đồ đần á n h mắt ba năm huyết khí trị ba năm huyết khí trị người làm sao có thể cầm xuống bảy đại trại huấn luyện đệ nhất cho dù là bọn họ t r ư ớ n g mắt bảy đại trại huấn luyện quy mô nhưng bảy đại trại huấn luyện kém thế nào đi nữa cũng không đến nỗi để cho một cái huyết khí trị mới ba năm người lấy đi đệ nhất ta đừng làm rộn ta đây đều là đi qua xác nhận tin tức đệ nhất đúng là người này tên của hắn là tô sán lục đều nhị trung tại đêm qua bọn hắn thông qua nghiêm quân biết được tô sán vậy mà nhất cử z xuyên bảy đại doanh n g h đánh bại đông đảo siêu cấp thiên tiêu vinh đăng tối cường vương giả đệ nhất danh hào sau lục đều nhị trung liền bắt đầu điên cuồng nhất là lục đều nhị trung hiệu trưởng gặp cá nhân liền nói làm sao ngươi biết chúng ta lục đều nhị trung học sinh tô s á n cầm bậy đại bên trong trại huấn luyện mạng cục bộ đối chiến đệ nhất không có người hắn liền trực tiếp gọi điện thoại oanh tạc từng cái oanh tạc đi qua nhạc mà không mệt mỏi cũng dẫn đến tô s á n cái tên này xuất hiện lần nữa ở toàn bộ lục đều cao tầng tầm mắt trong n g á y mắt nổi danh kỳ thực cũng không cần hiệu trưởng tuyên truyền chuyện lần này tô s á n chính xác làm quá mắt sáng lục đô thành chủ phủ đám cấp cao tại biết tin tức cũng bắt đầu nhao gọi điện thoại cho ngoại thị bằng hưu bắt đầu trang bước không có cách nào cái này chính là nhân tri bản tính lục đều nhị chung, lục đều đài truyền hình lục đô thành chủ phủ văn phòng bộ tuyên truyền các loại một đống lớn cao tầng n h a u n h a u đi tới lục đều nhị chung cái này chuẩn bị nên đón lần này trở về tiểu anh hùng nhóm nhất là tô s á n mặc dù bọn hắn cũng biết tô s á n cũng không có cùng cái này một số người ngồi cùng một đám phi thuyền mà là đi trước thấy tuần phủ đại nhân có thể sẽ muộn một chút nhưng cái này vẫn như cũ ngăn cản không được n h i ệ tình t của bọn hắn ngoan ngoãn cái này tô s á n đáng sợ như vậy sao lục đều nhị chung các học sinh nhất là tô s á n khi xưa các bạn học dạy qua tô xán các lao sư cũng đều có loại cảm giác đặt mình vào m ư ảo tô xán hắn n g u bức như vậy sao không khoa học ca bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn cũng lộ ra vẻ tự hào động một chút lại nói tô sán là bạn học ta ta đã từng dạy qua tô sán lời nói mặc dù ở giữa cũng có một chút tô sán huyết khí trị hơi thấp luôn luận nhưng ở phủ thành chủ cũng thống nhất phong cách tình huống phía dưới căn bản không có ai tiếp cái đề tài này nâng tô sán đem tô sán chuyện này xem như đại gia chiến tích chính là bọn hắn cùng nhiệm vụ ai cũng ngăn cản không được tô sán g i a hỏa này thật sự chính là nhất phi chủ thiên hoàng tông bảo bọn người càng là ngũ vị tập trần từng lúc nào thực lực của hắn vẫn còn so sánh tô sán mạnh đâu nhưng còn bây giờ thì sao nói nhiều rồi đều là nước mắt bất quá cũng may bọn hắn cùng tô sán quan hệ vẫn được có tô sán đồng học thân phận đây cũng là một cái để tài nói chuyện đến rồi đến rồi nhóm đầu tiên mười một người trở về đám người lãnh đạo và các truyền thông chen lấn chen lấn đi lên tuy nói tô sán không có ở ở đây có thể phỏng vấn một chút những thứ này cùng tô sán cùng nhau đi tới thánh đường trại huấn luyện các đồng bạn thông qua đồng bạn hiểu rõ hơn tô sán cũng không có chỗ nào không đúng hảo thật nhiều người những người này là tới hoan n g h ê n chúng ta sao chu gia phàm xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy nhiều như vậy rất là hư vấn cái này khiến hắn có loại làm tài từ cảm giác làm cái gì m ộ n đâu cái này một số người rất rõ ràng cũng là tô sán mà đến ngươi thì tính là cái gì ta tính toán tô sán bạn học cùng lớp a chu ra phàm tiêu ngạo ngầm đầu lần này cử động để cho đám người không nói gì chương năm mươi quá khí đệ nhất thu thương trần bình chương năm mươi quá khí đệ nhất thu thương trần bình phi thuyền đến tình huống cùng bọn hắn nghĩ không sai bị lắm chờ bọn hắn phía dưới phi thuyền cái này một số người lập tức xông tới chủ đề toàn bộ vây quanh tô sán cho dù là lục đều nhị trung nguyên bản no một tiêu diệt tuyết cũng không có người hỏi tham mặc dù tại lục đều nhị trung đại bộ phận học sinh trong mắt tiêu diệt tuyết thành tích tổng hợp vẫn là đệ nhất cũng may có rất nhiều cấp thành phố lãnh đạo tại cái này bọn này phóng viên cũng không dám quá phận hỏi thăm mấy vấn đề sau liền bị thanh tràng bởi vì những thứ này các lãnh đạo cũng đối tô sán sự tính hết sức tò mò bày đại cấp tỉnh trại huấn luyện cái k i a c ấ p bậc đ ồ vật lấy sự giao thiệp của bọn hắn còn thật sự không dò được quá nhiều thứ chỉ có thể hiểu rõ một chút bảng so sánh mặt tô sán bọn người ở tại nhận lấy ban thường sau cũng đều ngồi lên phi thuyền cỡ nhỏ cao cấp phi thuyền tốc độ so tô sán bọn hắn tới thời điểm cưỡi cái t i ệ phi thuyền nhanh hơn bất quá lần này người đưa cũng không chỉ một cái mục đích chế lại thời gian tự nhiên sẽ dài hơn một chút tô sán bởi vì tôi h h ứ n sán g chính h là nhanh, tô điểm, người tại tô rốt cuộc đã đến chúng ta đại công thần tới trên phi thuyền tự nhiên là nhìn thấy phía dưới tình cảnh tôi sán xem ra ngươi còn rất được hoan nghênh đi phi thuyền cũng tại giảm xuống đoán chừng không cần hai phút liền muốn rơi xuống đất đại gia tự nhiên đều hướng ngoài cửa sổ nhìn lại đồng thời bọn hắn cũng đối có thể bồi dưỡng được tô sán dạng này kỹ nghệ thiên tài trường học rất là hiếu kỳ chính là đáng tiếc cái này huyết khí trị phàm là cao một chút đây tuyệt đối ổn bên trên hai đại trí cao học p h ụ nhưng còn bây giờ thì sao có chút treo trừ phi tô sán sau này khí huyết có thể tăng ngon một chút vậy nếu không liền xem như cơ sở pháp cùng cao dài kỹ nghệ đều mát điểm đây cũng là chỉ có bốn trăm năm mươi p h ầ n hai đại trí cao học p h ụ phân số cũng không thấp năm ngoái là sáu trăm hai mươi hai p h ầ n tô sán huyết khí trị cần cầm tới một trăm bảy mươi hai phân mới có thể đi vào năm t u ế n một trăm bảy mươi hai phân cần bao nhiêu khí huyết sáu chấm một huyết khí trị mới có thể cầm tới một trăm bảy mươi ba phân nhưng vấn đề là cơ sở pháp cùng cao dài kỹ nghệ tô sán thật có thể cầm mát điểm sao mặc dù tô sán biểu hiện lần này thật sự rất ưu tú đem bọn hắn đều đẻ xuống đất ma sát nhưng cơ sở pháp cùng cao dài kỹ nghệ mát điểm cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy cơ sở pháp mát điểm cần giai đoạn thứ ba ba mươi phần trăm cao dài kỹ nghệ cần đạt đến giai đoạn thứ nhất một trăm phần trăm hai cái này vô luận là cái nào đều không phải là xong dễ dàng như vậy thành cho dù là đ ặ n g thế kiện chính mình hắn đều không có lòng tin quá lớn tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đột phá đến giai đoạn thứ ba cho dù là đột phá đến c ũ n vậy dĩ nhiên nếu như là các ngươi lấy được đệ nhất ta tin tưởng các ngươi chỗ trường học cùng thành thị chắc chắn càng nhiệt tình điên cuồng hơn phiên vệ b ĩ môi hắn nói ngược lại là lời nói thật chỉ có trần bình khé thở dài một cái hắn trong đám người thấy được thật nhiều khuôn mặt quen thuộc những thứ này người trước đó cũng là vây quanh hắn t r u y ề n đâu bây giờ cái này ai một lời khó nói hết chuẩn bị hạ xuống nói chuyện chính là đang tiếp khách s ả n h xuất hiện cái kia hơn ba mươi tuổi thiếu phụ tiểu ngọc tô sán cảm thấy cái kia nho nhã thanh niên tuyệt đối là gọi sai này chỗ nào tiểu đ ầ u rõ ràng gọi lớn ngọc càng thích hợp đám người ngay vậy đều ngồi nghiêm trình tô sán trần bình các ngươi liền bên này đi xuống đi hảo tô sán cùng trần bình nhao nhao đáp lần này lục đều chính xác tăng thể diện ra tô sán một cái đệ nhất không nói trần bình cũng cầm thứ hai nhất cử trở thành người thắng lớn nhất cho dù là cầm thứ hai đệ tam đệ tứ hải thành cũng không bằng lục đều y phong dù sao hải thành là công nhận gần với hải tây thị thành phố lớn lần này thành tích đối bọn hắn mà nói mặc dù không tệ thế nhưng chỉ có thể coi là không tệ phi thuyền ngừng cửa buồn mở ra tô sán cùng t r â n mình đứng dậy những người còn lại thì đều ngồi ở trên vị trí của mình chỉ có tiểu ngọc đứng lên đem hai người đưa đến phi thuyền cửa ra vào liền xoay người tiến vào một chút cũng không có muốn cùng bên ngoài những lãnh đạo kia chào hỏi ý n g h ĩ trở về trường người trường học phía trước một câu nói là tô sán nói đ a n g sốc nhưng là trần bình cái k i a mang theo hán nghiệm âm thanh hắn lần này thành tích hoàn toàn bị tô sán tia sáng che cản vậy nếu không lấy hắn đệ lục không nếu như không có tô sán mà nói đệ ngũ chính là hắn hu hu cái này khiến trần bình nội tâm bị thương rất nặng cái này vinh quang vốn nên nên thuộc về hắn đáng tiếc tài nghệ không bằng người hắn có thể làm sao chỉ có thể ghen ghét â m mộ hận tô s á n cười một tiếng không nghĩ tới cái này từng tại trong mắt của hắn cao cao tại thượng trần bình vậy mà cũng có một bộ dáng như vậy quả nhiên người a đều có nhiều mặt tính chất có thể trong mắt ngươi nữ thần ở trong mắt một ít người chính là đậu bị đâu tô sán tới hiện trường lập tức sôi trào lên nguyên bản quay chung quanh tại tiêu diệt tuyết bọn người bên cạnh hỏi thăm tô sán chuyện mọi người tại nhìn thấy phi thuyền thời điểm liền toàn bộ rời đi bây giờ càng là toàn bộ hướng về tô sán phương hướng c h ê n bảo nhanh duy trì hào trật tự cục trị an người cũng xuất động bắt đầu duy trì trật tự nhưng bọn hắn đối với bọn này điên cuồng các truyền thông căn bản không có cách nào cho dù là trong này lãnh đạo không thiếu vẫn như cũ ngăn cản không được điên cuồng các truyền thông các truyền thông lúc này cũng không sợ bởi vì cái gọi là pháp không trách chúng đi tô sán vừa phía dưới phi thuyền liền có vô số lời nói ông hướng về trong miệm hắn mắng đi tô sán nghe nói ngươi lần này lấy được bảy đại cấp t ỉ n h t r ạ i huấn luyện làm chủ kỹ nghệ đối chiến đại tái hơn nữa lấy được tên thứ nhất có cái gì cảm tưởng sao tô sán nghe nói ngươi huyết khí trị là ba năm thấp như vậy khí huyết ngươi là bởi vì đem thời gian đều dùng tại trên kỹ nghệ sao tô sán đối với lần này tham dự kỹ nghệ đối chiến các đối thủ ngươi có cái gì nghĩ đối bọn hắn nói sao một câu tiếp lấy một câu nếu không phải là tô sán phản ứng nhanh vừa mới có cái mịt rộ phồn chỉ sợ cũng đã tiến miệng tô sán sắc mặt tối sầm thế giới này truyền thông điên cùng như vậy sao tô sán muốn tìm bên cạnh trần bình hỗ trợ dù sao hắn nhớ k ỹ trần bình chính là lục đều trước đây đệ nhất vẫn luôn là lục đều điểm nóng nhân vật nhưng tô sán quay người lại liền phát hiện trần bình đã sớm không hiểu bị đẩy ra địa phương nào đi căn bản không người hỏi thăm cái này tô sán trực tiếp mắt trở trọn kỳ thực trần bình càng há hốc mồm hơn thời gian mới trôi qua bao lâu a hắn liền quá khí cái này một số người không cần như thế định b ợ a hắn trần bình lần này thành tích cũng rất tốt được không hơn nữa hắn chỉ là tại kỹ nghệ một khối này bại bởi tô sán mấy người chín ngày sau tỉnh mô phỏng hắn nhất định có thể đem tô sán hung hang dâm ở dưới chân không không chỉ có là ta vô luận là hồng lâm vẫn là la tu bọn hắn đều có thể so tô sán điểm số cao tô sán lần này rất có thể liền năm vị trí đầu đều không đi đương nhiên cũng không phải chỉ có trần bình là nghĩ như vậy rất nhiều người cũng là như thế khí huyết thấp đã trở thành tô sán không may ít nhất tại tuyệt đại đa số người xem ra là dạng này t c h ư ơ n hán. g Thư mời cũng trị Thư liệu mời, phương hán. c may lãnh đạo thành phố vẫn là đáng tin cậy một vị võ giả bước ra lấy võ giả thực lực căn bản không có ai ngăn được hắn trực tiếp đem mọi người đầy ra đem tô sán dẫn khỏi hiện trường đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng trần bình nhưng là thừa dịp không có người chú ý mình liền lặng lẽ meo meo rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng lãnh đạo thật sự không thiếu hiệu trưởng toàn trình c ớ i theo tô sán không quá cảm mạo nhưng tại nghe được bộ giáo dục lãnh đạo nói muốn cho hắn cấp phát một trăm vạn tiền thường sau tô sán đã cảm thấy trường hợp như vậy thật không tệ nhiều tới mấy lần hắn cũng không có vấn đề giữa chưa còn chậm trễ tốt à cũng không tính là chậm trễ dù sao một bản kia mỹ vị thật sự không thiếu liền thay thịt thú vật đều có n cộng thêm bộ giáo dục lãnh đạo để cho tô sán đi xin đệ ngũ đương thiên tài vay đây là nhằm vào siêu cấp thiên tài thiết chí hạn mức hai trăm l n h vạn tô sán lần thứ ba xin chỉ thông qua được đệ tam đương hai mươi vạn tiền cũng xuống bây giờ đang nằm tại trong tô sán thẻ ngân hàng cái này đệ ngũ đương nếu là xuống cái này lại có một trăm tám mươi vạn tiền một trăm tám mươi vạn còn có một trăm vạn tiền thưởng ta bây giờ cũng coi như là người có tiền a tô sán nói thầm đồng thời hắn đã nghĩ tới mẫu thân lâm tố tố sự tình ở trại huấn luyện thời điểm ta liền hỏi qua hàn giáo quan hắn nói mẫu thân vấn đề là trời sinh thể hư loại tình huống này không khó xử lý thuộc về bệnh nhà giàu cần đem khí huyết đan mại thành bột hình dáng đổ vào trong nước cấm một lần một ba mai tả h ư u một ngày ba bữa kiên trì ba tháng liền có thể đem thân thể đ i ề u dưỡng tốt ba tháng cũng liền chín mươi mai khí huyết đan đây đối với trước kia ta mà nói chính xác xem thường tô sán lắc đầu bên ngoài một quả này khí huyết đan chính là hai vạn Cái bây giờ về nhà ta đã không thể chờ đợi vừa nghĩ tới thân thể của mẫu thân tô sán liền lo lắng không được vừa vặn mình tại trong trại huấn luyện mang theo một trăm năm mươi mai khí huyết đan đi ra đây chính là chuyên môn vì mẫu thân lưu đến nỗi nhiều cũng có thể cho láo cha bồi bù phụ mẫu hai người mệt nhọc hơn nửa cuộc đời kế tiếp đến phiên bọn hắn hương phúc tôi sán, tô sán nghĩ tới cái này phúc lợi liền quyết định chờ võ giả a trước kỳ thi tốt nghiệp trung học trở thành võ giả và ở hạnh phúc tiểu khu để cho cha mẹ hạnh phúc đây chính là tô sán mục tiêu tiếp theo cái này hạnh phúc tên của tiểu khu lấy rất trực tiếp nhưng có thể vào ở hạnh phúc tiểu khu người chính xác rất hạnh phúc đây chính là lục đều nổi danh quyền quý tiểu khu trong cư xá công trình thiết bị cũng là nhất cấp bồng cái chủng loại kia về đến nhà cha mẹ đã sớm trong nhà chờ đợi tô sán sự tình bọn hắn làm sao có thể không biết hai ngày trước lục đều đài truyền hình ngay tại phát ra tin tức tương quan có thể nói như vậy thời gian hai ngày đầy đủ để cho hơn phân nửa lục đều người truyền bá tô sán sự t ì n h đương nhiên rất nhiều người cũng chỉ là tùy ý nói lại lúc đụng tới một số người có thể làm nấu cơm sau đề tài nói chuyện chỉ thế thôi nhưng nhận biết tô sán người cũng không phải là như thế cho nên tô sán vừa đi vào tiểu khu trong cư xá các cư dân đều đối tô sán khuôn mặt tươi cười chào đón cái này khiến tô sán không thể không cảm thán chẳng thể trách có người biết nói khi ngươi thành công ngươi sẽ phát hiện chúng quanh toàn bộ mẹ nó là người tốt cha mẹ ta trở về trở về trở về l i ê n tốt ở bên ngoài mệt không tô sán hắn thật sự thành đệ nhất trải qua thời gian hai ngày lâm dĩnh vẫn cảm thấy cả người mộng mộng nàng nhớ ký tại trăm ngày tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội trước mấy ngày nàng tại tinh thần trong câu lạc bộ nhìn thấy tô sán tô sán còn cười nói với nàng tới làm bồi luyện nàng còn nhớ rõ đồng bạn của nàng nói hai câu nói soái có ích lợi gì tại thế đạo này chỉ có trở thành võ giả mới có thể hơn người một bậc lần bất này h ậ dai, đều l hoạt động chuẩn bị tại ra sao còn có thể xếp hạng trước một mươi võ đại đều biểu thị đến lúc đó lại phái một vị người tới trẻ tuổi nhân viên công tác vội vàng đáp lại cái kia hai chỗ cũng là ân vậy là được người nói chuyện nhẹ nhàng thở ra rất rõ ràng bọn hắn quan tâm cũng chính là cái kia hai chỗ trí cao học phủ vậy lần này t h ư mời đều dựa theo năm ngoái thi đậu song trọng điểm võ đại số lượng phát hạ đi tuyển thủ hạt giống cũng đều xác định dạng này cái kia tô sán đâu tô sán trẻ tuổi nhân viên công tác rất rõ ràng xứng sở đem lục đều danh sách cho ta người trẻ tuổi lập tức đem danh sách đưa tới trung n i ê n nhân mắt nhìn lộ ra biểu tình quả nhiên như thế đem tô sán tên thêm vào mặt khác năm ngoái là có sáu trăm hai mươi bốn g ư ờ i thi đậu song trọng điểm võ đại tăng thêm tô sán liền có sáu trăm hai mươi năm người như vậy tốt nhất là đem kết hợp thành thành ba mươi hai tổ một tổ một nghìn chín trăm hai mươi người mỗi tổ phía trước hai người tân cấp tiếp đó tuyển ra ba mươi hai vị tuyển thủ hạt giống phân bố tại cái này ba mươi hai tổ bên trong ngay từ đầu đừng cho bọn hắn độ tới tốt chủ nhiệm cái kia tô sán muốn an bài tuyển thủ hạt giống sao người trẻ tuổi tự nhiên là biết tô sán sự t ì n h dù sao thân ở tại bộ giáo dục hoàn cảnh công tác như vậy làm sao có thể không biết chuyện này phía trước tính sai đơn thuần là bởi vì khinh thường d u y ê n cớ ngươi không phải đã đem tuyển thủ hạt giống danh sách phát hạ đi trung nhiên nhân mắt liếc người trẻ tuổi người trẻ tuổi cười ngượng ngùng cái này không vừa mới phát ra ngoài đi bây giờ gọi điện thoại qua cũng ò n Không cần.、Tô、sán sự tình mặc dù rất banh động, nhưng hắn trọng nghệ có mặc trước, cái c khó thể rút Tô rất huyết trị Tại huyết một huyết khí phía khí khí phá. về. võ vào kém. kém kỹ giả sự sẽ quá quá dựa dù rất đột yếu, trị, không cần nói lần này lựa chọn tuyển thủ hạt giống cái nào huyết khí trị không phải tám khởi bước chúng ta tuyển người yêu cầu ổn vạn nhất cái này lựa chọn tuyển thủ hạt giống liên tục tăng lên cấp đều không làm được vậy không phải nói do ánh mắt của chúng ta không được trung nhiên nhân lời nói để cho trẻ tuổi gật đầu một cái đúng là cái này lý chỉ cần đem tô sán thư mời phát lại bổ sung phía dưới là được rồi dù sao hắn nhưng là gặp qua tuần phủ đại nhân Vạn n h ấ theo tuần p ủ đại nhân h câu tô sán lấy được bảy đại cấp tỉnh trại huấn luyện tổ chức huấn luyện cuộc tranh tài tên thứ nhất sau tô sán hết thệ đều phát sinh biến hóa biến hóa cực lớn thân ca địa vị tăng lên trực tiếp vượt qua hai cấp bậc nhất cử trở thành tinh thần câu lạc bộ tại lục đều phân bộ phó câu lạc bộ g i i hơn nữa tại phó câu lạc bộ g i i bên trong bài vị đệ nhất v、so、dù là tô sán ở trại huấn luyện lấy được nhiều như vậy tài nguyên nhưng cái này ngàn vạn tài nguyên cũng không thể không nhìn tinh thần câu lạc bộ vì để cho tô sán duy trì cao dài kỹ nghệ dẫn đầu thậm chí chuyên môn cho lục đều bên này tinh thần câu lạc bộ phía dưới phát một đài khoang giả lập chuyên thuộc về tô sán sử dụng bất quá giới hạn tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học trong khoảng thời gian này từ bên này cũng có thể thấy được tinh thần câu lạc bộ đối với tô sán coi trọng kỳ thực nếu không phải là bởi vì tô sán huyết khí trị thật sự quá thấp bọn hắn thậm chí cũng nghĩ để cho tô sán trở thành câu lạc bộ ép cấp hiệp ước tồn tại ép cấp hiệp ước câu lạc bộ đã có nhiều năm không có ký kết quả không phải hải tây tỉnh không có cái này cấp bậc thiên tài xuất hiện đơn thuần chỉ là bởi vì cái này cấp bậc thiên tài tinh thần câu lạc bộ trẻo không lên tại lần thứ hai mô phỏng cũng chính là cấp tỉnh mô phỏng phía trước tô sán sinh hoạt vẫn như c ũ rất đơn giản chỉ là trên đường thường xuyên sẽ đụng phải một chút ngồi s ổ n ký giả của mình cái này khiến tô sán có chút khó chịu ba điểm trên một đường thẳng nhà câu lạc bộ trường học đáng nhắc tới chính là ở cách lần thứ hai mô phỏng còn có thời gian hai ngày tô sán lấy được một tấm thư mời hải tây tỉnh thiên tài học sinh cao trung thi đấu theo lời mời cái này đại tái tại hải tây tỉnh rất nổi danh tại lục đều cũng là như thế có thể tính là hải tây tỉnh học sinh cao trung đại tái hàm kim lượng cao nhất độ chú ý lớn nhất t r a n tài chỉ có điều muốn tham gia cuộc thi đấu này quá khó khăn chỉ có tiếp nhận người mời mới có tư cách tham dự muốn có được mời dưới tình huống bình thường cũng là căn cứ vào thành phố phía trước một năm cao khảo thành tích tới quyết định giống như là lục đều đi năm có hai mươi mốt người tiến nhập song trọng điểm võ đại nay niên lục đều liền có hai mươi mốt cái danh n lệch cái này hai mươi mốt cái danh n lệch bình thường tới nói cũng là căn cứ vào lần thứ nhất mô phỏng cũng là cấp thành phố mô phỏng thành tích tới quyết định không có tình huống đặc biệt chính là xếp hạng phía trước hai mươi mốt có thể có được tiêu diệt tuyết bọn người so tô sán sớm ngày cầm tới tô sán còn tưởng rằng lần này quan phương hẳn là không có mời chính mình vì chuyện này tào lão sư cùng nghiêm lão sư bọn người gọi điện thoại đến giáo dục đi hỏi thăm có theo ô n tô sán thu được thư mời lục đều bộ giáo dục trên hoặc phỉ cản website cũng công bố lần này thu được thư mời trường học cùng học sinh tính danh cố ý còn tăng thêm một đầu bởi vì tô sán đồng học tiến bộ tương đối lớn dân cư tỉnh bộ giáo dục cố ý cho tô sán một cái danh lệch lục đều nhất trung một mươi hai cái danh lệch lục đều nhị trung bốn cái danh lệch lục đều tam trung bốn cái danh lệch lục đều sáu bên trong một cái danh lệch lục đều chín bên trong một cái danh lệch đằng sau còn cố ý bổ sung một câu chúc mừng lục đều nhất chung trần bình đồng học vinh lấy được tuyển thủ hạt giống ghế tin tức này đi ra lục đều riêng trang ngáp lớn diễn đàn liền bắt đầu thảo luận tô sán cùng trần bình sự t ì n h nhất là rất xem thêm người khó chịu tô sán một cái người nghèo nên có người nghèo dám vẻ thành thành thật thật không tốt sao dựa vào cái gì cùng bọn hắn trong nhà đời thứ ba người p h â n đấu so ta phía trước cũng đã nói tô sán kỹ nghệ thiên phú chính xác rất không tệ tại lục đều hắn nói đệ nhất không có dám nói thứ hai nhưng vấn đề là kỹ nghệ cao có, có tác dụng gì d ự a theo chúng ta biết kỹ nghệ cũng chính là dưới tình huống thực lực t r ê n lệch không nhiều có thể tốt hơn chiến thắng đối thủ thậm chí là tại t r ê n lệch nhất định phía dưới lấy yếu thắng mạnh nhưng tô sán đâu tài nghệ của hắn chính sắp mạnh nhưng cái này cường năng để cho hắn lấy ba năm khí huyết đánh bại bốn khí huyết thậm chí là bốn năm khí huyết người cũng không t ệ rồi hải tây tỉnh thiên tài cao trung đại tái thi đấu theo lời mời cũng không phải khảo thí đây chính là thương thật đao thật đối chiến tại dạng này trong trận đấu tô sán quá bị thua thiệt liền lấy thực lực của hắn chật t r sợ rằng sẽ là cái thứ nhất liền cho đào thải a cái bại bột này rất nhanh liền lên đứng đầu bị vô số người nhân lai、like. rất nhiều người cũng đều là cho là như vậy mặc dù có một số người phản bác ba năm đó đều là trước đây lão hoàng lịch bây giờ tô sán khẳng định không chỉ ba năm khí huyết nhưng như vậy lời nói cơ hồ đều bị không người nào xem trên internet rất nhiều người kỳ thực chỉ để ý mình muốn nhìn thấy đồ vật lục đều các đại bình đ à i cũng tại thảo luận kịch liệt tô sán lần này xếp hạng tô sán à cuộc thi lần này thành tích cũng không thấp thành phố trước mười chắc chắn là có dù sao chủ cột của hàn pháp cùng kỹ nghệ thật sự mạnh ta dựa theo dĩ vãng thành tích cho tô sán đẩy cái thứ tự khí huyết ân cái này nói như thế nào đây ta coi như hắn cao một chút à, một tháng từ ba năm đến bốn năm không t h ấ p à miễn cho một chút phan cuồng phun ta đây chính là một trăm bốn mươi phân cơ sở pháp cùng cao giai kỹ nghệ cái này căn cứ vào người biết chuyện lộ ra tô sán cơ sở đao pháp hẳn là đạt đến giai đoạn thứ hai chín mươi tiến độ coi như hắn cao điểm chín mươi lăm phần trăm này liền có hai trăm ba mươi lăm phân cao giai kỹ nghệ tại giai đoạn thứ nhất năm mươi sáu mươi ở giữa lấy giá trị cao nhất ta coi như hắn sáu mươi phần trăm đó chính là một trăm phân như vậy tổng điểm tại bốn trăm bảy mươi lăm phân tả hữu số điểm này dựa theo năm ngoái lần thứ hai mô phỏng thành tích xếp hạng có thể xếp hạng hạ bảy chật chật không thể không nói cái này tô sáng cơ sở pháp cùng cao dai kỹ nghệ chính xác khoa trường dưới tình huống thấp như vậy huyết khí trị đều có thể đem thứ tự nâng lên cao như vậy còn có a cái này cao dai kỹ nghệ tiêu chuẩn đối với rất nhiều người mà nói đây tuyệt đối là cả một đời đều không đạt tới độ cao a đúng ta nói ở trên là tình huống tốt nhất tô sán hắn hẳn là không đạt được số điểm này a ngồi lợi đánh mặt sự phân tích này dán cũng rất đúng trọng tâm liền nguyên bản một chút cảm thấy tô sán nhất định có thể lần nữa n g h ị c tập người cũng cảm thấy tô sán cực hạn không sai biệt lắm cũng là như vậy khí huyết mới là h ạ tâm khí huyết không thấp cơ sở pháp cùng cao dai kỹ nghệ cũng sẽ không kém đến đi đâu liền tại đây dạng nhiệt độ phía dưới lần thứ hai mô phỏng tỉnh mô phỏng chính thức bắt đầu bốn nghìn m t mươi hai hảo thứ tư nghi t r ă n g bức cùng một nơi lục đều thể dục quảng trường lần này tô sán cùng lần trước cũng không giống nhau tháng trước lần thứ nhất mô phỏng lúc ở cái địa phương này tô sán là thuộc về hơi trong suốt cơ bản không có người sẽ để ý đến hắn hắn tháng trước có thể để cho rất nhiều người nhìn mình chăm chú hoàn toàn là bởi vì la tu cùng hắn lên tiếng trào nhưng lần này tô sán vừa vào thể dục quảng trường liền trở thành h ạ tâm toàn trường tối t ị c tử c h ư ơ n năm mươi ba chỉ là thành phố đệ nhất t a t ô sán m u ố n chứ năm mươi ba chỉ là thành phố đệ nhất t a t ô sán m u ố n tô sán tới theo tô sán ra trận vô số đạo nhao n h a u hướng về tô sán q u ò n tới vô luận trên internet như thế nào đàm luận tô sán nhưng tô sán vì lục đều làm ra c ô n g hiến đánh bại rất nhiều cường giả bắt lại cấp tỉnh trại huấn luyện tên thứ nhất hơn nữa tô sán tại cao giai kỹ nghệ một khối này thành tựu chính xác cần đám người ngước nhìn tô sán người đã đến la tu trần bình hồng lâm ba người đứng tại một khối la tu vừa nhìn thấy tô sán thật hưng phấn chạy chờ tới hai người khác t r ầ chờ một lát cũng đi theo tới cùng tô sán chào hỏi cùng ân vật. Hồng Lâm các n g Tô ngươi toàn là bởi vì là tu vấn đề. Trần ớ c càng là không để ý đến tô Sán, nhưng hôm nay, hướng là hôm Tô để Tô bọn hắn cũng tới hôm nay tô sán nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính lục đều nhị trung lớp tinh anh thành viên vây quanh hắn tiêu diệt tuyết cũng tại bên cạnh lục đều nhắc chung trước ba cũng quay chung quanh tại tô sán cái này đằng sau càng là liền tào dương đều b u lại hướng về phía tô sán giơ ngón tay cái lên tô sán ở trại huấn luyện biểu hiện chính xác không thể không khiến người kính nghệ cho dù là mạnh như trần bình như thế cũng đối phía trước bốn người không có nửa điểm ý nghĩ tô sán vậy mà năng lực đẻ bốn người này tào dương bọn người thì càng không cần nói thành tích tốt nhất chính là hưng lâm nhưng nàng thứ tự cũng chỉ có sáu mươi hai tên liền năm mươi vị trí đầu cũng không có tiến kém nhất tự nhiên là tào dương tám mươi c h í tên bất quá tốt xấu tiến vào trước một trăm lần này lục đều tại trong bảy đại trại huấn luyện so đấu chỉnh thể biểu hiện chính xác rất không tệ một cái đệ nhất một cái đệ lục c ộ n thêm còn có bốn người tiến vào tốt một trăm a dĩnh ta thật hối hận đứng tại lâm dĩnh bên cạnh thiếu nữ tóc ngắn một bộ hối t i ế c bộ dáng nếu là trước đây ta n h ờ người đem ngươi biểu đệ giới thiệu cho ta ta liền lâm dĩnh liếc mắt nhìn mang vạn trượng t ô sán lại nhìn bên cạnh mình tóc ngắn nữ hải há to miệng muốn nói điều gì nhưng trung quy là cũng không nói đến đi thiếu nữ tóc ngắn nhan chị còn có thể thuộc về cô gái đáng yêu loại hình nhưng lâm dĩnh không biết nàng từ đâu tới tự tin nếu như trước đây giới thiệu cho nàng mà nói hai người có thể thành ai trung quy là bỏ lỡ trong lòng lâm dĩnh thắt nhỏ nhưng nàng nói bỏ lỡ cũng không phải bởi vì tóc ngắn nữ hải mà là chính mình dưới muôn người chú ý lần thứ hai mô phỏng chính thức bắt đầu lần này lục đều nhị trung vì cổ vũ đại gia đưa cho càng nhiều ban thưởng t í c h phân lật gấp năm lần xếp hạng cao tiến bộ lớn mà nói có thể lật gấp m ộ ư ơ i lật gấp một ư ơ i tích phân cho dù là tô sán đều rất là t â m động hắn bây giờ tài nguyên không thiếu không tệ nhưng gấp một ư ơ i tích phân đó chính là một trăm vạn cái này cũng không ít lần này tham dự khảo hạch chín trăm tám mươi hai vị học sinh toàn bộ có mặt mời mọi người căn cứ vào riêng phần mình thí sinh h ảo đi tới đối ứng địa điểm tiến hành khảo hạch thí sinh số lượng nhiều mời mọi người dành thời gian tham gia thí sinh số lượng so lần thứ nhất giảm bất m ư ơ i sáu người xem ra những người này là cảm thấy mình tại trên võ đạo con đường này không có hy vọng liền lui ra ngoài kỳ thực hàng năm cũng là dạng này lần thứ nhất thời điểm khảo hạch người nhiều nhất sau đó một lần so một lần thiếu nhưng mà sau cùng thi đại học không ít người tới rất nhiều người nói là vì tròn một chút cao khảo đ ộ n g lần này ta là đệ lục trường thi ba mươi sáu hảo đáng tiếc ta là đệ ngũ trường thi tô sán ta với ngươi giống nhau là đệ lục trường thi số thứ tự ngay tại ngươi phía trước một cái trần bình nhìn thấy tô sán khảo thí hảo con mắt lập tức phát sáng lên tô sán ánh mắt quét tới ba mươi lăm hảo đúng lúc là trước mặt mình một cái thật là khéo tô sán cảm nhận được trần bình hưng phấn tự nhiên biết trần bình ý tưởng nội tâm chính xác rất khéo chỉ tiếc đợi lát nữa tốc độ khảo thí vẫn là không có cách nào cùng đại khảo thí trần bình khỏe miệng căn bản ép không được hắn đã tưởng tượng đến đợi lát nữa hình ảnh trên phạm vi lớn dẫn đầu tô sán nghiền ép tô sán nghĩ đến đây trần bình tâm tình lại càng phát thoải mái tuy nói trần bình không có gì ý đồ xấu có thể hướng tới cũng là lục đều đệ nhất lục đều tối t ị n h tử tại bị tô sán đoạt danh tiếng sau đó trong lòng vẫn sẽ có như vậy đừng ngại những người còn lại nghe được tô sán cùng trần bình lời nói cũng không khỏi đem ánh mắt đầu tới trong mắt mang theo nồng nặc ý tò mò đáng tiếc ta cùng bọn hắn kém có chút xa không có cách nào tại chỗ nhìn chính xác bất quá dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết tô sán nhất định sẽ bị nghiền ép rất thảm khai bàn khai bàn các người nói tô sán khí huyết có hay không bốn năm vô luận đám người ý kiến gì tô sán cùng trần bình vẫn là một chiếc một sao hướng về sân kiểm tra đi đến tô sán cùng trần bình không quen lời nói cũng chưa từng nói bao nhiêu chỉ có thể coi là nhận biết bằng hữu dọc theo đường đi bầu không khí cũng hơi có vẻ lúng túng bởi vì thật không hiểu nói cái gì cũng may phụ trách thi lão sư không có cho hai người quá nhiều thời gian trung đụng một chiếc một sao liền bị tách ra trần bình ở phía trước tổ tô sán ở phía sau sau đó bọn hắn liền bị mang vào cái tia nắm giữ ba mươi đầu đạo ngàn mét chạy thẳng đạo kèm theo nổ súng âm thanh trần bình bọn hắn cái tiêm một t ổ người liền trước tiên liền xông ra ngoài nhanh thật sự nhanh trần bình tốc độ nhanh đến chỉ có tàn ảnh xếp tại thứ hai đồng học tại vừa đi ra ngoài liền bị trần bình bỏ rơi một mạng lớn chỉ là thời gian mấy hơi thở trên lệnh càng lúc càng lớn kéo ra trăm mét xa sáu nghìn ba mươi lăm hảo ngàn mét thời gian khảo sát ba mươi hai năm giây vận tốc trung bình ba mươi một hai mỗi giây năm nghìn ba mươi hai hảo Ngàn m é t t m m mỗi giây tốc độ này đã là chín trở lên khí huyết nói không chừng đều có chín hai thậm chí là chín ba tô sán nhìn thấy thành tích này lập tức lại bắt đầu tính ra thực sự là khoa trường a thật mạnh mẽ không hổ là lục đều đệ nhất tốc độ này bay lên cái này trần bình huyết khí trị giữ gốc đều có chín hai đi sức mạnh phát huy tốt một chút chín ba đều có tô sán lần này tuyệt đối muốn bị nghiền ép thảm rồi cùng một tổ người biết được tô sán tại cái này cuối cùng câu nói kia âm lượng cố ý thấp rất nhiều nhưng tô sán vẫn là nghe được tô sán cũng không để ý huyết khí trị chính xác xem như hắn bây giờ nhược hạng bại bởi trần bình rất bình thường dựa theo ta trước mắt mặt ngoài tình huống cũng không nhất định sẽ là trần bình đối thủ nếu nói như vậy vậy liền để báo tố tới mãnh liệt hơn chúng ta tô sán khi thế còn có đi lại tự thái cũng vào lúc này phát sinh biến hóa che giấu vẫn còn cần nhưng nên triển lộ phong mang vẫn còn cần chỉ là thành phố đệ nhất h á n tô sán muốn cho ta thêm điểm tiêu hao năng lượng một huyết khí trị tăng thêm 0.1, t r ư ớ c mắt huyết khí trị 7 ả y t i ê u hao năng lượng một huyết khí trị tăng thêm 0.1, t r ư ớ c mắt huyết khí trị 75, y m ư ơ năm trước n ă liền tiến bộ ước điểm điểm chân binh bắt đầu hoảng loạn rồi trước n ă ư ơ i bốn liền tiến bộ ước điểm điểm chân binh bắt đầu hoảng loạn rồi theo tô sán bước vào đường băng đứng ở trên hàng bắt đầu lúc tô sán huyết khí trị đã tăng lên tới b ả tô sán không có tiếp tục b ả huyết khí trị đầy đủ kế tiếp chính là bình thường phát huy gần nhất trên internet chuyện đàm luận tô sán cũng nhìn thấy tuy nói hắn không thèm để ý nhưng tô sán phụ mẫu rất lo lắng mỗi lần trở về nhìn thấy bọn hắn muốn nói điều gì lại không dám lúc nói tô sán tâm kỳ thực không phải dễ chịu như vậy cũng may mẫu thân lâm tố tố trạng thái tại khí huyết đan điều dưỡng phía dưới càng ngày càng tốt này ngược lại là để cho tô sán rất là trật an lần này liền đánh vỡ lời đồn a phanh tiếng súng cũng vang lên phía trước vừa kết thúc tranh tài trần bình cố ý thả chậm rời đi bước chân hắn muốn nhìn một chút tô sán tốc độ như thế nào nhưng theo tô sán đi ra ngoài sau đó trên mặt hắn nụ cười tự tin trong nháy mắt biến mắt nhanh như vậy trần bình dừng bước ánh mắt sáng ngời tốc độ này không khoa học a trên internet không phải đều tại nói tô sán huyết khí trị có thể hay không qua bốn năm cũng là cái vấn đề sao nhưng là bây giờ cái tốc độ này bảy khí huyết đều có a tô sán tại khí huyết một khối này tiên h phu không phải rất kém cõi sao trần bình đại não có chút choáng thỉnh thi xong thí sinh không cần dừng lại tốc độ rời đi giáng khảo nhìn thấy trần bình ngừng lại hắn cũng không nhận biết trần bình là ai lập tức quát lớn trần bình lúc này mới hồi phục tinh thần lại thất thần hướng phía trước đi đến tô sán huyết khí trị làm sao lại cao như vậy a theo trần bình rời đi trường thi tô sán thành tích cũng đi ra không phải đệ nhất dù sao hắn huyết khí t r ị mặc dù lấy được tăng lên rất nhiều nhưng tô sán cũng không giảm quá mức kinh thế hai tục vẫn là khống chế một chút tên thứ ba sáu n h ả o ngàn m é thời t gian khảo sát 38.28 giây vận tốc trung bình 26.12 m é t m ỗ i giây theo kết quả khảo nghiệm đi ra giám khảo đem tô sán thành tích ghi danh đi lên tô sán mới đi ra ngoài cửa ra vào t r ầ n bình liền tại đây vừa chờ tô sán tốc độ của ngươi vừa nhìn thấy tô sán t r ầ n bình ngữ khí phức tạp gần nhất có ước chút ít tiến bộ một điểm ân ước điểm, điểm. tô sán đưa tay phải ra làm ra ước đếm từng cái động tác trần bình trực tiếp chờ mặc thời gian một tháng từ ba năm đến bảy điểm nhiều khí huyết cái này so với gấp đội đều nhiều hơn ngươi gọi đây là một chút cũng nhanh đến phiên ngươi quyền lực khảo nghiệm a tô sán cắt đứt trần bình mạnh suy nghĩ trần bình gật đầu một cái lập tức đến ta vậy còn chờ gì a hảo quyền lực khảo thí bắt đầu trần bình bình quân quyền lực là chín trăm hai mươi tám hai kg cuối cùng bình chắc đi ra ngoài huyết khí trị vì chín hai đạt được hai trăm sáu mươi sáu phân số điểm này khá cao khoảng cách mát điểm cũng chỉ có ba mươi b ố phân t r a n lệch phải biết khoảng cách này thi đại học còn có sáu mươi ngày cái này sau này muốn x á c h một điểm còn không phải hai trăm chín mươi phân thậm chí là s u n g kích võ giả cảnh giới tô sán không biết được bởi vì hắn cũng đứng ở máy khảo nghiệm quyền lực phía trước nhanh chóng hựa ra mười quyền bảy trăm bảy mươi tám kg bảy trăm bảy mươi chín kg bảy trăm tám mươi mốt kg mười quyền cuối cùng quyền lực bảy nghìn bảy trăm chín mươi bảy kg bình quân quyền lực bảy trăm bảy mươi chín bảy kg kết hợp tốc độ thành tích khảo sát cuối cùng h u ế t khí trị vì bảy trăm sáu đạt được hai trăm mười tám bảy sáu khí huyết so mặt ngoài nhiều hơn một xem ra ta phát huy vẫn là rất không tệ tô sán miết miệng cười nói hai trăm mười tám p h ầ n cũng không tệ so với mình dự tính nhiều ba p h ầ n này đối canh thứ nhất có năm trác ra ngoài hỏi một chút trần bình thành tích a khắc khắc vừa vặn để cho trần bình tại phía trước ta một cái đây không phải trời cũng giúp ta sao tô sán nụ cười càng thêm rực rỡ bảy sáu huyết khí trị trần bình quả nhiên chờ ở bên ngoài tô sán hai người còn kém một h ả o chờ sau đó tô sán cũng sẽ không ảnh hưởng hắn khảo hạch hắn nhìn xem tô sán phiếu điểm bên trên thành tích thật lâu không nói lợi hại à chín hai huyết khí trị cái này vẹn vẹn khí huyết một khối này liền có thêm ta bốn mươi tám thành tích tô sán đối với trần bình giơ ngón tay cái lên tô sán là chân thành nhưng không có bất luận cái gì âm dương quá i khí nhưng trần bình liếc tô sán một cái lại nhìn tô sán phiếu điểm trong lòng rất cảm giác khó chịu hô trần bình thở hát ra tự an u ổ i mình không sợ vẫn là kém bốn mươi tám phân ta cơ sở pháp đến giai đoạn thứ hai chín mươi phần trăm tiến độ cao giai kỹ nghệ cũng có năm mươi phần trăm tô sán muốn tại hai cái này phía trên kéo ra ta bốn mươi tám phân đây hoàn toàn là chuyện không thể nào ta đệ nhất bảo tọa vẫn là vững như lão cẩu không sợ dạng này an ủi chính mình một phen t r ầ n bình tâm tình chính xác bình phục không thiếu chỉ là nhìn về phía tô sàn ánh mắt vẫn là rất phức tạp g i a hỏa này tiến bộ thực sự quá nhanh nếu như lần thứ ba khảo nghiệm thời điểm trụ cột của hắn pháp cùng cao dài kỹ nghệ tiến bộ không lớn nói không chừng thật có khả năng bị tô sán cướp đi đệ nhất bảo tọa cái này khiến t r ầ n bình trong lòng nhiều hơn rất nhiều cảm giác c áp bách bất quá vô luận như thế nào lần này đệ nhất chắc chắn là chính mình đây là không có chạy sự thật đi thôi đi cơ sở pháp khảo thí được hai người rất nhanh là đến cơ sở pháp chỗ khảo thí khảo thí phòng có ba cái lão sư đem tô sán cùng trần bình tách ra trần bình so tô sán sớm hơn nửa phút đi vào khảo nghiệm rất nhanh kết quả cũng rất nhanh liền đi ra tô sán vừa ra tới trần bình còn tại cửa ra vào chờ trần bình vừa nhìn thấy tô sán liền lập tức đi tới người cơ sở pháp tạm được tô sán quét mắt trần bình phiếu điểm nhìn thấy giai đoạn thứ hai chín mươi phần trăm cuối cùng được phân hai trăm hai mươi phân lúc khỏe miệng hơi hơi vung lên vẫn được trần bình cũng quét về tô sán phiếu điểm tô sán không c o i che giấu trần bình rất nhanh thì đến ba khi nhìn đến thành tích một khắc này trần bình cả người đều cứng lại cơ sở pháp chỉ cần bước vào nhị giai sau đó cơ sở phân chính là một trăm ba mươi phân mỗi cái phần trăm là một phân chín mươi phần trăm tiến độ dĩ nhiên chính là hai trăm hai mươi phân có thể chín mươi mốt một trăm giai đoạn này lại khác biệt giai đoạn này để t h ă n g độ khó lớn mỗi cái tỷ lệ phần trăm là ba phân cũng liền nói là tô sáng cái này giai đoạn thứ hai một trăm phần trăm thành tích là hai trăm năm mươi phân cao hơn hắn ba mươi phân nhưng tô sáng tên biến thái này làm sao có thể đem cơ sở pháp rèn luyện đến giai đoạn thứ hai một trăm phần trăm tiến độ a cái này không khoa học hết sức không khoa học a chỉ cần tô sáng cao giai kỹ nghệ cao hơn ta mười tám phân tô sán tổng thành tích liền cùng ta ngang hàng nếu là vượt qua mười tám phân trần bình nhịn không được nuốt nước miếng một cái ngầm đầu nhìn tô sán một mắt người lui về phía sau hai bước thứ này để cho tô sán đều s ừ n g sốt phía dưới cái này trần bình là tình huống gì tô sán nhưng không biết trần bình nội tâm đã sinh ra phong bạo cao dai kỹ nghệ cao hơn ta mười tám nếu như là trước kia trần bình chắc chắn không cảm thấy tô sán có thể cao hơn hắn nhiều như vậy phân đây là hắn thân là lục đều đệ nhất tự tin hắn không cho rằng tô sán cao dai kỹ nghệ có thể cao hơn hắn nhiều như vậy dù sao hắn cao dai kỹ nghệ cũng đến năm mươi phần trăm tiến độ Tô s á nhưng muốn cao hơn hắn ầ chỉ chỉ bây giờ hắn thật sự không chắc ca ai bảo tô sán g cơ sở pháp biến thái như vậy giai đoạn thứ hai một trăm linh t tiến độ đây quả thực không phải là người a hai n g người đều không phải là lần đầu tiên tới cao giai kỹ nghệ chỗ khảo thí tự nhiên là xe nhẹ đứng quen hai người đến cao giai kỹ nghệ khảo nghiệm cửa ra vào không chỉ có bên trong có người ở khảo thí bên ngoài còn có người đang chờ đợi đối với lần đầu tiên tới cao giai kỹ nghệ bên này người rõ ràng nhiều một tháng trước toàn bộ lục đều nắm giữ cao giai kỹ nghệ tính toán đâu ra đ ấ y đoán chừng đều không cao hơn hai mươi người tuyệt đại đa số cũng đều là thuộc về loại kia chỉ là vừa mới nắm giữ không có gì cường độ nhưng lần này cũng không giống nhau chỉ ít có sáu mươi người đều nắm giữ cao giai kỹ nghệ mặc dù đại bộ phận cũng chỉ là vừa mới bước vào cao giai kỹ nghệ giai đoạn sau này thành tựu i cũng không phải rất cao nhưng cái này số lượng cùng phía trước so ra chính xác thật tốt hơn nhiều tô sán, trần bình, các người cũng tới. tô sán cùng trần bình tại cửa ra vào trên ghế ngồi không đến một phút thời gian ở bên trong người khảo sát liền đi ra là hai người đều biết người một tháng trước hắn gặp tô sán thần thái mặc dù không tính là cao ngạo nhưng chính xác không có đem tô sán đặt ở cùng một cái phương diện nhưng bây giờ tô sán đầy đủ cùng hắn đứng tại một cái cấp độ thành tích như thế nào trần bình nhưng không có nghĩ nhiều như vậy vừa vặn hắn muốn chờ phía trước người kia đi vào đi ra mới đến phiền hắn cũng tạm được a không biết lần này có thể hay không đi tới một cái tào dương lời nói mặc dù nói như vậy nhưng hắn ngữ khí rất là tự tin hắn không có chút nào che giấu sắp thành tích đơn đưa cho trần bình tô sán cũng đem ánh mắt nhìn sang chủ yếu là hiếu kỳ thực lực của hắn tiêu chuẩn khí huyết tám trăm tám hai trăm năm mươi b ố phân cơ sở pháp giai đoạn thứ hai t bảy mươi tám hai trăm linh tám phân cao giai kỹ nghệ giai đoạn thứ nhất bốn mươi năm tám mươi năm phân tổng điểm năm trăm bốn mươi bảy phân trần bình nhìn thấy thành tích này thân sắc cổ q á i mắt nhìn tô sán không nói tô sán có thể hay không vượt qua hắn nhưng tô sán điểm số tuyệt đối tại tào dương phía trên trần bình cử động tào dương tự nhiên nhìn ở trong mắt hắn m u ố n cho là trần bình sẽ tán thưởng một câu thật không nghĩ đến trần bình vậy mà nhìn về phía tô sán chẳng lẽ trong lòng tào dương một cái u cục nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng tô sán huyết khí trị thấp như vậy là tuyệt đối không có khả năng so với mình điểm số cao tào dương là đệ tam trường thi hai mươi tám hảo hắn cũng không biết tô sán tình huống tô sán thành tích của ngươi tào dương nội tâm mơ hồ có bất an thành tích của ta sao tô sán sắc mặt như thường sắp thành tích đơn đưa cho đi qua trần bình ánh mắt càng ngày càng cổ quái tào dương bất an trong lòng nhưng là đang không ngừng ấm lên cuối cùng hắn nhận lấy phiếu điểm ánh mắt đầu tiên cả người hắn liền cứng ở tại chỗ tuân r a miệng tới cỡ mờ nở cái này sao có thể khí huyết bảy sáu hai trăm m ư ơ i tám phân cơ sở pháp giai đoạn thứ hai một trăm linh hai trăm năm mươi phân cái thứ ba cao giai kỹ nghệ là chống không còn không có tiến hành khảo thí cho nên cuối cùng tổng điểm cũng không có điển nhưng tào dương lại không phải người ngu hắn một mắt coi như da tô sán thành tích phía trước hai khoa bốn trăm sáu mươi tám phân cùng hắn cũng chỉ có bảy mươi chín phân tranh l ệ n h bảy mươi chín phân chỉ cần hắn không nốc đ ề u biết tô sáng cao giai kỹ nghệ tuyệt đối tại số điểm này phía trên bởi vì tô sáng cao giai kỹ nghệ tuyệt đối so với hắn mạnh mà chính hắn liền có tám mươi lăm phân điều này cũng làm cho mang ý nghĩa tô sáng tổng điểm một trăm phần trăm còn cao hơn hắn giờ khắc này tào dương cuối cùng hiểu rồi vì cái gì trần bình ánh mắt cổ quái như vậy nguyên lai là chuyện như thế nghĩ tới đây tào dương nhìn về phía trần bình ánh mắt cũng có chút t h ú u hoán không đúng chờ đã tào dương lấy lại tinh thần đang chuẩn bị sắp thành tích đơn trả cho tô sáng trần bình tự nhiên là biết rõ tào dương ý nghĩ bình tĩnh sắp thành tích đơn đưa cho tào dương mặc dù trần bình nội tâm cũng rất hoảng chỉ sợ tô sán tại lần thứ ba mô phỏng thậm chí là cuối cùng lần kia trọng yếu nhất thi đại học vượt qua hắn nhưng lần này hắn cảm thấy vẫn là vững như lão cầu tô sán như thế nào đi nữa cũng không khả năng vượt qua chính mình khí huyết chín hai hai trăm sáu mươi sáu phân cơ sở pháp giai đoạn thứ hai chín mươi phần trăm hai trăm hai mươi phân dạng này tổng điểm chính là bốn trăm tám mươi sáu phân so tô sán nhiều mười tám phân tào dương tự l ầ m bẩm trần bình cao giai kỹ nghệ hẳn là tại năm mươi phần trăm dạng này cho dù là thấp một chút bốn mươi tám phần trăm cái kia tô sán muốn vượt qua trần bình cái kia cũng cần đem cao giai kỹ nghệ trồng đến sáu mươi sáu không đúng sáu mươi sáu phần trăm là ngang hàng sáu mươi bảy phần trăm mới là siêu việt chẳng thể trách trần bình ra hỏa này ánh mắt bình tĩnh như vậy vốn là nắm vững thắng lợi trần bình nhìn ra tào dương ý nghĩ hướng về phía tào dương cười cười đúng lúc bên trong người khảo sát đi ra vậy ta trước hết tiến vào đi thôi trần bình đi ra lục thân bất nhận bước chân bước vào vũ kỹ cấp cao khảo nghiệm gian phòng hai phút sau trần bình lục thân bất nhận bước chân càng thêm hoà n mỹ ai có chút không có phát huy hảo chỉ có năm mươi mốt phần trăm tiến độ trần bình nói thì nói thế nhưng hắn nội tâm lại là một phen khác lời nói ha ha lần này phát huy không tệ vậy nếu không bình thường cũng chỉ có năm mươi phần trăm như vậy tô sán thì càng không có khả năng so với ta điểm số cao bảy mươi chật chật căn bản không có khả năng trần bình khỏe miệm đều không đẻ ép được điên cùng dâng lên tào dương nhịn không được liếp mắt thực sự là không làm người ra hỏa 51% xem ra cái này trần bình là không thể nào đội kịp vậy ta tiến vào tô sán hướng về phía trần bình giơ ngón tay cái lên người này tạm quá tốt rồi chính mình hoàn toàn không cần thêm điểm vừa vặn tô sán điều ra mình mặt ngoài thính danh tô sán khí huyết 7 ả năm quyền lực 779 kg tốc độ 26.2 mươi s i â y tinh thần 25. kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ hai một cao giai kỹ nghệ bạt đao c h ả m giai đoạn thứ nhất 70. năng lượng 1881-6 h ì t á u k t tô sán mặt ngoài ngoại trừ khí huyết một khối này còn lại cùng m ộ ư ơ i ngày trước cũng không có quá lớn tăng lên cùng biến hóa dù sao lúc kia tô sán cơ sở pháp đã đến giai đoạn thứ hai chín mươi năm độ tiến triển b á t đ a o c h ạ m cũng đến giai đoạn thứ nhất sáu mươi tiến độ hiện tại vấn đề chính là ở cái này sau này để t h ă n g vốn cũng không phải là dễ dàng như vậy b á t đ a o c h ạ m sáu mươi đột phá cần năng lượng trực tiếp chính là một trăm sau này mỗi để t h ă n g một cái phần trăm cần năng lượng cũng đi theo gấp b ộ i độ khó tự nhiên cũng tăng lên tô sán vì ổn định cảnh giới của mình cũng không có quá nhanh tiến hành thêm điểm vẫn như c ũ duy trì ổn định trạng thái cũng chính là có thể tiêu hao trạng thái không có tiến hành dục tốc bất đạn vậy nếu không nếu như tô sán điên cùng thêm điểm mà nói hãn bạn đao chạm đều có thể hướng về tám mươi phần trăm thậm chí là chín mươi phía trên đi chứ năm mươi sáu tay nhỏ v ù n g lên đệ nhất đến tay chứ năm mươi sáu tay nhỏ v ù n g lên đệ nhất đến tay nay mười ngày năng lượng của ta dùng rất nhiều thiếu trên người tài nguyên cơ bản cũng không vận dụng bộ giáo dục khen thưởng một trăm vạn còn có thiên tài vay tám mươi vạn cùng với thứ hai đương thiên tài vay cho mình năm vạn cũng tại trong thẻ ngân hàng theo lý thuyết tô sán thẻ ngân hàng bên trên còn nằm một trăm tám mươi năm vạn võ tệ ba cái khí huyết thai đan một cái kỹ nghệ thai đan một cái đột phá thai đan tô sán cũng còn không có dùng tạm thời tô sán không thiếu năng lượng hắn chuẩn bị trước tiên giữ lại vạn nhất nếu là có cái gì cần dùng gấp cũng nói không chừng xem như để phòng vạn nhất ngoại trừ những tư nguyên này tô sán ở trường học còn có ba mươi hai vạn tích phân vừa vạn đối ứng bốn lần lớp tinh anh thứ hai ban thưởng mặc dù sau này không tiếp tục tiến hành khảo thí nhưng trường học bên này cũng thừa nhận tô sán thứ tự chính là thứ hai bốn lần đều dựa theo thứ hai tích phân mà tính cái này ba mươi hai vạn tô sán còn chưa sử dụng tạm thời không đội tinh thần câu lạc bộ cái kia cũng có một nghìn vạn tích phân bởi vì chính mình lần này biểu hiện rất không tệ văn mộ tuyết trực tiếp giúp mình tranh thủ đủ số giá trị một nghìn vạn phần tích phân toàn n lạch tới s ố cho lúc trước liền trực tiếp lao không tính điều này cũng làm cho tô sán đối với văn mộ tuyết nhiều một chút hào cảm nữ nhân này có thể chỗ nhất là tô sán từ thân ca trong m i ệ n g nghe cái tiêu giả lập trang bị chính là văn mộ tuyết giúp mình xin tới nói là xem trọng tương lai của mình còn có một trăm năm mươi mai khí huyết đan tô sán để lại cho lâm tố tố, là chuẩn bị cho lâm tố, tố khôi phục dùng trừ bỏ những thứ này tô sán còn có hai trăm vạn nợ bên ngoài cái này tô sán ngược lại không gấp hàn trạch nói để cho hắn thi đại học sau trả lại tô sán cũng là tính toán như vậy dù sao trong này không chỉ có riêng chỉ là hai trăm vạn còn có một người t ỉ n h trái phải trả những ý niệm này cũng là tô sán bước vào cao giai kỹ nghệ khảo thí gian phòng quá trình ý, bởi vì tô sán biết từ lần khảo nghiệm này kết thúc mình tại lục đều thậm chí là toàn bộ hải tây tỉnh đều biết xông lên một cái độ cao mới tô sán miết miệng lên hắn đã làm tốt cất cánh chuẩn bị thí sinh sáu nghìn không trăm ba mươi sáu xin cao giai kỹ nghệ khảo hạch tô sán sắp thành tích đơn giao cho giám khảo trước bản ân xin cao giai kỹ nghệ là bạn đau trảm tô sáng nghiêm mà nói liền nghe được giám khảo nói chuẩn bị x i n cường độ lạ bảy mươi bao nhiêu quan chấm thi thần sắc một mực rất bình tĩnh hắn nhưng là đến từ hải tây thị đệ tam cao trung lao sư hải tây thị đệ tam cao trung tại hải tây thị bên kia mặc dù chỉ có thể xếp hạng thứ ba nhưng để ở lục đều thứ này cho dù là lục đều nhất trung cũng không sánh nổi bọn hắn đi tới lục đều như vậy chỗ hắn tự nhiên có loại hơn người một bậc cảm giác đối diện với mấy cái này học sinh thành tích cũng là như thế tuy nói vừa mới khảo nghiệm cái kia hai cái cũng rất ưu tú nhất là cái trước kém một chút liền so với bọn hắn trường học la tình mạnh hơn v ừ a mới cái kia hẳn là lục đều trần bình a lần này lục đều vận khí cũng là không tệ có thể có một cái ưu tú như vậy người kế tục đây là giám khảo ý nghĩ mới rồi nhưng tại nghe được tô sán nói xin bảy mươi cường độ lúc hắn vẫn là ngây ngẩn cả người bảy mươi cường độ bạt đ a o c h ả m giám khảo t r ư ừ n g to mắt đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì hắn há mồm muốn nói cái gì nhưng rất nhanh liền ý thức được hắn hiện tại là tại giám thị khảo thí gian phòng là có theo dõi hắn là không thể nói ra tô sán tên giám khảo lần nữa túi đầu xuống nhìn tô sán phiếu điểm trong mắt xuất hiện nồng nặc không dám tin liên quan tới tô sán sự tình gây rất lớn cho dù là ở xa hải tây thị cái c h ỗ kia hắn cũng là nghe qua liên quan tới tô sán bộ phận sự tình siêu cấp kỹ nghệ thiên tài đáng tiếc chính là huyết khí trị không quá ổn lần thứ nhất mô phỏng khảo nghiệm thời điểm cũng chỉ có ba năm huyết khí trị trước đây hắn nghe được tin tức này cũng đi theo tiết h ậ n trận dù sao cái này kỹ nghệ thiên phú phàm là khí huyết cao một chút tương lai tiền đồ tuyệt đối bất khả h à lượng nhưng bây giờ xem ra tựa hồ cái này gọi là tô sán tiểu tử hắn khí huyết thiên phú cũng không kèm a bảy sáu khí huyết giai đoạn thứ hai một trăm phần trăm tiến độ cơ sở pháp cái này cao dai kỹ nghệ nếu là thật có thể thông qua bảy mươi phần trăm độ khó vậy tiểu tử kia muốn bay lên nếu như sau này hắn khí huyết có thể lại theo sau toàn tỉnh năm vị trí đầu đều có hắn một chỗ ngồi chi vị đây chính là chân chính nhất phi trùng thiên a giáng khảo cố nén nội tâm kích động c h i sắc để cho tô sán đi một bên chọn lựa vũ khí chính mình nhưng là tiến lên cho cao dai kỹ nghệ người máy khiêu chiến dễ thiết định độ khó cao dai kỹ nghệ cùng cơ sở pháp khảo thí vẫn là không quá một dạng cơ sở pháp là thiết chí một cái cơ sở giá trị tiếp đó chiến đấu liên miên để thẳng cơ sở giá trị cao giai kỹ nghệ chính là thiết trí một cái chính mình bình thường có thể đạt tới cực đại nhất tiến hành khảo thí cuối cùng sẽ căn cứ vào khảo nghiệm cường độ tiến hành đánh giá có thể bắt đầu lao sư tốt tô sán ứ n g tiếng liền đến máy khảo nghiệm khí người trước mặt theo tô sán đến máy khảo nghiệm khí người trước mặt tô sán khí tức liền thay đổi hoàn toàn không có tiến vào trạng thái chiến đấu tô sán giống như là nhà bên đại nam hải dương quang x o á y khí bây giờ tô sán liền như là thu hoạch sinh mệnh từ thần đồng dạng bắt đau chạm không có nhắm mắt chỉ có nhanh đến ngay cả tàn ảnh đều không thấy được đau rơi vào máy khảo nghiệm khí người trước mặt thu lao máy khảo nghiệm khí người hướng về phía tô sán động tác tiến hành quét hình còn có cường độ khảo thí rất nhanh liền cấp ra thành tích bắt đao c h ạ m khảo thí cường độ bảy mươi mốt phần trăm khảo thí thông qua hô tô sán nhẹ nhàng thở ra so trên bảng phát huy càng tốt hơn một chút mặt ngoài là mặt ngoài phát huy là phát huy cả hai cũng không thể nói nhập là một lần này ta điểm số so trần bình cao chỉ là thành phố đệ nhất đến tay tô sán nụ cười trên mặt rực rỡ mục tiêu đ à tới lộc c ổ c giám khảo nuốt nước miếng một cái ra hỏa này vậy mà thật sự thông qua được biến thái a lao sư tô sán hướng về giám khảo đi tới g i á m khảo lúc này mới hồi phục tinh thần lại tại trên tô sán phiếu điểm viết xuống điểm số cao giai kỹ nghệ 71 y mươi một tiến độ 111 phân cuối cùng tổng điểm g i á m khảo chỉ là suy tư hai ba giây ngay tại trên tổng điểm viết tiếp 579 phân khi viết xuống cái số này g i á m khảo đột nhiên nghĩ đến cái trước người hẳn là lục đều nguyên bản tên thứ nhất trần bình a hắn điểm số của hắn là 577 phân g i á m khảo trận to hai mắt cả người đều run lên kích thích như vậy sao giờ khác này cái này g i á m khảo hận không thể thả xuống chính mình quan chấm thi thân phận tại bờ ba hay là trên diễn đàn thật tốt tới một phần nhỏ viết văn tiêu đề hắn đều nghĩ kỹ là đạo đức luân h à m vẫn là nhân tính và mẹo lục đều phía trước vương cùng sau vương chuyện xưa không thể nói cảm ơn lão sư tô sán nhìn mình thành tích nụ cười trên mặt căn bản thu lại không được cực kỳ rực rỡ ân giám khảo ra vẻ chấn định nói hắn bây giờ kỳ thực đặc biệt muốn cùng tô sán ra ngoài xem cái kia trần bình phản ứng chắc chắn đặc biệt có ý tứ a đi ra ngoài đi、Tốt. tô ố t t sán ứng tiếng không có lập tức quay người mà là hít sâu hai cái khí rất cố gắng đem nụ cười trên mặt nén trở về lộ ra một bộ khổ đại cựu thâm bộ dáng khảoe miệm giật một cái tiểu từ này thật bẩn a bất quá hắn ưa thích tô sán làm tốt đây hết thảy mới dứt khoát hướng về khảo thí phòng trô t đi đến t r ư ớ c g năm mươi bảy thành phố đệ nhất tỉnh trước hai mươi c h ư ơ n năm mươi bảy thành phố đệ nhất tỉnh trước hai mươi tô sán đi ra t r â n bình cùng tào dương cũng không có rời đi đều tại cửa ra vào chờ tô sán không phải sao vừa nhìn thấy tô sán đi ra hai người liền nên đón tiếp lấy chỉ có điều hai người thần thái vẫn có không nhỏ khác nhau t r â n bình thần sắc bình thản trong mắt mặc dù mang theo hiếu kỳ nhưng tuyệt không kinh hoàng rất rõ ràng hắn đối với chính mình rất tự tin hắn chỉ là tương đối hiếu kỳ tô sán cao dài kỹ nghệ đến trình độ nào tào dương liền một bộ tuyệt vọng bộ dáng bởi vì vô luận tô sán thành tích như thế nào cũng không khả năng kém hắn hắn bây giờ liền nghĩ chết hẳn triệt để một chút chết biết rõ một chút tô sán thành tích của ngươi nhìn thấy tô sán trên mặt vẻ u sầu trần bình trước hết vui vẻ quả nhiên đem khoái hoạt xây dựng ở trên sự thống khổ của người khác mới là thật khoái hoạt nếu như tô sán cũng giống như hắn lục thân bất nhận đi tới đau đớn đoán chừng chính là hắn ai một lời khó nói hết tô sán đem phản ứng của hai người thu tại đáy mắt thở dài vậy ngươi chính các ngươi xem đi tô sán một bộ hữu khí vô lực bộ dáng chậm dãi đưa tay giơ lên tào dương thực sự nhìn không được trực tiếp đoạt lấy phiếu điểm đem ánh mắt quét về cao dai kỹ nghệ cái kia cao dai kỹ nghệ bảy mươi một tiến độ điểm số ân điểm số tào dương trực tiếp m ộ t b ư ớ c cái quỷ gì bảy mươi một giá hỏa này cao dai kỹ nghệ như thế nào nắm giữ khoa trương như vậy a bao nhiêu một bên bình tĩnh tự kiềm chế thân phận trần bình nghe được bảy mươi một thời điểm triệt để không bình tĩnh hắn liền vội vàng đem đầu dò xét tới hắn trực tiếp thấy tô sán điểm số năm trăm bảy mươi chín phân giờ khắp này trần bình chỉ cảm thấy đầu góc của mình giống như là bị đổ vật gõ một ô n giống như lui về phía sau n g ã xuống nhưng hắn vẫn là bằng vào chính mình lực ý chí cường đại kiên trì chịu đựng một cái từ trong tay tào dương đoạt lấy tô sán trong tay phiếu điểm chừng to mắt gắt gao nhìn xem phần này thành tích lộc cộc trần bình ánh mắt chừng thật to tô sán cũng hoài nghi trần bình t r o n g mắt có thể hay không chừng ra ngoài cũng may tô sán lo lắng là dư thừa trần bình chỉ là kéo dài một phút nhiều chung liền từ nơi này trạng thái khôi phục nhưng hai mắt vẫn như cũ vô thần tô sán cùng tào dương cũng không có cái dày trần bình bọn họ cũng đều biết trần bình trạng thái bây giờ lần thứ hai mô phỏng còn chưa kết thúc toàn bộ lục đều liền xôi chào nguyên nhân chính là ở trần bình cùng tô sán thành tích trước tiên đi ra trần bình khí huyết 9.2, cơ sở pháp giai đoạn thứ hai c h cao giai kỹ nghệ 51% t ổ n g điểm 577 phân tô sán khí huyết 7.6, cơ sở pháp giai đoạn thứ hai một cao giai kỹ nghệ 71% t ổ n g điểm 579 phân các đại diễn đàn cùng cột ba đều hiện đầy tô sán cùng trần bình cụ thể thành tích phía trước cái kia hai cái thiếp mời cẳng là trong nháy mắt bị công hãm là ai nói tô sán khí huyết không được thời gian một tháng từ ba tăng lên tới b ả cái này mẹ nó dùng khí huyết siêu cấp thiên tài để hình dung đều không đủ a Quá khoa thái r ư ơ n g quá thực sự là thái quá mẹ hắn cho thái quá mở cửa thái quá đến nhà rồi a a a không biết nói cái gì liền nghĩ phát tiết một chút cảm xúc vô số lời nói cuối cùng vẫn đã biến thành mấy chữ này tô sáng như bức đương nhiên đây là trên internet liên quan tới tô sán sự tỉnh toàn bộ lục đều thậm chí là hải tây đều bởi vì tô sán sự tỉnh sôi trào lên bất quá bọn hắn tạm thời cũng không có động tác gì thẳng đến ba giờ dưới c h i ề u thời điểm một phần tỉnh xếp hạng danh sách sau khi ra ngoài mới hoàn toàn nổ tung người thứ một ư ơ i sáu tô sán tổng điểm năm trăm bảy mươi chín phân người thứ m ộ ư ơ i sáu lấy bảy sáu khí huyết bước vào toàn tỉnh trước hai mươi đây đối với toàn bộ hải tây tỉnh mà nói cũng giống như một hồi phong bạo toàn tỉnh cũng đều thảo luận tô sán sự tỉnh lục đều nhị trung hiệu trưởng hiệu trưởng đại hỷ tin tô sán bước vào toàn tỉnh trước 20, còn lấy được thứ 16 thành tích tốt hiệu trưởng người đừng cho a lục đều bộ giáo dục toàn bộ lục đều bộ giáo dục cũng điên cuồng bởi vì bọn hắn lục đều lần này thành tích quá mắt sáng tô sán thứ 16, trần bình thứ 18. t r ừ cái đó ra hồng lâm tiêu diệt tuyết la tu tào dương đ á m người thành tích cũng coi như không tệ la tu lấy 552 phân thành tích đứng hàng tỉnh 58 t ê n tiêu diệt tuyết lấy 551 phân thành tích đứng hàng tỉnh 60 tên hồng lâm lấy 548 phân thành tích đứng hàng tỉnh s á tên tào dương lấy năm trăm bốn mươi năm phân thành tích đứng hàng tỉnh bảy mươi b ố tên tiêu d i ệ t tuyết lần này vượt qua hồng lâm đang tiếp nàng tựa hồ cùng bốn quá h ư u duyên phân lần này nàng ở trong thành phố xếp hạng vẫn là tên thứ tư cái này khiến tiêu d i ệ t tuyết rất bất đắc dĩ tào dương thì càng là có loại thiên đạp cảm giác nguyên bản lần này niềm tin của hắn tràn đầy cảm thấy tiến bộ rất lớn có thể tiến bộ cái một hai tên không nghĩ tới la tù đám người tiến bộ không giống như hắn thiếu điểm số vẫn như cũ cao hơn hắn coi như xong còn vết ra cái tô sán cái này có thể làm sao bây giờ tào dương bây giờ đang ở trong nhà nhìn mình thành phố bên trong thứ sáu xếp hạng khóc không ra nước mắt cũng may tỉnh xếp hạng còn có thể đối với lần trước còn đi tới tám tên đây coi như là duy nhất trần a n đối với mấy vị bạn học này gia tăng tài nguyên đ ầ u nhập mặt khác cùng thành chủ x i n phía dưới cái k i a bí cảnh nếu như có thể để cho bọn hắn đi vào sang năm chúng ta lục đều liền có thể nhận được nhiều tư nguyên hơn cục trưởng tại phòng họp đều trực tiếp thất thố đứng lên dù sao đây coi như là hắn nhậm r ư ớ c đến nay thành tích tốt nhất một lần không có cái thứ hai tô sán khí huyết bảy trăm sáu tỉnh xếp hạng thứ mười sáu tỉnh bộ giáo dục chiêu sinh xử lý vị tia địa trung hải trung n i ê n nhân khi nhìn đến trên tỉnh xếp hạng tô sán rõ ràng tên cũng cảm thấy đau đầu lần này sắp xếp của bọn hắn kỳ thực cũng không t ệ lắm ngoại trừ tô sán cơ bản đều tại hợp lý phạm vi trước 20 toàn bộ đều tại hạt giống tuyển thủ hàng ngang không lộ chút sơ hở còn lại 11 cái danh lệch xếp hạng thấp nhất cũng chính là 3 a tám tên cũng đều có thể tiếp nhận dù sao cũng là dựa theo lần trước thành phố hạng tình huống tới an bài có loại tình huống này cũng cực kỳ bình thường không ảnh hưởng sau cùng đại cục hiện tại vấn đề ngay tại tô sán trên thân đến cùng là ai nói tô sán khí huyết thiên phú quá kém một tháng này tăng lên b ố huyết khí trị đây nếu là gọi khí huyết thiên phú kém cái kêu cả nước cũng không có thiên phú tốt trung n i ê n nhân đoán t r á c câu tuy nói trong này có rất nhiều còn lại nhân tố mới có thể để cho tô sán khí huyết tăng nhanh như vậy sau này tô sán tại khí huyết bên trên tăng lên nhất định sẽ chậm lại nhưng tiến bộ này vẫn là quá khoa trương tô sán khí huyết cũng chỉ có bảy sáu khoảng cách tranh tài cũng liền chỉ còn lại thời gian mười ngày hẳn hẳn là không đến mức đem huyết khí trị tăng lên tới tám hai phía trên a lần này ba mươi vị trí đầu huyết khí trị thấp nhất cũng là chín liền xem như thật sự tăng lên tới tám hai tô sán hẳn là đánh không lại trung n i ê n nhân nghĩ, nghĩ không có cách nào ngoại trừ tuyển thủ hạt giống là an bài tốt còn lại toàn bộ đều là dựa vào máy tính tiến hành ngẫu nhiên hoàn toàn ngẫu nhiên cái c h ủ loại kia cho dù là tỉnh bộ giáo dục cục trưởng muốn sửa chữa đều không được chỉ có tuần phủ đại nhân cái kia cấp bậc mới có thể vận dụng quyền lợi sửa chữa nhưng tuần phủ đại nhân cái kia cấp bậc nhân vật làm sao lại chú ý loại này phân tổ chuyện nhỏ đâu chương năm mươi tám tỉnh thiên tài tình huống lịch thiên tên thứ nhất chương năm mươi tám tỉnh thiên tài tình huống lịch thiên tên thứ nhất tinh thần câu lạc bộ hảo hảo hảo. ngồi ở văn phòng văn mộ tuyết khi nhìn đến tô sán phiếu điểm cả người cũng nhịn không được cười ha ha tình thứ mười sáu bảy năm khí huyết giai đoạn thứ hai một trăm phần trăm cơ sở pháp cộng thêm bảy mươi mốt phần trăm cao giai kỹ nghệ gia hỏa này quả nhiên không có cô phụ ta đối với hắn mong đợi nhanh an bài gần nhất phi thuyền ta muốn đi trước lục đề u không nói chuyện nói cái này tô sán tại kỹ nghệ một khối này thiên phú chính xác không gì sánh k ừ ba cái này cao dai kỹ nghệ so với ta đều t r ê n lệch không xa trong lòng văn mộ tuyết cảm thán nàng cũng là thi tài thi đậu trọng điểm võ đại trước mắt nàng kỳ thực là ở trường sinh viên đại nhị vừa vặn nàng đại học ngay tại hải tây thị phụ thân nàng lại là tinh thần câu lạc bộ tiểu cổ đông liền an bài nàng đi vào bên trong việc làm thuận tiện tiếp xúc một số võ giả sự tỉnh đương nhiên công tác của nàng kỳ thực chính là thiên tài xét duyệt người phụ trách khai quật một chút thiên tài chuyện bình thường không nhiều cũng tương đối thanh nhàn nàng tại chín trăm chín khí huyết cực h ạ n kẹt không sai biệt lắm thời gian một năm cũng không có đột phá không có cách nào nhập giai cánh cửa chính là khó khăn như vậy kẹt vô số người rất nhiều đã từng so với nàng ưu tú hơn thiên tiêu cũng đều kẹt tại chín trăm chín khí huyết cực h ạ n chờ đợi đột phá nhưng một bước này quá khó khăn không chỉ là cố gắng liền có thể làm được hải tây phủ thành chủ tuần phủ trương lập quốc nhìn xem thư ký đưa tới thành tích sách rất nhanh liền thấy được thư ký ở phía trên trọng điểm ký hiệu tin tức tô sán bông nhiên cũng tại ký hiệu trong tin tức cho nên trương lập quốc rất nhanh liền thấy được bảy sáu huyết khí trị sao trương lập quốc não hải nổi lên tô sán bộ dáng trên mặt đã lộ ra nụ cười tiểu t ử này nói không chừng thật sự có thể mang đến một chút kinh hỷ trong nhà tô sán cũng từ trong tay nghiêm quân lấy được khóa này tham gia khảo hạch toàn tỉnh xếp hạng đơn một chút đã tìm được tên của mình người thứ mười sáu sao tô sán thần sắc tự nhiên đối với cái hạng này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tô sán bây giờ tương đối hiếu kỳ là xếp tại trước mặt hắn những người kia thứ tự rất nhanh tô sán liền thấy mấy cái tên quen thuộc mười hai tên mười một â m khí huyết 9.3, cơ sở pháp giai đoạn thứ 295% chín i a o dài kỹ nghệ 55% t ổ n g điểm 599. t r m ư ờ i một tên lâm hân huy khí huyết 9.4, cơ sở pháp giai đoạn thứ 295% chín i a o dài kỹ nghệ 56% t ổ n g điểm 604. t r m ư ờ i tên hồng hoa hưng khí huyết 9.4, cơ sở pháp giai đoạn thứ 296% chín i a o dài kỹ nghệ 58% t ổ n g điểm 609. ba tên này cũng không tệ đi điểm số từ 14 tên bắt đầu lại tăng không thiếu bởi vì phía trước mười bốn tên cơ sở pháp đều đột phá chín mươi phần trăm chín mươi phần trăm sau đó mỗi cái tỷ lệ phần trăm có ba phần trên lệnh trong nháy mắt liền kéo ra vẫn là đặng thế kiệt mạnh người ta chín trăm tám khí huyết cơ sở pháp giai đoạn thứ hai chín mươi tám phần trăm cao dài kỹ nghệ cũng có sáu mươi phần trăm số điểm này trực tiếp chính là sáu trăm hai mươi chín phần nhưng dạng này điểm số vậy mà cũng chỉ là h ạ bảy tô sán tắt lưỡi xem ra chính mình vẫn là khinh thường trong tỉnh siêu cấp thiên tài một cái so một cái biến thái hạng năm khí huyết chính là chín trăm chín mát trị số cơ sở pháp giai đoạn thứ hai chín mươi chín phần trăm cao dài kỹ nghệ ngược lại là vẫn là sáu mươi phần trăm cũng không có đánh vỡ sáu mươi phần trăm bình cảnh điểm số sáu trăm hai mươi lăm phân tên thứ tư tốt một chút đem cơ sở pháp vọt tới một trăm phần trăm có sáu trăm hai mươi tám phân bất quá đến bên này kỳ thực đều xem như người bình thường tiêu chuẩn trước ba liền bắt đầu biến thái cho dù là tô sán nhìn thấy cái này trước ba thành tích cũng có chút nộng tên thứ ba vương vân thao khí huyết chín trăm chín cơ sở pháp giai đoạn thứ ba hai mươi hai phần trăm c a o dài kỹ nghệ chín mươi phần trăm tổng điểm bảy trăm mười hai tên thứ hai lý linh suối khí huyết chín trăm chín cơ sở pháp giai đoạn thứ ba hai mươi lăm phần trăm cũng cao dài kỹ nghệ chín mươi phần trăm tổng điểm bảy trăm mười lăm p h â n hai cái này tô sán còn có thể tiếp nhận mặc dù cơ sở pháp đặc biệt khoa trường trực tiếp đem tên thứ tư kéo ra trên lệnh thật lớn nhưng ít nhất tại bình thường phạm vi nhưng cái này tên thứ nhất lâm tả liền thật sự rất tả bởi vì thành tích của hắn cũng không có đem khí huyết cơ sở pháp cao dài kỹ nghệ lộ ra mà là tên thứ nhất lâm tả bảy trăm năm mươi phần đ ả y p h â n m á t điểm tô sán nuốt nước miếng một cái nếu như không có nhớ lầm mà nói khí huyết này mát điểm là cần nhập giai mới được a nay liên lời thuyết minh cái này lâm tả là một vị nhập giai võ giả thực sự là thái quá khoảng cách này thi đại học còn có sáu mươi thiên liền đã mát điểm cái này sau này chẳng phải hoàn toàn không có điểm số có thể để sao tô sán tắt lưỡi tuy nói hàng năm cả nước đều có mát điểm người nhưng tại lần thứ hai khảo thí liền mát điểm thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay g i a hỏa này tại cả nước đều có thể đứng vào phía trước mấy a tô sán nghỉ non một câu sau đó ánh mắt của hắn cũng toát ra càng thêm ánh sáng nóng bỏng rất tốt như vậy ta mới có động lực để tiến tới tô sán không có bị lâm tả thành tích h ủ đến không phải liền là mát điểm sao hắn cũng có thể có dạng này đối thủ cạnh tranh mới có ý tứ sau này muốn càng thêm cố gắng tu hành kiếm lấy tài nguyên thêm điểm lần này tỉnh chất kiểm chính xác cho tô sán mang đến rất nhiều biến hóa nhưng tô sán một lòng hướng võ ảnh hưởng cũng tương đối có hạn bộ giáo dục tinh thần câu lạc bộ đều đối chính mình gia tăng lực độ đầu tư để cho tô sán lại thu hoạch năm trăm vạn hơn tài nguyên bổ sung gần nhất tiêu hao tô sán cũng bắt đầu điên cùng rèn luyện thực lực của mình thêm điểm ở cách thi đấu theo lời mời chỉ còn lại thời gian ba ngày tô sán nhận được thị giáo dục cục điện thoại nói là đã để người đến tinh thần cửa câu lạc bộ chuẩn bị tiếp tô sán đi tham gia một cái hoạt động tham gia hoạt động sao tô sán buông xuống trong tay trường đ a o bộ giáo dục có việc thân ca thở hát ra lắc lắc hơi tê tê cánh tay tiểu tử này thật là càng ngày càng khoa trương lấy hắn tại 9.9 c ự c hạn trầm ngâm hơn mười năm công lực vậy mà đều kém chút chống đỡ không được ân thân ca vậy ta đi ra ngoài một chuyến đi thôi đi thôi tô sán trở lại phòng thay quần áo thay quần áo khác mới đi ra khỏi câu lạc bộ thân ca nhìn xem tô sán bóng lưng rời đi hơi hơi cảm thán không nghĩ tới ta trần thân cũng có thể đi đại vận động tới ưu tú như vậy thiếu niên cũng không biết tương lai của hắn đến cùng có thể đi bạo xa thị giáo dục、cục. tô sán tại tài xế dẫn dắt bỏ vào cửa ra vào vừa xuống xe tô sán phát hiện qua tới cũng không chỉ tự mình một người tào dương a tô tô sán ngươi cũng tới a không tệ tô sán vừa xuống xe đụng tới chính là tào dương cái này đại hoán chủng ngươi biết là chuyện gì sao tào dương nhìn chung quanh liền lén lén lút lút tiến tới tô sán bên hai tô sán lắc đầu ta cái này có cái tiểu đạo tin tức dường như là cục trưởng hướng thành chủ thân tỉnh bí cảnh bí cảnh tô sán nghe được bí cảnh hai chữ này thời điểm con mắt cũng không khỏi phát sáng lên bí cảnh là thai thú đun xuống trời sinh thai nạn phát sinh lúc xuất hiện sản phẩm vừa mới bắt đầu những thứ này bí cảnh là lấy kẽ hở hình thức sinh ra cửa ra vào cũng là cực kỳ nguy hiểm khẽ hở sẽ đem người chung quanh đều hút vào đến trong bí cảnh trong bí cảnh nguy cơ từ phía cơ duyên vô số không ít người chính là bằng vào bí cảnh lên mới chậm rãi từ t hai thú trong tay đoạt lại rất nhiều địa bàn thành lập được mới thành thị bất quá đây đều là trước đây bí cảnh không phải bây giờ bí cảnh, trước 59, khiêu chiến bí cảnh. đầu châu bí cảnh chương năm mươi chín khiêu chiến bí cảnh đầu châu bí cảnh trước kia bí cảnh nguy cơ từ phía bên trong tràn đầy nguy hiểm cùng kỳ ngộ nhưng bây giờ bí cảnh cũng là các đại năng bằng vào thường nhân không cách nào tưởng tượng thủ đoạn lưu lại bí cảnh những thứ này bí cảnh cũng đã trở thành nhân loại hậu hoa viên nguy cơ không còn kỳ ngộ tự nhiên cũng giảm b ấ t đi nhiều từ từ bí cảnh cũng phai nhạt ra khỏi tầm mắt của nhân loại rất ít người nói về nhưng tào dương bây giờ nếu đã như thế nói vậy đã nói rõ cái bí cảnh này có nhất định tính đặc thù vậy nếu không tào dương sẽ không như vậy nói thông qua được ân thông qua được nghe nói cái bí cảnh này là khiêu chiến bí cảnh mở ra sau tiến vào bí cảnh người sẽ tự động trở thành người khiêu chiến có thể thông qua vượt q u a nhận được đối ứng ban thường vượt qua n càng nhiều ban thưởng càng nhiều bất quá cái bí cảnh này có số lần hạn chế là thuộc về dùng một lần sẽ ít đi một lần bí cảnh xem như chúng ta lục đều nội tình tào dương càng nói càng nhiều cái này khiến tô sán nhìn về phía tào dương ánh mắt hơi kinh ngạc g i a hỏa này như thế nào biết được nhiều như vậy loại chuyện này dưới tình huống bình thường ngoại nhân thì sẽ không biết đến a chờ đã tô sán đột nhiên nghĩ đến trước mấy ngày chính mình đang lục bộ giáo dục website thời điểm tựa hồ chú ý tới lần này cục trưởng họ tạo thì ra là thế tô sán lộ ra rực rỡ biểu lộ cả người cũng càng nghiêm túc ngay x o n tin tức này tuyệt đối không phải tiểu đạo tin tức là dương quang đại đạo tin tức chuyển đến tin tức không nhiều đại khái chính là lần này bộ giáo dục t à o cục trưởng thân thỉnh khiêu chiến bí cảnh dường như là xin thành công cái này mới có bọn hắn cái này một số người tới sự tình hơn nữa lần này tới người cũng không chỉ đám bọn hắn hai cái mà là sáu người t r â n bình la tu hồng lâm tiêu diệ tuyết bốn người cũng tại mời trong danh sách tô sán cùng tào dương là trước hết nhất đến hai người đang tiếp khách phòng đợi hơn mười phút bốn người khác mới tới bên này bộ giáo dục tạo cục trưởng tự mình đứng ra nên đón sáu người tô sán c ô ý tại tào dương cùng tào cục trưởng trên mặt nhìn nhiều mấy lần quả thật có mấy phần tương tự sự tình cùng tào dương nói không sai bị lắm lần này để bọn hắn đúng là vì khiêu chiến bí cảnh khiêu chiến này bí cảnh rất an toàn chỉ có điều bên trong đau đớn là hoàn toàn mô phỏng cái này c ũ n g không r a n à o là không giống nhau cho nên các ngươi sau khi đi vào cảm thấy thực sự không có cách nào thông quan tốt nhất là trực tiếp chịu thua hiểu chưa còn có lần này thi đấu theo lời mời thành chủ đại nhân rất xem trọng các ngươi hy vọng các ngươi có thể lấy ra một cái thành tích tốt tiểu vương ngươi mang bọn họ tới tất tào cục tiểu vương là đứng tại bên cạnh thanh niên háo hoa phong nhã tào cục nói xong nhỏ bé không thể nhận ra đối với tào dương gật đầu một cái liền xoay người rời đi nếu như không phải tô sán quan tâm hai người còn thật sự không nhìn thấy mấy vị lục đều tương lai đi theo ta tiểu vương cười nói ngữ khí mười phần khách khí vương bí thư ngại khách khí a tào dương cười hắc hắc liền dẫn đầu đi ra ngoài trước ngươi biết tào dương thân phận sao đúng lúc này tiêu diệt tuyết tiến tới tô sán trước mặt tiêu diệt tuyết không đợi tô sán đáp lời t r ư ớ hết thấp giọng nói câu tào cục là tào dương thúc thúc thân thúc, thúc quả là thế tô sán lộ ra nhiên nụ cười xem ra bọn hắn lần này có thể cọ đến khiêu chiến này bí cảnh còn có một phần là bởi vì tào dương quan hệ kỳ thực nghĩ ngược lại là không tệ tào dương lần này còn thật sự chiếm tác dụng rất lớn tuy nói khóa này tô sán thành tích của bọn hắn đặc biệt ưu tú có thể khiêu chiến bí cảnh loại nội tình này cũng không phải nói dùng liền có thể dùng vừa vặn lần này thành tích cực kỳ ưu tú lại thêm tào dương trần bình đám người thân phận đều không đơn giản lúc này mới thúc đẩy lần này khiêu chiến bí cảnh mở ra chỉ có thể nói giang hồ không phải chém chém giết riết mà là đạo lý đối nhân xử thế điểm ấy vô luận để ở nơi đâu đều làm theo bí cảnh tự nhiên là đặt ở lục đều khu vực ngoại thành có quân đội nắm tay bí cảnh mặc dù trải qua d à i như vậy nghiên cứu đem nguy hiểm hạ thấp rất nhiều nhưng bí cảnh thứ này vẫn là lộ ra thân bí ai cũng không biết bí cảnh đến cùng là gì tình huống vạn nhất ngày nào đó nếu là bạo lôi làm sao bây giờ đặt ở khu vực ngoại thành lại để cho quân đội trông coi cũng có thể tiến một bước giảm xuống phân hiểm hơn nữa nơi này cất giữ bí cảnh cửa vào cũng không chỉ có một có mấy cái vương bí thư d à i dài lấy tô sán bọn người một đường đều trải qua nhiều lần thẩm tra mới đi đến được khiêu chiến bí cảnh lối vào chỗ cửa vào hiện đầy công nghệ cao có một cái mười phần k h ớ c huyến đại môn đồng thời tại chỗ cửa lớn còn có bí cảnh kỹ càng giới thiệu cùng yêu cầu như đầu bí cảnh bí cảnh đạn sinh tại tân vũ lịch bốn mươi sáu năm thuộc về bất nhập giai khiêu chiến bí cảnh trong bí cảnh quái vật chủ yếu lấy lực lớn vô cùng như đầu quái làm chủ trong lúc chiến đấu cần thiết phải chú ý không cần ngạnh kháng như đầu quái công kích người khiêu chiến hạn chế chỉ có bất nhập giai võ giả mới có thể bước vào bí cảnh tiến hành khiêu chiến khiêu chiến có mười tầng sẽ căn cứ vào khiêu chiến tiến vào thực lực tiến hành phối hợp đối ứng thực lực như đầu quái khiêu chiến thời gian hạn chế vì hai giờ khiêu chiến lúc có thể tùy thời tiến hành chịu thua giới thiệu phía trên rất kỹ càng rậm rạp chẳng chịt vương bí thư mang theo tô sán bọn người đến cái này liền để bọn hắn nghiêm túc đọc quy tắc có cái gì không biết có thể hướng bí cảnh người phụ trách hỏi thăm giới thiệu rất kỹ càng ngược lại là không có cái gì cần ngoài định mức hỏi thăm vậy các ngươi liền đi vào đi nhất định muốn chú ý an toàn mặc dù trong bí cảnh vận dụng là thân thể các ngươi hình chiếu nhưng tất cả đau đớn là trăm phần trăm mô phỏng tại tử vong phía trước nhớ k ỹ chịu thua tử vong lúc tạo thành đau nhức quá cường liệt vương bí thư lại nhắc n h ỏ câu mọi người mới tại bí cảnh người phụ trách dưới sự chỉ huy đi vào khóc viên bí cảnh đại môn hoan g h ê n đi tới ngưu đầu bí cảnh ngươi là thứ tám nghìn tám trăm tám mươi bảy vị khiêu chiến đang tại đối với ngươi tiến hành cơ thể q u é t hình xin chớ kháng cự một bước vào bí cảnh hết thể chung quanh liền phát hiện biến hóa tào dương mấy người cũng không thấy tam hơi xem ra bọn hắn hẳn là tết gia bất quá đây là một người khiêu chiến bí cảnh tô sắn cũng không thèm để ý quét hình thành công huyết khí trị 7.9, đang lấy 7.9 khí huyết tạo dựng bí cảnh độ khó khiêu chiến tạo ra có hay không mở ra 10. đ ế m ngược lập tức lại bắt đầu dựa theo quy tắc phía ngoài thuyết pháp trong vòng 10 giây nếu như không có lựa chọn đúng vậy lần này bí cảnh cơ hội khiêu chiến thì tương đương với lãng phí hết sau đó mỗi lần thông quan đều có một phút thời gian nghỉ ngơi một phút bên trong ngươi muốn làm suốt một chút đi vẫn là tiếp tục khiêu chiến lựa chọn nếu như không có lựa chọn cái kia liền sẽ ngẩm thừa nhận ngươi tiếp tục khiêu chiến mỗi thông qua tam quan liền sẽ có một cái m ư phút thời gian nghỉ ngơi dựa theo bí cảnh giới thiệu ba quan sáu quan chín quan đều có một cái tiểu b ộ t sau cùng thứ mười quan nhưng là cuối cùng lớn bột mở ra tô sán không nói hai lời liền lựa chọn mở ra nói đùa hắn đi vào chính là vì khiêu chiến làm sao có thể không mở ra chương sáu mươi khiêu chiến bí cảnh độ khó chương sáu mươi khiêu chiến bí cảnh độ khó mở ra thành công theo tiếng nói rơi xuống hết thẻ chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa tô sán đi tới bằng p h n g đại thảo nguyên ở trên đại thảo nguyên có một cái thân hình cao lớn cường tráng ước chừng cao ba m như đầu quái nó nắm giữ một k h ả cực lớn giữ tợn đầu châu sừng châu tráng kiện lại vô cùng sắc bén phảng phất có thể dễ dàng đâm xuyên địch nhân áo giáp thân thể bao trùm lấy chắc địch cứng rắn da lông cơ bắp rõ ràng tràn đầy lực lượng cảm giác cầm trong tay một thanh cực lớn c h i ế n h phủ cho người cảm giác g á p bách mười phần vẹn vẹn là đứng ở nơi này như đầu quái trước mặt tô sán đều cảm thấy áp lực núi đẻ cửa thứ nhất chính là như vậy đại gia hỏa phía sau kia chín quan chơi như thế nào tô sán nuốt nước miếng một cái xem ra là chính mình khinh thường khiêu chiến bí cảnh độ khó giống phiêu miểu kiếm pháp một bên khác tiêu diệt tuyết bọn người tự nhiên cũng đụng phải như đầu quái thậm chí bởi vì các nàng huyết khí trị cao hơn duyên cớ các nàng gặp như đầu quái thực lực càn g mạnh hơn một chút tiêu diệt tuyết nhìn thấy cái này khổng lồ như đầu quái rung động trong lòng nếu không phải là lúc trước tại không gian nào trở qua một đoạn thời gian nàng có mô p h ỏ n g qua một chút hung manh h a i thú nàng bây giờ tại trước mặt cái này như đầu quái còn thật sự không nhất định dám ra tay giống theo như đầu quái huy động trong tay chiến phủ mà khi đến tiêu diệt tuyết biết không thể đang đợi liền mở ra chiến đấu rất nhanh nàng liền cùng như đầu quái đánh lên như đầu quái lực lớn vô cùng nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng đó chính là tốc độ cùng lực phản ứng lấy tiêu diệt tuyết đối chiến kinh nghiệm rất bắt nhanh liền nguyêu nhược h quái điểm, được đầu k ô n ngừng phóng g đây ạ i quái nhược điểm, cuối cùng đang tiêu 7 phút thời gian, cuối cùng đem đầu quái nguyêu nhược cùng đang đầu nguyêu đem đầu đ hao phút cho mày chết. Hô! cùng mày chính là khiêu chiến bí cảnh sao trước đó chỉ nghe tỷ tỷ nói qua khiêu chiến bí cảnh bình thường đều rất khó bởi vì khiêu chiến này bí cảnh đều không phải là vì phổ thông người tập võ thiết định mà là vì thiên tài quả là thế tầng thứ nhất này khó khăn như vậy bằng vào ta thực lực có thể thông qua hay không tầng thứ ba cũng là một cái vấn đề đặt ở lục đều nhị trung là tuyệt đối no một không người nào có thể giao động vị trí của mình cho dù là thứ hai đều cùng chính mình nắm giữ t r ê n l ệ n h c ự lớn khi đó tiêu ngạo của nàng đem bình đài đặt ở lục đều nàng biến thành tên thứ tư ngay từ đầu tiêu diệt tuyết là không tiếp thụ nổi nhưng tại nàng liệu mạng cố gắng sau đó nàng như trước vẫn là tên thứ tư nàng liền h i ể u rồi nàng là thiên tài nhưng không phải nổi bật nhất vị kia bây giờ khi tỉnh mô p h ò n g đi ra nàng phát hiện mình chỉ là trong chúng sinh nơi nơi một vị có thiên phú thiên tài chỉ thế thôi nàng bây giờ xem như biết rõ ba lần mô phỏng ý nghĩa chính là vì để cho người ta từ từ nhận rõ vị trí của mình cho dù là tô sán đặt ở toàn tỉnh đặt ở cả nước cũng biết trở nên phổ thông a một bên khác t r â n bình la tu mấy người cũng đem ngưu đầu quái đánh chết mấy người cũng là lục đều ưu tú nhất thiên tài không đến nỗi ngay cả cửa thứ nhất đều gây khó dễ tô sán cái này cũng tại cùng ngưu đầu quái rằng c ó chừng năm phút thời gian tham dò ngưu đầu quái đặc thù sau một cái b ạ n đào chạm đánh giết hoan n ê n đi tới tầng thứ hai tầng thứ hai quái vật cùng tầng thứ nhất giống nhau như lúc chỉ có điều về số lượng trở nên nhiều hơn từ một cái n ư u đầu quái đã biến thành hai cái hai cái n ư u đầu quái một tả một hưu đứng tại hai bên cho người cảm giác gáp bách thật không phải là có thể dùng từ lời có thể miêu tả bắt đau chạm hai cái n ư u đầu quái tại cùng một thời gian phát động xung kích đại địa phản phất đều đi theo run dày lên thông qua t ầ n g thứ nhất chiến đấu tô s á n cũng coi như là biết n ư u đầu quái đủ loại phương thức công kích xung kích chính là bọn chúng thường dùng nhất phương thức công kích xung kích lúc n ư u đầu quái cả người cơ bắp đều biết trở nên cứng ngắc lực phòng ngự cũng biết đi theo để thắng tốc độ đi tới cũng là nhưng có một cái vấn đề trí mạng đó chính là chỉ có thể làm thẳng tắp xung kích tô sán thân thể hơi hơi nghiêng một cái trường đao trong tay nổ không nhìn thấy đao ảnh phất quang như đầu q u á i đầu cái kêu mang theo giả thế như vạn tấn như đầu q u á i cứ như vậy đang hướng phong quản tính phía dưới chia làm hai nửa đầu trâu hai phần cái thứ nhất như đầu q u á i cứ như vậy bị tô sán miều sát làm đến đây hết thẻ tô sán sắc mặt lạnh lùng cũng không có bất luận cái gì mừng rỡ bởi vì đây hết thẻ đều tại tô sán trong dự liệu húng chi tổng cộng có một ư ơ i tầng cửa ải đây chỉ là vừa mới bắt đầu tầng thứ hai căn bản không có cái gì đáng giá kiêu n ạ o chỉ là một cái thành phố thu thập khiêu chiến bí cảnh nếu là hắn liền cái này đều thông quan không được như thế nào cùng cả nước thậm chí là toàn thế giới thiên tài tranh phong bạt đ a o c h ả m tìm đúng thời cơ tô sán lại là một cái bạt đ a o c h ả m mang đi một cái khác n h ư đầu quái tính mệnh không đến một phút thời gian tầng thứ hai thông quan đến nghỉ ngơi không gian tô sán nghỉ ngơi đầy một phút mới bước vào tầng thứ ba tuy nói tô sán đối với thực lực của mình rất tự tin nhưng cái này thời gian nghỉ ngơi là không thể lãng phí tầng thứ ba đồng dạng làng n h ư đầu quái cũng chỉ có một cái chỉ có điều cái này con trâu đầu quái to lớn hơn trên người da thịt màu sắc cũng không giống nhau lắm cho người ta một loại càng thêm hung hãn cảm giác Tinh Tô trong mắt theo quái anh như đầu quái sao? Tô sán nỉ non, sao? mang đầu cái ả n h g i c trước một chút Thử một t ê u u c h ẩ này Nói đi, tô sán liền cùng n đi, cái tô tinh anh lực ớ n hơn, này thịt da dày béo. Cái l phòng ngự thật là kinh người nếu như ta bạt đao chạm là công kích tại trên người của nó chỉ sợ chỉ có thể tạo thành không nặng tổn thương chỉ có mệnh t r u n g trí mạng điểm mới được khiêu chiến này bí cảnh độ khó thật to lớn a cũng may cái này tinh anh như đầu quái vẫn là rất chậm động tác của nó tại tô sán trong mắt căn bản không có gì gọi là bí mật lại rằng có hai phút thời gian tô sán tìm một cái cơ hội một đ a o bổ vào tinh anh ngưu đầu quái chỗ cổ cái này mới muốn cái này tinh anh ngưu đầu quái mặn giả g tầng thứ tư phía trước có thể nghỉ ngơi mười phút nghỉ ngơi thật tốt phía dưới thuận tiện tiêu hóa phía dưới vừa mới chiến đấu thu hoạch thêm thêm điểm lại tới nghỉ ngơi gian phòng tô sán tùy ý nhìn chính mình trước mắt tin tức cụ thể thính danh tô sán khí huyết bảy chín mươi hai tinh thần ba mươi kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ ba m ộ t cao giai kỹ nghệ bạt đao trảm giai đoạn thứ nhất tám mươi năng lượng một nghìn năm trăm bảy mươi tám sáu thêm điểm a trước tiên đem khí huyết tăng lên tới tám lại tiêu hao tám điểm năng lượng huyết khí trị tăng lên tới tám chỉ số tô sán có thể rõ ràng cảm nhận được mình thực lực lại lấy được đ ể thăng bạn đ a o c h ả m cũng tới hai cái tỷ lệ phần trăm a tám mươi phần trăm tiến độ bạn đ a o c h ả m mỗi cái phần trăm cần hai mươi năng lượng đây cũng là bốn mươi năng lượng tiêu hao bất quá đây chỉ là bốn mươi tám năng lượng tiêu hao đối với tô sán cái này năng lượng khổng lồ giá trị căn bản không đáng giá n h ấ t tới dù sao trong khoảng thời gian này hắn lại thu hoạch giá trị năm trăm vạn tài nguyên nhóm này tài nguyên có hai trăm vạn thuộc về bộ giáo dục ba trăm vạn là tinh thần câu lạc bộ tô sán cũng không có đi hối đoái bất quá tô sán là dự định để trước lấy ngược lại thứ này sẽ không có chờ nhiều tích lũy một chút lại hối đoái thứ càng tốt cũng không phải không được hắn bây giờ độn tài nguyên mặc dù không thiếu nhưng tô sán có một loại dự cảm đằng sau thứ cần thiết tuyệt đối không thiếu chương sáu mươi mốt từ thống kê đến nay cao nhất cũng chỉ thông qua được sáu tầng chương sáu mươi mốt từ thống kê đến nay cao nhất cũng chỉ thông qua được sáu tầng bây giờ đối với với mình mà nói chỉ là một cái tích lũy quá trình tô sán liền chờ chờ một thời cơ chuẩn bị nhất phi trùng tiên tầng thứ tư quái vật trực tiếp liền biến thành một cái tinh anh lưu đầu k h á i cộng thêm hai cái phổ thông như đầu quái tô sán tiêu hao chút thời gian cùng thể lực dùng năm phút t h ô n g quan cửa thứ năm độ khó lần nữa để thăng đã biến thành hai cái tinh anh như đầu quái hai cái phổ thông như đầu quái tô sán thụ điểm vết thương nhẹ mới đưa cửa thứ năm cho quất tới tầng tiếp theo chính là cửa thứ sáu cửa thứ sáu cũng là tiểu bậc quan dựa theo h ải thứ ba tình huống rất có thể sẽ xuất hiện mới quái vật đến nghỉ ngơi tầng tô sán quyết định tiếp tục thêm điểm vậy nếu không nếu là tại tầng thứ sáu liền bị trọng thương đằng sau tầng bốn liền không có hy vọng một bên khác la tu tiêu diệt tuyết hồng lâm tạo dương bốn người mười phần g a n ổ cũng là lấy trọng thương đại giới thông qua được tầng thứ ba thông qua tầng thứ ba sau bốn người đều bởi vì thương thế quá nặng duyên cớ không có tiếp tục thối lui ra khỏi khiêu chiến bí cảnh hơn nữa bọn hắn thông quan thời gian đều tương đối dài cơ bản đều là tô sán bước vào cửa thứ sáu thời điểm mới đả thông tầng thứ ba trước sau tranh lệch không quá cũng chỉ có vài phút trần bình ngược lại là s o u bốn người mạnh một chút vết thương nhẹ thông qua được tầng thứ ba bất quá tại tầng thứ tư thời điểm hắn cũng bị trọng thương không có cách nào hắn cũng chỉ có thể đi ra tầng thứ năm dù là độ khó không tăng lên hắn cảm thấy chính mình cũng không có thông quan khả năng trong lúc nhất thời sáu người cũng chỉ còn lại có tô sán một người ở bên trong thông quan ngoại giới thiết ca cái bí cảnh này độ khó thật sự đặc biệt lớn sao vương bí thư tiến tới bí cảnh người phụ trách bên người cười hỏi ân đặc biệt lớn bí cảnh người phụ trách là mặc quân trang trung nhân nhân quân trang bên trên có hai đòn khiêng nhất tinh bởi vì mỗi lần mở ra bởi vì độ khó quá lớn nguyên nhân lấy được ban t h ư ở n g không nhiều bí cảnh này đã có ba năm không có mở ra thiết ca giải thích câu ba năm đi vương bí thư năm ngoái mới đảm nhiệm tảo cục thư ký phía trước đối với bí cảnh sự tỉnh giải không nhiều nhưng hắn cũng nghe người nói qua lục đều có một cái độ khó đặc biệt lớn khiêu chiến bí cảnh đã nhiều năm không có mở ra có thể nói một chút đi có thể ngược lại chờ lấy cũng không trò chuyện thiết ca cười đáp lại bí cảnh tổng cộng có mười tầng bất quá kể từ chúng ta lục đều thiết lập đến nay cho tới bây giờ không có ai thông quan qua cái gì lục đều thiết lập đến nay cũng không có người thông quan vương bí thư lộ ra vẻ khiếp sợ phải biết lục đều có thể là có hơn một năm k h ô n không không năm lịch sử trong lịch sử cũng xuất hiện qua vô số dị bẩm thiên phú cường giả có thể xem là dạng này cũng không có người thông quan qua đúng vậy hơn nữa ta nói không hề chỉ là lục đều bản địa người phía trước còn rất nhiều ngoại thị thiên tài tới sông cái bí cảnh này cũng không có thông qua lời của thiết ca để cho vương bí thư lộ ra vẻ chấn động đơn thuần lục cũng không có coi như xong tăng thêm ngoại thị cũng không có rung động còn không hết cái này nếu như ta nói với ngươi chúng ta lục đều có ghi chép đến nay cũng chính là từ hơn tám trăm năm trước bắt đầu chúng ta lục đều bản địa thông quan cao nhất ghi chép là tầng thứ sáu ngươi sẽ như thế nào tầng thứ sáu vương bí thư giật mình trong lòng thiết ca ngươi hẳn không phải là đang nói đùa chứ nói đùa thiết ca cười hắc hắc ta không cần thiết đùa rơn với ngươi đây là sự thật từ hơn tám trăm n ă m trước bắt đầu liền đối với tiến vào khiêu chiến này bí cảnh người tiến hành thống kê qua nhiều năm như thế cũng chỉ có ba người thông qua được tầng thứ sáu tuyệt đại đa số lục đều thiên tài ta nói chính là một lần bên trong mấy cái ưu tú nhất có thể thông qua tầng ba liền xem như thật không tệ thông qua tầng bốn đều cần thật nhiều năm mới có thể ra một cái tầng năm mà nói chật chật bình thường muốn hơn mười hai mươi năm mới có thể ra một cái theo lời của thiết ca vương bí thư trên mặt trấn kinh càng thêm đ n g đậm cũng chính bởi vì nguyên nhân này lại thêm bí cảnh còn lại mở ra số lần không nhiều lắm mấy năm này bí cảnh đều không thể nào mở ra dù sao chỉ là thông quan tầm ba ban thưởng mặc dù không tệ nhưng đối với cái này một số người mà nói phần thưởng này cũng chỉ có thể tính toán không tệ cũng chỉ có xuất hiện có hy vọng thông qua tầng thứ tư mới có thể mở ra a lời của thiết ca để cho vương bí thư gật đầu một cái chẳng thể trách nhiều năm như vậy không có mở ra cái tiêu thiết ca ngươi cảm thấy lần này sáu người bọn hắn sáu người sao bọn hắn sáu người ta cũng nghe nói lần này lục đều chính xác rất không tệ chỉ có điều bí cảnh này cũng không phải căn cứ vào niên linh mà là căn cứ vào đối ứng huyết khí trị năng lực chiến đấu như vậy sáu người này chỉ sợ ngoại trừ t ố sáng những người còn lại cũng không có ưu thế gì khả năng cao đều chỉ có thể nhận bạ thông qua t ầ n g thứ ba trần bình có sát xuất nhỏ thông quan t ầ n g thứ tư đến nỗi tô sán mà nói có thể có thể tầm năm thiết ca nói ra chính mình suy đoán vương bí thư nghĩ nghĩ cảm thấy thiết ca nói rất hợp lý ngay tại tiếng nói lúc rơi xuống bí cảnh đại môn xuất hiện một thân ảnh chủ nhân của thân ảnh t ì n h lình lại là tào dương tào dương sắc mặt hơi trắng bệnh cái này trăm phần trăm đau lớn cũng không phải bừa dỡn hắn tại bên trong bí cảnh thế nhưng là rét chết một cánh tay mới đưa cái tia tinh anh lưu đầu quái cho đánh chết cái tia đau kịch liệt đau để cho hắn đều kém chút mất đi cho nên hắn vừa đến phòng nghỉ liền ban thưởng đều không nhìn thế nào liền trực tiếp mang theo ban thưởng đi ra ta là cái thứ nhất sau khi ra ngoài cái kêu đau kịch liệt đau mới biến mất tào dương mới k h ẽ thở phào nhẹ nhõm vừa ra tới ánh mắt của hắn liền hướng về bốn phía quét tới phát hiện cũng chỉ có chính mình một người lúc hắn cho mày là vương bí thư có chút lung túng cục trưởng nhà mình cháu ruột là sớm nhất đi ra ngoài đây quả thật là có chút lung túng nhưng hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống lại lần nữa có người đi ra là hồng lâm hồng lâm vừa ra tới cũng là tại nhìn bốn phía có người hay không nhưng tại nhìn thấy tào dương sau nàng nhẹ nhàng thở ra con tốt mình không phải là thứ nhất đi ra ngoài hồng lâm cử động tào dương đều thu tại đ á y mắt cái này khiến tào dương khỏe miệng giật một cái nữ nhân này quá mức ca ngay sau đó giống như là chọc tổ hong võ vẽ tiêu diệt tuyết la tu tu ầ n tự theo trong bí cảnh đi ra đến lúc này đã đi ra bốn người cùng hồng lâm cử động không sai b i ệ t lắm tiêu diệt tuyết cùng la tu ra tới sau cũng đều là xem trước nhìn một phía thấy có người sau nhẹ nhàng thở ra nhất là la tu phát hiện mình là bốn người cái cuối cùng cái kia có hơi trắng bệnh trên mặt đều đ ò nhuận chỉ có tào dương khuôn mặt càng ngày càng trắng đây là bị tức giận đúng các n g ư ờ i đều thông qua được bao nhiêu tầng lấy được ban thưởng gì bốn người đều đi tới bên người vương bí thư là tù dẫn đổi hỏi tầng thứ ba ta chiếm được một cái khí huyết thai đan ban thưởng tạm được khí huyết thai đan sao ta cũng là tầng thứ ba phần thưởng của ta cũng là khí huyết thai đan bốn người toàn bộ đều là thông qua được tầng thứ ba lấy được ban thưởng cũng đều giống nhau như lúc là khí huyết thai đan khí huyết thai đan đối với bốn người mà nói đều xem như rất chân quý chiến lược tính chất tài nguyên vật như vậy liền xem như cha chú của bọn họ cũng không có biện pháp cho bọn hắn lấy được bao nhiêu tuy nói bọn hắn đều có nhất định bối cảnh gia đình chương sáu mươi hai tầng thứ chín mươi người ban thưởng chương sáu mươi hai tầng thứ chín mươi người ban thưởng có thể có được khí huyết thai đan đối với bốn người mà nói cũng coi như là một bút không ít thu vào chỉ có điều bốn người trên mặt cũng không có nụ cười bởi vì bọn hắn biết khiêu chiến này bí cảnh có mười tầng mà bọn hắn thông qua chỉ là tầng ba đi qua ước chừng mười phút chân bình mới mặt tái nhận từ khiêu chiến trong bí cảnh đi ra trần bình vừa ra tới ngay tại tìm kiếm lấy cái gì ánh mắt từ la tu bọn người trên thân trong mắt xuất hiện vẻ thất vọng hắn quả nhiên còn không có đi ra lại thua bởi hắn ai trần bình khe k h ẽ thở dài thần sắc tịch mịch trần bình ngươi chỉ qua tầng thứ tư trần bình rất nhanh liền điều chỉnh xong trạng thái bản thân vậy ngươi ban thưởng một cái khí huyết thai đan cộng thêm một cái kỹ nghệ thai đan ban thưởng vẫn được đối với khí huyết thai đan trần bình nhu cầu đã không lớn trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đem khí huyết trồng đến chín chín cực hạn đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì cũng chính là lập tức liền muốn tham gia thi đấu theo lời mời hắn nhu cầu cấp bách để t h ă n g một đợt thực lực bằng không hắn còn thật sự không nhất định cam lòng dùng ngược lại là cái này kỹ nghệ thai đan không tệ hắn đang cần thứ này đột phá phía dưới tự thân kỹ nghệ khiêu chiến này bí cảnh thật nhỏ m ọ n a mở một lần liền thiếu đi một lần mới cho chúng ta ít đ ồ như vậy tào dương bí môi đám người cũng không hẹn mà cùng gật đầu một cái khí huyết thai đan tuy tốt nhưng cùng mấy người mong muốn vẫn còn có chút ra vào dù sao mong đợi quá cao trong truyền thuyết bí cảnh đều là có nghịch thiên cải mệnh công năng lại chỉ có tô sán không biết tô sán sẽ thông qua bao nhiêu quan khả năng cao cùng trần bình giống nhau là tầng bốn a cũng có khả năng khả tầng、5. Tô sáu n n xuất hiện mới chủng loại hỏa diễm nhu đầu quái một cái hỏa diễm nhu đầu quái hai cái tinh anh nhu đầu quái hai cái phổ thông nhu đầu quái tổng cộng năm cái nhu đầu quái tiểu đội hỏa diễm nhu đầu quái ngoại hình cùng tinh anh nhu đầu quái giống chỉ là trên người nó cơ bắp cũng không có tinh anh nhu đầu quái như vậy cường tráng toàn thân màu đỏ cầm trong tay một thanh màu đỏ cự phủ lưỡi búa huy động lúc sẽ mang theo nóng bỏng hỏa diễm hướng về tô sán dâng trào mà đến cái này hỏa lưu đầu q u á i còn có thể miệng phun hỏa liền như là phun ra hỏa diễm đồng dạng cực kỳ khó chơi tô sán cũng là tại bỏ ra cái giá đáng kể sau mới đưa tầng này cho thông qua khiêu chiến này bí cảnh có mười tầng ta lúc này mới thông qua tầng thứ sáu cũng nhanh đến cực hạ tô sán tự l ầ m b ầ m không có cách nào bản thân hắn thiên phú mặc dù không tệ thế nhưng vẹn vẹn chỉ là không tệ căn bản không có cách nào cùng những yêu nhiệt kia so sánh c ũ may tô sán hắn đầy đủ cố gắng ai thêm n i ệ p a tô sán lần l ư ỡ nhảy ra mặt ngoài nghĩ lại cho cao giai kỹ nghệ phân một chút đi qua khí huyết cũng thêm điểm à dù sao còn có tầm bốn phía sau độ khó chắc chắn không nhỏ không đ ể cập tới gọi lên đi đợi lát nữa bị thương liền p h i ề n thái thính danh tô sán khí huyết t h á n hai tinh thần ba mươi kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ ba tám cao giai kỹ nghệ bạt đao c h ả m giai đoạn thứ nhất chín mươi năng lượng một nghìn ba trăm năm mươi sáu dạng này hẳn là là đủ rồi tô sán lần này thêm điểm số hơi nhiều chủ yếu cũng là vì có thể thông quan bí cảnh này làm chuẩn bị điều chỉnh phía dưới thực lực đề thăng tô sán thương thế cũng khôi phục một chút tô sán đối với chính mình vẫn rất có tự biết rõ lấy thực lực của hắn nếu như không thêm điểm mà nói tầng thứ sáu chính là cực hạn mười phút thời gian nghỉ ngơi đi qua tô sán thân ảnh biến mất đi tới tầng thứ bảy tầng thứ bảy độ khó cũng không có so tầng thứ sáu mạnh bao nhiêu chính là thêm một cái hỏa diễm như đầu quái tô sán phát hiện kỳ thực khiêu chiến này b í cảnh độ khó cũng là chậm chạp tăng lên cũng không có một chút tăng thêm rất nhiều một tầng tăng thêm một điểm giống như là lại nhìn một chút cực hạn của ngươi ở nơi nào duy nhất khá phiền phức chính là thiêu hao vấn đề mỗi thông qua một tầng thời gian nghỉ ngơi rất ngắn thương thế cũng sẽ không khôi phục giống như là la tu bọn hắn liều chết thông qua được tầng thứ ba dù là tầng tiếp theo độ khó cùng tầng thứ ba một dạng bọn hắn cũng không biện pháp thông qua b ạ t đ a o chạm khí huyết tăng lên 0.2, b ạ t đ a o chạm tăng lên 8% tiến độ cái này khiến tô sàn đối mặt tầng thứ bảy ung d u n g không thiếu không nhanh không chậm đang tiêu hao hơn mười phút sau liền thông qua được tầng thứ tám lại là tăng lên một cái hỏa diễm nhu đầu quái tô sán một dạng dùng hơn mười phút liền thông qua được tầng thứ chín độ khó lần nữa để thăng xuất hiện mới chủng loại đầu trâu thủ hộ một cái cao năm mét cầm trong tay cự thuẫn nhu đầu quái còn lại cùng tầng thứ bảy một dạng là hai cái hỏa diễm như đầu quái hai cái tinh anh như đầu quái hai cái phổ thông như đầu quái bồi dưỡng so tầng thứ tám thiếu đi một cái hỏa diễm như đầu quái z cái tiêu cự thuẫn như đầu quái thật khó dây dựa sự hiện hữu của nó tựa hồ có thể t r u n g quanh những thứ này như đầu quái tăng thêm phòng ngự loại hình q u a n hoàn cũng chính là tô sán bạt đao c h ạ m tăng lên tới chín mươi phần trăm tiến độ nếu như vẫn là lúc trước tám mươi hai phần trăm tiến độ rất có thể một đao bổ vào tinh anh như đầu quái yếu hại đều không chắc chắn có thể nhất kích mất mạng bạt đao trảm bạt đao trảm sáu nhớ bạt đao trảm đánh chết sáu con như đầu quái lại chỉ có dòng độc đ ì n h cự thuẫn như u đầu quái hô lần này có thể nghiêm túc cùng người đấu có đại gia hỏa này tại cái này nếu như không đem còn lại như u đầu quái đánh chết quá nguy hiểm trong mắt tô sán mang theo chiến ý cứng rắn thật sự cứng rắn hơn nữa lá chắn bảo vệ này như u đầu quái lá chắn pháp thật sự rất mạnh tô sán mấy lần b ạ n đao chạm đều không đột phá nổi đằng sau hoàn toàn chỉ dựa vào tiêu hao mới đưa lá chắn bảo vệ này như u đầu quái cho mái chết hô thật khó a trong thời gian này tô sán ngược lại là không có tiếp tục sử dụng thêm điểm bởi vì tô sán phát hiện cùng lá chắn bảo vệ này như đầu nhân đối chiến đối với củng cố đao pháp của mình rất có hiệu quả đang nhanh chóng tiêu hóa vừa rồi thêm điểm cuối cùng thông qua tầng thứ chín tiếp tục tô sán ánh mắt hư vấn rốt cuộc phải tiến vào tầng cuối cùng tô sán rất mệt mỏi cả bộ quần áo đều ướt đẫm giống như là trong nước mới vớt ra chúc mừng người khiêu chiến thông quan tầng thứ chín phải chăng tiếp tục tiến hành khiêu chiến nhắc nhở tầng thứ mười vì cuối cùng bột cửa ải độ khó cực lớn nếu như bây giờ liền từ bỏ khiêu chiến mà nói có thể được đến mười cái khí huyết thai đan mười cái kỹ nghệ thai đan mười cái đột phá thai đan cộng thêm một cái nguyên đan nếu như tại tầng thứ mười khiêu chiến lúc chịu thua, Chỉ có thuyết ể có đến 5 mai khí h t h a i đan 5 mai kỹ nghệ t h a i đan 5 mai đột phá thay i đan, n bãi bỏ g u ê n đan ban toàn h ư ở n g b a nhiêu ban thưởng?、Tô、sán khi nghe đến phần thưởng n khi Tô y sau, cả g nghệ ư ờ i tinh thai thai thai đều đan, đan, đột phá thai đan huyết thần. toàn Khí phá kỹ bộ đều là mười cái cái này giá trị tuyệt đối không thua kém hai ước a đến nỗi sau cùng nguyên đan là cái gì tô sán ngược lại là chưa từng nghe qua nhưng có thể xếp hạng đột phá t h a i đan sau đó thứ này chắc chắn không đơn giản nhắc nhở không có tiếp tục tô sán nuốt nước miếng một cái liền thấy đếm ngược bắt đầu tiếp tục nhất thiết phải tiếp tục mặc dù ban thưởng rất mê người nhưng tới đều tới rồi nếu như không thử một chút cuối cùng n à y một tầng tô sán sẽ hối hận húng chi tô sán đối với thực lực của mình tràn đầy tuyệt đối tự tin đánh không lại thêm điểm là được rồi chương 63, đầu châu tôn giả cao hơn 10 mét cự hình ngưu đầu quái chương 63, đầu châu tôn giả cao hơn 10 mét cự hình ngưu đầu quái tầng thứ 10 mở ra theo tô sán lựa chọn mở ra tầng thứ 10, một vệ ánh sáng đem tô sán bao phủ căn bản vốn không cho tô sán cơ hội phản ứng tô sán liền đi thẳng tới địa phương mới đồng thời tô sán cảm giác trước đây cảm giác mệt nhọc cảm giác mệt mỏi toàn bộ biến mất hắn bây giờ chỉ có dư thừa thể lực và tinh thần người trẻ tuổi ta nơi này đã có trên vạn năm không có ai đã tới ngay tại tô sán kinh ngạc tại tình huống trước mắt lúc một thanh â m đột nhiên vang lên tô sán ánh mắt hướng về phương hướng của thanh â m nhìn lại liền thấy một vị mái đầu bạc trắng cường tráng lao giả đang một mặt h i ề n hòa nhìn xem tô sán lao ra ra ngài là trong lòng tô sán cả kinh không nghĩ tới tại trong bí cảnh này vậy mà có thể nhìn đến nhân loại mặc dù lao giả này ngoại hình rất là quái dị trắng cùng con trâu tựa như ta là lao ra ra sửng sốt một chút sau đó khẽ vớt dâu rịa cười nói quá nhiều năm ta đều có chút quên tên bất quá đã từng t ự hồ có người xưng hô ta vì đầu châu tôn giả đầu châu tôn giả tô sán nghe vậy ánh mắt của quái danh tự này như thế nào có phải hay không rất bà khí khí thôn đầu châu như châu tôn giả nói chính là lao phu đầu châu tôn giả nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ cái này khiến tô sán không thể không hoài nghi láo giả thẩm mỹ rất bà khí bất quá tô sán hay là từ tâm dơ ngón tay cái lên nghe cái này đầu châu tôn giả ngữ khí nếu như không có khuyết đại thành phần mà nói ít nhất là sống sót trên vạn năm trên vạn năm a tô sáng nghe người tập võ nhập giai sau đó sinh mệnh cấp độ sẽ phát sinh biến hóa tuổi thọ cũng biết tăng lên trên diện rộng nhưng cụ thể là tăng phúc như thế nào có thể có bao nhiêu tuổi thọ tô sáng cũng không rõ ràng liên quan tới nhập giai võ giả sự tình quảng đại nhân dân q u ầ n chúng hiểu rõ kỳ thực không nhiều đầu châu tôn giả ngạo nghễ ngầm đầu một bộ lao ngạo kiểu bộ dáng đó là dĩ nhiên bất quá ngươi cũng không nên cho là ngươi dạng này khen lao phu lao phu liền sẽ để ngươi thông qua cái này tầng thứ m ư ơ i bất quá lao phu ngược lại là có thể cho ngươi nhắc nhở phía dưới nếu như ngươi có thể thông qua cái này t ầ n g thứ mười mà nói liền có thể kế thừa lao phu ở lại đây một phương vũ trụ y b á c cái này một phương vũ trụ tô sán giật mình trong lòng cùng mình phỏng đoán một dạng cao võ đại lục chỉ là trong vũ trụ đất cát bắt đầu đi thuận tiện lại đề cập với ngươi l ờ i miệng t ầ n g thứ mười thủ quan giả là lao phu trước đây thu phục một cái như cái hình chiếu vì không khí dễ ngươi lao phu sẽ đem cái này như cái khống chế tại giống như ngươi thực lực đầu trâu tôn giả nụ cười n h i n ngẫm khống chế giống như ta sao đúng vậy a mà lại là cùng ngươi lúc tiến vào một dạng a đầu c h â u tôn giả tiếng nói rơi xuống tô sán liền cảm nhận được đại địa chấn động phanh ân phanh tô sán n u ố t nước miếng một cái đây sẽ không là cái tia con c h â u quái a tô sán quay đầu lại xem xét liền thấy một cái khoảng chừng cao hơn mười m cực lớn như quái xuất hiện ở phía sau mình cực lớn như quái hai mắt tinh hồng vô cùng cầm trong tay một thanh có dài hơn mười m cực lớn c h i ế n phủ c h i ế n phủ này vô cùng sắp bén tô sán đều có thể nhìn thấy chiến phủ hiện ra tia sáng cái này đây chính là t ầ n g thứ mười cuối cùng một tô sán cơ khổ một con lớn như thế như đầu quái hắn cầm đầu đánh chỉ sợ cái này như đầu quái không phòng ngự cứ như vậy đứng để cho tô sán rút đ a u tô sán cũng không biện pháp cho nó tạo thành bao nhiêu uy hiếp chỉ có thể tạo thành một chút vết thương r a thì ta bắt đầu đi muốn chịu thua lời nói sớm làm a a như hạ thủ thế nhưng là không nặng không nhẹ đầu châu tôn giả âm thanh h à i hước chuyển đến cái này muốn nhẹ đều nhẹ không được a tô sán đ bị môi trước mặt như đầu quái cùng cái này chỉ cực lớn như đầu quái so ra liền như là hải nhi đồng dạng bất quá tất nhiên hắn nói cái này như đầu quái khí huyết giống như ta lúc đi vào đó chính là bảy chín khí huyết vậy thì có thể đánh chỉ có điều này làm sao nhìn cũng không giống là chỉ có bảy chấm chín huyết khí trị dáng vẻ tô sán lộ ra cởi khổ nhưng cũng không tuyệt vọng giống cực lớn như đầu quái rít lên một tiếng r i ê n g là cái kia gào thét mang theo cực lớn tiếng giống liền để tô sán mảng nhĩ có loại cảm giác muốn vỡ tan xem trước một chút thật nhanh tô sán vừa mới chuẩn bị xem cái này cực lớn như đầu quái thực lực cái này cực lớn như đầu quái trong nháy mắt liền huy động trong tay cái kia lớn hơn mình gấp mấy lần c h i ế n phủ hướng về chính mình bộ tới tốc độ viễn siêu tô sán tưởng tượng cũng may tô sán cũng là lấy nhanh trữ danh tô sán lập tức hướng về bên cạnh tránh đi、Flank. toàn bộ mặt đất đều bị cái này cực lớn chiến phủ đánh ra một cái hố sâu to lớn cũng dẫn đến mặt đất đều chấn động tô sán khỏe miệng giật một cái đây nếu là bị chiến phủ này đập t r ú n g sợ rằng sẽ trực tiếp thành thịt n á t a cơ hội tốt bất quá tô sán vẫn là bắt được cơ hội này cả người hướng về cực lớn như đ ầ u quái trên thân nhẹ xuống thân thể lớn sức mạnh mạnh phòng ngự mạnh tốc độ công kích cũng sáp loại tồn tại này nếu như là đặt ở chiến trường tuyệt đối là cực lớn máy thu hoạch may là không có tuyệt đối hoàn mỹ tồn tại thân thể quá cực kỳ điểm tốt cũng là tô sán đột phá khẩu bạt đau chạm chỗ bình thường chắc chắn là không thể đánh như thế xuống chỉ sợ chỉ có thể tạo thành cực kỳ nhỏ tổn thương có thể hay không đổ máu cũng là ẩn số tô sán mục tiêu rất đơn giản chính là nhằm vào cực lớn như đầu quái bạc nhược chỗ tiến hành nhiều lần công kích dùng cái này tới đánh bại cái này cực lớn như đầu quái độ khó rất lớn nhưng cũng không phải không có cơ hội trước lúc này thử xem lực phòng ngự a tô sán chiến đao trong tay rơi vào cực lớn như đầu quái tay ở chỗ cái bộ vị này thế nhưng là rất yếu đuối trực tiếp để cho cực lớn như đầu quái tay run một cái vừa mới chuẩn bị cầm lên cực lớn chiến phủ đều bông lỏng ra giống cực lớn như đầu quái phát ra tức giận gào thét một cái tay khác giống như là bắt gà hướng về tô sán vị trí đột nhiên trộm tới tạo thành một điểm tổn thương lưu lại vết sẹo nhưng lượng suất huyết này cơ hồ có thể xem nhẹ một k í c h thành công tô sán tự nhiên không có khả năng tiếp tục dừng ở tại chỗ nhìn thấy cái kia đánh tới c ự trường tô sán hướng về đầu vai nhảy xuống cực lớn như đầu quái cũng cải biến phương hướng thêm điểm đem bạt đao chạm thêm đến chín mươi mốt chín mươi phần trăm tiến độ bạt đao chạm chỉ ở vào tinh thông đỉnh phong giai đoạn còn chưa đủ chỉ có bước vào chín mươi mốt phần trăm mới là giai đoạn hoàn toàn mới vậy là có thể tốt hơn phá phòng ngự tiêu hao năm trăm năng lượng b ạ t đao c h ạ m đột phá tới chín mươi mốt lập tức cảm nộ mới tùy tâm mà sinh tô sán đối với b ạ t đao c h ạ m lập tức lại có hiểu mới chính là cái này năng lượng tiêu hao có phần cũng quá lớn à. vậy mà cần năm trăm điểm mới có thể đột phá quá mắc trong lòng tô sán cảm thắng câu liền lần nữa hướng về cực lớn như đầu quái yếu chỗ phát động công kích cái này cực lớn như đầu quái thật sự rất mạnh nếu như nói tô sán nói là nếu quả thật để tô sán cùng cái này cực lớn như đầu quái đối với n h tô sán chỉ sợ một chiêu đều không tiết nổi nhưng thân thể to lớn chính là hắn trí mạng nhất n ư ợ c điểm tô sán phản ứng quá nhanh b ă n g vào có thể miễn cưỡng phá vỡ bạn đ a o c h ả m tại cực lớn như đầu quái trên thân nhảy tới nhảy lui nhảy tới nhảy lui rất nhanh cái này cực lớn như đầu quái liền phát ra cực kỳ tức giận gào thét bắt đầu điên cuồng đối với mình cơ thể phát động công kích trên người của nó cũng hiện đầy tô sán lưu lại chiến tích tiểu từ này đầu châu tôn giả nụ cười trên mặt cũng biến mất không thấy gì nữa trở nên xanh xám hắn vậy mà quên cái này bình thường dựa theo đầu châu tôn giả ý nghĩ có thể khiêu chiến khiêu chiến này bí cảnh hơn nữa đi tới tầng thứ mười cũng là tại chín trăm chín khí huyết cực hạn giai đoạn này rèn luyện rất lâu thi tài hắn a nghưu nếu như đem khí huyết khống chế tại 9.9 c ự c hạn giai đoạn này liền có thể mượn nhờ bộ phận nhập giai chi lực tiến hành chiến đấu khi đó căn bản sẽ không xuất hiện bây giờ loại tình huống này chương 6 á u không biết nặng nhẹ đầu châu tuân giả chương 6 á u không biết nặng nhẹ đầu châu tuân giả nhưng vấn đề là phía trước tiểu tử này huyết khí trị chỉ, chỉ có 7.9. 7.9 quá thấp cái này khiến a nghưu thủ đoạn đều hứng chịu tới hạn chế sử dụng không ra để cho tiểu tử này chiếm tiện nghi đầu châu tôn giả rất là đau đầu hắn muốn chọn lựa làm ộ t cái chân chính có thể chính diện đánh bại a nghưu siêu cấp thiên tài cũng không phải loại này mưu lợi bất quá hắn có thể tại 7.9 khí huyết liền có thể kỹ nghệ nắm giữ được giai đoạn này tại trên kỹ nghệ một khối này cũng không có trở ngại đầu châu tôn giả an ủi câu lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được không có ngoài ý m u ố n a như phải thua chỉ có thể dạng này tự an ủi mình cái này cự hình như đầu quái sinh mệnh lực quá ư ơ n g ngạnh năng lực khôi phục cũng cực kỳ ngày tiên rõ ràng là vừa mở lỗ hổng không bao dài thời gian lỗ hổng này liền không chảy máu chỉ để lại một đạo xẹo cũng không biết cái này cự hình như đầu quái có phải hay không thai thú một loại tô xán nói thầm câu liền hết sức chăm chú cọ sát không dám k i n h thường đối mặt cái này cự hình như đầu quái nó có thể sai lầm mấy chục hơn trăm lần nhưng tô sán nếu là sai lầm một lần mà nói vậy thì trực tiếp quỷ cũng may cái này cự hình như đầu quái hình thể quá lớn mặc dù cái này cự hình như đầu quái tốc độ rất nhanh nhưng tô sán ỉ lại trên người nó đối với nó phát động công kích tinh tế động tác cũng hơi chế c ù n nó cũng không có biện pháp bắt đ a o chạm cuối cùng đệ chết lạc đà một c o n cỏ cuối cùng xuất hiện cự hình như đầu quái bởi vì mất quá nhiều máu duyên cớ cuối cùng ngã trên mặt đất hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu thất tầng thứ mười thông quan thành công cuối cùng giải quyết đại gia hòa này đánh bại cự hình như đầu quái chống đỡ lấy tô sán ý chí tiêu tan tô sán trực tiếp nằm ở trên mặt đất một trận chiến này tô sán dùng tiếp cận thời gian một tiếng lại thêm phía trước cái kia chín tầng tô sán tại tháp này bên trong chờ đợi hơn ba giờ thời gian mặc dù ở giữa có thời gian nghỉ ngơi nhưng thời gian nghỉ ngơi tính toán đâu ra đấy cộng lại cũng sẽ không đến nửa giờ l i ề u mạng như vậy chiến đấu đối với tô sán tiêu hao tự nhiên là cực lớn sống đến bây giờ toàn bằng ý chí lực kiên trì n g ư ờ i tiểu tử này lại còn thật sự thông qua được đầu châu t ô giả vung tay lên tô sán đã cảm thấy chính mình cái kia thân thể mệt mỏi trong nháy mắt liền khôi phục lại bao quát phương diện tinh thần tiêu hao cũng là như thế tô sán con ngươi co g ụ c lại cái này đầu trâu tôn giả có một tay a phương diện tinh thần tiêu hao căn bản là không cách nào dạng này khôi phục chỉ có thể sử dụng một chút chân quý tinh thần loại thiên tài địa bảo mới có thể khôi phục mặc dù có mưu lợi duyên cớ nhưng bản tôn giả nói lời giữ lời có thể thông qua liền xem như bản l ã n h của ngươi ngươi có thể kế thừa bản tôn y bát bản tôn nhìn ngươi dùng chính là bạt đao c h ả m một chiêu này chính xác cũng không tệ lắm chỉ có điều ngươi bạt đao trảm chỉ có hình dạng không có nó ý dường như là truyền thừa này vấn đề cũng được vừa vận ta chỗ này có một bản bạt đao trảm liền cho ngươi đầu châu tôn giả tay một điểm lập tức tô sán đã cảm thấy đầu g ó c của mình giống như tại d à i đầu vô số chi thức tràn vào tô sán trong đầu bởi vì lượng kiến thức quá khổng lồ tô sán trên mặt lập tức xuất hiện vẻ t h ố n g khổ tựa hồ có chút siêu cương đầu châu tôn giả lộ ra cười ngượng ngủng liền nhất giai sinh mạng thể đều không phải là chính xác quá yếu đuối cũng được tính ngươi vận khí tốt đ ụ n g phải bản tôn đầu châu tôn giả trong mắt cũng xuất hiện vẻ nhức lối sau đó liền hư không một điểm một đạo hào quang bảy màu theo đầu châu tôn giả một điểm trực tiếp ngay tại trên thân tô sán nổ tung sáng chói thất thải quang mang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian t ô s á n chỉ cảm thấy vô số năng lượng tràn vào thể nội ngay sau đó hắn liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh ngã trên mặt đất ngoại giới thời gian đã lặng lẽ trôi qua hơn mười giờ vương bí thư lợi thêm nữa hơn ba giờ thời gian rời đi hắn có thể rút ra nhiều thời giờ như vậy liền đã rất tốt không có khả năng thật sự bên này một mực chờ chờ đám người cũng từ lúc mới bắt đầu c h ấ n kinh lại đến nghi hoặc cuối cùng cho tới bây giờ mất cảm giác t ô s á n t ô s á n hắn thế nào còn không có đi ra không phải là xảy ra vấn đề gì đi tiêu diệt tuyết ngữ khí mang theo vẻ lo lắng h ắ n sẽ không xảy ra vấn đề à dù sao liền xem như cái này tại cái bí cảnh này bên trong tử vong nhiều lắm là cũng chỉ là tinh thần bị hao tổn cũng sẽ không có cái gì tử vong uy hiếp la tu n h ư mày hắn lời nói mặc dù nói như thế nhưng hắn cũng rất lo lắng tại chỗ liền la tu cùng tô sán quan hệ tốt nhất rồi la tu là tại tô sán không quan trọng trong lúc đó cho trợ giút thiết lập hữu nghị người quan hệ của hai người tự nhiên không tầm thường hẳn là có cái gì ở bên trong làm chế mãi hay là tô sán tìm được phương thức gì nghỉ ngơi ở bên trong khôi phục trạng thái sông quân đâu tào dương đại, đại đại liệt liền nói hắn lời nói đám người cũng là công nhận dù sao bi cảnh này bên trong lại không thể thật sự tử vong tựa hồ cũng chỉ có loại phương thức này đi vậy chúng ta trần b ì n h mắt nhìn đám người bọn hắn từ chín h sáng nhiều sẽ tới đây bên hiện tại cũng đến tám trăm tối bọn hắn vẫn luôn ở chỗ này đứng chờ đợi nếu không phải là trên người bọn họ đều có khí huyết đan bổ sung khí huyết bọn hắn đều phải đói bụng lắm hồng lâm cùng tào dương lập tức lộ ra ý động c h i sắc bọn hắn cũng không muốn tại cái này chờ ngày kia chính là thi đấu theo lời mời mở ra thời gian hậu tiên h bọn hắn liền muốn chạy tới tỉnh thành giữ tốt trạng thái tiến hành ngày hôm sau thi đấu theo lời mời tại cái này lãng phí phần lớn thời、gian. hai người đều cảm thấy lãng phí các ngươi muốn trở về liền đi về trước ca ta chờ một chút tiêu diệt tuyết không chút suy nghĩ liền cự tuyệt ta cũng dự định chờ một chút la tu kinh ngạc nhìn mắt tiêu diệt tuyết cũng nói theo các ngươi đi ra ngay tại trần bình còn chuẩn bị lúc nói chuyện bí cảnh c h i môn phát sáng lên một thân ảnh từ trong xuất hiện đám người trong nháy mắt đem ánh mắt quay đầu sang bao quát bí cảnh người phụ trách thiết c ả cũng là như thế tuy nói hắn cũng là lần thứ nhất xem người tiến khiêu chiến này bí cảnh mà dù sao là giữ bí mật cảnh biết đến sự tình không thiếu nhưng dù là như thế hắn cũng không nghe người đó tiến vào thời gian lâu như vậy tô sán hắn như thế nào k h í sắc hảo như vậy bởi vì là bóng đêm vấn đề đám người ngay từ đầu nhìn cũng không rõ ràng nhưng chờ tô sán đến gần bọn hắn liền thấy tô sán sắc mặt hưởng n h u ậ n mang theo vui mừng đi tới nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc dựa theo bọn hắn ý nghĩ cho dù là tô sán là ở bên trong dựa vào tiêu hao q u hải nhưng dài như vậy thời gian trạng thái này không có khả năng vẫn tốt như thế à tô sán ngươi thông qua được la tu bản ý là hỏi thăm tô sán thông qua bao nhiêu quan nhưng lời này tại tô sán nghe tới lại là một người khác ý tứ ân thông qua được tô sán gật đầu đáp mấy người còn lại lộ ra nghiêng thai cũng nghe có thể nghe xong hơn mười giây cũng không có nghe được nói tiếp cái này khiến năm người lộ ra vẻ n g h i hoặc nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía tô sán các người ánh mắt này nhìn ta làm gì tô sán sờ lỗ mũi một cái chẳng lẽ là bởi vì chính mình ở bên trong chờ đợi thời gian quá dài tô sán mắt nhìn sắc trời màn đêm đã bung ô xuống cái này khiến hắn tô sán giật mình trong lòng chính mình sẽ không ở bên trong chờ đợi thật lâu à hai mươi m ư ơ i ba còn tốt không sai biệt lắm mười một giờ tô sán nhẹ nhàng thở ra mười một giờ ngược lại là có thể tiếp nhận không có cách nào ai bảo cái kia đầu châu tôn giả khống chế không nổi l ư ợ đạo hai lần đều kém chút đem chính mình no bạo chương sáu mươi lăm hậu thiên đao thể đạo ý hình thức ban đầu chương sáu mươi lăm hậu thiên đao thể đạo ý hình thức ban đầu nếu không phải mình ý chí kiên cường thật đúng là muốn bị đầu châu tôn giả làm cho chết cũng may thu hoạch thật sự rất không tệ dựa theo đầu châu tôn giả thuyết pháp bởi vì chính mình cơ thể quá yếu hắn không có biện pháp cho dư quá lớn trợ r ú t chỉ là miễn cưỡng cho hắn làm cái phía sau thiên đao thể sau này chờ tô sán trở thành nhất giai sinh mạng thể lại đi vào bí cảnh hắn lại tiếp tục hoàn thiện không sai chính là lại đi vào bí cảnh bởi vì thông quan bí cảnh này nguyên nhân tô sán bây giờ đã trở thành bí cảnh chủ nhân theo lý thuyết tô sán hoàn toàn có thể bằng vào ý nguyện cá nhân mở ra hay là đóng lại cái bí cảnh này chỉ có điều bởi vì tô sán thực lực quá yếu còn không cách nào di động bí cảnh chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định tự do ra vào bí cảnh đến nỗi đầu châu tôn giả nói phía sau thiên đao thể tô sán cũng không biết rõ hắn chỉ biết là mình bây giờ đối với đao có loại cực kỳ cảm giác c ặ c t h ủ tự thân bảng tự thân tố chất thân thể cũng phát sinh biến hóa tô sán hồi tưởng đến tại trong bí cảnh nhìn tới bảng thính danh tô sán khí huyết tám năm tinh thần năm mươi thể chất phía sau thiên đao thể kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ ba mươi hai cao giai kỹ nghệ bạc ghi di giai đoạn thứ nhất chín mươi năm đ a o ý hình thức ban đầu một năng lượng một nghìn ba trăm năm mươi sáu năng lượng không có bất kỳ cái gì tiêu hao khí huyết tăng lên ba điểm tinh thần tăng lên hai mươi điểm cơ sở đao pháp tăng lên bốn bạc ghi di đã gia tăng bốn những thứ này nếu như là tô sán dùng năng lượng tăng thêm cũng phải cần tiêu hao hơn hai ngàn năng lượng giá trị mới đủ hai mươi tinh thần là kẻ phá của đương nhiên trọng yếu nhất kỳ thực không phải những thứ này mà là cái này phía sau thiên đao thể cùng đao ý hình thức ban đầu đao ý tô sán nghe qua chẳng qua là k ế t trước ở cái thế giới này thật đúng là chưa từng nghe qua có thể là tồn tại chẳng qua là bởi vì chính mình tiếp xúc vòng tròn quá thấp chưa từng nghe qua thôi nhưng vô luận có tồn tại hay không liền từ vừa rồi tại trong bí cảnh cảm thụ tô sán liền có thể cảm nhận được đao ý hình thức ban đầu ngưỡ bức bình thường tới nói lấy chính mình tám trăm năm huyết khí trị công kích lực độ phổ thông quyền lực tại tám trăm sáu mươi tám trăm bảy mươi kg tà hữu tại giai đoạn thứ ba cơ sở đao pháp gia trì theo tùy tiện liền có thể tuân ra một nghìn ba trăm ký lô cường độ lại phối hợp đao ý hình thức ban đầu chật chật liền vẹn vẹn cái này một phần trăm liền có thể để cho uy lực gấp b ộ i từ nơi này cũng có thể thấy được đao ý hình thức ban đầu hiệu quả chỉ có điều muốn tại trong b ạ t ghi dị gia nhập vào cái này đao ý hình thức ban đầu tô sán tạm thời còn làm không được hoặc có lẽ là không phải làm không được mà là tại vận dụng đao ý hình thức ban đầu lúc tô sán cũng không có biện pháp nhanh như vậy r ú t đao tô sán ngươi thông qua được tầng thứ sáu thông qua tầng thứ sáu la tu mà nói cắt đức tô sán mạch suy nghĩ tô sán đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc mới phản ứng được vừa rồi bọn hắn tự a hồi hỏi cũng không phải ý tư kia mà là hỏi mình thông qua tầng thứ mấy các ngươi thông qua được bao nhiêu tô sán không có trả lời mà là hỏi trước câu chúng ta mấy cái cũng là tầng thứ ba chỉ có trần bình qua tầng thứ tư tô sán nghe vậy trong lòng cả kinh mới đệ tam tầng thứ tư trong chấp nón h này liền bỏ đi tô sán nói ra chính mình thông quan bí cảnh ý nghĩ thất phu vô tội mang ọ c có tội thông qua được một tòa bí cảnh hơn nữa có một tòa bí cảnh quyền k h ô n g chế dù ai cũng không cách nào tưởng tượng những thứ này đương quyền người biết sẽ như thế nào đối lẽ mình tô sán cũng không muốn đem vận mệnh ký thác vào người khác thiện lương phía trên ân ta thông qua được tầng thứ sáu tô sán ứng tiếng quyết định vẫn nói mình liền thông qua tầng thứ sáu a thông qua tầng thứ sáu liền đầy đủ chứng minh tiên phú của mình dù sao ngay cả trần bình cũng chỉ là thông qua tầng thứ tư mà thôi cái gì ngươi ngươi vậy mà thật sự thông qua được tầng thứ sáu lời này không phải l à tu đám người nói l à vị nào ở bên cạnh nhìn quân nhân t ế ca. hắn đột nhiên hướng về tô sán bay nào tới một mặt rung động ba tô sán vội vàng lui về sau một bước trên trán xuất hiện vô số dấu chấm hỏi chẳng phải thông qua được tầng thứ sáu đi tất yếu phản ứng lớn như vậy sao là đúng vậy tốt tốt tốt thiết ca lập tức cười ha ha tiêu diệt tuyết nhìn ra tô sán nghi hoặc không khỏi nhỏ giọng giải thích câu kể từ hơn tám trăm năm trước chúng ta s a n h cũng bắt đầu thống kê cái bí cảnh này thông quan số tầng cho tới bây giờ cũng chỉ có ba người thông quan tầng thứ sáu gần trăm năm càng làm ộ t vị cũng không có cao nhất cũng chỉ có tầng năm tiêu diệt tuyết lời nói để cho tô sán lộ ra vẻ ngoài ý mớn cái này tầng thứ sáu có khó như vậy sao bất quá cũng may chính mình vừa mới thu chỉ nói tầng thứ sáu tô sán nhẹ nhàng thở ra lấy thông quan tầng thứ sáu năng lực đầy đủ gây nên coi trọng tô sán vậy ngươi phải đến ban t ư là thiết ca sau khi cười xong liền khẩn trương nhìn về phía tô sán tô sán giật mình trong lòng đã có ghi chép vậy cái này tầng thứ sáu ban t h ư ở n g hẳn là cũng có a mười cái khí huyết thai đan bảy viên kỹ nghệ thai đan ba cái đột phá thai đan một lần khí huyết t ẩ y lễ ngay tại tô sán xoắn suýt lúc đầu c h â u tôn giả âm thanh tại tô sán náo hải vang lên cái này khiến tô sán không thể không lần nữa cảm thán đầu c h â u tôn giả thực lực chính xác cực kỳ bất phảm mười cái khí huyết thai đan bảy viên kỹ nghệ thai đan ba cái đột phá thai đan một lần khí huyết tây lễ tô sán nghiêm mà nói quả nhiên là tầng thứ sáu thiết ca nhẹ nhàng thở ra phần thưởng này người biết c ự c ít cho dù là bộ giáo dục đương nhiệm cục trưởng biết đến s á t suất cũng không lớn quá tốt rồi ta sẽ tin tức thống kê đi lên còn có tô sán đ ồ n g học ngươi để điện thoại cho ta chúng ta sẽ dành cho ngươi nhất định tài nguyên nâng đỡ tốt, đây là số di động của ta tô sán đem dạy số báo cáo thiết ca thiết ca trịnh trọng đem dạy số ghi xuống còn cho tô sán gọi một cái đi qua tô sán đây là mã số của ta nếu như ngươi tại s a n h đều hoặc có lẽ là tại hải tây gặp phải sự tình gì cần rút có thể gọi điện thoại cho ta thiết ca ngữ khí trịnh trọng cảm tạ tô sán nói cám ơn ô n thanh liền t hơn ấ y ư ờ i nữa ư ớ c bọt đều n có một cái rất thần kỳ quy tắc nếu như khí huyết so thai thú cao hơn nhất định tỷ lệ phần trăm vô luận người giết bao nhiêu chỉ thai thú cũng sẽ không rơi xuống thai thú nồng cốt dưới tình huống như vậy thai thú nồng cốt số lượng cũng liền càng là hiếm hoi nếu là ta có thể nhận được như thế một số lớn thai đan lần thứ ba mô phỏng khảo thí cũng có lòng tin xông vào hai mươi vị trí đầu tào dương càng là nhịn không được tự lẩm bẩm thiên phú là một phương diện nhưng tài nguyên tại tu luyện quá trình bên trong cũng là cực kỳ trọng yếu giống như là ngang nhau thiên phú dưới tình huống mỗi ngày ăn cơ sở khí huyết hoàn cùng mỗi ngày ăn khí huyết đan t r ê n lệch cũng rất rõ ràng nhưng nếu như cái này mỗi ngày đều ăn khí huyết đan thường thường còn có thể tới một cái khí huyết thai đan hay là kỹ nghệ thai đan cái tiết r a n l ệ càng lớn hơn có một cái thổ hào cũng đã nói đối với bọn hắn mà nói Bọn hải ắ n h o tây o à n thị bộ giáo dục chiêu sinh xử lý người không tham gia ngươi nói là lần này hoạt động đối với ngươi không có ý nghĩa chiêu sinh làm phó chủ nhiệm nghe được bên đầu điện thoại kia mà nói há to miệng muốn nói cái gì nhưng vừa nghĩ tới thực lực của đối phương hắn liền nói không ra miệng ta Tút tút tút. hắn chỉ muốn đang khuyên vài câu đối diện điện thoại liền dập máy tựa hồ đối phương gọi cú điện thoại này tới chỉ là vì thông chi một chút cá nhân hắn ý nghĩ phó chủ nhiệm nghe được gâm thanh b ậ n trên mặt xuất hiện c ư ờ i khổ nếu như là những người còn lại dám dạng này tắt điện thoại hắn tuyệt đối sẽ tức giận thậm chí cho đối phương điểm màu sắc nhìn một chút có thể đối mặt vị này hắn là một điểm khí đều sinh không nổi tới đối phương có tư cách này ai từ bỏ liền từ bỏ à lấy thực lực của ngươi đi vào đúng là loạn rét không có một chút tham dự cảm giác bất quá hạt giống này t u y thủ vừa vặn có thể đem tô sán danh tự thêm vào ngày hôm sau mất bộ giáo dục liền ban bố một đầu thông cáo bởi vì tuyển thủ hạt giống lâm t à đã bị đế đô vũ đại đặc chiêu nguyên nhân không tham dự lần này thi đấu theo lời mời cho nên mới tăng thêm một cái tuyển thủ hạt giống hiện công bố mới tăng thêm tuyển thủ hạt giống tin tức xanh đều tô sán tin tức vừa ra toàn tỉnh lần nữa xôi trào tô sán chính là cái kia siêu cấp kỹ nghệ thiên tài là hắn là hắn chính là hắn quá tốt rồi hy vọng có thể cùng tô sán p â n đến cùng một tổ như vậy ta mới có chắc chắn cùng câu một cùng câu một nghìn tám sáu tô sán cũng trở thành tuyển thủ hạt giống lý thành nhị trung phiên duệ nhìn thấy tô sán tin tức niết miệng nợ nụ cười gia hỏa này nếu là bởi vì không có trở thành tuyển thủ hạt giống cho đào thải vậy thì không có ý nghĩa v v vặn dạng này cũng có thể cùng ngươi tới một hồi đường đường chính chính đối chiến tô sán t a tin tưởng ngươi theo tô sán trở thành tuyển thủ hạt giống tin tức phát ra toàn bộ hải tây tỉnh cao trung giới liền có loại mưa gió nổi lên cảm giác đến nỗi lâm tả ra khỏi tranh tài sự t ì n h mọi người cũng không ngoài ý muốn duy nhất vào giai võ giả tham gia loại này tranh tài chính xác không có cái gì ý nghĩa bất quá bọn hắn cũng nhẹ nhàng thở ra thiếu đi dạng này biến thái thì tương đương với bọn hắn tập thể thứ tự một cũng thiếu một cái tử vong tiểu tổ n h i ề u một cái cơ hội tiểu tổ ở nơi này mưa gió nổi lên trào lưu phía dưới mời đại tái chính thức bắt đầu thi đấu bốn hai hai hảo thi đấu theo lời mời tổ chức địa điểm là hải tây thị thể dục quảng trường hải tây thị thể dục quảng trường tự nhiên không phải xanh đều thể dục quảng trường có thể so sánh vẹn vẹn là quy mô này cũng không giống nhau nghe nói hải tây thị thể dục quảng trường có thể dung nạp một triệu người ra trận toàn bộ sân thể dục áp dụng cũng là thiết bị công nghệ cao rất nhiều thiết bị cũng là mới nhất giống như là dài ngàn mét chạy thẳng đạo bọn hắn hoàn tám o à n có thể b là này, này giờ sáng không đến tất cả dự thi nhân viên đều dưới sự dẫn đầu của nhân viên công tác đi tới riêng phần mình sân bãi dự thi nhân viên sáu trăm hai mươi bốn người con số này chính là năm ngoái thi đậu song trọng điểm vũ đại người bởi vì lâm tả không tới tô sán bổ túc nguyên nhân số người này vẫn là sáu trăm hai mươi bốn g ư ờ i ba mươi hai vị trước tiên tuyển ra tới tuyển thủ hạt giống tại màn hình lớn phía trước nhất tiểu chữ gia tăng to thêm đằng sau nhưng là mười tám đến mười chín người không đợi những người này cũng là thông qua internet ngẫu nhiên sắp xếp ngoại trừ tuyển thủ hạt giống những người còn lại cũng là ngẫu nhiên tiến vào các loại không có ai có thể thao tác tranh tài thứ nhất khâu cũng rất đơn giản h ô n chiến một tổ một nghìn chín trăm hai mươi người thống nhất tiến vào một cái cỡ lớn trong võ đài tiến hành h ô n chiến khi tiểu tổ lại chỉ có thực lực của hai người hỗn chiến kết thúc hai người này tấn cấp cuộc tranh tài vòng thứ hai quy tắc rất tàn khốc 1920 n g ư ờ i tấn cấp hai người trong đó mỗi tổ còn có một vị tuyển thủ hạng giống đây không thể nghi ngờ là cực lớn tăng thêm độ khó khó như vậy sao dù là tô sáng khi nhìn đến cuộc thi đấu này quy tắc phía sau trong mắt cũng xuất hiện vẻ ngoài ý muốn năm trước quy tắc nhưng không có tàn khốc như vậy xem ra internet nói không sai cái này quy tắc đúng là một năm thay đổi hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm tranh tài như vậy quy tắc tự nhiên có người nghi ngờ khiến cho dục dụ ụ c cho ra trả lời chắc chắn là đây là vì tuyển bạc ra chân chính ưu tú thực chiến thiên tài mà không phải loại kia chỉ chú trọng mặt giấy thực t ự c thiên tài hơn nữa cuộc thi đấu này phương thức là đế võ cùng mạ vũ kiến bàn bạc lời này vừa ra đám người liền xem như đang chất vấn cũng không tốt nói thêm cái gì tranh tài ở nơi này dạng bối cảnh dưới chính thức bắt đầu bộ giáo dục lãnh đạo cũng biết đại gia không thích nói nhảm lên đài nói mấy câu liền xuống đ à i đem thời gian giao cho tranh tài thời gian cũng ở đây một khắc đến tám giờ hai mươi điểm cho mời tổ thứ nhất dự thi hai mươi vị đám tuyển thủ lên đài tổ thứ hai đám tuyển thủ cũng làm chuẩn bị cẩn thận trên màn hình lớn đều có riêng phần mình chỗ tổ biệt tô sán là sáu hảo lại là sáu hảo đội ngũ tuyển thủ hạng giống xếp hạng vị trí thứ nhất đặc biệt nổi bật tô sán ánh mắt hướng về chính mình danh sách phía sau danh tự nhìn lại ngược lại thật thấy được hai ba cái có chút quen thuộc danh tự một cái gọi lý vân một cái khác gọi là nhan sơ tuyết hai cái danh tự này chính mình tự hồ cũng ở trại huấn luyện thời điểm gặp qua nhưng cụ thể tô sán liền muốn không đến dậy rồi quá tuyệt vời lần này vậy mà phối hợp đến tô sán ghế tuyển thủ phối hợp vừa ra tới nhan sơ tuyết ngay tại tìm kiếm mình tên không phải sao nàng ngay từ đầu liền phong tỏa tô sán cái kia một tổ bởi vì cái kia một tổ là có hy vọng nhất nàng lần này bất xếp hạng còn có thể sáu mươi hai tên cái hạng này là thuộc về tương đối lúng túng vị trí dựa theo ba mươi hai cái tổ một tổ tấn cấp hai người m à tính phía trước sáu mươi b ố tên không đúng bởi vì lâm tả không tham gia nguyên nhân đó chính là phía trước sáu mươi lăm người đều có thể tấn cấp nhưng thành tích không có nghĩa là thực lực tuyệt đối phía sau này người phối hợp vận khí một phần vạn quá kém trong một tiểu tổ có mấy cái thực lực không giống như chính mình kém t i ê n tiêu vậy thì huyền có thể phối hợp đến tô sán vậy thì thoải mái hơn đầu tiên lấy tô sán thân phận tất nhiên sẽ bị đám người vây công bởi vì hắn không cách nào phục chúng đại gia mặc dù tán thành hắn tại kỹ nghệ một khối này thiên phú thật đáng dẫn huyết hẳn là sẽ không vượt qua tám năm a nhan sơ tuyết trong đầu không tự chủ nổi lên ở trại huấn luyện thời điểm mình bị tô sán hai lần m i ệ u sát hình ảnh chẳng biết tại sao nàng có chút hư không đến mức không đến mức chỉ cần ta thật tốt phát huy lên cấp có thể vẫn rất lớn tô sán ở nơi này một khối thiên phú ta không có có dám nhận ta ngay cả cho hắn sách dày cũng không xứng có thể tăng thêm khí huyết đối chiến ta không có thua cùng hắn nhan sơ tuyết tự tin lại tới trận đầu tranh tài cũng theo đó bắt đầu hai mươi vị tuyển thủ tiến vào trong sân thi đấu xem như tuyển thủ hạt giống trên thân rắn vào một cái so sánh hấp dẫn hạt giống c ự hận hai chữu ngay cả hải cùng tào dương đều ở đây còn có cái này tổ thứ nhất tuyển thủ hạt giống là bài danh thứ ba vương vân thao lưu ngay cả hải là đinh thành lớp mười đệ nhất tô sán ánh mắt rơi vào trên thân vương vân thao cái này vương vân thao chính là lần này đại tái hai đại đoạt giải quán quân hấp dẫn chương sáu mươi bảy lão lục tào dương tô sán ra sân chương sáu mươi bảy lão lục tào dương tô sán ra sân vương vân thao hải tây bồn u thị nhân sĩ học tập tại hải tây thị trường trung học số một am hiệu thương pháp một tay điểm cương thương pháp xuất thần nhậm hóa được người xưng là tiểu thương thần nếu không phải là lâm tả quá trói mắt d u y ê n cớ lấy vương vân thao thực lực đặt ở năm trước hải tây t ỉ n h thế nhưng là tư cách cạnh tranh t ỉ n h trạng nguyên những này là nhìn thấy vương vân thao danh tự phía sau tô sán não hải liền nổi lên những tin tức này đồng thời trong mắt tô sán cũng xuất hiện một màn chiến ý lâm tả chính mình tạm thời là đánh không lại nhưng cái này vương vân thao lời nói ngược lại là có thể thử một lần cũng không biết thực lực của hắn như thế nào đợi lát nữa đoán chừng cũng không nhìn ra chính là trong lúc suy tư cái này hai mươi người liền lên đ à cái này hai mươi người tại trọng tài chỉ lệnh phía dưới phân biệt đi tới đối ứng địa điểm đứng thẳng chuẩn bị chiến đấu Trận đấu này trọng tài tương đối nhiều, một vị trọng tài chính, hai vị phó cắt, cùng với hai vị hiệp trợ tất xuất tại tận tránh ra. này nhiều, chính, cùng viên. Năm người này bọn hắn hiện này, chính năng nguy đấu đối đều là vào là giai giả, hai với hai hiệp cái cơ phó khả vị vị vị võ vì cả ở chung quanh người trong thảo luận tô s á n cũng biết vị nào là vương vân thao vương vân thao cầm trong tay một thanh màu bà cóng trường thường trên mặt mang nụ cười bất cần đời những người còn lại đều tận lực tránh đi vương vân thao phương hướng cho dù là phiền d ệ người như vậy cũng là như thế lưu liên hải tính cách cao ngạo hiếu chiến nhưng hắn lại không phải người ngu biết do không thể làm trả hết vậy thật là thuần đồ đần hành vi bắt đầu tranh tài lúc tranh tài là tranh tài nhưng bọn hắn rất nhiều người tới tham gia cuộc thi đấu này mục đích cũng không phải cướp đoạt hai vị trí đầu nhận được lên cấp danh l ệ n h rất nhiều người cũng có tự biết rõ bọn hắn tới dự thi mục đích là vì ở đó mười chỗ trường cao đẳng phía trước bày ra bản thân thực lực để cho cái này mười trường học chọn lựa cái đại ba vì đắc chiêu sinh đắc chiêu sinh đãi ngộ nhưng so sánh học sinh bình thường tốt hơn cho dù là có năng lực thi đ ầ u hai đại chí cao học phủ người cũng có một phần nhỏ xếp hạng dựa vào sau người hướng tới mặt khác cái tia tám trường học đắc chiêu sinh danh lệch hai đại chí cao vũ đại tuy tốt so mặt khác tám chỗ mạnh hơn không thiếu nhưng đến hai đại chí cao vũ đại bên trong làm hạt chót cùng đến cái này tám chỗ song trọng điểm vũ đại làm đắc chiêu sinh cái nào tốt liền nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí zết không có ai phóng tới vương vân thao một cái cũng không có vương vân thao đối với dạng này chàng cảnh cũng không có bất luận cái gì ngoài ý m u ố n lao thần tự tại d ự a thường siêu khoảng cách gần quan sát tranh tài l i ê n vân đao quyết lưu liên hải trong tay thái đao vung chuyển trong n g á y mắt liền vung ra vài đao phải chết lưu liên hải đối thủ bị đao pháp của hắn t r ò n váng hắn chỉ là tùy ý chọn một cái đối thủ không nghĩ tới vậy mà trực tiếp chọn đến tấm sắt ta chịu thua hắn biết lại không chịu thua lời nói chính mình liền thật muốn treo tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống cái kia thái đao ngay tại cái chán hắn phía trước không đủ ba tấc trâu ngừng lại đắc n a có có một cái lưu liên hải đánh bại phía sau một người cũng không dừng lại lập tức đem ánh mắt nhìn về phía bờ phía vừa mới một đao kia bị ngăn trở lưu liên hải cũng không có quá cảm thấy cảm giác trọng tài tá lực gỡ rất tốt những người còn lại cũng tại giao chiến lại với nhau bất quá có mấy cái tới gần lưu liên hải bên này đang chú ý đến lưu liên hải thực lực phía sau nao nao không hẹn mà cùng dừng lại động tác trong tay cùng một chỗ hướng về lưu liên hải ế tới t đây bọn họ cũng đều biết lưu liên hải thực lực tại bọn hắn phía trên nếu như không trước tiên đánh bại lưu liên hải vậy thì đối với bọn họ cơ hội về phần bọn hắn sự tình chờ bọn hắn đánh bại lưu liên hải rồi nói sau bằng không cũng là nói xuông toàn bộ lôi đài hỗn loạn vô cùng chỉ có vương vân thao vị trí ở vào một mảnh c o yên vui không người đặt chân dạng này hôn chiến nhìn cũng tương đối có ý tứ rất khảo nghiệm một người tổng hợp tố tổ chất thực lực mạnh cũng không nhất định có thể cười đến cuối cùng giống như là lưu liên hải liền cho đào thải hắn quá phong man tất lộ nếu như ngay từ đầu khiêm tốn một chút lấy hắn tại bất khảo thí xếp tại năm mươi tám thành tích nói không chừng thật đúng là có khả năng tân cấp cuối cùng tào dương lưu lại tào dương liền tương đối cầu hắn biết được thực lực của mình không tệ chỉ cần cẩn thận liền có lưu lại cơ hội vừa mới bắt đầu hắn liền chọn lấy một cái nhìn qua không mạnh đối thủ đệ lên thực lực của mình cùng đối phương lực lượng tương đương tiếp đó chờ lưu liên hải giết chết mấy nhân c h i phía sau trên sân những người còn lại không bao lâu tào dương trong nháy mắt bạo khởi bắt lại tiểu tổ đệ nhị tào dương lão lục sự kiện cũng cho không ít người càng nhiều ý nghĩ điều này cũng làm cho đằng sau càng thêm lục đục với nhau v mọi người cũng đều kiến thức i qua các đại tuyển thủ hạt giống nhau nhau tân cấp không người đào thải mọi người cũng đều kiến thức qua các đại tuyển thủ hạt giống thực lực chính xác rất mạnh không thẹn với tuyển thủ hạt giống danh hào đến ta tô sán đứng dậy cuối cùng có thể thật tốt chiến đấu một lần hy vọng đợi lát nữa đối thủ đừng cho hắn thất vọng trong mắt tô sán lộ ra một vẻ chiến ý là tô sán tổ thật hâm mộ bọn hắn à hướng mặt trước năm tổ tuyển thủ hạt giống quá mạnh mẽ thì tương đương với đằng sau nhiều như vậy có thể cạnh tranh cũng chỉ có một vị trí nhưng này tổ mà nói chính là cùng một chỗ cạnh tranh hai cái vị trí các ngươi xem thường như vậy tô sán sao tốt xấu tô sán cũng là kỹ nghệ thiên tài hơn nữa hắn huyết khí t r ị cũng đi lên a lên rồi Lên rồi k h í huyết này giá trị tối đa cũng, cũng chỉ có tám hai như vậy đi tại chỗ ai huyết khí chị không có tám Kỹ người h mạnh chính mạnh, h ệ n n Sán cũng không có phía trước cái kia mấy tổ tuyển thủ hạt giống như thế có nghiền ép thực lực. như vậy, nhất định n g g Tô trước tổ thủ hạt thế thực sẽ cái có có lực, có kia phía ép ư mấy mấy vậy, l i ê nói thủ, Tô sán chắc chắn không Sán định lại. Người lại. chuyện là một vị bạch diện thư sinh trong tay lung lay một cây quặn ta vẫn cảm thấy tô sán có thể cầm tới danh lệch ha ha vậy thì rửa mắt mà đ ợ i Đang người lúc mọi t ha ả o luận, đệ lục chàng đệ tuyển u nhau, nhau lên đài. Tuyệt đại đa số ánh mắt cũng đều đầu lên ánh cũng ràng, người Sán thấy đa đài. đại đối tới, mọi với mắt rất tất Tô số cảm cả rõ bọn hắn cũng không phải đem tô sán xem như đối thủ đơn thuần chỉ là đối với vị này chủ đề c h i vương hiếu kỳ chỉ thế thôi đối với hai người mà nói ngoại trừ đối phương toàn bộ hải tây liền không có đáng giá bọn hắn làm đối thủ người nói lâm tả loạn nói m ò bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có đem lâm tả t i ề n biến thái kia xem như đối thủ chương sáu mươi tám tô sán bạt đào c h ả m chương sáu mươi tám tô sán bạt đào c h ả m tô sán ta cũng rất chờ mong thực lực của ngươi ở ghế tuyển thủ tô sán người quen biết cũ thật sự không thiếu xanh đều dự thi khấu trừ tô sán liền có hai mươi mốt người còn có lần trước cùng nhau đi tới trại huấn luyện huấn luyện một n mọc kia t h như phiền l ê n duệ phiền hâm còn có những cái kia nhìn tô sán không vừa mắt bôi sáng suốt bọn người lại thêm cái khác trại huấn luyện cùng tô sán từng có g i a o thủ hơn nữa cùng nhau đi tới tuần p h ụ đại nhân cái kia nhận lấy khen thưởng mấy người từng cái đều đối tô sán năng lực thực chiến cực kỳ hiệu kỳ bọn hắn tại trong không gian nào đều bại bởi tô sán nhưng có không ít người nhưng thật ra là không phục giống như là bôi sáng suốt liền đặc biệt không phục thực chiến cũng không đơn thuần nhìn kỹ nghệ không gian nào bên trong đem tất cả người tố chất thân thể đều không chế tạo cùng một cái phương diện hắn đã cảm thấy đặc biệt không công b để bọn hắn kiến thức thực lực chân chính của ngươi tiêu diệt tuyết la tu bọn người đối với tô sán liền thật có lòng tin bởi vì bọn hắn cảm thấy tô sán có thể thông quan t ầ n g thứ sáu khiêu chiến bí cảnh dù là trong này có mưu lợi nguyên nhân nhưng cũng không thể phủ nhận tô sán thực lực đang lúc mọi người đều nhìn chăm chú dưới tình huống trọng tài tuyên bố bắt đầu tranh tài trên đài nhan sơ tuyết tay cầm trường kiếm nàng cũng không có tại trước tiên liền hướng về tô sán phát động công kích dựa theo ý n g h ĩ của nàng đối với tô sán phát động công kích người tuyệt đối không thiếu nàng hoàn toàn không cần thiết đi lên g ó chỉ cần thật tốt giữ lại thực lực của mình chờ thời cơ đã đến giống như là tào dương bộc u phát là được rồi giết lôi đình thương pháp thính tuyết kiếm quyết viêm lòng b á đao cùng nhan sơ tuyết dự đoán như thế bắt đầu trong nháy mắt liền có ba người cùng một thời gian hướng về tô sán đánh tới ba người thực lực đều không kém một cái lợi hại nhất đoán chừng có thể xếp vào bất tốt một trăm hai người khác cũng có thể tiến phía trước hai trăm nếu như là nàng đối mặt công kích như vậy cũng không chịu nổi nhất định chỉ có thể lấy thương đổi thương bắt đao chạm mọi người ở đây cho là tô sán bị ba người công kích hù đến lúc tô sán động không tốt trọng tài chính ở phía trước năm chàng hôn chiến cũng không có xuất thủ qua đối với bọn hắn những thứ này vào giai võ giả mà nói những người này động tác quá chậm bọn hắn hoàn toàn có thể tại công kích lập tức liền muốn đến lúc không đủ không chấm một dây cứu mà thân là trọng tài chính chính hắn thực lực tự nhiên là trong năm người mạnh nhất còn thuộc về loại kia mạnh m ọ t cấp bậc loại kia hắn ở chỗ này chính là vì dự phòng vật nhất bởi vì lấy thực lực của hắn chỉ cần hướng về bên kia vừa đứng liền có thể quan sát được toàn trường tình huống xem như một đạo phòng tuyến cuối cùng nguyên bản hắn là rất bình tĩnh nhưng tại tô sán rút đau trong nháy mắt con ngươi của hắn đột nhiên co r i ú p lại cơ hội là bản năng xuất thủ tô sán tốc độ quá nhanh nhanh đến liền xem như hắn đều không có cách nào kịp thời ngăn lại tô sán công kích bản năng dưới tình huống hắn chỉ có thể hướng về tô sán q u ố t t i ân tô sán phát giác nguy cơ động tác hơi trao đảo một cái trọng tài chính mới trong nháy mắt đến ba người trước mặt đem tô sán bạt đ a o chạm ngăn lại trọng tài chính cái chán xuất hiện vô số mồ hôi lạnh kém một chút chỉ thiếu chút nữa lấy thực lực của hắn tự nhiên là có thể nhìn thấy kết cục phàm la chậm một chút vừa mới kết quả chính là tô sán một đau dây ba người quá nhanh từ tô sán xuất thủ đến trọng tài chính hạ tràng hết thể đều là trong nháy mắt phát sinh tại chỗ rất nhiều người cũng không có chú ý tới chuyện gì xảy ra bao quát một mực chú ý bên này nhan sơ tuyết cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trọng tài chính vì cái gì đột nhiên xuất thủ ba người các ngươi cho đào thải trọng tài chính ngăn trở tô sán công kích lần này cản tô sán công kích mang đến cho tô sán không nhỏ lực phản chấn cái này khiến hắn thoáng có chút lúng túng chúng ta cho đào thải ba người này đến bây giờ cũng không biết vừa mới bọn hắn đã mạng sống như treo trên sợi tóc bọn hắn chỉ là nghi hoặc vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra có một cái thậm chí còn có loại chất vấn trọng tài ý tứ giống như là trọng tài chính tại thiên vị tô sán bằng không vừa mới tô sán có thể cũng đã thua chỉ có điều tại vào giai trong võ giả đều xem như cường giả trọng tài chính tự nhiên không thể nào lãng phí thời gian cùng những người này nói nhảm trực tiếp vung tay lên liền đem ba người đưa ra ngoài vừa mới ở ghế tuyển thủ thấy rõ tô sán động tác người c ự c ít vương vân thao cùng lý linh suối đều thấy được chỉ bất quá đám bọn hắn liền xem như hai người cũng nhìn không chân thiết hai người đang chú ý đến tô sán bạt đao chạm phía sau đều rối rít từ trên chỗ ngồi đứng lên trong mắt sớm đã không có trước đây bình tĩnh hai người l i ế h nhau đều thấy được trong mắt đối phương rung động hắn vừa mới bạt đao c h ạ m tựa hồ là tiểu thành giai đoạn a ân hơn nữa hắn rút đao tốc độ cực nhanh cái này e rằng tại tiểu thành giai đoạn cũng có nhất định thành tích hai người giọng nói vô cùng vì h ã i nhiên phải biết liền xem như hai người bọn họ cũng liền ở nơi này hai ngày mới đưa cao giai kỹ nghệ đột phá đến tiểu thành giai đoạn a hơn nữa nhìn tô sán rút đao tốc độ nhanh như vậy tốc độ này tựa hồ vượt qua giai đoạn này tốc độ a hai người có chút không hiểu được trên bài cao hai đại trí cao vũ đại còn có cái kia tám chỗ song trọng điểm vũ đại các lao sư nguyên bản cũng là một bộ lạnh nhạt bộ dáng lần này tuyển thủ dự thi tin tức bọn hắn cũng có cái này tô sán cũng tương tự có cái k i ê u tám coi trọng điểm vũ đại lao sư đối với tô sán thật có hứng thú có mấy chỗ cũng đều đang suy nghĩ nếu là tô sán đợi lát nữa tranh tài phát huy không sai vậy thì có thể nếm thử tiếp xúc phía dưới cho tô sán một cái đặc chiêu sinh danh lệch đến nội hai đại trí cao vũ đại bọn hắn cảm thấy hứng thú kỳ thực cũng chỉ có lâm tả nhưng lâm tả đã bị đế võ chiêu thu đến nội vương vân thao cùng lý linh suối vẫn được ở vào đặc chiêu cùng không chỉ thu biên giới dạng này thiên tài đặt ở hải tây tình cơ hồ là đính cấp nhưng để ở cả nước kỳ thực cũng liền như vậy không nhiều nhưng cũng không tinh thiếu nhưng tại nhìn thấy tô sán suất đao trong nháy mắt cái này mười vị lao sư đều có phản ứng ai nói tiểu t ử này khí huyết sẽ không vượt qua tám hai liên vẹn vẹn vừa rồi bạo phát đi ra cái k i a m ộ t chút liền tuyệt đối sẽ không thấp hơn tám năm một tháng từ ba năm tăng lên tới bảy sáu sau đó lại dùng mười ngày đem khí huyết tăng lên tới tám năm khí huyết này thiên phú có thể à. bất quá càng khiến người ta để ý vẫn là cái này cao dài kỹ nghệ thiên phú hai đại trí cao vũ đại lao sư con mắt đều phát sáng lên lấy nhãn lực của bọn hắn có thể nhìn ra đồ vật nhưng so sánh vương vân thao bọn hắn nhiều vương vân thao bọn hắn nhìn chính là tô sán b ạ n đao c h ạ m tiến độ nhưng bọn hắn nhìn lại là tô sán đối với b ạ n đao c h ạ m lý giải cái này tựa hồ cũng sắp chạm đến đao ý hình thức ban đầu a không nghĩ tới lần này hải tây hành trình lại còn có thể gặp được gặp dạng này người kế tục không sai không sai có thể tranh thủ một chút hai người lính nhau đều nhìn ra ý nghĩ của đối phương đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là cảm thấy tô sán đáng giá bị đ ặ t chiêu nhưng cũng liền chỉ là đáng giá tranh thủ phía dưới là được rồi cho dù là chiêu không đến cũng không vấn đề gì cái này cùng lâm tà trọng lượng cấp là hoàn toàn khác biệt tiếp tục tranh tài trong sân tô sán bọn người nhưng không biết phía trên những người kia ý nghĩ trọng tài chính đem ba người mời đi ra ngoài sau đó liền mặt không thay đổi hướng về phía tô sán đạo、Tốt. tô ố t t sán nhẹ gật đầu cũng không thèm để ý chuyện xảy ra mới vừa rồi chỉ là ở trong lòng nói thầm vừa mới hẳn là c h ậ m một chút là ta quá để cao bọn họ Trưng thứ tranh vòng tài. đối thủ b ô i sáng suốt chương sáu mươi chín vòng thứ hai tranh tài đối thủ b ô i sáng suốt tô sán vốn cho là nhập giai võ giả là có thể nhẹ nhõm ngăn trở công kích của mình cho nên tô sán mới dự định nghiêm túc một chút giết gà d ọ khỉ triển lộ chút thực lực hiện tại xem ra thực lực của bọn hắn cũng không có mình trong tưởng tượng đáng sợ như vậy vừa mới chuyện gì xảy ra đối với trên sân mặt khác m ộ ư ơ i sáu người mà nói bọn hắn rốt đặc cắn mai bọn hắn nhìn thấy chính là ba người kia hướng về tô sán phát động công kích tiếp đó tô sán tay cầm tại trên cắn đao tiếp đó liền trọng tài chính ra tay rồi chờ đã không ít người đột nhiên phản ứng lại vừa mới bọn hắn nhìn thấy hình ảnh dường như là trọng tài chính đem tô sán đao cản lại hình ảnh nhưng tô sán là lúc nào xuất đao nhan sơ tuyết đột nhiên nghĩ đến phía trước tại không gian nào lúc chính mình cũng bởi vì không có thấy rõ tô sán bạt đao chạm còn tưởng lầm là không gian nào ra bở g g l bây giờ nghĩ lại nhan sơ tuyết đành phải nuốt ngụm nước bọn giá hỏa này ở bên ngoài cũng có thể nhanh như vậy sao đáng chết nhất thiết phải rời xa tên biến thái này giờ khắc này nhan sơ tuyết hoàn toàn đánh mất cùng tô sán cướp vị trí ý nghĩ giá hỏa này chính là một cái biến thái tình huống mới vừa rồi đoán chừng chính là tô sán kém chút một đao dây ba người kia là trọng tài đột nhiên ra tay tuyệt đối là dạng này sau khi suy nghĩ cẩn thận nhan sơ tuyết lập tức trốn xa nàng bây giờ chỉ muốn rời xa tô sán rời xa nguy hiểm phản ứng lại mấy người cũng nhao nhao cách xa tô sán là bọn hắn nghĩ sai cái này tô sán chỗ nào là dễ năm đó à? g i a hỏa này mới là đáng sợ nhất mấy tên một trong chỉ có số ít mấy cái còn u mê thiếu niên cảm thấy là trọng tài bất công từng cái hướng về tô sán đánh tới lần này cái kia trọng tài chính liền nhìn chòng chọc vào tô sán chỉ cần mấy cái này đổ đần có sinh mệnh nguy hiểm hắn lập tức liền ra tay tô sán phảng phất nhìn ra ý nghĩ của hắn thả chấm suất đao tốc độ cái này một số người quá yếu dù là lần này dự thi cái này sáu trăm hai mươi bốn g ư ờ i khí huyết thấp nhất đều tại tám phía trên cái này xông tới mấy cái càng có một cái đến tám trăm sáu khí huyết có thể đối d lần này tất cả mọi người thì nhìn rõ ràng tô sán thân thể hơi hơi nghiêng một cái lần này không có sử dụng bạt đao chạm mà là đại đao v ư n g mạnh chặn hai người khác tiến công một giây sau tô sán lấy cực kỳ xảo diệu cơ sở đao pháp chỉ dùng hai đao liền đem hai người đánh bại đến nước này tô sán đã đào thải tám người lần này tất cả mọi người mới hiểu rõ tô sán thực lực g i a hòa này tuyệt đối không phải mặc người chém giết con cựu nhỏ mà là nguy hiểm đại l o hổ tô sán chung quanh an tĩnh tô sán thực lực giành được tất cả mọi người xem trọng dưới đài rất nhiều tuyển thủ đều lộ ra vẻ kinh ngạc tô tô sán hắn tại sao có thể biến thái như vậy hắn khí huyết không phải chỉ có tám chấm hai sao bôi sáng suốt nội tâm đang điên cuồng g à o t h é t hắn không cam tâm tại không gian nào bên trong bại bởi tô sán hắn muốn ở bên ngoài lấy lại danh dự nguyên bản hắn là lòng tin tràn đầy nhưng bây giờ hắn cảm thấy chính mình cũng không phải tô sán đối thủ tô sán một đao kia tốc độ quá nhanh trong lòng tự hỏi hắn ngăn không được ca tô sán ra hòa này hồng hoa bằng thẳng cảm thụ sâu sắc nhất bởi vì hắn am hiểu chính là bạt đao c h ả m hắn vốn cảm thấy được bản thân tại bạt đao c h ả m một khối này cùng tô sán nhặt bạ quả thật có tranh lệch nhưng tranh lệch có hạn thuộc về có thể đuổi theo cái chủng loại kia nhưng hôm nay hắn lộ ra c ư ờ i khổ t r ê n lệch quá xa vô số người t ắ tiếng t không biết nói cái gì toàn bộ hải tây tỉnh vượt ba hòa luận đàn lần nữa bị tô sán chiếm giữ chỉ có điều lần này không có ai lại nói tô sán không phải nói tô sán khí huyết không đủ gì gì đó đây màn hình cũng là tô sán ngư bức thật sự ngư b ứ ca đúng vậy các ngươi cảm thấy tô sán có hy vọng cạnh tranh vị trí quán quân sao đúng lúc này diễn đàn xuất hiện dạng này một cái tin tức đem tất cả người đều kinh động quan quân c u n g vương vân thao lý linh suối hai người này cạnh tranh quán quân sao rất nhiều người theo bản năng đều nghĩ trả lời không có khả năng nhưng chữ vừa mới đánh lên đi sau đó bọn hắn liền xóa bỏ không thể nào sao trước mặt bọn họ cũng là cảm thấy không thể nào tranh tài còn tại kéo dài cũng không có bởi vì tô sán bại lộ thực lực sau xuất hiện biến hóa gì tô sán tổ này một cái khác lên cấp chính là nhan sơ tuyết chỉ có điều nàng xuất tuyến cũng không dễ dàng trong sân lão lục cũng không chỉ nàng một người ngoại trừ nhan sơ tuyết còn có một cái xếp hạng cùng với nàng không sai biệt lắm người nam tử cũng bảo lưu lại thực lực cuối cùng là nam tử này nhìn thấy người không nhiều lắm trước tiên bạo khởi sau đó bị nhan sơ tuyết nắm lấy cơ hội bắt lại một vòng này thứ hai cái danh lệch phía sau tranh tài cũng là đủ loại tình huống đều có liên kế phản gián nội ứng đều đã vận dụng điều này cũng làm cho không thiếu có thể đứng vào t ỉ n h phía trước sáu mươi bốn g ư ờ i thảm tao đào thải thậm chí có năm vị tuyển thủ hạt giống đều cho kéo xuống n g a ba mươi hai trận đấu kéo dài phần lớn thời gian mới kết thúc tô sán cũng toàn trình xem xong tranh tài trình thể vẫn tương đối có ý tứ vòng thứ nhất hôn chiến kết thúc bây giờ cho mời tất cả tiểu tổ lên cấp hai tên thành viên lên đài r ú t thăm rút ra chính mình đối chiến tuyển thủ tuyển thủ hạt giống đến bên trái cái này tiến hành rút thăm không phải tuyển thủ hạt giống đến bên phải công nhân đem lên cấp nhân viên đều đưa đến đối ứng vị trí dựa theo chính mình tổ biệt đứng vững cái kia năm vị tuyển thủ hạt giống đều cho đào thải đội ngũ tự nhiên là đem hạt giống danh n lạch phát ra cho biểu hiện người tốt nhất tổng cộng sáu mươi bốn g ư ờ i một bên ba mươi hai người tô sán người quen biết còn thật sự không thiếu lục đều lần này vận khí coi như không tệ trần bình la tu mấy người năm người toàn bộ tân cấp tăng thêm tô sán ở bên trong đó chính là sáu cá nhân hai cái hạt giống ghế bốn cái không phải hạt giống ghế còn có lý thành nhị trung phiên duệ hưng thành nhị trung bôi sáng suốt bọn bốn người còn có lần trước cái khác c h ạ y huấn luyện mấy vị t h như hải thành t a m k i ệ t quét âm b ọ n người toàn bộ tính được liền có hơn m ộ ư ơ i người c h i ế m cứ ít nhất một phần tư vị trí theo tất cả mọi người ra trận trên sân bầu không khí cũng biến thành nồng đậm cuộc tranh tài vòng thứ hai chính là truyền thống quyết đấu phương thức hai hai quyết đấu không ngừng quyết ra cuối cùng tên thứ nhất bất quá vì cam đoan tuyển thủ hạt giống ưu thế vòng thứ hai mở màn là khai thác tuyển thủ hạt giống v s không phải tuyển thủ hạt giống phương thức tiến hành dạng này quyết ra phía trước ba mươi hai tên sau đó lại bắt đầu ngẫu nhiên rút thăm sáu mươi bốn tấn cấp ba mươi hai tranh tài đặt ở buổi tối tám điểm còn lại lịch đấu ngay tại ngày mai bắt đầu rút thăm dựa theo mỗi cái tiểu tổ số thứ tự bắt đầu rút thăm muốn rút thăm kỳ thực cũng chỉ có tuyển thủ hạt giống bọn hắn rút không phải tuyển thủ hạt giống r ú t chúng ai liền cùng ai quyết đấu tô sán là cái thứ sáu lập tức tới ngay hắn bôi sáng suốt tô sán tùy ý rút cái hắn cũng không có gì để ý dù sao tô sán mục tiêu thế nhưng là tên thứ nhất tô sán k h ỏ e miệng xuất hiện một màn nụ cười liên quan tới bôi sáng suốt ở trong trại huấn luyện chửi bới chính mình sự tình lớp tinh anh bên trong có người cùng tô sán nói tô sán mặc dù không thèm để ý người khác nói cái gì cũng sẽ không tận lực đi trả đũa cái gì nhưng người này đều đưa tới cửa vậy nếu là không h ả o h ả o chiêu đ ạ i phía dưới vậy không phải lộ ra tô sán rất không có lễ phép chương bảy mươi trận đầu càng ngày càng nhiều tài nguyên chương bảy mươi trận đầu càng ngày càng nhiều tài nguyên mỗi vị tuyển thủ hạt giống rút thăm xong người phụ trách liền sẽ để người ném bình phong đến trong màn ảnh lớn sau đó liền có người đem tin tức lắp vào cái gì đỗ minh c h í nhìn thấy chính mình lại bị tô sán rút chúng sắc mặt biến thành hơi trắng tại sao là hắn a đỗ minh c h í nội tâm gào thét nếu như tại không có nhìn thấy tô sán k i a chấp k i a đồng dạng bạt ghì gì hắn còn có lòng tin nhưng bây giờ hắn thật không có bao lớn chắc chắn ta khi huyết tám trăm chín ta phá linh kích cũng đến bốn mươi chín chỉ cần ta cẩn thận một chút cũng không phải không có cơ hội đỗ minh c h í ép buộc chính mình tỉnh táo lại hắn không thể hoảng nhưng vì cái gì nếu là hắn đâu đỗ minh c h í thở dài nếu như là những người còn lại thua thì thua nhưng tô sán lời nói hắn ở trại huấn luyện còn có r a trại huấn luyện lúc thế nhưng là nói không thiếu tô sán nói xấu còn nói nếu để cho chính mình cùng tô sán đánh tuyệt đối đánh tô sán ngay cả răng cũng không tìm tới lời nói bây giờ thượng tiên cho mình cơ hội này có thể đổ minh trí cũng không quá muốn c h â n quý rút thăm hoàn tất tuyệt đại đa số không phải tuyển thủ hạt giống nhóm sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp nhất là rút đến vương vân thao đám người trong mắt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng này làm sao biểu hiện a căn bản không cách nào biểu hiện bất quá ngược lại là không có ai muốn chịu thua cái này mặc dù là tranh tài nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là biểu hiện mình đem tự thân mạnh nhất một mặt biểu hiện ra đi để cho s o n g trọng điểm vũ đại thậm chí là hai đại chí cao vũ đại vừa ý chính mình mới là bọn hắn chuyện quan trọng nhất Tốt, tất chút trận, bắt đầu tiến tràng trực tiếp dự thi. Tốt, thời biệt thể một lát, đang tiến hành tiếp theo tranh tài. muốn số bây bây giờ người nghỉ đúng giờ ngẫu càng gian giờ không song nghỉ ngơi đang mọi đi dưới, điểm liền nhiên, điểm điểm, sai đi. xuôi chờ cả cơm, lúc chính xác có cơm Cơm nước lắm ăn phần, đến hành nhanh đến ăn hành Ăn đó đầu về phía ra dự là còn lại bị đào thải liền muốn chính mình ra ngoài ăn rất phong phú ngay cả thai thu thịt cũng c o không thiếu tô sán điên cùng ăn một bữa trực tiếp bổ sung mười lăm năng lượng để cho tô sán nụ cười trên mặt cực kỳ rực rỡ mặc dù tô sán trên người tài nguyên không thiếu lần này càng là từ đầu trâu trong tay tôn giả làm tới mười cái khí huyết thai đan mười cái kỹ nghệ thai đan mười cái đột phá thai đan cộng thêm một cái nguyên đan không sai đầu trâu tôn giả đem phía t r ư ớ c r ụ hoặc tô sán nói tầng thứ chín ban thưởng cho tô sán điều này cũng làm cho tô sán trên người tài nguyên tăng vọt một mảng lớn mười ba mai khí huyết thai đan mười một mai kỹ nghệ thai đan 11 m a i đột phá thai đan một cái nguyên đan đây chính là tô sán trên người đan dược đến nỗi khí huyết đan tô sán trực tiếp từ trường học đổi 170 m a i vừa vặn đem trường học điểm tích lũy t h a n h k h ô n g tô sán trong trường học vốn là nắm giữ 32 vạn điểm tích lũy lần này cầm toàn thành phố đệ nhất cộng thêm toàn tỉnh thứ 36 tên trường học trực tiếp phần thưởng tô sán 2 triệu điểm tích lũy xem như hạng nhất ban thưởng trừ cái đó ra đầu tuần kết toán cũng cho tô sán 40 vạn điểm tích lũy hơn nữa hiệu trưởng còn cùng tô sán nói sau này mỗi tuần đều cho tô sán b ố vạn điểm tích lũy một mực kéo dài đến thi đại học 272 vạn điểm tích lũy đối ứng đúng lúc là 1 7 t m a i khí huyết đan không nhiều không ít tô sán trên người tài nguyên đúng là càng ngày càng nhiều căn bản dùng không hết thẻ ngân hàng bên trên 185 vạn cái bạn không có chỗ dùng tô sán đem bên trong 35 vạn chuyển cho cha mẹ chính mình lưu lại 150 vạn cũng không phải tô sán không muốn chuyển nhiều mà là cha mẹ không thu cái này 35 vạn cũng là tô sán nói rất lâu mới bằng lòng nhận lấy câu lạc bộ bên kia còn có 1.000 vạn điểm tích lũy không vận dụng trừ cái đó ra bởi vì tô sán tại bí cảnh biểu hiện ưu tú sanh đều quân đội bên kia cũng cho tô sán hai vạn tài nguyên trợ cấp phủ thành chủ bên kia càng là hỏi thăm tô sán chuyện phong t ố c hơn nữa hứa hẹn lần này tô sán nếu là có thể đánh vào mười vị trí đầu sẽ đưa tô sán bọn hắn một nhà một bộ một trăm năm mươi bằng p h ẳ n g gian phòng vừa lòng đẹp ý tiểu khu vì thế tô sán tự nhiên là đấu trí trần đầy nhiều như vậy tài nguyên cộng thêm trên thân còn có một nghìn nhiều năng lượng tô sán trước mắt tài nguyên vẫn là rất sung túc trong lúc đó vương vân thao ngược lại là chạy tới cùng tô sán quen biết phía dưới rất nhiệt tình rất có ý tứ một thiên tài đến nỗi trần bình mọi người tự nhiên cũng đều lấy tô sán làm hạch tâm quay trúng quanh lại với nhau liền p i ề n duệ còn có hải thành tam kiệt đều bư lại vô cùng náo nhiệt 1 9 ờ i điểm n ă phân rất nhanh cũng liền đến bởi t ố i tới người xem so ban g à y còn càng nhiều ít nhất tới 30-50 vạn người xem cũng liền hải tây thể dục quảng trường cũng đủ lớn vậy nếu không thật đúng là vô cùng khó chứa nạp phía dưới nhiều người như vậy bắt đầu theo 64 n g ư ờ i lên này riêng phần mình ngồi ở chính mình ở ghế tuyển thủ trên màn hình lớn bắt đầu đối chiến số chàng sắp xếp 3 a hai chàng dựa theo trình tự đ ẩ y trận đầu tô sán vs đ ổ minh trí nhanh như vậy chính là ta tô sán lộ ra vẹ kinh ngạc sau đó liền lộ ra nụ cười cũng tốt sớm một chút đánh xong đi về nghỉ đến nỗi phía sau tranh tài tô sán không có hứng thú thật sự không có hứng thú không phải tô sán tự đại mà là vương vân thao cùng lý linh suối đối thủ quá cúi bắp tô sán ở lại đây quan sát địch tình cũng vô dụng thôi xem bọn hắn như thế nào dây người tô sán cũng không có hứng thú kia ban ngày hôn chiến ngược lại là có thể xem cái này thật không có tất yếu nhanh như vậy đỗ minh trí sắc mặt không phải rất tốt chạm vạn g tối hắn một mực tại tự an ủi mình thôi miên chính mình nhưng hắn nội tâm cảm giác bất an lại là càng ngày càng mánh liệt phía sau trình tự cũng đi ra tô sán quét mắt vương vân thao cùng lý linh suối đều tại hai mươi tràng ra ngoài vậy lại càng không có tất yếu lợi sớm một chút đánh xong kết thúc công việc tô sán nói thầm âm thanh tại tại chỗ ngồi hai mươi giờ đúng tranh tài mới bắt đầu bây giờ còn có mấy phút đâu như thế nào cũng muốn đợi đến người chủ trì kêu lại đi lên a theo số trận chiến đấu xác nhận chung quanh khán giả cũng đều thảo luận nguyên bản những cái kêu bị đào thải đi tuyển thủ dự thi nhóm tự nhiên là không thể vào ghế tuyển thủ bất qua chính thức chiếu c ô đến thân phận của bọn hắn vẫn là cho bọn hắn đặc biệt đến gần vị trí để bọn hắn có thể khoảng cách gần xem tranh tài tô sán trận đâu chính là tô sán quá tốt rồi cuối cùng có thể nhìn thấy tô sán bạt kỳ gì? bất quá cái đồ minh trí này là ai hoàn toàn chưa từng nghe qua đồ minh trí ta cũng không biết là mặt hàng gì bất quá có thể t â n cấp thực lực cũng không yếu a đồ minh trí ta b i ế ta hưng ơ thành nhị trung đệ nhất thiên tài lần này bất chấp kiểm xếp hạng cũng cũng không tệ lắm sáu mươi tám tên sáu mươi tám tên a vậy hắn có thể t â n cấp v ậ n khí này cũng còn có thể bất quá các người nói tô sán có thể đập phát chết luôn cái này đồ minh trí sao đây không phải là nói nhảm cũng đúng dưới đại khán giả không có một cái nào xem trọng đồ minh trí dù sao tô sán tại hôn chiến thời điểm liền dây không thực lực so đ ổ minh trí kém một chút người chỉ sợ cũng chỉ có đ ổ minh trí chí chính mình không nhìn rõ sự thật một mực đắm chìm tại chính mình cho mình tẩy nao bên trong k ỳ t h ự c có rất nhiều người chính là thấy không rõ chính mình một cái cảm thấy mình là một trường học đệ nhất tại cả thị bên trong cũng có thể đứng vào hai vị trí đầu đã cảm thấy chính mình ghê gớm cỡ nào nhưng thực tế đem bọn hắn đặt ở cả nước phạm vi bọn hắn đừng nói là đứng đầu nhất một nhóm kia liền nhóm thứ ba đều chưa có xếp hạng chương bảy mươi mốt tấn cấp bắc cường vsc vương vân thao chương bảy mươi mốt tấn cấp bắc cường vsc vương vân thao thỉnh song phương tuyển thủ lên đài theo người chủ trì âm thanh rơi xuống tô sán mới chậm d ã i đứng dậy thần thái tự nhiên một bên khác đồ minh trí nuốt nước miếng một cái sắc mặt có chút trắng bệnh đứng lên áp lực của hắn rất lớn thật sự rất lớn song phương tuyển thủ tình huống cũng rõ ràng khắc ở tất cả mọi người mi mắt lập tức phân cao thấp ghế tuyển thủ đến đối chiến tràng khoảng cách rất gần đối chiến tràng quy mô cũng so ba ngày cái k i a hôn chiến sân bãi nhỏ đi rất nhiều đã biến thành năm mươi năm mươi quy mô sân bãi song phương ra sân khoảng cách khoảng m ư ơ i mét đối chiến bắt đầu không có hàm xúc trọng tài chờ song phương trở thành phía sau trực tiếp liền tuyên bố bắt đầu thực lực của ta tuyệt đối không giống như tô sán yếu chết cho ta đến trên này đồ minh trí cưỡng chế bất an trong lòng nắm chặt trong tay thép tinh đại đao dùng hết lực khí toàn thân đột nhiên một đao bổ xuống chấp giật đao chạm chính xác rất có khí thế t i ế c là một đao này tại tô sán xem ra tiêu chuẩn quá thấp tốc độ cũng quá chậm quá chậm ngươi điện đâu tô sán bị môi thân thể hơi hơi nghiêng một cái liền tránh ra đồ minh trí công kích tiện tay vẩy một cái liền bạt gị dị cũng không có liền đem đồ minh trí trong tay thép tinh đại đao cho đánh bay mà bỏ ra đi cái này tùy ý bộ dáng giống như là đang khi dễ tiểu hai tử ân đồ minh trí toàn bộ người đều mất bức đao của hắn đâu cái này tô sán làm sao có thể như vậy thì đem hắn đao cho đánh bay hai người bọn họ chiến đấu không phải là đại chiến ba trăm hiệp cuối cùng mới cực kỳ miễn cưỡng phân r a thắng bại sao người thua tô sán đao không có ra khỏi vỏ vỏ đao chỉ ở đồ minh trí cái chán ngựa khí bình thản ta ta thua đồ minh trí cả người chọc nhưng ngồi trên mặt đất trong mắt đã mất đi quan mang hắn lại bị một cái đã từng xem thường người dễ dàng miểu sát thật mạnh đối với đồ minh trí ý tưởng nội tâm những người còn lại đều mở to hai mắt nhìn bọn hắn nghĩ tới tô sán miểu sát đồ minh trí nhưng không có nghĩ đến tô sán liền bạt ghi g ì đều không ra cứ như vậy vậy một cái đâm một phát đồ minh trí liền thua tô sán cơ sở đao pháp là đã đến giai đoạn thứ ba sao chật chật chật kinh khủng như vậy à? giai đoạn thứ ba ngoại trừ ba vị kia lại có người cơ sở pháp đến giai đoạn thứ ba năm nay chúng ta hải tây cũng rất mạnh à? đúng vậy à năm ngoái chúng ta toàn bộ hải tây cũng chỉ có hai người tấn cấp cả nước tốt một t r ă l n h lần này có ba người bọn họ nếu như còn có thể lại thêm tô sán đó chính là bốn người không nên cao hơn quá sớm năm nay không chỉ có riêng chỉ có chúng ta hải tây dạng này còn lại tỉnh thiên tài cũng so trước đó càng nhiều tô sán nhưng không biết đám người thảo luận đề t h ắ n g tranh tài hắn liền xuống đài rời đi trước khi đi ngược lại là cùng không ít người chào hỏi ngày thứ hai tranh tài liền tương đối chặt chẽ buổi sáng mười sáu tầng tám buổi chiều tám tầng bốn ban đêm bốn tầng hai sau cùng quán a quân tranh đoạt thi đấu còn có q u ý quân tranh đoạt thi đấu tự nhiên là đặt ở ngày thứ ba toàn bộ tranh tài quá trình không dài cứ như vậy thời gian ba ngày đáng nhắc tới chính là ngoại trừ trần bình bốn người khác đều cho đào thải tuyển thủ hạt giống cũng không phải ăn chay còn lại tấn cấp mười sáu mạnh liền có tiếp cận một nửa cũng là tô sán người quen trần bình hải thành t a m g kiệt quách hâm phiền duệ lại thêm cùng tô sán bắt chuyện qua vương vân thao còn lại không quen biết tuy tiện kéo một ra đi vậy cũng là tất cả thành phố mạnh nhất thiên tài hay là hải tây thị nổi d a n h cao trung siêu cấp thiên tiêu mười sáu tấn tám tô sán đối thủ là phiền duệ bạn cũ tô sán nhớ kỹ mới vừa vào trại huấn luyện lúc cái này phiền duệ liền cho mình không nhỏ cảm giác áp bách hiện tại lời nói liền lộ ra rất bình thường đối mặt quan hệ còn có thể lão bằng hữu tô sán liền không có trực tiếp dây mà là cùng đối thủ so chiếu muốn cho phiền duệ phát huy ra toàn bộ thực lực của mình phiền duệ cũng biết tô sán ý nghĩ hướng về phía t ô sán lộ ra vẻ cảm kích dù sao lần tranh tài này bản chất chính là triển lộ thực lực của mình để cho mình bị hai đại trí cao học phủ vừa ý phiên duệ mục đích tự nhiên cũng là như thế mặc dù hắn biết hy vọng xa vời nhưng hết khả năng biểu hiện tốt một chút cũng có thể tranh thủ thêm một chút cơ hội không phải lần tranh tài này ban thường rất bình thường cũng là tượng trưng ban thường phía chính phủ tranh tài đại bộ phận cũng đều là dạng này bất quá tự mình riêng phần mình thành thị cho ban thưởng chính là một chuyện khác cám t ạ song phương đại chiến hơn mười phút phiên duệ đem chính mình phụ pháp tinh nhuệ đều triển lộ ra cuối cùng cái tiên một bữa phiên duệ càng là vượn xa bình thường phát huy không k h á c h k h í đối đãi bằng hữu tô sán vẫn là rất hữu hảo tô sán là trận thứ tư tranh tài sau này cũng liền chỉ còn lại bốn trận tô sán cũng liền nhìn một chút không có ý định đi trận thứ năm là vương vân thao đối thủ là tô sán người quen biết cũ vị nào am hiểu b ạ t ghì dì hồng hoa bình chỉ tiếp tranh lệch thực lực của hai bên quá lớn vương vân thao căn bản không có thể hiện ra bao nhiêu thực lực thương nhẹ nhàng điểm một cái cái kia sức mạnh bùng lên liền đem hồng hoa bình m ớ t hết một chiêu miệu sát lý linh suối chiến đấu cũng gần như lý linh suối vũ khí là tương đối đặc là đặc biệt tiểu chúng vũ khí tí ngọ huyên lương việt phần tử b u ổ trưa m ộ tôi được, một không không được m Tô sán liền thấy lý linh suối một chút liền đem chế phục đối phương đây là tại không có gì vận dụng khí huyết dưới tình huống cái này lý linh suối xếp hạng tại vương vân thao phía trên sử dụng lại là loại này kỳ môn binh khí e rằng so vương vân thao càng thêm c h ó chơi tôi sán ngược lại là không có sợ hãi hà nước gì thực lực của đối thủ mạnh một chút dạng này mới càng có ý tứ đi chỉ cần đối phương không phải vào giai võ giả tất cả đều dễ nói chuyện cuối cùng tấn cấp trước tám liền không có mấy cái là tô sán người quen trừ bỏ vương vân thao cũng chỉ có hải thành tam kiệt đứng đầu đặng và kiệt còn lại toàn bộ đào thải không có cách nào lần trước tham gia trại huấn luyện đám người kia tại trong tỉnh xếp hạng vốn cũng không phải là cấp cao nhất đứng vào m ộ ư ơ i vị trí đầu cũng liền tên thứ m ộ ư ơ i hồng hoa bình còn có hạng bảy đặng và kiệt trừ cái đó ra còn lại đều tại một ư ơ i tên ra ngoài còn lại tám người kia tham gia đều là cấp quốc gia trại huấn luyện theo bát cường xác định bát cường đều tại người chủ trì dưới thanh âm lên đ i giút tham lần này là tám cái người đều rút thăm phía trên có mười tám chữ số một cùng tám đánh hai cùng bảy đánh cứ thế mà suy ra tranh tài trình tự liền trực tiếp xác định được một cùng tám là trận đầu dạng này trình tự xuống rút thăm hoàn tất tô sán rút đến chính là sáu hảo không thể không nói hắn cùng sáu chính xác rất có duyên phận cũng không biết ba hảo là ai đối thủ của ta là lý linh suối đặng thế kiệt rút được một hảo hắn đúng dịp thấy lý linh suối rút đến dãy số rõ ràng là tám hảo đặng thế kiệt trong nháy mắt liền mang lên trên thống khổ mặt nạ đây là sự thực không cách nào so sánh được a nén bi thứ a tô sán ngay tại đặng thế kiệt bên cạnh cười ha h à an ủi câu đặng thế kiệt cười khổ hỏi một câu người là số mấy sáu hảo sáu hảo nghe được tô sán số thứ tự vương v â n thao âm thanh văng lên thật l à khéo ta ba hảo chương bảy mươi hai lục đều nhị trung tô sán xin chỉ giáo chương bảy mươi hai lục đều nhị trung tô sán xin chỉ giáo người ba hảo vương v â n thao mà nói lập tức đưa tới trên sân chú ý của mọi người mặt khác bốn người kia cẳng là nhịn không được nhẹ nhàng thở ra lý linh suối cùng đặng thế kiệt đánh vương v â n thao lại cùng tô sán đụt phải đây đối với bốn người khác mà nói tuyệt đối là thiên đại hạo sự vậy nếu không bốn người này mặc kệ là ai đụng tới hai người này đều chỉ có thua con đường này có thể đi bốn người bọn họ mặc dù cũng là toàn t ỉ n h t r ư ớ c mười siêu cấp t h i ê n t i ê u nhưng bọn hắn vẫn rất có tự biết rõ bọn hắn những thứ này người cùng vương vân thao so ra kém một cái cấp bậc mặc dù mọi người khí huyết không sai bị lắm nhưng kỹ nghệ một khối này kém nhiều lắm căn bản không phải là cùng một cấp bậc đúng vậy a ta ba hảo vương vân thao nhếp miệng cười nói ánh mắt nhìn về phía tô s á n lộ ra một vẻ chiến ý nói thật hắn đối với tô xán chính xác rất có hứng thú cũng là hắn muốn nhất giao thủ người đến nỗi lý linh suối cái k i a bà điền coi như xong nàng t í ngọ huyên lương việt quá đáng ghét hoặc giả thuyết là nàng bắt quái trưởng quá phiền không tệ chính là bắt quái trưởng lấy việt đại trưởng trong tay cái k i a t í ngọ huyên lương việt linh hoạt không tưởng nổi công kích của hắn rơi vào lý linh suối phạm vi công kích lúc giống như là bị đ ồ vật gì dính chặt hắn thật sự không thích cùng lý linh suối đánh hắn khá là yêu thích vẫn là thoải mái đầm địa chiến đấu thật là khéo tô s á n cũng nhết miệng cười nói đối với vương vân thao tô sắn cũng rất có hứng thú hắn đã sớm chờ mong cùng những thứ này siêu cấp t i ê n kiêu đánh một trận những người còn lại cũng chia dễ tổ tranh tài cũng theo đó bắt đầu đặng thế kiệt phàn nàn trên một gương mặt đài cái này đều chuyện gì đi một trận chiến này đấu hắn thật sự không có nửa điểm trở mong tranh tài không có bất kỳ cái gì lo lắng đặng thế kiệt công kích căn bản là không có cách đột phá lý linh suối phòng ngự lý linh suối phòng hai chiêu sau trong tay t í ngọ huyên lương việt linh hoạt tiện tay trưởng đồng dạng nhẹ nhõm đột phá đặng thế kiệt công kích đem đặng thế kiệt bị miêu sát nếu là đây là sinh t ử chiến đặng thế kiệt trực tiếp liền treo trên lệnh chính là lớn như vậy trận thứ hai tranh tài liền tương đối kịch liệt là lần này tỉnh xếp hạng đệ tứ có tiểu võ vương ngoại hiệu đoan chính cùng xếp hạng đệ ngũ huyết đồ t trên lệch thực lực của hai bên không lớn đánh k h ó phân thắng bại mười phần cháy bỏng cuối cùng vẫn tiểu võ vương đoan chính càng hơn một bậc lấy bị thương nhẹ đại giới đánh bại liền phong lây tấn cấp bốn mạnh dưới đ à i khán giả còn có phim truyền hình phía trước người xem cũng đều nhìn như si như say sáu mươi b ố mạnh tấn cấp ba mươi hai mạnh bắt đầu tranh tài chính là khai thác trực tiếp mô thức toàn tỉnh đều có thể nhìn thấy bọn hắn trên tràng anh tư cho tới bây giờ giai đoạn này nhìn trực tiếp khán giả đều nhìn trận tròn mắt nhất là lục đều như vậy thành thị bọn hắn cả đám đều trợn mắt ố c mộm ta đi đây chính là bây giờ học sinh cao trung thực lực thật là đáng sợ、à? ta cảm giác ta ở trong tay bọn họ đều gây khó dễ một c h i ề u tự tin điểm đem cảm giác bỏ đi khu khu vỡ nghĩa bất quá trận tiếp theo chính là tô sán đối chiến nói đến tô sán lục đều đang xem trực tiếp người liền kích động tám tấn bốn a đây chính là tám tấn bốn a đã bao nhiêu năm bọn hắn lục cũng đã thật nhiều năm không có ai xông vào bắt cường cho dù là năm nay ra giống như là trần bình như thế siêu cấp thiên tài trần bình cũng nuốt hận ở thập lục cường tô sán tất thắng rất nhanh trên màn đạn liền bắn ra một câu nói như vậy mặc dù rất nhiều lục đều người nhìn thấy câu nói này đều rất lý trí cho rằng tô sán phần thắng cũng không cao vừa vặn vì lục đều người kiêu ngạo lục đều trực tiếp gian thanh nhất sắc tô sán tất thắng bất quá vẫn là có người nói thật khu khu mặc dù rất không muốn nói nhưng so sánh thực lực của hai bên tô sán cùng vương v â n thao kỳ thật vẫn là có lực đánh một trận chỉ có điều phần thắng không cao bất quá đại gia đường phun ta nếu như tô sán thật sự đánh bại vương v â n thao ta xin lỗi rất nhiều người nhìn thấy lời này đều nghĩ phun nhưng nhìn đến cuối cùng câu kia bọn hắn đều nhịn được hết hệ thì nhìn tô sán cùng vương văn thao đối chiến hy vọng tô sán đừng cho bọn hắn thất vọng a làm, làm lao tô nhà các ngươi a sán lên này hồng thiên c á t tên nghe qua đi rất thêm hay nhưng đây cũng là lục đều khu nhà lều một trong cũng là tô sán chỗ tiểu khu bất quá cho dù là khu nhà lều cũng là có nắm giữ tv phố hàng rong không phải sao tại nghe thấy cùng trong cư xá cư dân tô sán lên tv đánh lên toàn tỉnh quy mô cao nhất học sinh cao trung thi đấu theo lời mời bọn hắn từng cái làm sao có thể không đến nhìn một chút rất nhiều người đều buông xuống trong tay sự tỉnh tiến tới phố hàng rong trước tv liền vì xem thân ảnh quen thuộc kia đến nỗi tô sán cha mẹ kể từ trước mấy ngày tô sán cùng tô khoan lần nữa dạ đằng sau tôi khoan liền để xuống tới trên người gánh vác không còn ra ngoài làm việc mà là tại trong nhà an tâm chiếu cố lâm tố tố không phải sao biết nhi tử lên tivi tham gia hải tây tỉnh học sinh cao trung mời lại tái hết sức hưng phấn đụng tới cá nhân đều hưng phấn nói làm sao ngươi biết con trai nhà ta tham gia hải tây tỉnh học sinh cao trung mời lại tái p h ạ m là người khác tiếp một câu hắn liền trở về ngươi còn biết hắn qua mấy ngày sẽ lên tivi toàn tỉnh trực tiếp tại tôi khoan dạng này tuyên truyền phía dưới toàn bộ khu nhà lều cũng không, có người không biết tô sán ha ha tiểu từ này tôi k a n nguyên bản là không quá biết nói chuyện giờ khắc này nhìn xem hảo tô sán tại trong máy truyền hình dán g vẻ hắn cười cười lại khóc lâm tố tố hốc mắt cũng đỏ do người người chung quanh tự nhiên nhìn thấy phản ứng của hai người cũng đều biết rõ hai người thốt thít là bởi vì cái gì sáng ca cố lên a ngươi chắc chắn có thể thắng một vị khuôn mặt sạch sẽ thiếu niên nắm chặt n ắ m đấm bởi vì n ắ m đấm quá dùng sức gân xanh nổ lên nếu như cái này thường có lời bộc bạch mà nói sẽ biết thiếu niên này chính là ngay từ đầu vị tia từ bỏ võ đạo thiếu niên tô sán cố lên giờ khắc này rất nhiều nhận biết tô sán người đều ở đây trước tivi vì tô sán cố lên lâm dính nhà biểu cứu cùng biểu cứu mẹ hai người cũng mời không thiếu khách nhân về đến trong nhà xem tv nói là nhìn chính mình cháu trai tranh tài cái này một số người cũng đều biết bọn hắn trong miệng cháu trai là ai tự nhiên là đều tới lâm d ĩ n h nhìn xem nhiều người như vậy trong đó không thiếu có thân phận địa vị so với mình phụ thân cao hơn đều bởi vì tô s á n nguyên nhân ở đó khen tặng phụ thân của mình nội tâm của nàng cực kỳ phức tạp tô s á n ngươi đã trưởng thành đến trình đ ộ như vậy sao dù chỉ là bằng vào ngươi biểu cứu thân phận cũng có thể làm cho nhiều người như vậy bán mặt núi lâm dính năm chặt nằm đấm giờ khắc này nàng là khắc sâu hiệu rồi thiên tài h à n nghĩa tô xán Cố lên A. lục ê n A. l đều nhị chung tinh thần câu lạc bộ thiên bảo các phụ cận tiệm tạp hóa thánh đường trại huấn luyện rất nhiều nơi đều có cùng người tương quan tô sán bọn hắn đều bởi vì tô sán xuất hiện ở trước mặt tv nhìn xem tô sán c á i tia lóa mắt vô cùng tia sáng ở đó vì tô sán cố lên đương nhiên trong đó cũng không thiếu có một chút nhìn tô sán không vừa mắt ở đó chửi mắng nhưng những n à y tạm thời đều cùng tô sán không có quan hệ bây giờ trong mắt tô sán cũng chỉ còn lại có vương vân thao một người lục đều nhị chung tô sán xin chỉ giáo tô sán hướng về phía vương vân thao、Úc、quyền vương vân thao s ừ n g sốt một chút sau đó liền lộ ra nụ cười xá lạ hải tây nhất trung vương vân thao xin chỉ giáo chương 7 ả y đao ý hình thức ban đầu b ạ t đao chạm vsc điểm thương thép pháp chương 7 ả y đao ý hình thức ban đầu b ạ t đao chạm vsc điểm thương thép pháp ở ghế tuyển thủ một mực túi đầu chơi điện thoại di động lý linh suối ngầm đầu lên đưa mắt về phía tô sán cùng vương vân thao không nói một lời tranh tài cũng tại hai người xin chỉ giáo phía dưới chính thức bắt đầu thi đấu tô sán không có sử dụng bạn đao chạm vương vân thao cũng không có vận dụng điểm thương thép pháp hai người đều trực tiếp vận dụng cơ sở pháp chuẩn bị trước tiên dùng cơ sở nhất phương thức chiến đấu để chiến đấu kỳ thực vương vân thao ở phía trước đối chiến sử dụng cũng chỉ là cơ sở pháp cũng không có tác dụng điểm thương khép pháp hơn m ộ ư ơ i ngày trước tỉnh mô phỏng vương vân thao cơ sở đã đến giai đoạn thứ ba hai mươi hai cái này hơn m ộ ư ơ i ngày thời điểm tuyệt đối không có khả năng không có tăng lên mà ta cơ sở đao pháp cũng chỉ có giai đoạn thứ ba mươi bốn tiến độ cùng vương vân thao hơi cách biệt ta khí huyết cũng chỉ có tám sáu vương vân thao đã sớm là chín chín cái t r a n lệch này càng lớn bình thường tới nói ta không phải là đối thủ của hắn nhưng ta cao dai kỹ nghệ tuyệt đối so với hắn mạnh ta còn có đao ý hình thức ban đầu lại thêm ta s o thiên đao thể vẫn có sức đánh một trận đang đối chiến phía trước tô sán liền bắt đầu phân tích song phương giao thủ một cái cái này vương vân thao thương pháp chính xác cao minh tô sán đây vẫn là lần thứ nhất tại cùng người đồng lứa so đấu cơ sở pháp lúc ăn t h ị t h ỏ i vương vân thao cơ sở thương pháp quá vững chắc mỗi một thương đều cho người ta một loại khó mà tránh né cảm giác tại vương vân thao áp bách d ư ớ i tô sán cũng chỉ có thể đem bản lĩnh cuối cùng đều dùng đi ra cũng may tô sán đao ý hình thức ban đầu cũng không phải ăn chay bằng vào đao ý hình thức ban đầu t a n phúc tô sán vẫn là miễn cưỡng chống được cùng vương văn thao ngươi tới ta đi đổi bính vương văn thao vốn là rất tự tin hắn tự tin có thể bằng vào cơ sở pháp liền b ứ c ra tô sán bạn đao c h ạ m lại lấy thêm chút thương thép pháp đánh bại tô sán tô sán bạn đao c h ạ m chính xác rất nhanh nhưng có thời điểm tốc độ nhanh cũng không đại biểu cho thực lực càng mạnh hơn chỉ cần kéo ra cùng tô sán khoảng cách không nên cùng tô sán áp sát quá gần lấy năng lực phản ứng của hắn là có thể tránh đi tô sán bạn đao trạm thậm chí là mượn nhờ trường thường tiến bộ đi công kích đương nhiên đây là vương văn thao không định lấy so tô sán cao quá nhiều huyết khí trị phương thức chiến đấu nếu như là lấy chín trăm chín cực hạn huyết khí、trị. hắn tự tin mấy chiêu liền có thể cầm xuống tô sán liên tục điểm thương thép pháp đều không cần sử dụng nhưng tại cùng tô sán đối chiến sau vương vân thao mới phát hiện tô sán có chơi tô sán đao giống như là giống như là sống lại rõ ràng uy lực không bằng hắn tinh diệu trình độ cũng không bằng hắn nhưng chính là cùng hắn đánh ngươi tới ta đi không rơi vào thế hạ phong cái này khiến vương vân thao rất là kinh hãi tại quốc gia trong trại huấn luyện hắn không phải là chưa từng thấy qua so tô sán đao pháp càng tinh diệu hơn trong đó càng là không thiếu có cùng lâm tả một dạng biến thái tồn tại nhưng những người kia mạnh chính là mạnh không có một cái nào giống như là tô sán dạng này rõ ràng thì càng yếu không ít chính là như vậy k h i ê n xuống còn thỉnh thoảng p h ả n kích hai cái để cho hắn khó chịu đây là vương v â n thao thấy không rõ tô sán tình huống nhưng nhìn trên đài những đại nhân vật kia còn có cái này thập đại học phủ các lao sư đều là có nhãn lực kình bọn hắn khi nhìn đến tô sán đao pháp cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ đây là đao ý hình thức ban đầu có rất nhiều người cũng không dám tin tưởng mình sẽ ở một cái liên nhập giai võ giả đều không phải là học sinh cao trung trên thân nhìn thấy đao ý hình thức ban đầu loại vật này đao ý dù chỉ là hình thức ban đầu đó cũng là nhập giai võ giả mới có tư cách tiếp xúc hoặc có lẽ là rất nhiều người giai võ giả đều tiếp xúc không đến hình thức ban đầu loại vật này đây chính là rất cao cấp độ vật cho dù là hải tây tỉnh đệ nhất thiên tài vị k i u đã bước vào võ giả cảnh giới lâm tả cũng không có nắm giữ hình thức ban đầu cái này sao có thể không thiếu đại nhân vật bao quát hai đại trí cao học phủ lao sư đều cảm thấy chính mình có phải là nhìn lầm rồi hay không nhưng lại nhìn thấy những người còn lại phản ứng đã cảm thấy hẳn không sai chẳng thể trách tiểu từ này trước đó không có tiếng t â m gì bây giờ đột nhiên bộc phát nhất cử trở thành cái gọi là kỹ nghệ thiên tài nguyên lai là chuyện như vậy đế vô cùng ma võ lao sư bừng tỉnh đại n ộ đây hết thệ cũng có thể giải thích thông hình thức ban đầu loại vật này thái huyền đã từng cũng không phải không có qua dạng này người ngay từ đầu không có tiếng t â m gì sau khi lĩnh n g ộ hình thức ban đầu lập tức nhất phi trùng tiên rất nhanh liền trở thành thiên tài trong thiên tài cái này khiến ánh mắt của hai người đều trở nên nóng bỏng không nghĩ tới lần này hải tây hành trình còn có thể gặp phải dạng này thiên tài đáng giá tại trong mắt của hai người tô sán trình độ trọng yếu không hề yếu tại lâm tả đương nhiên trong này có một cái tiền đề chính là tô sán tại đại nhất học kỳ trước giai đoạn liền có thể thành công nhập giai trở thành một tên chính thức võ giả lâm tả đã bị đế đô tranh thủ đi cái này tô sán ta nhất định được ma võ lao sư nghĩ tới đây liền vụng trộm lấy điện thoại di động ra cho ma võ phó hiệu trưởng phát tin tức tiểu t ử n à y nắm giữ đao ý hình thức ban đầu tuần phủ văn phòng trương lập quốc rút sạch để cho thư ký mở ra tô sán cùng vương vân thao trực tiếp muốn nhìn một chút hai người này trình độ hai vị cũng là hải tây tỉnh tương lai xưa nay cũng rất chú ý học sinh giáo dục hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ lấy thực lực của hắn liếc mắt liền nhìn ra tô sán nội tỉnh cho dù là cách màn hình trương lập quốc lộ ra vẻ ngoài ý mớn trầm âm chốc lát trương lập quốc liền mở miệng nói tiểu phong vừa vặn ta đổ cất giữ bên trong có một tấm phán núi đồ ngươi tìm một cơ hội cho tô sán đưa đi cái gì bị gọi là tiểu phong chính là lần trước cái kia nho nhã thanh niên hạn tại nghe thấy trương lập quốc lời nói sau đó trên mặt xuất hiện kinh sợ đại nhân đây chính là đồ tốt chính là muốn cho người thích hợp thứ này lưu lại trong tay của ta cũng chỉ là một đồ cất giữ trương lập quốc không thèm để ý khoát tay náo nho nhã thanh niên lúc này mới đáp lời là tiếp tục như vậy nữa ta hoặc là bạo khí huyết hoặc là dùng điểm thương thép pháp vương vân thao càng đánh càng bị khuất loại này rõ ràng so với đối phương cơ sở pháp càng mạnh hơn một đoạn nhưng lại bị buộc liên tục bại lui cảm giác vương vân thao thật sự rất phiền mẹ nó so lý linh suối cái kia con mụ điên còn khó làm không được vương vân thao trường thương v ậ y một cái ngắn ngủi đem tô sán trấn ra ngoài điểm thương thép pháp thức thứ nhất sẽ gió xuyên vân vương vân thao tay run một cái dùng tốc độ cực nhanh ra tay giống như tật phong đâm thủng không khí hướng thẳng đến tô sán trước ngực đâm tới vương vân thao cũng rất nhanh một thương này trực tiếp để cho tô sán toàn thân một cái run dậy đột nhiên trong đầu không tự chủ nổi lên một đoạn ký ức đó là một vị thấy không rõ khuôn mặt nam tử tay khoác lên trên đào b v t đao chạm thức thứ nhất đánh gây nhạc chạm tô sán cũng không tự chủ học nam tử động tác trong lòng phun ra một đao này tên tô sán đao trong tay giống như thái sơn đệ thái sơn áp loan giống như cưng m ánh ánh đao l ư ớ t qua chỗ phản phất có thể đem sơn nhạc chặt nước nhanh nhanh như nhau b a n g đào thương bàn d a o uy lực to lớn trên không trung va chạm phát ra kịch liệt tiếng kim loại va chạm tô sán cùng vương vân thao đều cảm nhận được một cỗ cự lực từ chuyển tay tới hai tay tê dần nhưng song phương lại không chịu nhượng bộ liền cố nén hai cánh tay đau đớn lần nữa đảm bảo chương bảy mươi b ố đánh gây nhạc trảm chương bảy mươi b ố đánh gây nhạc trảm mấy hơi thở song phương giao thủ lần nữa hơn mười lần đào quang thương ảnh bên trên trọng tài chính lại chỉ có vị nào trọng tài chính lúc hai người đối chiến hắn hết sức chăm chú nhìn xem tuyệt không dám phân tâm dưới đ à i khán giả cũng nhìn một b ư ớ c nhất là lúc này mới tham gia trận đấu những tuyển thủ kia nhóm càng làm mở to hai mắt nhìn đây chính là tô sán cùng vương vân thao thực lực sao quá khoa trương đi đây nếu là ta đi lên e rằng mười cái ta đều không đủ dây hồng hoa bình nuất nước miếng một cái hắn vốn cho là chính mình cùng tô sán quả thật có tranh l ệ n h nhưng hắn cảm thấy tranh l ệ n h có hạn bất mô p h ỏ n g thời điểm ta vừa v ặ n xếp tại tên thứ mười khí huyết chín bốn cơ sở pháp giai đoạn thứ hai chín mươi sáu cao d à i kỹ nghệ năm mươi tám tổng điểm sáu trăm linh chín cái này hơn mười ngày thời gian huấn luyện của ta vẫn luôn không có rơi xuống thực lực cũng vững bước, bước để thăng khí huyết tăng lên một cơ sở tăng lên hai cao d à i kỹ nghệ tăng lên một nguyên bản ta cho là dạng này ta liền xem như cùng tô sán một trận chiến cũng không thua quá thảm dù sao ta khí huyết đến chín năm có khí huyết bên trên ưu thế hồng hoa bình nói đến đây khỏe vương vân thao thực lực bọn hắn có thể tiếp nhận dù sao cho dù là đối bọn hắn mà nói vương vân thao cũng là nhân vật truyền kỳ nhưng tô sán bọn hắn trong lúc nhất thời thật sự có chút không tiếp thủ được dù là có trước mặt làm nền thật là nhìn thấy tô sán thực lực bọn hắn cũng có chút khó chịu nhưng sự thật đặt tại trước mắt bọn hắn cũng chỉ có thể đón nhận có ý tứ không nghĩ tới cái này tô sán vậy mà có thể đem tiểu vương bước đến tình trạng này lý linh suối để điện thoại di rộng xuống cái kêu bình thản ánh mắt bên trong cũng lộ ra một vẻ h ư n phấn bất quá vẹn vẹn chỉ là như vậy ngươi cũng không phải tiểu vương đối thủ a lý linh suối tiếng nói vừa mới rơi xuống vương vân thao liền bạo phát điểm thương thép pháp thức thứ hai du long kinh hồng khí huyết dâng trào giống như hào quang ân chiếu vào trên thân vương vân thao vương vân thao biết tại dạng này xuống là không thắng được tô sán vương vân thao chỉ có thể thả ra chính mình khí huyết hắn không thể thua tức là một chiêu này hắn học không đến hòa hậu ở thân pháp một khối này bên trên vương v â n thao vừa mới tiếp xúc không lâu du long kinh hồng là chú trọng thân pháp cùng thương pháp phối hợp tựa như du long trên không trùng xuyên thẳng qua biến ảo khó l ư ợ n g gia thương lúc giống như nhìn thoáng qua để cho đ ị c h nhân khó mà nắm lấy công kích phương hướng vương v â n thao chỉ học được cái da lông cao dai kỹ nghệ tại sáu mươi phía trước học cơ bản cũng l à n nên chiêu thức mặt ngoài ngay cả một thức đều nắm giữ không đến từ giai đoạn thứ nhất sáu mươi tiến độ bắt đầu liền bắt đầu phân lộ tuyến loại thứ nhất tiếp tục hợp với mặt ngoài giống như là tô sán phía trước thâm canh tại bạt ghi d tốc độ không ngừng khai quật b ạ t ghi dị tiềm lực để cho b ạ t ghi dị tiến độ không ngừng tăng lên bất quá loại này độ khó rất lớn dù sao từ một phần trăm tăng lên tới sáu mươi phần trăm giai đoạn này chính là cơ bản đèm cao dai kỹ nghệ khắp mọi mặt tiềm lực khai quật đến lấy tự thân tầm mắt có thể khai quật mức c ự c h ạ n có rất ít người tại đột phá sáu mươi phần trăm bình cảnh này lúc là áp dụng loại phương thức này đại bộ phận cũng là thông qua loại thứ hai phương thức loại thứ hai phương thức chính là học tập nên cao dai kỹ nghệ đằng sau nguyên bộ chiêu thức thông qua học tập những thứ này phối chiêu chiêu thức từ còn lại phương diện đi tìm hiểu đi để thăng chiêu thức này từ đó để cao tiến độ bất quá phía sau này liền không có phân nhỏ như vậy cao dai kỹ nghệ quá nhiều c h ủ loại cũng rất nhiều có cao dai kỹ nghệ có mười ba thức có chỉ có mười một có c à n g là chỉ có tám thức chiêu thức số lượng cũng không phải quyết định nên cao dai kỹ nghệ phẩm chất đã từng có một vĩ nhân cũng đã nói không có yếu cao dai kỹ nghệ chỉ có yếu người chỉ cần đem một môn cao dai kỹ nghệ tu luyện tới cực hạng đều có thể b ộ c phát ra cực kỳ đáng sợ uy năng đủ để dễ dàng tiêu diệt sân hạ đến nỗi tô sán đến sáu mươi phần trăm giai đoạn lúc vì sao không học tập kỳ thực đây là tô sán cá nhân vấn đề tô sán cũng không biết những thứ này không sai cũng không biết trong này sai tại nhất định hiểu lầm bạt ghi di là tàu lao sư truyền thụ cho tô sán bởi vì tô sán thực lực để thăng quá nhanh nguyên nhân tàu lao sư sớm đã không còn đang dạy dỗ tô sán chủ yếu cũng là hắn trình độ không đủ người phía sau khi nhìn đến tô sán bạt ghi di tiến bộ không ngừng tăng lên lại thêm tô sán hiếm khi ở trước mặt người k h á c hiện lộ bạt đao c h ạ m cũng không có người để ý không phải sao nếu không phải là đầu châu tôn giả bên kia vừa v ẫ n có một môn cao cấp hơn bạt đao c h ạ m chiêu thức lại lấy ký ức còn t â u đem ý niệm cùng hình ảnh đều chuyển vào tô sán trong đầu phương thức truyền thụ cho tô sán tô sán có thể muốn đến một trăm linh giai đoạn thời điểm mới có thể chính mình phát giác những vấn đề này bất quá cái này cũng cũng là vận mệnh nếu như tô sán sớm hơn đi học tập bạt đao trạm bị thêm vào những chiêu thức kia liền không chiếm được đầu châu tôn giả truyền thụ cho bạt ghi di là thuộc về tương đối đặc thù cao dài kỹ nghệ có mấy loại lưu phái tại đông hoàng liền có ba loại lưu phái loại thứ nhất là truy cầu tốc độ lưu tầm bạt g h di một bộ chủ tu rút đao tốc độ loại thứ hai nhưng là truy cầu bạt đao trạm thuộc tính đem thuộc tính sức mạnh ra chỉ tại trong bạt g h di vẹn vẹn là loại này lưu phái bên trong liền phân làm đủ loại chi nhánh loại thứ ba chủ trương tâm linh chi lực mới là bạt ghi dì h a y tâm cái này lưu phái thần kỳ nhất cùng thần bí nhân số cũng là ít nhất những thứ này tô sán đều có châu nghe thấy chỉ có điều còn không có đi tiếp xúc cũng chính bởi vì nguyên nhân này tô sán mới đến đầu châu tôn giả trong tay lưu phái một cái tại đông hoàng thậm chí là toàn bộ cao vũ đại lục đều không tồn tại lưu phái lần này xem ngươi muốn làm sao ứng đối lý linh suối đối với vương văn thao rất quen mặc dù vương văn thao rất không thích cùng với nàng đánh nhưng hai người thường xuyên cũng có tỉ thí với nhau một chiêu này chính là vương vân thao át chủ bài một t r ò n g cho dù là nàng muốn hết sức chăm chú thêm điểm tiêu hao năng lượng một trăm điểm bạc ghi dị tiến độ để thăng một phần trăm trước mắt tiến độ chín mươi tám một trăm sáu mươi phần trăm là m ộ ư ơ i năng lượng để thăng một phần trăm tiến bộ sáu mươi phần trăm đột phá tiêu hao một trăm n ă n g lượng sau này mãi cho đến chín mươi phần trăm giai đoạn này hai mươi năng lượng để thăng một phần trăm chín mươi phần trăm đột phá tiêu hao tô sán năm trăm n ă n g lượng sau này để thăng một phần trăm nhưng là cần một trăm n ă n g lượng nguyên bản tại trước khi chiến đấu tô sán bạc ghi dị là chín mươi sáu tiến độ nhưng bởi vì lâm trận nắm giữ đoạn nhà trạm để cho tiến độ này tăng lên một phần trăm cho tô sán tiết kiệm một trăm n ă n g lượng đoạn nhắc chạm như thế lên tay chỉ có điều vừa mới là lần đầu tiên sử dụng hơi có vẻ không lưu loát nhưng lúc này đây tô sán liền phảng phất trải qua thiên truy bách luyện đồng dạng cái gì vương v â n thao mang theo tuyệt đối tự tin hắn có nắm chắc lấy chính mình toàn lực sử dụng một k í c h này tuyệt đối có thể đem tô sán đánh bại nhưng tại tô sán ra chiêu trong nháy mắt đó hắn vậy mà cảm nhận được uy hiếp đau thương va chạm lần nữa lại với nhau lần này cũng không bằng phía trước một lần kia va chạm khí tức nóng bỏng theo hai người va chạm hướng về bốn phía tán đi đem vương vân thao tóc đều trò thổi lên tô sán cùng vương vân thao hổ khẩu đều ở đây lần trong đụng chạm rách ra ra máu đỏ tươi chạy xuôi xuống t r ư ơ n g bảy mươi lăm bại vương vân thao trong chiến đấu càng n ộ t r ư ơ n g bảy mươi lăm bại vương vân thao trong chiến đấu càng n ộ không thể nào vương vân thao con người đột nhiên c o r ụ t lại trên mặt hắn cái kia vân đạm phong k i n h tự tin tiêu tan trước đây chiến đấu hắn vẫn luôn là lòng tin chắn đấy cho dù là sử dụng điểm thương t é p pháp thức thứ nhất cũng không có cầm xuống tô sán lúc hắn cũng là cho là như vậy cho nên tâm tình của hắn rất tốt bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần mình lấy ra toàn bộ thực lực liền tuyệt đối có thể đá tuyệt đối nhưng lần này một chiêu này hắn không có khống chế khí huyết thật sự có thể dùng toàn lực mà ra nhưng này dạng cũng chỉ là chiếm cứ yêu đ ấ t tương phong cái này khiến vương vân thao có chút không tiếp thu được tâm tính bắt đầu mất cân bằng tô sán liền không có vương vân thao nhiều tâm tư như vậy trong mắt của hắn cũng chỉ có vương vân thao cùng với đao trong tay vừa mới một đao kia rất sảng khoái thật sự rất sảng khoái hắn là lần đầu tiên đem đao ý hình thức ban đầu dung nhập vào trong bạt ký g i mới có thể buộc phát ra như thế bi lực vậy nếu không cái này một chấm ba khí huyết trinh l ệ cũng không phải dễ dàng như vậy săn bằng chạm chiến đao trong tay lưu chuyển tô sán hoàn toàn không thấy đầu hổ bên trên thương thế cùng đau nhức giống như là không cảm giác được đau đớn không ta sẽ không thua vương văn thao tâm loạn trường thương trong tay vừa lui cái này vừa lui liền sẽ vào không được tô sán tiến vương văn thao lui vương văn thao chỉ trong không đến ba phút thời gian hắn liền bị tô sán đánh bại là trọng tài chính xuất thủ mới chặn công kích ta ta thua vương văn thao nghe được trọng tài tuyên bố kết quả cả người giống như là mất hồn không có tinh khí thần tô sán nhưng là từ loại kia hết sức chăm chú trong trạng thái tình hồn tới lúc này mới cảm nhận được hổ khẩu châu đau đớn bên kia đã hoàn toàn đạn n ư ra đau đớn để cho tô sán bướng mày nhưng rất nhanh hắn liền bị trước mắt bảng làm cho đã hết đau thính danh tô sán khí huyết 87. tinh thần 50. thể chất phía sau thiên đao thể kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ 3 a m cao g i a i kỹ nghệ bạc kỳ gì, giai đoạn thứ nhất 99. đao ý hình thức ban đầu 2. năng lượng 1266. g a u đao ý hình thức ban đầu tăng lên từ 1% t ă n g lên tới 2% cái này khiến tô sán đối với đau cảm giác sâu hơn bạc kỳ gì tiến độ lần nữa để thăng m cái này một phần trăm lại là chính mình tăng lên tương đương với ở nơi này một lần đối chiến bên trong tô sán dựa vào l ĩ n h nộ của mình tăng lên hai cơ sở đao pháp tăng lên bốn phần trăm khí huyết cũng trong chiến đấu tăng lên một đây đều là lần này đối chiến lấy được c h ỗ t ố t cái này khiến tô sán không thể không cảm thán đối chiến quả thật mới là tốt nhất đột phá phương thức nhất là cái này có t r ồ n g áp lực đối chiến đương nhiên dạng này đối chiến cũng không khả năng thường xuyên tiếp xúc phải có nhất định tích lũy vậy nếu không ngơi ư căn bản không có tích lũy dùng để chuyển hóa tô sán có thể tại lần chiến đấu này tiến bộ nhiều như vậy cũng là bởi vì tại trong vừa rồi đối chiến tiêu hóa trước đây tích lũy đa t ạ vương minh tô sán nhìn xem vương vân thao thất thần bộ dáng lần nữa ôm quyền hành lễ vương vân thao nghe được tô sán lời nói chậm rãi hoàn hồn khoe miệng lộ ra cười khổ người thắng bất quá lần sau ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi vương vân thao cũng không phải t h ư ờ n g nhân hắn thừa nhận vừa mới mình quả thật mất cân bằng nhưng bây giờ cũng điều chỉnh xong lần này thất bại đối với hắn mà nói cũng không hoàn toàn là chuyện xấu hắn chính xác đi quá thuận gió quá thuận dòng vương vân thao ở trong lòng tự an ủi mình đối với vương vân thao lời nói tô sán chỉ là cười cười cũng không có đáp lại Người, người h lần g này vì để cho bọn hắn những người dự thi này có thể bảo trì hơi tốt trạng thái tiến hành chiến đấu không đến mức chịu đến thương thế ảnh hưởng chuyên môn mời tới loại kia nắm giữ một thuộc tính lại tinh thông tại trị liệu vào giai võ giả tô sán thế nhưng là được chứng kiến những người này bạn sự một điểm vết thương nhẹ tại đối bọn hắn mà nói chính là nhẹ tay nhẹ một chút sự tình lần này tô sán cùng vương vân thao lần nữa linh n g ộ được loại này lực lượng thần bí chỉ là không đến ba mươi giây thời gian tô sán hổ khẩu chỗ thương thế liền hoàn toàn khôi phục không có để lại nửa điểm vết thương loại kia đau đớn kịch liệt cảm giác cũng đã biến mất giống như là tô sán căn bản không có t h ụ thương thực sự là thần kỳ a tô sán nhìn mình khôi phục tốt h ổ khẩu giơ tay lên t ấ m tắc lấy làm kỳ lạ chính xác rất thần kỳ vương vân thao cũng không nhịn được cảm thán n ữ khí hướng tới đạo vào giai phía trước cùng vào giai sau đó hoàn toàn chính là hai cái thế giới khác nhau vào giai có thể nắm giữ lấy cực kỳ thần bí sức mạnh trưởng khống sức mạnh thiên nhiên chấp trưởng l ô i điện đặc không phi hành siêu thoát tại người bình thường liệt kê tô sán nghe vương vân thao lời nói tựa hồ đối với vào giai phía sau hiểu rõ không thiếu không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu vào giai thế giới là như thế nào vào giai thế giới là như thế nào vương vân thao sửng sốt một chút sau đó vừa nghĩ đến tô sán thân phận nhìn về phía tô sán ánh mắt biến phức tạp tô sán lấy một hề dân chi thân đều có thể đánh bại chính mình chính mình thật là sống đến trên người chó vào giai sau thế giới thật sự rất đặc sắc ngươi tưởng tượng không tới đặc sắc nói đến chỗ này vương vân thao hưng vấn bất quá những chuyện này trở ngại một chút quy định ta cũng không tốt nói cho ngươi quá kỹ c ả g chỉ có thể đại khái nói cho ngươi nói tô s á n làm ra nghiêm túc lắng nghe bộ dáng vào giai phía trước gọi chung là người tập võ cái này không cần ta nói ngươi hẳn là cũng biết chỉ có thể vào giai sau đó mới có thể xưng là chân chính võ giả thể nội sinh mệnh kết cấu phát sinh biến hóa, tuổi thọ sẽ theo sinh mệnh tuổi sẽ biến không ế t cấu k s o n g đánh gây đề thắng năng lực khôi phục cũng là như thế những người này bình thường cũng sẽ lấy siêu phạm sinh mệnh để gọi chính mình tô xán nhẹ gật đầu những thứ này hắn lần trước nghe n i ê m quân nói qua bất quá những thứ này cũng chỉ là cơ sở nhất tin tức rất nhiều người cũng biết ta sau đó nói mới là rất nhiều người cũng không biết vương v â n thao hạ thấp thanh âm tiến tới tô sán bên hai người nói người hẳn là cũng có nghi hoặc à dựa theo chính thức công bố một chút tin tức có thể thi đậu trọng điểm vũ đại thì tương đương với nửa chân đạp đến vào đến võ giả hàng ngang có thật nhiều người tại trước khi tốt nghiệp đều có thể trở thành võ giả nhưng xuất hiện tại thế giới loài người võ giả số lượng kỳ thực cũng không có nhiều như vậy đúng không điểm ấy kỳ thực thật đúng là hỏi tô sán trong tâm khảm lúc trước hắn quả thật có phương diện này nghi hoặc chỉ có điều tô sán đối với thế giới hiểu có ít lại thêm là mình vòng tròn không đủ tiếp xúc không tới duyên cớ cũng không có đi nghiên cứu kỹ nhưng bây giờ nghe vương vân thao nói tựa hồ cũng không phải dạng này kỳ thực vào g a i võ giả là chia làm hai loại chuẩn xác mà nói hẳn là ba loại ba loại đúng vậy chính là ba loại loại thứ nhất chính là chúng ta mặt ngoài có thể nhìn thấy những cái kia vào g a i võ giả kỳ thực bọn hắn xem như loại thứ nhất cùng loại thứ hai tô sán không cắt đứt vương vân thao lời nói nghiêm túc lắng nghe dù sao những chuyện này hạ từ ngoại nhân trong miệm thế nhưng là không nghe được chương bảy mươi sáu võ giả tam cảnh song trọng điểm võ đại mời chương bảy mươi sáu võ giả t ă n g cảnh song trọng điểm võ đại mời n ó như thế nào đây có bộ phận đồ vật không thể nói cho ngươi giải thích còn thật sự có hơi phiền thoái vương vân thao tha cái b ù thêm vẫn là chuyển hóa trở thành có thể nói phương thức để giải thích cái này hai loại cũng có thể nói là đi đến một nơi nào đó sau đó lại trở về chỉ có điều loại thứ nhất là từ trong trốn về đến cùng quốc gia ký kết một loại khế ước nào đó sau đó cũng không thể lần nữa bước vào cái chỗ kia cũng không thể truyền bá liên quan tới những chuyện này loại thứ hai chính là hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu lập được công lao lấy được quốc gia khen thưởng lại thêm một chút phe phái vấn đề trở về xây dựng quốc gia bồi dưỡng càng nhiều nhân tài tô sán nghe được cái này trong mắt hơi hiếp kiếp trước nhìn qua vô số tiểu thuyết hắn tự nhiên là nghĩ tới không thiếu cái này hai loại người không coi là nhiều cơ bản chiếm tổng số một năm hoặc một bốn cụ thể kỳ thực ta cũng không rõ lắm bởi vì đây đều là ta thông qua khía cạnh h i ể u được tin tức không là người khác nói với ta vương vân thao giải thích câu nhìn thấy tô sán vẻ suy tư cũng không có nói chuyện chờ tô sán nhìn về phía hắn hắn mới tiếp tục loại thứ ba chính là tiến vào một nơi nào đó ở bên trong thường trú hay là ký kết một loại khế ước nào đó có thể tự do tại hai địa phương này đi xuyên thường xuyên du đáng tại hai cái địa phương người bất quá loại thứ ba phân h i ể m rất lớn tỷ lệ tử vong cũng không thấp nói xong cái này ba loại liền có thể cùng n g với nói võ giả cấp bậc bên này muốn trước từ chín chín khí huyết cực hạn bắt đầu chín chín khí huyết cực hạn sau đó liền có thể câu thông tiên địa ở giữa siêu phàm chi lực tại tiếp xúc siêu phàm chi lực quán t r ú tự thân để cho tự thân thể nội sinh ra thuộc tính hoàn thành thuế biến mới có thể trở thành võ giả thuộc tính rất nhiều loại hàng năm cơ bản đều sẽ có mới thuộc tính xuất hiện nhưng nguyên tắc có thể đem thuộc tính chia làm nguyên tố loại cường h o á loại ý cảnh loại quy tắc loại cái khắc loại đương nhiên trong này cũng không chỉ là hạn chế tại đơn nhất loại hình liền lấy các ngươi bạn đao c h ạ m lưu phái bên trong liền có một cái lưu phái là sở trường tại bạn đao c h ạ m cùng nguyên tố kết hợp nhưng bọn hắn bên trong người nổi bật lại là đem nguyên tố cùng ý cảnh kết hợp phát huy ra lực lượng mạnh hơn còn có chính là cường hóa loại bình thường là cường hóa sức mạnh tốc độ cường hóa những thứ này bọn hắn cũng có thể dung hợp tại cái khác loại đương nhiên trong này cũng không phải nói nhất định muốn dung hợp mới là tối cường đem đơn nhất phát huy đến cực hạn cũng rất mạnh thật giống như ta nghe người ta nói qua nhiều loại siêu phảm chi lực ở phía sau lại bởi vì một chút đoạn bản nguyên nhân rất khó đi đến cái nào đó cảnh giới gì vương v â n thao nói đến đây cười cười xấu hổ rất rõ ràng hắn hiểu cũng không h i ể u vậy ngươi biết võ giả sau cảnh giới phân chia sao tô sán đối với cái này rất là h i ể u kỳ võ giả sau cảnh giới phân chia sao vương v â n thao nhãn tình sáng lên cái này ta còn thực sự hiểu một chút nói tỉ mỉ nhập môn võ giả chính là vũ giả cảnh vũ giả cảnh chia làm sơ bên trong sau cực hạn bốn cái giai đoạn nghe nói đối ứng mười khí huyết bốn mươi khí huyết bảy mươi khí huyết chín mươi khí huyết cái này bốn cái giai đoạn bất quá bên này đáng nhắc tới chính là nhập giai sau khí huyết cũng không phải đánh giá chiến lược cuối cùng nhân tố siêu phạm c h i lực mới là giống như nói bọn hắn nhập giai sau đều biết nghĩ biện pháp học tập hay là đem lúc trước học tập cao giai kỹ nghệ đổi thành thích hợp bản thân siêu phạm c h i lực phương thức ha ha những thứ này ta hiểu phải liền không nhiều lắm cũng không tốt nói cho ngươi ta vẫn nói một chút phía sau cảnh giới a đệ nhị cảnh l à vũ vương cảnh cũng được xưng là trong võ giả vương cảnh nhanh như vậy liền vương cảnh tô sán lộ ra vẻ ngoài ý muốn thế nào vương vân thao nghi hoặc không có không chút tô sáng cười ngượng ngùng thế giới này nhập giai cứ như vậy phiền t o á i Tựa hồ vương vân thao nói đến đây dừng lại nhìn thấy tô sán ánh mắt lần nữa rơi vào trên người mình hắn mới nói tiếp tuần phủ đại nhân tuyệt đối là vũ vương cảnh hơn nữa tại trong vũ vương cảnh cũng là đặc biệt cường đại tồn tại tô sán nhìn không được liếc mắt cái này không nói nhảm sao cảnh giới tiếp theo dường như là vũ thần cảnh ta cũng chỉ nghe qua người nói qua cụ thể ta cũng không rõ ràng cái này ta liền bất lợi nói bất quá có thể lấy thần phân cối chật chật thực lực có thể tưởng tượng được tô sán gật đầu một cái vũ giả cảnh vũ vương cảnh vũ thần cảnh ba cái cảnh giới sao còn có vương vân thao trong miệng nói cái chỗ kia trong mắt tô sán xuất hiện vẻ hưng phấn chờ ta ta lập tức sẽ tới tô sán đồng học ta là song hoa võ đại lao sư mới vừa nhìn ngươi tranh tài ta cảm thấy ngươi rất thích hợp ta nhóm song hoa lớn học chúng ta quyết định cho ngươi một cái trọng điểm đặc chiêu sinh danh l ệ ta tô sán đồng học ngươi đ ư n g nghe hắn chúng ta hàng rõ ràng võ đại tại trong năm ngoái đại học tân sinh đại tái cầm tên thứ hai thực lực tổng hợp so với bọn hắn song hoa võ đại mạnh hơn nhiều chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý gia nhập vào chúng ta hàng rõ ràng võ đại chúng ta sẽ dành cho cực kỳ phần thưởng phong phú vừa rời đi y tế chỗ l i ề n có thật nhiều vị phía trước ngồi ở trên khán đài lao sư hướng về tô sán vây quanh trong mắt của bọn hắn chỉ có tô sán trực tiếp đem một bên vương vân thao đều làm như không thấy cái này sẽ để cho một bên vương vân thao cái chán thoáng qua một đạo hát tuyến hắn vương vân thao lúc nào cho người ta dạng này không nhìn qua quá mức a mặc dù hắn đối với những người này mới không hề lệ tâm dù sao mục tiêu của hắn vẫn luôn là hai đại t r í cao học phủ mời cùng lâm tà một dạng trở thành hai đại t r í cao học phủ đặc chiêu sinh chỉ có điều vương vân thao biết rất khó dù sao hàng năm hai đại t r í cao học phủ đặc chiêu người cũng không nhiều hai học giáo hợp lại chỉ sợ cũng chỉ có năm mươi sáu mươi người cái gì n g ư ơ i nói năm mươi sáu mươi người rất nhiều hiện tại vấn đề danh n lệch này là nhằm vào cả nước ta bình quân xuống một cái tỉnh liền hai cái đều bình quân không đến thì càng không cần nói còn có đế đô mà đều cái này hai tòa siêu cấp đại thành hắn vương vân thao mặc dù thiên phú rất tốt thế nhưng không cho rằng mình nhất định có thể được đến hai đại chí cao học phủ mời trở thành bọn hắn đặc chiêu sinh vương vân thao đem ánh mắt quét bốn phía phát hiện cũng không có hai đại t r í cao học phủ lao sư sau trong lòng nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không phải hai đại t r í cao học phủ còn lại võ đại tới nhiều hơn nữa ta cũng không thèm để ý mặc dù nghe những thứ này võ đại cho ra phúc lợi l ã n ngộ vương vân thao cũng có chút tâm động có thể biết do hai đại t r í cao học phủ hảo hắn là tuyệt đối sẽ không mắc lừa giống như là cái gì hàng năm giá trị giá trị ít nhất mười ước tài nguyên b ồ dưỡng cộng thêm chuyên môn mời đến tinh thông bạt đao trạm hơn nữa đem bạt đao trạm bước vào giai đoạn thứ ba kỹ nghệ lao sư tự mình dạy học thậm chí là tự mình Đủ loại, loại tranh h tài còn chưa kết thúc cuối cùng một trận hai vị tuyển thủ vừa mới lên tràng cái kêu tám chỗ song trọng điểm võ đại các lão sư liền nhau nhau trước tiên rời sân cái này khiến cuối cùng ra sân hai vị này tuyển thủ khỏe miệng giật một cái quá mức bất quá hai người mắt nhìn nặng ký nhất cũng là bọn hắn quan tâm hai người không có đi ngược lại là nhẹ nhàng thở ra vẫn là hai đại trí cao võ đại người đáng tin cậy không giống song trọng điểm võ đại một điểm mặt bài cũng không có trong lòng hai người vừa mới lóe lên ý nghĩ này liền thấy ma võ lao sư đứng lên nụ cười thoáng có chút lúng túng nói thứ gì cũng rời đi cái này khiến hai người giật mình trong lòng không thể nào hẳn sẽ không a nhưng tại nhìn thấy đế võ vậy lao sư nụ cười trên mặt tiêu thất không đến mười giây thời gian cũng đi theo sau khi rời đi hai người trong nháy mắt liền n có loại cảm giác kẻ nhạt vô vị dù sao trận đấu này quyết ra thứ tự là một chuyện trọng yếu nhất chính là để cho cái này mời chỗ võ đại người xem bọn họ thực lực tại trước mặt bọn họ thể hiện ra chính mình tối cường thực lực nhưng bây giờ mười người này đều đi bọn hắn còn làm gì bọn hắn muốn làm gì vương vân thao không biết nhưng vương vân thao biết mình tâm tính sập bắn nổ loại kia sụp đổ tô sán đồng học ngươi tốt ta là ma võ lao sư trần quang hiện ra ma võ lao sư trần quang sáng lên hắn vẻ mặt tươi cười hướng đi tô sán trên mặt cũng không bất luận cái gì vẻ nạm ạ tràn đầy chân thành ta tại cái này mời ngươi gia nhập vào chúng ta ma võ trở thành chúng ta ma võ một phật tử trần quang hiện ra là một người đầu chọc ra tỏa đầu cọ cọ s á người cái chủng của cũng loại kia. Hàm hắn răng trắng. là rất r t Nếu n này g hợp là d ư ớ á nguyện h chiếu thấy, hắn mặt cảm trời Tô dọi, của c đầu Sán n ù răng đ ề biết Ngươi phát sáng. n g u ý không trần quang hiện ra chưa hề nói phúc lợi đãi ngộ bởi vì rất nhiều thứ là không thể tại loại này nơi nói hơn nữa lúc trước hắn liền điều tra qua tô sán thân phận nhà nghèo hai tử hắn một chút phúc lợi đoán chừng nói ra tô sán cũng nghe không rõ cần giảng giải ta trần quang hiện ra ngươi không phải nói ngươi đi đi nhà vệ sinh sao như thế nào lên tới tới nơi này đúng lúc này một đạo âm thanh niên ngâm văng lên cắt đứt tô sán lời nói lúc trần quang sáng đến bên này cái k i a tám chỗ song trọng đại học các lao sư nhao nhao lộ ra vẻ tiếp v ố i bởi vì bọn hắn biết chỉ cần hai đại t r í cao học phủ người tới đó cũng không có bọn hắn chuyện gì vô luận bọn hắn phát ra như thế nào điều kiện trường học t r ê n lệch ở đó thật sự rất khó dựa vào cho tài nguyên tốc v ề trừ phi ma võ cho không phải đặc chiêu danh lệch cũng không phải đặc chiêu danh lệch mà nói trần quang hiện ra cũng không có tất yếu đến đây trần quang hiện ra nghe được thanh â m này trên mặt nụ cười sán lạn tiêu thất chỉ thiếu chút nữa chỉ thiếu chút nữa a đáng tiếc trần quang lượng biết đạo cây gậy quáy phân này tới、phi. cái gì gậy quá í phân heo a nói sai hắc hắc cái này không vừa vặn đi ngang qua đi nhìn thấy bọn hắn tại cái này liền hiếu kỳ đi tới nhìn một chút trần quang hiện ra cười hắc hắc cũng không mắc cỡ bọn hắn làm chiêu sinh làm việc ra mặt mỏng sớm đã bị đào thải ha ha ta còn không biết tiểu tâm tư của ngươi đế vũ lao sư cười lạnh một tiếng sau đó đem ánh mắt nhìn về phía tô sán nụ cười lập tức trở nên ôn u tô sán đồng học ngươi tốt ta là đế vũ lao sư chắc q u o n trụ ta cùng trần quang hiện ra cái này vô xỉ ra hỏa không giống nhau rất khéo hai vị tên của lao sư đều mang theo một cái q u a n chữ đương nhiên ý nghĩ này tô s á n cũng chỉ là hơi x t qua chắc lao sư ngại khỏe trần lao sư ngại khỏe tô s á n lập tức cung kính nói thực sự là có lễ phép hải tử ta thích chắc quang trụ sau khi tới giống như là trở thành chủ nhân nắm giữ lấy bên này tiết tấu tất nhiên chúng ta tới quy c ủ cũ các ngươi có thể tản chắc quang trụ nhìn một phía mặt khác tám chỗ song trọng điểm võ đại lao sư biểu m ô i nhưng cũng không nói thứ gì đều đàng hoàng rời đi chắc lao sư ta là một bên vương vân thao nuốt nước miếng một cái vẫn là mở miệng ta b i ế ngươi vương vân thao bất quá ở đây tạm thời không có việc của ngươi ngươi cũng có thể rời đi trước bởi vì chuyện kế tiếp dính đến một chút cơ mật chắc lao sư ngữ khí khá lịch sự vương v â n thao nghe vậy há to miệng cuối cùng vẫn t ă n g lấy khuôn mặt rời đi bây giờ lại chỉ có ba người chúng ta lao trần là ngươi trước tiên ra điều kiện vẫn là ta tới đâu chắc quang trụ đầu tiên là mắt nhìn t ô t sán mới đưa ánh mắt chuyển hướng trần quang hiện ra n g ư ờ i trước t i ê n a trần quang hiện ra biếu môi sau đó hắn cũng quay người rời đi chỉ có điều trần quang hiện ra cũng không phải rời đi bên này chỉ là lui hơn hai mươi mét chỗ quay lưng lại tử chắc quang trụ nhưng là lấy ra tô sán chưa từng thấy đồ vật ném xuống đất trong n y mắt một đạo màu lam nhạt màn tre đem tô sán cùng chắc quang trụ bao bọc ở bên trong đây là phòng ngừa nghe lén thiết bị chủ yếu là trần quang hiện ra tên kia quá không cần thể diện rất biết làm một chút tiểu động tác nghe lén đúng ngươi nhất định rất hiếu kỳ cử động của chúng ta à đây thật ra là chúng ta đế võ cùng ma võ ước định vì để tránh cho sinh ra một chút phiền thoái không cần thiết chúng ta cũng là áp dụng loại phương thức này đơn độc cùng mặt ngươi đ à m luận cuối cùng lại từ ngươi tới quyết định gia nhập vào cái nào trường đại học ngươi cũng không cần có tâm lý gánh vác mỗi cái bị hai chúng ta trường học đặc chiều cũng là dạng này còn có a các ngươi hải tây lâm tả đoạn thời gian trước liền bị chúng ta đế võ thu ghi âm chắc quang trụ rất hiểu nói chuyện kỹ xảo mấy câu không chỉ có đem sự tình nói rõ còn cất cao chính mình tiện thể tổn hại phía dưới ma võ nếu như tô s á n thật chỉ là mười tám tuổi học sinh cấp ba có thể cứ như vậy mấy câu liền bị mang lệnh từ đó đối với đế vũ sản sinh đậm đà hào cảm chỉ tiếp tô s á n không phải tô s á n chỉ là nghiêm túc gật đầu một cái chăm chú nhìn chắc quang trụ bộ dáng này để cho chắc quang trụ nụ cười trên mặt giảm bớt một chút trong lòng thầm mắng tiểu hồ ly a xem ra muốn nhiều chạy chút máu rồi chắc quang trụ nụ cười ôn hòa sẽ nói với ngươi phúc lợi phía trước ta bên này muốn cùng ngươi phổ cập khoa học một chút chuyện ngươi không biết đó chính là nhập giai sau võ giả cảnh giới nhập giai sau võ giả chia làm ba cái cảnh giới theo thứ tự là võ giả cảnh vũ vương cảnh cùng với vũ thần cảnh giới chắc quang trụ vốn cho là tô s á n sẽ lộ ra vẻ khiếp sợ nhưng không có nghĩ tới là tô s á n cũng không có quá lớn phản ứng giống như là trước kia liền biết cái này khiến chắc quang trụ hơi nghi hoặc một chút tô s á n thân phận hắn hôm qua để cho người ta tra xét không phải là biết những chuyện này người hơn nữa cũng không có ai sẽ cùng tô sán giảng bọn hắn nhưng không có cái này quyền hạn đương nhiên hắn khác biệt bởi vì hắn cần tuyển nhận tô sán là đế võ đặc chiêu sinh đế võ đặc chiêu sinh thân phận dù không phải là nhập giai võ giả cũng là có thể biết được những chuyện này nghĩ tới đây chắc quang trụ nhìn thật sâu mắt tô sán tài nguyên cũng căn cứ vào cái này ba cái cảnh giới tiến hành phân chia nguyên tắc đơn giản xưng hô chính là nhất giai tài nguyên nhị giai tài nguyên tam giai tài nguyên đúng giống như là khí huyết đan loại kia là thuộc về bất nhập giai tài nguyên không có tiến hành phân chia bất quá các ngươi tiếp xúc qua thái đan liền xem như nhất giai tài nguyên bên trong tương đối thông thường tài nguyên đương nhiên bọn chúng cũng chính là nhất giai sơ cấp thái đan áp dụng thai thú h ạ tâm c ũ nhất g vũ vũ vũ vũ là n giai sơ cấp tài h thú hoạch nghiêm nghe, những a ma lao ma i cái cái bởi tâm. Trưng trưng Tô túc vật góc góc sư, sư. Sán lắng n đầu đế đầu đế vũ vũ vũ vũ vì lao y cũng chưa hắn từng nghe Nhất g là qua. a i tài sơ cấp nguyên số lượng tương đối nhiều cùng nhất giai trung kỳ nhất giai hậu kỳ tài nguyên so ra giá trị cũng thấp không thiếu ta liền lấy ngươi có thể biết rõ tiếp xúc qua thai đ à n tới nói a nhất giai sơ cấp khí huyết thai đ à n cũng chính là bên ngoài lưu thông thai đan tại chúng ta võ đại nội bộ giá trị căn bản là năm trăm vạn một cái không hạn chế hối đoái số lượng cũng chính là nói ngươi chỉ cần có đối ứng tích phân nghị hối đoái bao nhiêu liền hối đoái bao nhiêu tô sán nghe được cái này khẽ gật đầu năm trăm vạn sao xem ra những thứ này võ đại chính xác càng có ưu thế phải biết ở bên ngoài cũng phải cần tám trăm vạn võ tệ còn rất khó mua được cần quan hệ chắc quang chủ không biết tô sán ý tưởng nội tâm tiếp tục nói điểm ấy cho dù là vừa mới cái k i a tám chỗ song trọng điểm võ đại hoặc giả thuyết là trọng điểm võ đại cũng đều là như thế nhưng nhất giai trung cấp khí huyết a i đan vậy thì không phải là như vậy cho dù là song trọng điểm đại học c ũ nhất g lượng là số lượng có ạ hạn vạn n cung ứng, nhưng chúng cũng không lượng đến nôi nói, n cả giá hối h ta đế đô cũng là không hạn lượng hối đoái, là mà nói, vạn nhất mai. Vạn. Tô sán kinh đi ra, cái này giá cái vạn. giai trị cũng đắt. cái dược ề n muốn vạn, ăn nổi? ai đây c hậu ắ mắt, c quăng sán phản ứng nhìn ở trong mắt, nói nhanh. Nhất giai trụ tô đem h ở kỳ khí huyết thai đan chúng ta cũng bắt đầu hạn chế giá trị nhưng là tám vạn nhất mai. Nhất giai cực h ạ n khí huyết thai đan ngoại trừ số lượng có hạn còn có nhất định hối đoái yêu cầu giá cả ba ước một cái nếu như ngươi gia nhập vào chúng ta đế võ mà nói chúng ta có thể cho ngươi giảm còn tám mươi quyền hạn hơn nữa có thể vô hạn lượng hối đoáy nhất giai đủ loại tài nguyên đương nhiên trong này có một cái tiền đề chính là những tư nguyên này ngươi chỉ có thể tự sử dụng không thể đưa cho người khác dùng cũng không thể lấy ra bán nếu như bị phát hiện chúng ta không chỉ biết thu về ngươi tài nguyên còn có thể đem người khai trừ chắc quang trụ nữ khí nghiêm nghị đối với điều ấy tô sán tỏ ra là đã hiểu ngược lại là không có quá cảm thấy cảm giác cái kêu nhị giai tài nguyên đâu nhị giai tài nguyên chắc quang trụ sửng sốt một chút sau đó lộ ra nụ cười nghiền ngẫm nhị giai tài nguyên mà nói đó là vũ vương cảnh tư nguyên ngươi cũng không cần hào cao vụ viễn chắc quang trụ lời nói để cho tô sán lông mày n h u một cái làm sao lại hào cao vụ viễn chắc quang trụ có thể là ý thức được vừa mới nói như vậy không tốt lắm lập tức đạo tại đại nhất mới nhập trường tháng thứ nhất chúng ta sẽ cho ngươi giá trị ba ước tích phân có thể lấy giảm còn tám mươi phần trăm quyền hạn hối đ o á i nhất giai tùy ý tài nguyên bất quá chúng ta đế võ xem trọng vẫn là bằng vào thực lực của mình đi tranh thủ cho nên tài nguyên này chỉ làm cho ngươi một tháng sau này tài nguyên liền cần chính ngươi đi lấy bao quát ngươi cư trú biệt thự mỗi tháng có thể phân phối đến tài nguyên các loại cũng là như thế nếu như ngươi có thể lấy đệ nhất mà nói một tháng thậm chí có thể được đến hai mươi ước tích phân có thể có được chiết khấu bảy mươi phần trăm quyền hạn hai mươi ước bảy gãy tô sán n u ố t nước miếng một cái thật sự là chắc quang trụ vẽ b á n h quá lớn đương nhiên ngoại trừ kể trên phúc lợi chúng ta còn có thể cho các ngươi một cái cơ hội tại khai giảng một tháng sau chúng ta sẽ tổ chức một hồi trong trường tân sinh đại tái trận này trong trường tân sinh đại tái độ chú ý rất cao trong trường học hơn vị vũ vương cảnh tiền bối đều biết đi ra xem so tài nếu như ngươi biểu hiện đầy đủ ưu tú những thứ này vũ vương cảnh tiền bối sẽ thu các ngươi làm đồ đệ chân chính sư đồ đương nhiên các ngươi bình thường cũng có thể lợi dụng tích phân hướng những thứ này vũ vương cảnh các tiền bối đặt câu hỏi bất quá cá nhân ta cũng không đề nghị các ngươi làm như vậy quá lãng phí kỳ thực một số võ giả cực hạn lão sư như vậy đủ rồi thậm chí là cao dai võ giả tốt những thứ này chính là chúng ta đế võ đưa cho ngươi phúc lợi lãnh ngộ ngươi tốt nhất cân nhắc chắc quang trụ nói xong cho tô sán một nụ cười liền bay người rời đi hắn tin tưởng tô sán chọn bọn hắn đế võ hắn lần này cho ra phúc lợi lãnh ngộ còn có vé bánh cũng không nhỏ liền ma võ những người kia là không thể nào so với hắn càng có thể b á vẽ chắc quang trụ lúc rời đi đồng thời n tay đem động tác trên tay của hắn không chậm chút nào cũng ném ra cùng chắc quang trụ cùng tiểu phòng nghe lén thiết bị tô sán khỏe miệng giật một cái cái này đến võ cùng ma võ người thật đúng là tám trăm l i n cái tâm nhăn a khu khu tô sán đồng học ngươi tốt lại cùng ngươi giới thiệu ta là ma võ võ đại p h ò n giáo g vụ phụ trách chiêu sinh một khối này phó chủ nhiệm trần quang hiện ra trần quang sáng thái độ rất thành khẩn còn hướng về phía tô sán đưa tay ra trần lao sư ngươi tốt ta là lục đều nhị trung tô sán nhìn thấy trần quang sáng thái độ tô sán cũng hữu hào đáp lại hai người đều cười cười khu khu vừa mới tên kia phải nói chút ta nói xấu hay là ma võ a tô sán lung túng n ở nụ cười vẫn chưa trả lời trần quang hiện ra liền trước tiên đạo bất quá đây đều là chuyện nhỏ kỳ thực chúng ta ma võ cùng đế vũ phúc lợi đãi nộ đều không khác mấy khác biệt duy nhất hẳn là chính là ở bọn hắn càng hiệu quả và lợi ích chúng ta chú trọng hơn học sinh a hiệu quả và lợi ích học sinh tô sán hơi kinh ngạc đúng vậy à bọn hắn đế v õ i chủ yếu xem trọng chính là thực lực trí thượng có thực lực liền có thể nhận được thứ ngươi m u ố n bao quát biệt thự à, t à i n g u y ê n à, thậm chí là lao sư các loại cái k i a ma v õ đâu ma v õ kỳ thực cũng gần như nhưng chúng ta sẽ ôn h ò a hơn một chút trần quang hiện ra nhìn ra tô sán nghi hoặc tiếp tục g i ả n giải g chúng ta sẽ cho học sinh càng nhiều thời gian trưởng thành giống như là đế v õ i đưa cho ngươi điều kiện hẳn là đi vào liền cho ngươi khoảng ba ước tích phân đúng không đúng còn có giảm còn tám mươi giảm đi tô sán gật đầu sau đó liền cần hoàn toàn nhìn xếp hạng tới bất quá chắc quang trụ tên kia tương đối vô sỉ hắn hẳn là nói cho ngươi nếu như có thể cầm tới đệ nhất có thể cầm tới hai mươi ước tích phân trần quang hiện ra khỏe miệng xuất hiện k i n h thường tô sán không nói gì mà là tự xem trần quang hiện ra tên tiêu tuyệt đối không có nói cho ngươi cái này đầu tiên là toàn trường đệ nhất cũng không phải tân sinh đệ nhất hơn nữa bọn hắn cho tân sinh thời gian cũng chỉ có ba tháng ba tháng sau đó tân sinh nhập vào toàn trường xếp hạng lúc tiêu các ngươi lấy được tích phân liền sẽ trên phạm vi lớn ban thưởng mặt khác tân sinh bảng danh sách ban thưởng chỉ có toàn trường bảng danh sách một năm mặt khác cái kia cái gọi là giảm còn tám mươi giảm đi cũng chỉ có tháng thứ nhất có những thứ này đợi đến thời điểm cùng ngươi ký kết hợp đồng thời điểm mới có thể nói cho ngươi đây đều là đế vũ xáo lộ bất quá bình thường có thể cùng lấy đặc chiêu sinh đi vào cũng là thiên phú dị bẩm hạng người trong nhà tài nguyên đồng dạng không thiếu chỉ cần ổn định mấy tháng đội kịp đại bộ phận lão sinh cũng không có vấn đề quá lớn nhưng mà chúng ta ma võ đối với tân sinh sẽ càng thêm thả lỏng tại sau ba tháng các ngươi có thể tự do lựa chọn phải trăng gia nhập vào toàn trường xếp hạ bảng nếu như lựa chọn tiếp tục trở tại tân sinh xếp hạng bảng sau này xếp hạng cho ban thưởng tài nguyên giảm phân nửa nhưng chỉ cần là tân sinh liền có thể trở tại bản g danh sách này bên trong trợ giúp các ngươi trưởng thành đồng thời ta cũng biết cho ngươi giảm còn tám mươi phần trăm giảm đi quyền hạn cái này giảm đi sẽ cho ngươi thời gian một năm sau này liền cần chính ngươi đi tranh thủ mặt khác à liên quan với lao sư một khối này các ngươi cơ bản cũng chỉ có thể chính mình hoa t í c h phân mời chúng ta ma võ những võ vương tiền bối kia đều tương đối bận rộn có cá tính chương bảy mươi chín lựa chọn ma võ hiện ra hát rực r ỡ t h e o chương bảy mươi chín lựa chọn ma võ hiện ra hát rực rất h e o có cá tính tô sán ánh mắt c ủ quái đúng vậy à ánh mắt của bọn hắn tương đối cao trần quang sáng thái độ rất tốt tô sán trầm ngâm chốc lát mới chậm dai nói cái tia nhị gia tài nguyên nhị gia tài nguyên ân chính là hối đoái nhị gia i tài nguyên quyền hạn cùng giá cả những thứ này tô sáng nghiêm mà nói nhị gia i tài nguyên à cái này cũng không quá tốt hối đoái dù sao nhị gia tài nguyên giá cả quá đắt đỏ tùy tiện một kiện nhị gia tài nguyên cũng là ước khởi bộ giống như là nhị gia sơ phẩm khí huyết thai đan giá cả sẽ không thấp hơn sáu ước. ước tô sán tròng mắt hơi h í p giá tiền này chính xác đắt kinh khủng hơn nữa cái này sáu ước còn rất khó mua được căn bản là cần xếp hàng dù sao nhị gia tài đ a n thứ này các lão sư cũng rất cần còn lại nhị gia tài nguyên cũng gần như muốn thu được nhị gia tài nguyên cơ bản vẫn còn cần đi cái kia chỗ à. cái chỗ kia là tô sán lần nữa nghe được chữ này ngưng thanh nhìn về phía trần quang hiện ra nói cho ngươi cũng không sao dù sao cái chỗ kia cũng là chúng ta hai đại t r í cao học phủ sau này chủ doanh chỗ cũng là các ngươi tại bốn năm đại học đợi dài nhất chỗ tô sán mắt sáng r ự c lên rốt cuộc phải nghe được bất quá kế tiếp ngươi nghe được tin tức ta bên này là tuyệt đối cấm ngươi cùng bất luận cái gì không phải vào giai võ giả nói nếu như bị ta phát giác vô luận ngươi ở nơi nào ta đều sẽ đem ngươi chu sát trần quang sáng ngữ khí rất chân thành tự thân cũng tản ra làm cho không người nào có thể kháng cự áp bách ngươi có thể giữ bí mật sao ta có thể tô s á n nghiêm túc một chút đầu vậy được cái kia liền cùng ngươi nói rằng a cái chỗ kia được xưng là chiến trường tên như ý nghĩa chính là chiến đấu sân bãi chỉ có điều ở chỗ đó vì cái gì không chỉ là chính mình còn có toàn bộ quốc gia toàn bộ chủng tộc tới nghe nói như thế loại kia đập vào mặt cảm giác quen thuộc để cho tô s á n cảm giác mình tựa hồ đi tới thế giới tiểu thuyết quả nhiên thế giới này cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy cụ thể chờ ngươi về sau tiếp xúc đến liền biết ta chỉ có thể nói cho ngươi chiến trường là nguy cơ cùng kỳ nộ cùng tồn tại chỗ ở trong đó thật sự rất đặc sắc ta cũng sẽ không để ý dù sao tại trên sư phụ một khối này chúng ta làm hoàn toàn chính xác thực không tốt chỉ có điều chúng ta ma võ những tiền bối kia ai lần trước cái kia lâm tạt thì ra là vì nguyên nhân này lựa chọn đế võ đối với bọn hắn những thứ này siêu cấp t i ê n kiêu mà nói tài nguyên một khối này kém một chút ít một chút là có thể tiếp nhận bọn hắn tương đối quan tâm kỳ thật vẫn là c h u y ề n thừa chỉ bất quá đám bọn hắn ma võ những cái kia tiền bối bởi vì quá phụ trách cho nên tại lựa chọn thời điểm sẽ càng nghiêm cấm đồng thời cũng không ít người là không thích dạy đệ tử điểm ấy cùng đế võ các tiền bối vẫn có không nhỏ khác nhau ma võ tô sán không chút suy nghĩ liền làm ra lựa chọn cũng không phải bởi vì trường học cho phúc lợi lãnh ngộ đơn thuần là cảm thấy trần quang hiện ra người này càng chân thành người nói cái gì trần quang hiện ra s ừ n g sốt một chút tựa hồ hoài nghi mình không nghe rõ ràng ta lựa chọn ma võ tô sán lặp lại câu ngữ khí càng thêm kiên định ha ha tốt tốt tốt không đúng chờ chúng ta một chút lại tới một lần nữa trần quang hiện ra hưng phấn tiện tay triệt hồi nghe lén thiết bị cố ý dùng cao âm thanh hỏi thăm tô sán đ ồ n g học ta lại thận trọng hỏi ngươi một lần ngươi là chuẩn bị lựa chọn bọn hắn đế võ vẫn là chúng ta ma võ、ba. t ô sán lập tức bị trần quang sáng t a o thao tác cho váng như thế tao sao b ấ t quá t ô sán phản ứng rất nhanh khoe miệng của hắn dương lên nụ cười sáng lạ hắn ưa thích trần lão sư ta nghiêm túc thận trọng cân nhắc qua ta cảm thấy ma võ thích hợp ta hơn cho nên ta lựa chọn ma võ t ô sán phản ứng đồng dạng ra trần quang sáng đ o á n trước nhất là t ô sán hướng về phía hắn nháy mắt động tác để cho trần quang hiện ra rất là hài lòng trẻ con là dễ dạy đứa nhỏ này không sai đến lúc đó ngược lại là có thể hỗ trợ dẫn tiến phía dưới ngươi ngươi thật sự không cân nhắc bọn hắn đế võ sao dù sao bọn hắn đế vũ điều kiện rất tốt còn có bọn hắn bên kia tôn sùng cá nhân thực lực lấy thiên phú của ngươi đến bên kia tuyệt đối có thể rất nhanh liền t r i ể n lộ sừng đầu trần quang hiện ra ra v ẹ trần chờ ngữ khí k h u y ê n can một bên chắc quang trụ đang nghe trần quang sáng câu nói đầu tiên lúc liền biết trần quang sáng ý đồ sắc mặt tối sầm chắc quang trụ lạnh rên một tiếng chừng trần quang hiện ra một cái quay người rời đi nơi này hắn một khắc cũng không muốn đợi lâu đồng thời hắn ở trong lòng tự an ủi mình tô sáng thiên phú mặc dù không tệ nhanh như vậy liền nắm giữ lực lượng của ý chí nằm trong tay đao ý hình thức ban đầu cái này khiến tô sán tạy vào giai lúc lại rất có ích lợ giống như là nước chạy thành sông loại kia nhưng tô sán dù sao còn không có vào dai lần này thiên tài nhiều lắm liền bọn hắn đế đô liền có hai người đã thành công vào cấp có một vị c à n g là lấy kiếm ý hình thức ban đầu vào dai tô sán mặc dù không tệ thế nhưng vẹn vẹn chỉ là không sai thuộc về ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp loại hình không có bắt được liền không có nhận được a phía trước vương vân thao cùng tô sán nói qua võ giả vào giai lúc là chia làm nguyên tố loại cường h ó a loại ý cảnh loại uy tắc loại cái khác loại cái này năm loại nhưng kỳ thật vương vân thao biết đến đồ vật cũng không nhiều chỉ là da lông nguyên tố loại cùng cường hóa loại là tuyệt đại đa số người tập võ lựa chọn phương hướng xác suất thành công cao nhất quy tắc loại có nhất định vật khí cái khác loại không nói bởi vì trong này bao gồm đồ vật quá nhiều trong này cũng chỉ có ý cảnh loại là bằng vào thực lực tuyệt đối cho nên tại vào giai phía sau ý cảnh loại sẽ càng quý hiếm bình thường cũng so còn lại loại vào giai võ giả nắm giữ mạnh hơn chiến lược hơn nữa lấy nguyên tố loại đột phá sau này muốn lĩnh ngộ ý cảnh độ khó rất lớn nhưng nếu như mặt khác ý cảnh đột phá cái kia muốn rung hợp nguyên tố thì đơn giản nhiều điểm trọng yếu nhất vẫn là lĩnh ngộ ý cảnh chỉ cần đem ý cảnh nhiều khai phát một chút cái này vào giai bình cảnh cơ bản liền không tồn tại cái này cũng là trần quang hiện ra cùng chắc quang trụ sẽ lập tức chạy tới khế ước tô sán nguyên nhân nhưng thật muốn nói tô sán thiên phú đến cỡ nào n g ư ờ i tiên kỳ thực cũng liền chuyện như vậy dù sao đông hoàng quốc rất lớn thế giới cũng rất lớn ngoan ngoãn lao tô a nhà các ngươi tô sán thực lực làm sao lại mạnh như vậy thực lực này chật chật e rằng tùy ý đẩy liền đem đem ta đẩy bầu trời a hồng thiên cát cửa ra vào phố hàng rong bọn hắn khi nhìn đến tô sán cùng vương vân thao chiến đấu cả đám đều mở to hai mắt nhìn bởi vì cái này hoàn toàn đổi mới bọn hắn đối với người tập võ cách nhìn người tập võ cũng là có thể mạnh như vậy quá cũng không thư nghị nhất là trong tivi một vị k h á c nhân vật chính càng là bọn hắn bình thường tiếp xúc tiểu hài trước mấy ngày tại tiếp xúc nhu thuận thiếu niên bọn hắn càng thấy không thể tưởng tượng nổi Trưng thấp tô trưng thấp tô, sán. tô sán tử vậy, à, vậy, tô tốt tử trời. tù thường tử ngươi như ngươi ngươi sán, sán. nói sán Đúng đúng bình cũng gì giáo 80, 80, điệu điệu đem đầy hài lại hài bầu sao sao các Lao làm lao là làm như vậy, vậy vậy vậy à à, dục vừa vặn ta biết một gia đình nhà bọn hắn điều kiện không sai đ ộ c nữ có thể cho a sán cùng bọn hắn nhà nữ hoa quen biết một chút ngày xưa tại trong bằng hộ khu tô sán nhà bọn hắn địa vị xem như tương đối thấp bởi vì lâm tố tố liên lụy điều kiện tại bằng hộ khu bên trong cũng là tương đối kém bởi vậy đại gia đối với tô khoan lâm tố tố hai người bao nhiêu là có chút cảm giác tự hào nói chuyện cũng tương đối lớn âm thanh nhưng bởi vì tô sán nguyên nhân hai người trực tiếp trở thành bằng hộ khu minh tinh nhân viên đối bọn hắn nói chuyện cũng là ôn ôn nu nu khắc khí tô khoan cùng lâm tố, tố đều hiểu đây là bởi vì cái gì hai người đều lộ ra nụ cười vui mừng lâm tố tố càng là vội vàng cự tuyệt thúy thúy tỉ tô sán đứa nhỏ này từ nhỏ liền biết chuyện rất nhiều thứ cũng là tự mình làm chủ ta có thể không quản được chuyện phương diện này dựa theo lâm tố tố ý nghĩ chính mình không có biện pháp cho tô sán vũ nghiệp mang đến trợ giúp nhưng ít ra không thể tại còn lại chỗ liên lụy tô sán cho nên nàng cự tuyệt rất quả quyết ai các ngươi a thúy thúy tỉ nguyên bản còn muốn dạy bảo vài câu nói cái gì đối với hải tử không thể dạng này nhưng vừa nghĩ tới tô sán thành cựu nàng liền đem lời n ẹ n trở về một bên khác tô sán tại cùng trần quang h u ệ n ra đạt tới ý nguyện phía sau trần quang hiện ra liền lấy ra hợp đồng đang trưng cầu tô sán ý kiến phía sau ở phía trên viết xuống một chút con số tiến vào ma đô võ đạo đại học phía sau từ bảy nguyện một hào lên mỗi tháng cũng có thể thu được giá trị ba trăm triệu điểm tích lũy gộp lại để tính toán có thể thu được ba tháng từ hai nghìn hai mươi bốn năm năm nguyện một hào lên m a i cho đến hai nghìn hai mươi năm năm bảy nguyện một lên tô sán đều đưa hưởng thụ giảm còn tám mươi ưu đãi vô luận là mua sắm tài nguyên vẫn là sử dụng ma đô võ đạo đại học đạo cụ cùng giáo sư tài nguyên cũng có thể hưởng thụ được đồng thời tô sán đem hưởng thụ một năm giáp tự hào biệt thự sử dụng quyền hạn một lần khiêu chiến bí cảnh hai lần tư nguyên bí cảnh còn có một cái là trần quang hiện ra vì tô sán tranh thủ được phúc lợi mấy người năm nguyệt một hào phía sau trường học sẽ mời thợ rèn chuyên môn vì tô sán chế tạo một cái cấp một đao tài liệu cùng chế tạo phí tổn toàn miễn phí tô sán chúng ta ma võ khai giảng thời gian là bảy nguyệt một hào cho nên cái k i ê u bút giá trị ba trăm triệu tài nguyên cũng cần đợi đến bảy nguyệt một số thời điểm mới có thể cho ngươi bất quá các ngươi là đắc chiêu sinh chúng ta đối với các ngươi cũng có một chút chính sách là vì để bọn hắn tại thi đại học lúc có thể thi được tốt hơn thành tích cho nên năm nguyệt một hào phía sau ngươi liền có thể đi tới ma vũ đại học xem như chuẩn sinh viên thân phận gia nhập vào ma vũ đại học chỉ có điều căn biệt thự kia lời nói là cần đến sáu y ệ t hai mươi tám h ả o phía sau mới có thể cho ngươi cái này hy vọng ngươi có thể lý giải cùng tô sán ký hợp đồng trần quang hiện ra nhìn về phía tô sán ánh mắt càng lưu h ò a trần lao sư ta hiểu tô sán miết miệng cười nói phía trên đều là cho bọn hắn những thứ này đ ắ c chiêu sinh phúc lợi lãnh mộ giống như là bình thường thi đậu vào học sinh mỗi tháng có thể có được điểm tích lũy cũng chỉ có một vạn tuy cũng là ba tháng giữ gốc có thể sau này tài nguyên cũng phải cần chính mình căn cứ vào xếp hạng tới tranh thủ đến nỗi còn lại lãnh mộ Đó chính là trần ấ t thực t cả có, lực mọi người có, dựa vào a n h thủ. t Điểm ấy r quang hiện ra c ũ n lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho tô sán cảm tạ trần lão sư tô sán trịnh trọng tiếp nhận danh thiếp đem trên danh thiếp rẽ số ghi lại ở trên điện thoại di động ha ha vậy thì ma đô thấy trần quang hiện ra cười ha ha một tiếng tại hàm răng chắn đoãn cùng cái kia đầu chọc càng là rõ ràng đi trần quang hiện ra rời đi trần quang sáng lên bên này mục đích cũng chính là vì tuyển người kế tục bây giờ chọn được tô sán hắn cũng không có lưu lại cần thiết đến nội vương vân thao cùng lý linh suối hai người này nguyên bản chính xác đều tại lo nghĩ của hắn phạm vi nhưng tại thu tô sán sau đó cũng không cần suy tính đặc chiêu danh ngạch có hạn hai người cũng đều là ở vào có thể đặc chiêu cũng có thể không chỉ thu biên giới dù sao bọn hắn cái này đặc chiêu danh ngạch cũng không phải tùy tiện cho mặc dù bọn hắn tại trên hợp đồng không có viết nhưng chỉ cần là đặc chiêu người cơ bản đều có thể hưởng thụ được cái kia phúc lợi mỗi một cái đặc chiêu danh n g đều cần thận trọng tô sán nhìn xem trần quang hiện ra bóng lưng rời đi cất ký hợp đồng nụ cười trên mặt cực kỳ rực rỡ không nghĩ tới kiếp trước hòa thanh hoa bắc đại vô duyên một thế này lại có thể nhận được hai học giáo cấp đoạn vẫn là lấy đặc chiêu danh lạnh bước vào đế võ cùng ma võ mặc dù không gọi thanh hoa bắc đại nhưng này hai chỗ trường học tại đông hoàng quốc địa vị so kiếp trước đại học thanh hoa cao hơn dù sao đế võ cùng ma võ không chỉ có riêng chỉ là tại đông hoàng quốc bên trong gia v ệ ta đây cái này hai chỗ vũ đại tại toàn thế giới cũng là cấp cao nhất kế tiếp liền điệu thấp một chút ta tô sán nói xong lời này liền thấy vương vân thao đi tới tô sán、Hán. vương vân thao lời nói vẫn chưa nói xong tô sán nhãn t ỉ n h sáng lên lập tức liền cất cao tự thân âm lượng làm sao ngươi biết ta bị ma võ đặc chiêu hơn nữa ngay cả đặc chiêu hợp đồng đều ký kết tô sán dương lên trong tay hợp đồng trang địa cái kêu ma đô võ đạo đại học chữ cực kỳ rõ ràng a vương vân thao toàn bộ người đều mập bức ta làm sao biết ta ta chỉ là nhìn thấy chắc quang trụ lao sư mặt đen lên rời đi ngay cả mình c h à o hỏi hắn đều không để ý chính mình liền đi sang đây xem một chút mặc dù hắn tại lúc tới liền làm tốt tô sán bị ma võ đặc chiêu chuẩn bị nhưng bây giờ nhiều ít vẫn là có chút khó chịu quá khó tiếp thu rồi vương vân thao sở dĩ tham gia lần tranh tài này ngoại trừ trường học cho ban thưởng không sai càng nhiều chính là vì nhận được hai đại chí cao học phủ đặc chiêu hắn biết đến sự tình so tô sán nhiều cũng biết đặc chiêu danh n lệch tầm quan trọng thật không nghĩ đến đặc chiêu danh n lệch bị tô sán lấy trước đi vương vân thao khó chịu a liên quan tới tô sán bị ma võ đặc chiêu sự t ì n h rất nhanh liền truyền ra truyền bá miệng tự nhiên không phải vương vân thao mà là tô sán bản rực rỡ bởi vì cái gọi là giàu mà không về quê như cầm y i ả hành tô sán mặc dù không phải loại kia cao dọn người nhưng ngẫu nhiên trang trang bức cái gì hắn vẫn là rất ưa thích làm tô sán bị m à võ đ ặ c chiêu cứ như vậy tại trong một cái chỉ có ba người nhóm nhỏ có một cái dùng tên mình xem như nít n ê m thiếu niên phát một câu nói như vậy đi ra lâm tả ngươi nhanh như vậy liền biết vương v â n thao lập tức lập tức trở lại ân chắc lao sư vừa điện thoại nói với ta hy vọng ta có thể giáo hấn tô sán không sai thiếu niên này chính là lâm tả lâm tả ngươi không phải là đáp ứng a vương v â n thao nhìn thấy tin tức này lập tức liền đắp ngươi cảm thấy thế nào lâm tả hỏi ngược lại câu vương văn thao ngượng ngùng nở nụ cười hồ đồ rồi lấy lâm tả tính cách là tuyệt đối sẽ không đáp ứng nhưng một giây sau lâm tả lời nói để cho vương vân thao ngây ngẩn cả người ta đáp ứng、Cắt. lâm tả ngươi chủ yếu là đối với người này tương đối y ế u kỳ tại vào trước bậc nắm giữ ý cảnh đâu đây chính là ngay cả ta cũng không có làm được sự tỉnh không có ai biết lâm tả nội tâm chân chính ý nghĩ bất quá bây giờ nói còn quá sớm lấy tô sàn thực lực không nhất định lại là linh khê đối thủ đ ú n g không yên tĩnh lâm tả trực tiếp trong đám một người khác cái này nhóm nhỏ chính là thuộc về bọn hắn ba người nhóm có rất ít người biết bọn hắn ba quan hệ kỳ thực rất tốt từ nhỏ đã rất tốt là thuộc về phát tiểu cái chủng loại kia chương tám mươi mốt tin tức truyền ra các phương phản ứng chương tức chuyển、ra. Các phương tin phản ứng. ra. đã từng ba người bọn hắn gia đình quan hệ cũng rất tốt phụ mẫu ở giữa thường có liên hệ chỉ có điều theo thời gian trôi qua sinh ra mâu thuẫn phụ mẫu quan hệ trong đó cũng xả lánh đương nhiên ba người quan hệ trong đó vẫn rất tốt ân i ế n tĩnh cũng chính là lý linh suối trở về một câu nói như vậy lâm tả cùng vương vân thao cũng không ngoài ý liệu bởi vì lý linh suối chính là như vậy một người liền như là nàng lấy nít n ê m một dạng yến tĩnh t i ể u vương bất quá ta nghĩ phê bình hai người câu tô sán mặc dù lãnh nộ đao ý hình thức ban đầu nhưng quán nó nớt lấy ngươi khí huyết không đến nỗi thua đ á n g tiếc ngươi sau cùng lòng dối loạn lâm tài nhìn trực tiếp mặc dù hắn so sánh thi đấu không có hứng thú nhưng liên quan tới chính mình duy hai hai vị hảo hưu hắn vẫn là rất chú ý cố ý nhìn trực tiếp đừng nói nữa hu hu vương vân thao tự nhiên cũng biết rõ lệ rơi lầy mặt cơ hội chỉ có một lần nếu như hắn lúc đó xử lý tốt một chút nói không chừng liền bị đặc chiêu trong lòng vĩnh viên đau a toàn bộ lục đều thậm chí là toàn bộ hải tây tỉnh đều biết tô sán bị ma võ đặc chiêu sự tỉnh lục đều bộ giáo dục hải tây tỉnh bộ giáo dục đều tại cùng tô sán lấy liên hệ sau trước tiên liền đem tin tức phát ra đến họp phỉ xì ố website kế lâm tà đồng học bị đế đô võ đạo đại học đặc chiêu sau tô sán đồng học bị ma đều võ đạo đại học đặc chiêu chúc mừng đây là hải tây tỉnh bộ giáo dục phát tin tức một cái tỉnh có thể có hai vị bị đặc chiêu đây đối với hải tây tỉnh mà nói quả thật tính là bên trên là không sai tin tức dù sao đế võ cùng ma võ hàng năm thu nhận học sinh đặc chiêu sinh thật sự không nhiều hơn nữa đế võ cùng ma võ đều cần cân nhắc các đại tiết kiệm quan hệ hàng năm cái này hai chỗ trường học đều biết chiêu đầy tất cả tỉnh ý là ba mươi sáu cái tỉnh mỗi cái tỉnh đều nhất định nắm giữ một vị bị hai chỗ võ đại đặc chiêu người đây là ẩn tàng quy tắc vô luận cái này tỉnh năm nay có hay không đạt tiêu chuẩn thiên tài xuất hiện bọn hắn đều biết đặc chiêu một người hai chỗ võ đại cùng mỗi cái tỉnh ở giữa mặc dù không có nói rõ nhưng tất cả mọi người dựa theo quy tắc này làm việc dưới tình huống bình thường một nửa trở lên tỉnh cũng là chỉ có một người bị đặc chiêu chỉ có xuất hiện hai vị đặc biệt ưu tú thiên tài mới có thể để cho bọn hắn tại trong một cái tỉnh đặc chiêu hai người giống như là lần này bọn hắn sớm đặc chiêu lâm tả nếu như không phải là bởi vì tô sán xuất hiện vô luận là trần quang hệ ra vẫn là chắc quang trụ đều không nhất định sẽ lựa chọn nữa một người tiến hành đặc chiêu cho dù là vương vân thao cùng lý linh suối đều rất không tệ hai người cũng không nhất định sẽ hạ thủ năm nay sớm như vậy liền bị đặc chiêu hai vị đúng là hải tây tỉnh đáng giá chuyện tuyên truyền đến nỗi lục đều lục đều bên kia chính là chúc mừng lục đều nhị t r u n g t ô sán trở thành b ị ma đều võ đạo đại học đặc chiêu chúc mừng chúc mừng tin tức trực tiếp treo ở bộ giáo dục trang đầu còn phong tỏa nói đùa qua nhiều năm như thế không cần nói bị hai đại t r í cao học phủ đặc chiêu liền thi đ ầ u hai đại chí cao học phủ đối với lục đều mà nói cũng là một kiện đại sự đi niên lục đều cũng chỉ có ba người bị hai đại chí cao học phủ vào lấy thứ tự còn không cao cái này đều bị bọn hắn treo ở học phỉ xì、sì、ổ hép s ẽ treo bảy ngày đưa lên cao nhất lần này thì càng là không được rồi thậm chí toàn bộ bộ giáo dục người đều biết bởi vì tô sán sự t ì n h thu được một bút không ít chiến tích ngược lại t à o cục là khẳng định muốn thăng lên hải tây tỉnh truyền thông cũng đặc biệt nóng náo khắp nơi đều là liên quan tới tô sán sự t ì n h ngược lại là sau này liên quan tới tô sán cùng lý linh suối tranh tài người chú ý liền không nhiều lắm tinh thần câu lạc bộ văn mộ tuyết lần nữa trở thành tiêu điểm vô số người đối với nàng q u ă n tới hâm mộ tia sáng mộ tuyết t tô sán là người một tay n o i ra hơn nữa ngươi còn cùng tô sán ký kết a cấp thiên tài ký kết đợi lát nữa nếu không thì ngươi liên lạc tô sán để cho hắn tới chúng ta không đúng là hỏi thăm hắn ở đâu ta tự mình mang theo thành ý đi qua tìm hắn tinh thần câu lạc bộ quản lý trưởng đi tới văn mộ tuyết văn phòng khuôn mặt tươi c ư ờ i chất đầy hắn cái kia tràn đầy hùng tợn khuôn mặt địa vị thay đổi a cấp thiên tài bọn hắn tinh thần câu lạc bộ mỗi năm đều có mặc dù trọng yếu nhưng cũng không phải hiếm như thế có thể é cấp thiên tài bọn hắn đã nhiều năm không có ký kết qua nhất là tô sán loại này cầm tới ma võ đặc chiêu danh lệch cái kia tại bọn hắn tinh thần câu lạc dạng này thiên tài đáng ra hắn tự mình hạ tràng thậm chí là không nể mặt mặt nếu là thật có thể ký kết thành công để cho tô sán vì bọn họ đánh mấy cái quảng cáo vậy bọn hắn câu lạc bộ tuyệt đối sẽ b ư ớ c l ử a dị thường thậm chí là nhất cử trở thành hải tây tỉnh nóng này nhất câu lạc bộ trở thành cấp quốc gia câu lạc bộ cũng có thể văn mộ tuyết nhìn xem quản lý trưởng bộ giáng s ư n g sở xuất thần vị này quản lý trưởng thế nhưng là một vị thành danh đã lâu nhập giai võ giả à, tại toàn bộ hải tây tỉnh đều rất có địa vị không nghĩ tới vậy mà lại dạng này nói chuyện với nàng phải biết liền xem như phụ thân của mình tại trước mắt hắn đều phải cười làm lành dư thần quang ngươi bỏ tới đây cho lão tử quản lý trưởng nhìn thấy văn mộ tuyết không nói gì còn tưởng rằng là đang tức giận lập tức gào ghét dư thần quang lập tức liền chạy đi vào một mặt sợ hai chạy đến văn mộ tuyết trước mặt còn không đợi hắn nói cái gì quản lý trưởng liền một cước đá vào dư thần quang sau trên đùi để cho dư thần quang trực tiếp quỷ ở văn mộ tuyết trước mặt ngươi cái ngươi tử lão tử nhường ngươi tới câu lạc bộ là vì học tập ngươi vậy mà cho lão tử làm đánh giám nhiều như thế trước đây lão tử nên đem ngươi xạ trên tường dư thần quang bị đá quỷ trên mặt đất cũng không dám sinh khí bởi vì đây chính là cha của hắn cha ruột thánh đường trại huấn luyện hàng trạch tại biết tin tức sau nhịn không được ở văn phòng cười ha ha hắn cầm điện thoại di động lên cho mình phụ thân gọi điện thoại đáng tiếc không có kết nối ha ha lao đầu tử lần này trại huấn luyện bị ta làm sống lại a hắc hắc vẫn là lao tử ta có ánh mắt ta còn cho mượn tô sán hai trăm vạt tiền những thứ này tương lai đều là có thể thật tốt q u á lác không được ta muốn trước liên lạc đem tô sán mẫu thân sự tình làm xong nếu như hàn c h ạ c h phụ thân biết hàn c h ạ c h muốn làm lao tử đoán chừng sẽ theo trong chiến trường trở về hung hăng cho hắn biết làng tại sao là b ạ c thất lục đều nhị chung tào lao sư lại biết tin tức lúc cũng không nhịn được không để ý trường hợp cười ha ha tiếp đó toàn trường người liền nghe được tào lao sư ở đó lớn tiếng nói các ngươi làm sao biết tô sán bạt đao chạm là tà giáo lớp tinh anh các bạn học từng cái cũng là xứng sở xuất thần hồi tưởng lại nhìn thấy tô sán ngày đầu tiên tô sán mặc dù tại kỹ nghệ một khối này rất có thiên phú thế nhưng chỉ là còn có thể tại lớp học xếp hạng cũng không cao đương nhiên hoàng tông bảo nội tâm phức tạp hơn hắn đã nghĩ tới tô sán tại song song trong ban kém chút đều bị lao sư khuyên lui tại võ đạo một con đường này nhưng bây giờ tô sán vậy mà tại võ đạo con đường này thượng tẩu xa như vậy để cho từng tại trước mặt tô sán còn có chút kiêu ngạo hắn bây giờ liền xe đ ô i khói đều người không thấy tông bảo một bên liếu trạch khải thần s ắ c phức tạp thần s ắ c chính s ắ c rất phức tạp cái này giống như là bên cạnh ngươi một nguyên bản không bằng bạn học của ngươi một đường đột nhiên tăng mạnh ngắn ngủi một hai tháng thời gian đột nhiên liền nghe được đối phương bị đại học thanh h o a đặt chiêu đúng ngươi bây giờ còn đang vì thi một cái một bản mà nỗ lực Trưng 82 tí ngọ huyên buổi tối bốn tấn cấp hai tranh tài còn chưa có bắt đầu văn mộ tuyết ngay tại được tô sán đồng ý phía dưới mang theo tinh thần câu lạc bộ dư chủ tịch đi tới tranh tài hiện trường vì để tránh cho ảnh hưởng đến tô sán buổi tối tranh tài dư chủ tịch đến sau không để cho văn mộ tuyết liên hệ tô sán chờ tô sán thắng tranh tài lại nói bây giờ chúng ta trước tiên không ảnh hưởng tô sán buổi tối tranh tài đối với hắn mà nói rất trọng yếu buổi tối tranh tài đã ra tới tô sán cùng lý linh suối vừa vặn rút được cùng một chỗ theo lý thuyết buổi tối tranh tài liền xem như sớm mở ra trận chung kết mặt khác cái kia một trận hai người khi nhìn đến kết quả này lúc kích động nước mắt đều chảy ra quá, quá tốt rồi. ân văn mộ tuyết gật đầu nàng cũng rất chờ mong tô sán cùng lý linh suối tranh tài hai người này thực lực đến cùng là ai càng mạnh hơn một chút buổi tối tranh tài chính xác đối với tô sán rất trọng yếu dù sao đây nếu là thua chắc chắn rất nhiều người sẽ có lại nói bất quá vô luận tô sán tối nay là thua là thắng các nàng tinh thần câu lạc bộ đều chuẩn bị tại trên thân tô sán phía dưới trọ gõ vào sân văn mộ tuyết cùng dư chủ tịch ngồi một hồi thời gian liền bước vào đến điểm thi đấu trận đấu thứ nhất thình lình lại là tô sán cùng lý linh suối tranh tài buổi tối người xem đặc biệt nhiều tất cả mọi người là đem trận đấu này xem như trận chung kết đến xem cho mời tô sán đồng học cùng lý linh suối đồng học ra trận kèm theo người chủ trì âm thanh rơi xuống nguyên bản ồn ào náo động thính phòng trong nháy mắt thiên tính trở lại ánh mắt mọi người đều rơi vào ở ghế tuyển thủ tô sán cùng lý linh suối đứng dậy hai người ngồi khoảng cách cũng không xa đại khái liền năm mươi sáu m mở khoảng cách tô sán hướng về phía lý linh suối cười cười lý linh suối trên mặt cũng lộ ra dễ nhìn nụ cười lý linh suối lớn lên tương đối tiểu xảo vóc dáng đoan chừng cũng chỉ có một năm mươi lăm mét thuộc về khéo léo đẹp đẽ loại hình nữ sinh hai người không nói gì Từ r i ê nhưng g p tài u ế n liệu đài, nhất g n thiết phải nhất trí tô sán muốn tự nhiên là chiến đao đao dài một m năm mươi lý linh suối vũ khí là tí ngọ huê lương việt cực kỳ hiếm thấy vũ khí ít nhất trước lúc này tô sán chưa bao giờ gặp người dùng qua cũng không có nghe qua cũng chính là bởi vì sẽ chống lại lý linh suối tô sán mới cố ý đi tìm hiểu phía dưới tý ngọ huyên ương việt chính xác không dễ đối phó quá linh hoạt biết biết tô sán xem như h i ể u rồi vũ khí này tinh diệu chỉ có điều tý ngọ huyên ương việt quá khó học được đối với ngộ tính yêu cầu cực cao biết cái này môn vũ khí người cũng cực ít tô sán cố ý nhìn một chút đại sư biểu diễn càng xem càng kinh hãi không nghĩ tới một môn binh khí ngắn vậy mà có thể phát huy ra uy lực như vậy thật là khiến người ta r u n động chiến đấu ngay từ đầu lý linh suối liền bỏ tới rất dính người tô sán lập tức có loại lâm vào vũng bùn trong cái này vũng bùn này còn có chỉ sợ phải cá sấu cảm giác lúc nào cũng có thể bị cá sấu để mắt tới linh khê t í ngọ huê nương việt liền xem như trước đây ta xử lý đều khá phiền phức không biết ngươi sẽ xử lý như thế nào thính phòng lâm tả ánh mắt rơi vào trên đối chiến này khoe miệng mang theo nụ cười đúng vậy a bất quá thứ này chính xác rất thích hợp tiểu lý vương vân thao gật đầu một cái lý linh suối gọi hắn tiểu vương h ắ n tự nhiên cũng lấy tiểu lý gọi lý linh suối bất quá tô sán đao rất nhanh tiểu lý có thể sẽ ăn thiệt t h i ăn thiệt t h i sao bị linh khê dính vào cũng không phải dễ dàng như vậy t r á n h thoát lâm tả không nói gì cười cười thiên hạ võ công duy khoái bất phá không giả nhưng đối với cái nhanh này là có yêu cầu rất rõ ràng lâm tả cũng không cảm thấy tô sán đến tình cảnh có thể phá lý linh suối rất nhanh tô sán liền cùng lý linh suối đối chiến mấy chục cái hiệp nếu không phải là bởi vì đao ý hình thức ban đầu tăng lên tới hai phần trăm tô sán tự thân đối với b ạ t đao chạm lại có lĩnh lộ mới cũng dẫn đến cơ sở đ a o pháp cũng đi theo tăng lên còn thật sự không chắc chắn có thể theo kịp lý linh suối lý linh suối tý ngọ u y ê n ương việt dùng quá tốt rồi vậy liền coi là, là đối mặt thực lực mạnh hơn nàng đối thủ đều có thể đem đối thủ quân lấy tìm kiếm thời cơ lại đánh bại đối phương tô sán càng đánh càng kinh hãi đơn độc nhìn video những thứ kia là không lãnh hội được tí ngọ h u y ê n lương việt nguy hiểm thật tình không biết lý linh trong suối tâm kinh ngạc không có chút nào so tô sán thiếu thậm chí là càng nhiều buổi chiều nàng xem qua tô sán cùng vương vân thao đối chiến khi đó tô sán thực lực cũng không có phát hiện tại mạnh như vậy đây là đột phá sao còn có hắn ý thức chiến đấu cùng tốc độ phản ứng quá mạnh mẽ cho dù là ta chiếm cứ thơ phong để cho hắn xa vào đến trong tiết tấu của ta vẫn như c ũ không cách nào đem tuyết cầu l a lớn loại tình huống này lý linh suối là lần đầu tiên đụng tới dĩ vang đối thủ chỉ cần bị chính mình chiếm cư thơ ư p h o n g nàng liền có thể nhanh chóng đem tuyết cầu lan lớn lợi dụng tí ngọ huyên lương việt đặc tính đem đối thủ đánh bại nhưng hôm nay nàng phát hiện không cách nào làm đến xem ra phải vận dụng lý linh trong suối tâm bình tĩnh nàng không có xem nhẹ tô sán ngay từ đầu cũng là làm xong vận dụng cao dài kỹ nghệ dự định lúc lý linh suối có hành động tô sán cũng cảm ứng được trong lòng tô sán nhẹ nhàng thở ra lập tức nắm cơ hội này hoành đao thẳng lên đánh gãy nhặt chạm nhanh quá nhanh lý linh suối chính mình cũng không có nghĩ đến Tô lần này trong đụng trạm lý linh suối cũng không có thủ thường hoàn toàn cản lại chỉ có điều nàng cũng không có bất luận cái gì cao hứng nàng đã nghĩ đến hậu quả phải nhanh lý linh suối biết mình coi thường tô sán hai chân đạp một cái liền chuẩn bị lần nữa còn lên đi nhưng tô sán làm sao lại bông tha cơ hội tốt như vậy b ạ t đ a o c h ả m một cách này chính là bình thường b ạ t đ a o c h ả m chỉ có điều tô sán đưa nó tốc độ phát huy đến cực hạn của mình lần này liền vương vân thao đều không nhìn thế nào rõ ràng bang văng lửa khắp nơi trên binh khí t h ề yếu trực tiếp để cho lý linh suối khí huyết dâng lên nội tạm nhận lấy chấn động khoe miệng tràn ra một vệch đỏ tươi huyết lý linh suối sắc mặt không thay đổi ánh mắt n g h i ê trọng chính làng chính là chơi tý ngọ huyên ương việt tự nhiên là biết rõ tý ngọ huyên ương việt ưu điểm và khuyết điểm c u n g t u y ệ t đại bắt ộ phận b i kéo cắt h trọng tâm gọt tích lũy bổ chặt xóa treo chọc mang hóa chính là tý ngọ huyên lương việt m ộ ư ơ i sáu chữ phương châm phát huy ra, là có thể tý ngọ huyên lương việt thế yếu cũng rất rõ ràng liền sợ bị binh khí giải kéo dài khoảng cách giống như là chính phủ nếu như đối mặt chính phủ bổ nàng dám trực tiếp mạnh kháng căn bản không có khả năng tô sán phản ứng quá nhanh trực tiếp để cho chiến cuộc rời đi nàng trường khống nàng bây giờ chỉ muốn nhanh chóng gần sát tô sán lần nữa đem cơ hội nắm ở trong tay từ từ từng bước xâm chiếm tô sán đáng tiếc tô sán làm sao có thể cho lý linh khê cơ hội tô sán là tình nguyện t h ụ thương cũng không cho lý linh khê lần nữa dính lên tới cơ hội sau mấy hiệp lý linh khê hổ khẩu liền bị chấn tê cuối cùng bị tô sán nhất kích bạn đao chạm đem tay trái tí ngọ h u y ê n đ ư ơ n g việt cho chặt t h ư n g tay Ta bởi vì chính mình ngộ phán nguyên nhân rơi xuống hạ phòng tại tô sán đối thủ như vậy phía dưới nàng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn mình sai lầm bị không ngừng phóng đại căn bản là không có cách lập b ả n giờ khắc này nàng rốt cuộc minh bạch buổi chiều vương vân thao vì sao lại thua theo lý linh khê áp chế tô sán đến bị tô sán lập b ả n lại đến lý linh khê chịu thua kỳ thực cũng là ngắn ngủi một hai phút bên trong phát sinh sự tình tất cả mọi người đều không nghĩ tới kết cục sau cùng có thể như vậy bọn hắn nghĩ tới tô sán sẽ thắng cũng nghĩ qua lý linh khê thất bại nhưng cái này muốn phân ra thắng bại như thế nào cũng muốn đánh khó phân thắng bại thậm chí là lưỡng bại câu thường a phía trước quả thật có cái mùi kia nhưng mà phía sau cái này kết thúc cũng quá nhanh n a có ý tứ lâm tạo biểu tình trên mặt liền tương đối có ý tứ hắn vốn là mang theo nụ cười tự tin nhất là nhìn xem lý linh khê tiến vào trạng thái của mình lúc hắn đã nói câu tô san thua một bên vương vân thao khi đó cũng đi theo gật đầu hắn cùng lý linh khê đối chiến số lần nhiều lắm hắn biết tiến vào loại nhịp điệu này lúc chính mình cách thua liền không xa hắn mỗi lần thắng lý linh khê tốt à hắn thừa nhận cao tăng một năm này hắn không có thắng nổi một lần giống như là hắn quen thuộc lý linh khê lý linh khê cũng quá quen thuộc hắn căn bản sẽ không cho hắn cơ hội nhưng đột nhiên bọn hắn nhìn thấy lý linh khê chuẩn bị sử dụng mánh hổ xuất túi thêm một b ư ớ c thu hoạch thắng lợi trái cây lúc kết cục đột nhiên thay đổi tô sán đột nhiên bạo khởi trong n g á y mắt bắt được lý linh khê sai lầm hoặc có lẽ là đây có phải hay không là sai lầm sai lầm bình thường nhận đều khó có khả năng tóm được cho dù là lâm tà đem thực lực khống chế tại giai đoạn này hắn cũng không thể nào nhưng tô sán bắt được sau đó lại trực tiếp lấy cái này xem như hạch tâm đem ưu thế mở rộng nhanh chóng đánh bại đối thủ đây hết thể nghe qua đi đơn giản có thể làm thật sự rất khó thậm chí có thể nói là cơ bản chuyện không có khả năng hoàn thành tiểu lý vậy mà th vương vân thao chỉ cảm thấy chính mình tự a hồ không biết thế giới này tô sán vậy mà thật sự dưới loại trạng thái này đem lý linh khê cho đánh bại cái này không khoa học ca không khoa học sao lâm ta đáp lời vương vân thao đem ánh mắt quét tới kỳ thực rất khoa học cái này tô sán ý thức chiến đấu mạnh đến mức không còn gì để nói cơ hồ là dựa vào bản năng tại chiến đấu ân vương vân thao nghe được lâm tả trong giọng nói hưng phấn lâm t ạ tự a hồ đã rất lâu không có dạng này đi đáng tiếc chính là trước mắt hắn cảnh giới quá thấp nhưng mà không sao ngày mai ta sẽ đem thực lực á p chế ở cùng một cái phương diện đánh với hắn một trận người nghiêm túc vương vân thao chừng to mắt hắn vốn cho là chạm vạng tối thời điểm nhặt b à i ông ta nói là chơi vui không nghĩ tới lại là nghiêm túc người cảm thấy thế nào lâm tả khỏe miệng k h ẽ n h n h t khỏe miệng bắt đầu sai lệch ta vương vân thao n h ị n không được liếp mắt lại ngươi cảm thấy nguyên bản chính xác không có hứng thú quá lớn là đ ù a n g ư ờ i chơi nhưng bây giờ ta còn có hứng thú đệ nhất đệ nhất lục đều nhị trung lục đều nhị trung hiệu trưởng nhìn thấy tô sán thắng lý linh khê lập tức liền gọi điện thoại cho công ty quảng cáo chuyên môn định chế liên quan tới lần này tô sán thu được thi đấu theo lời mời đệ nhất còn có bị ma vũ đại học đặc triệu bang biểu ngữ hoàn toàn đã đem tô sán trở thành đệ nhất dù sao ngày mai tranh tài căn bản là không có bất kỳ cái gì lo lắng lao tạo lần này trường học của chúng ta có thể hướng lên phía trên nhiều xin một điểm tài nguyên liên quan tới cho tô sán tích phân ta cảm thấy một tuần bốn mươi vạn tích phân quá ít ta cảm thấy hai trăm vạn mới tương đối thích hợp lục đều bộ giáo dục tạo cục dài sắc mặt hồng quang tô sán lần này làm ra thành quả hắn được lợi thế nhưng là tương đương chi lớn theo lục đều nhị trung hiệu t r ư ở n g phát tới xin người phía dưới một chuyển tới cho hắn hắn lập tức cũng đồng ý chờ đã một tuần hai trăm vạn có phải hay không quá ít Tao cục dài v u mặt a y lên, liền khác u n bị đem c này hh lại lại lại. à n còn ó t h g h l muốn cho tiểu dương giá hỏa này nhiều cùng tô sán liên hệ liên hệ lấy tô sán thiên phú tương lai cho dù là không thể trở thành vũ vương cảnh cương giả một cái cực hạn võ giả chắc chắn là trốn không thoát cực hạn võ giả a vậy đối với ta mà nói cũng là đáng giám định bỡ đại nhân vật tô sán không biết là cũng bởi vì hắn bị ma võ đặc chiêu lại thêm đánh bại lý linh khê chính thức trở thành thi đấu theo lời mời đệ nhất trường học cùng lục đô thành chủ phủ đều cho tô sán đầu nhập vào đại lượng c h ỗ t ố t hắn hiện tại đã rời đi hải tây sân thể dục ngồi lên sáng lên hào hoa bản bản dài xe sang trọng đi tới hải tây thị cao ốc cao nhất vẫn đính cao ốc một trăm linh tám tầng ăn cơm lắp ráp xa hoa vàng son lộng lẫy rất có bức cách bất quá tô sán đối với loại này thẩm mỹ thật sự là có chút không dám canh tạo thức ăn bên trong giá cả cũng rất đắt cơ bản đều là lấy hung t h ú thịt hay là một chút linh thực làm chủ dư chủ tịch điểm một bản liền dùng năm mươi vạn hơn tô sán tiên sinh n g ư ơ i biểu hiện lần này quá tốt rồi cho nên chúng ta chuẩn bị cùng n g ư ơ i ký kết cao hơn thiên tài bồi dưỡng kế hoạch c ơ m đến nửa đường dư chủ tịch nhìn thấy tô sán vẫn luôn không nói chuyện chính sự không có cách nào trong lòng của hắn thầm mắng tô sán tiểu hồ ly cũng chỉ có thể chính mình mở miệng mộ t u y ế t tốt. Văn mộ t u y ế t lập tức từ trong túi s tô sán tiếp tục kẹp một miếng ăn hướng về trong miệng đưa đi mặc dù những thức ăn này không đáng bao nhiêu năng lượng nhưng chân mũi nhỏ đi nữa cũng là thịt không thể lãng phí bất quá phía trên một chút con số còn không có điển cần chúng ta thảo luận ngươi yên tâm chúng ta ở đây đối ngươi hạn chế đặc biệt thiếu chỉ cần chờ thi đại học kết thúc lúc còn có mới học kỳ bắt đầu phía trước mười hai tuần thời gian phối hợp chúng ta chụp mấy cái video còn có một số áp phích liền có thể văn mộ tuyết ở một bên ánh mắt phức tạp tại hơn một tháng trước nàng tại trước mặt tô sán là đại nhân vật tô sán chỉ là một nhân vật nhỏ thật không nghĩ đến liền đi qua hơn một tháng thời gian tô sán cùng nàng thân phận vậy mà sẽ ra biến hóa lớn như vậy chương 84, s ss cấp thiên tài khế ước giá trị mới ước chương 84, s ss cấp thiên tài khế ước giá trị mới ước chuyện như vậy cũng chỉ có học sinh cấp ba mới có thể làm được thi đại học tập v õ quả thật có thể thay đổi vận mệnh con người tô sán không biết văn mộ tuyết ý nghĩ trong lòng hắn dừng lại trong tay đ ữ a đem ánh mắt nhìn về phía dư chủ tịch dư chủ tịch vậy cái này bên trong còn có cái gì yêu cầu sao có cụ thể ta đều viết tại hợp đồng bên trong ngươi có thể xem có cái gì không biết hay là cần sửa chữa có thể nói với ta dư chủ tịch bây giờ có thể nói là đem tô sán trở thành cây d ụ tiền ân tô sán ứng tiếng cầm hợp đồng lên trực tiếp nhìn về phía đằng sau cần thực hiện nghĩa vụ thi đại học sau quay chụp ba phút xung quanh tuyên truyền video ba tổ tuyên truyền áp t h í c h kế tiếp ba năm mỗi cái trước khi vào học mười hai tuần thời gian phối hợp tinh thần câu lạc bộ quay chụp một lần hai ba phút tuyên truyền video hai tổ tuyên truyền áp t h í c h phải phối hợp tinh thần câu lạc bộ tiến hành một lần tuyên truyền hoạt động có ban thưởng tính chất tham dự tinh thần câu lạc bộ cử hành một chút tranh tài có thể cự tuyện không cưỡng chế cuối cùng chính là một đầu hạn chế điều khoản trong ba năm chỉ cho phép cùng tinh thần câu lạc bộ ký kết câu lạc bộ cao trung thiên tài khế ước kế hoạch không thể tham dự còn lại câu lạc bộ việc tương tự động nhưng không giới hạn trong đại học sau hoạt động mặt khác tinh thần câu lạc bộ sẽ thu hoạch được trở lên tuyên truyền video tuyên truyền áp phích mười năm sử dụng quyền hạn tô sán xem xong những thứ này nghĩa vụ khẽ gật đầu xem như tương đối hợp lý những thứ này cũng đều là bình thường điều kiện dù sao câu lạc bộ không phải mở từ thiện nhất định sẽ là một chút hạn chế vậy nếu không tô sán quay đầu bỏ chạy người khác câu lạc bộ đi vậy bọn hắn tiêu tiền chẳng phải lãng phí hơn nửa có cần sửa chữa sao ta xem một chút phúc lợi、How? mộ tuyết dư chủ tịch đối với văn mộ tuyết làm cái nháy mắt văn mộ tuyết lập tức sẽ tới bởi vì khoảng cách sắp tới tô sán có thể gửi được văn mộ tuyết trên người mùi thơm nhìn xem văn mộ tuyết bộ g á n g tô sán không khỏi nghĩ tới lần thứ nhất gặp văn mộ tuyết lúc hình ảnh thời điểm đó văn mộ tuyết thế nhưng là một vị rất cường thế nữ cường nhân tô sán đồng học chúng ta lần này cùng ngươi ký kết là ss s cấp thiên tài hiệp ước dạng này hiệp ước từ tinh thần câu lạc bộ sáng tạo đến nay cũng chỉ có một lần như vậy văn mộ tuyết đầu tiên là khen phía dưới tô sán mới chuyển tới đề tài chính ngươi là chúng ta tinh thần câu lạc bộ lao thiên mới là t ư n g bước một tấn thăng đi lên cũng biết chúng ta tinh thần câu lạc bộ cho đáy ngộ biết c cấp thiên tài năm mươi vạn b cấp thiên tài hai trăm vạn a cấp thiên tài một nghìn vạn tô sán trả lời rất quả quyết bởi vì ba đ ẳ n g cấp hắn đều trải qua không tệ bất quá chúng ta tinh thần câu lạc bộ từ s cấp hiệp ước bắt đầu chính là định chế hiệp ước rất nhiều thứ cũng phải cần nói ra tới nhìn nhu cầu của ngươi tới giúp ngươi thu được thứ ngươi muốn s cấp hiệp ước có thể có được chỗ tốt ước trừng tại một ước tài nguyên cái tiêu ss c đâu m ư i ước văn mộ tuyết đưa ra một ngón tay nói ra để cho tô sán cũng không khỏi sửng sốt cũng may tô sán bây giờ cũng là người từng va chạm xã hội trên người mình đồ vật chuyển hóa đi ra cũng có giá trị không nhỏ rất nhanh liền ổn định đến đây dù sao tô sán từ cùng vương vân thao trong lúc nói chuyện t i ế m cũng hơi hỏi thăm một chút cái gì là nguyên đan nguyên đan một loại nhập giai võ giả mới có thể sử dụng đồ vật bên trong g ẫ n chứa cực kỳ tinh t h u ầ n siêu phạm chi lực sau khi phục d ụ n g có thể tăng thêm nhập giai võ giả thể nội siêu phạm chi lực cũng chính là lấy nguyên tố chi lực trở thành võ giả liền tăng thêm nguyên tố lấy ý trí trở thành võ giả liền tăng thêm ý chí. đây chính là cực kỳ vật chất quý chất quý đến tình cảnh vương vân thao cũng đều không hiểu giá trị chỉ là từng nghe nói loại vật này đến nội thai đan dù là dựa theo hai đại trí cao học phủ bên trong giá cả khí huyết thai đan năm trăm vạn kỹ nghệ thai đan sáu trăm vạn đột phá thai đan tám trăm vạn mà tính tô sán giá trị bản thân cũng cực kỳ không ít mười ba mai khí huyết thai đan mười một mai kỹ nghệ thai đan mười một mai đột phá thai đan một trăm bảy mươi mai khí huyết đan một trăm năm mươi vạn tiền mặt một nghìn vạn câu lạc bộ tích phân lục đều quân đội cũng cho tô sán có thể đi tới lục đều quân khố hối đoái giá trị hai trăm vạn tích phân quyền h ạ n những thứ này toàn bộ tính được cho dù là dựa theo thấp nhất tính toán cũng giá trị 2.3 ước võ tệ đây vẫn là không bao gồm chân quý nhất nguyên đ à n văn mộ tuyết nói mười ước mặc dù nhiều nhưng cũng không phải một bút không cách nào tưởng tượng thiên văn sổ tự chờ mình gia nhập vào ma võ có thể lấy được tài nguyên thì càng nhiều đúng chính là mười ước cái này mười ước chúng ta có thể căn cứ vào ngươi mong muốn tài nguyên tiến hành hối đoái muốn cái gì chỉ cần cùng chúng ta nói chúng ta sẽ lớn nhất cường độ đi giúp ngươi lấy được văn mộ tuyết nói rất chân thành hai người từng có hợp tác cơ sở tô sắn đối với văn mộ tuyết cảm quan cũng không tệ cũng đồng ý vậy được cái kia trước đây một nghìn vạn không tính ở trong đó vậy ta đồng ý cùng thuê vui vẻ hợp tác vui vẻ nói chuyện bút mười ước sinh ý tô sán tâm tình cực kỳ vui vẻ bây giờ là bốn nguyện hai mươi ba h ả o đợi ngày mai tranh tài kết thúc chính là hai mươi tư số khoảng cách năm nguyện một h ả o sắp tới đến lúc đó trực tiếp liền đi tới ma võ a ma võ là khẳng định muốn đi còn muốn hết khả năng đi sớm tô sán đối với nhập giai sau thế giới rất mong chờ cũng nghĩ kiến thức một chút ma đều là thiên tài hay là ma võ bên trong các học trưởng học tỷ phong thái giống như là nghiêm q u nói lục đều thật sự quá nhỏ mấy ngày nay thật tốt rèn luyện đến ma võ chính là một khởi đầu mới mộ tuyết lần này trở về ta liền để ngươi gánh câu lạc bộ tại hải tây thị chủ quản chiêu nạp người mới khối này phó bộ trưởng tiền lương năm mươi vạn một tháng trích phần trăm tăng thêm hai mươi lần này tô sán bên này cho ngươi năm trăm vạn tiền thưởng chờ tô sán sau khi rời đi dư chủ tịch trên mặt hiện đầy nụ cười đa tạ dư đồng văn mộ tuyết nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán l ạ phụ thân nàng mặc dù là tinh thần câu lạc bộ cổ đông c ô n g giả thế nhưng chỉ là một cái tiểu cổ đông trong nhà chỉ có thể coi là có chút ít tiền có thể có được một món tiền thưởng như vậy lại thêm năm mươi vạn nhất tháng tiền lương cùng trích phần trăm nàng đối với mình bước vào nhập giai võ giả cảnh giới có năm chắc hơn đúng dư đồng cái này tô sán cùng lục đều trần thân quan hệ rất không tệ cái này tô sán cũng là hắn người phát hiện mới trần thân phải không ta có ấn tượng lần này vừa vặn để cho hắn trở thành lục đều phân bộ chân chính người cầm lái dư đồng ngươi quá rõ lý lẽ văn mộ tuyết lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nàng không phải loại kia ưa thích tham thủ hạ công lao người ha ha làm rất tốt dư chủ tịch cười ha ha hắn cùng mình nhi tử nhưng khác biệt hắn mặc dù cũng ưa thích nữ nhân nhưng hắn phân rõ nữ người và sự việc nghiệp Có cho của câu lạc cùng thể trợ trong tuyệt đối sẽ không đủ. Ngày thứ hai tranh tài, đúng hẹn mà tới. Tranh tài nghiệp mình nhân, hay nhân, hắn không hẹn sự sẽ mang đến nữ nữ Ngày đúng giúp gia đối đại mà đủ. là là bộ dù ự đoán cái dạng, không gận một bất d gì kỳ có sóng.、Dù、là đứng tại tô sán trước mặt là lần này tỉnh thi thử hạch tên thứ tư khi huyết đồng dạng đạt đến chín trăm chín m ư ơ hạn tại mô phỏng lúc còn lấy được sáu trăm hai mươi tám điểm cao siêu cấp thiên tài cũng không đáng chú ý hắn căn bản là không có cách mang đến cho tô sán bất cứ uy hiếp gì cũng chính là vì trận chung kết không còn nhàm chán tô sán nhiều cùng đối phương qua mấy chiêu vậy nếu không lấy tô sán thực lực thật sự có thể dây đối phương c h ư sau khi cuộc tranh tài kết thúc tự nhiên là trao giải khâu sáu mươi bốn người toàn bộ đến đông đủ tất cả mọi người có thể lên đài lãnh thưởng coi như là cho bọn hắn một cái cơ hội lộ mặt có thể tại toàn tỉnh lớn như thế trong bình đài thu hoạch hóa này học sinh cấp ba phía trước sáu mươi tư mạnh không có chỗ nào mà không phải là thiền kiêu bên trong thiên kiêu đại gia trên mặt đều tràn đầy nụ cười ban thưởng mặc dù không nhiều tất cả mọi người không phải rất quan tâm nhưng đại gia quan tâm là phần thưởng này sau lương ảnh hưởng cùng với cái kêu bản giấy chứng nhận thành tích giống như là tô sán đệ nhất ban thưởng cũng liền chỉ là hai mươi vạn tiền thưởng cộng thêm một tấm hạng nhất giấy chứng nhận thành tích nhưng sau l ư n g lục đều biết cho tô sán có bao nhiêu tô sán cũng không biết dù sao trước khi tới lục đều liền nói với hắn chỉ cần có thể đánh vào trước mười liền ban thưởng hắn một bộ một trăm năm mươi bình hạnh phúc tiểu khu phòng ở hạnh phúc tiểu khu a đây chính là một về hai mươi vạn khởi bộ có tiền cũng rất khó mua được chỗ phổ thông muốn mua căn bản là không thể nào trên cơ bản là võ giả mới có thể nắm giữ mua sắm quyền hạn còn cần đối với lục đều có nhất định c ô n g hiến đương nhiên giống như là tô sán dạng này vì lục đều làm vẻ vang cũng là có tư cách một trăm năm mươi bình đây chính là giá trị ít nhất ba nghìn vạn hơn nữa đây chỉ là trước mười ban thưởng chính mình cầm đệ nhất còn bị ma võ đặc chiêu tô sán cũng không hiểu lục đều biết lấy ra ban thưởng gì cho mình ban song thưởng chụp hình lần này thi đấu theo lời mời đến nơi đây cũng liền kết thúc kế tiếp chính là tô sán bọn hắn ai về nhà đấy tìm mẹ của mình tô sán vừa mới chuẩn bị rời đi liền bị người gọi lại tô sán thế nào là vương vân thao tô sán nghi ngờ đem ánh mắt nhìn sang là như vậy vương vân thao ho khan đồng t h à n h t h ấ p giọng rút đến tô sán bên hai ta nghĩ giới thiệu một người cho ngươi nhận biết còn có lý linh khê cũng cùng một chỗ lâm tả tô sán nghe vậy trong đầu không tự chủ liền nổi lên lâm tả tên đúng chính là lâm tả hắn hôm nay cũng tại tranh tài hiện trường hắn nhìn ngươi theo ta còn có lý linh khê đối chiến cũng n g h ĩ so tài với ngươi lập u bản vương vân thao nhỏ giọng giải thích câu lâm tả trong lòng tô sán lặp lại cái tên này đối với cái này hải tây tỉnh đệ nhất nhân trước mắt đã trở thành nhập giai võ giả nhân vật truyền kỳ tô sán cũng rất tò mò cùng ta luật bàn hắn đều nhập giai ta yên tâm lâm tả hắn chắc chắn sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi hơn nữa lâm tả nhà bọn hắn thế nhưng là có đ ồ tốt vương vân thao hướng về phía tô sán nháy mắt ra hiệu một bộ hèn mọn bộ dáng vậy được tô sán gật đầu một cái vừa vặn hắn đối với lâm tả cũng rất có hứng thú vậy thì lên đường đi vương vân thao nhẹ nhàng thở ra tô sán chịu tới liền tốt dạng này cũng coi như là hoàn toàn lâm tả lời nhắn nhủ sự tỉnh miễn cho nhặt bạ tện kia lão là nói chính mình không đáng tin cậy ân bất quá ta cùng các đồng bạn nói rằng a tô sán hướng đi tiêu diệt tuyết bọn người bọn hắn lần này cái này hai mươi hai người đều là do lục đều bộ giáo dục thống nhất bao phi thuyền mang tới lục đều bộ giáo dục vì biểu hiện đối với lần tranh tài này có trọng cố ý phái một vị phó cục trưởng còn có hai vị phó chủ nhiệm cùng hai tên làm việc viên đến giúp đỡ cũng tuyết ta cùng bọn hắn ra ngoài phía dưới có chút việc người giúp ta cùng mã cục nói rằng a hảo tiêu diệt tuyết khôn khéo ứng tiếng nhìn về phía tô sán ánh mắt tràn đầy phức tạp từng lúc nào tô sán ở trong mắt nàng chỉ là một cái không đáng kể khách qua đường ngoại trừ dáng dấp đẹp trai cũng không có cái gì đáng giá để cho người ta nhớ chỗ cho dù là khi đó tô sán nắm giữ cao dài kỹ nghệ cũng là như thế song phương căn bản không phải người của một thế giới nhưng bây giờ đừng xem người đã đi xa hồng lâm đi tới bên cạnh tiêu diệt tuyết nhìn xem tiêu diệt tuyết nhìn chằm chằm tô sán dần dần biến mất bóng lưng ngựa khí phức tạp nói giống người dạng này tô sán nàng cũng không có tiếp xúc qua ta không thấy tiêu diệt tuyết nghe vậy có chút bối rối đáp lại hồng lâm nhìn không được liếp mắt chỉ cần không phải mù loạc ũ n g nhìn ra được còn không có nhìn tính toán hồng lâm cũng lợi vạch chân nàng nhưng vì phòng ngừa tiêu diệt tuyết càng lún càng sâu nàng vẫn là không nhịn được nhắc nhở câu không thấy tốt nhất dù sao các ngươi không phải người của một thế giới hắn qua trói mắt tiêu diệt tuyết toàn thân chấn động bọn hắn không phải người của một thế giới sao giống như vẫn luôn không phải thì sao tô sán đồng học còn chưa tới sân thể dục cửa ra vào tô sán liền nghe được có người gọi hắn thanh âm này tựa hồ có chút q u o n thay phong ca tô sán còn không có thuyết á p một bên vương vân thao trước hết phát ra thanh âm kinh ngạc phong ca tô sán lúc này mới nhìn đến tới là ai là lần trước tại trường lập quốc bên người nho nhã thanh niên tô sán cũng không biết tên của hắn cũng không hiểu làm như thế nào s ư n g h ồ nghiêm phong tựa hồ nhìn ra tô sán hoang mang hướng về phía vương vân thao cười cười liền tự giới thiệu ta gọi nghiêm phong là tuần phủ đại nhân thư ký nghiêm bí giống như tiểu thao bảo ta phong ca là được rồi phong ca ân nghiêm phong trên mặt lộ ra nụ cười đối với trương lập quốc đều coi trọng người hắn tự nhiên cũng xem trọng hắn bây giờ chính xác lẫn vào so tô sán tốt có thể đem tới cũng khó mà nói phong ca ngươi như thế nào một bên vương vân thao nhìn sang tựa hồ cùng nghiêm phong đặc biệt quen tuần phủ đại nhân để cho ta đưa một đồ vật cho tô sán đồ vật gì vương v â n thao lập tức t r ợ n to hai mắt mặt lộ vẻ vẻ tò mò tiểu tử ngươi quản nhiều như thế làm gì nghiêm phong nhịn không được liếp mắt mới quay về tô sán đạo là vật này tuần phủ đại nhân nói có thể đối với ngươi rất hữu dụng nghiêm phong tử trong không gian giới chỉ móc ra một cái ước chừng có tám mươi cm dài hộp giấy hộp giấy rất mới rất tinh xảo hẳn là vừa đóng gói tốt trở về lại hủy đi a ha. ha ha ta đồ vật đưa đến vậy trước t i ê n đi tô sán ngươi cũng không nên cùng tiểu thao học xấu nghiêm phong cười to nói phong ca thay ta cảm tạ tuần phủ đại nhân tô sán đem lấy thứ đó tuần không ủ đ ạ h cần nghiêm phong nói xong tô sán cũng chỉ nghiêm phong muốn nói điều gì trực tiếp tự tuyệt liền đem đồ vật thu vào trong không gian giới trì cái này không gian giới trì chính xác thuận tiện vậy nếu không nhiều như vậy chân quý năng dược tô sán còn thật sự không dám tùy tiện phóng trên thân thật mỏng mọ mọt vương vân thao cố ý đ bị môi kỳ thực vương vân thao cũng là cố ý hắn biết tô sán sẽ không cho hắn nhìn hắn làm như vậy chỉ là vì hoạt động mạnh bầu không khí xuống tô sán không nói gì cười cười kế tiếp hai người liền cùng nhau ngồi lên vương vân thao trong nhà xe lý linh khê đã sớm trên xe chở tô sán đi lên thời điểm lý linh khê còn cùng tô sán cười cười tiểu đ chiến, chiến, Đôi i Trưng Tà 86, Lâm lý liền tính cách này nhẹ sợ giao tiếp không quá ưa thích cùng người giao tiếp vương vân thao sợ tô sán suy nghĩ nhiều không k h i để miệng tô sán gật đầu một cái chẳng thể trách vừa rồi lý linh khê chính mình liền đi ra tô sán vốn là còn đang buồn b ự c lý linh khê không phải cùng một chỗ sao như thế nào chính n à n g đi nguyên lai、like、là nhẹ sợ giao tiếp lý linh khê nghe được vương vân thao nói mình như vậy cũng không quá lớn phản ứng mà là túi đầu xuống bắt đầu chơi điện thoại lao lưu chuyến xuất phát được thiếu ra lao lưu cũng chính là cái kia mặc tây trang màu đen tài xế đ e o kính dâm cái này khiến tô sán nhìn đều có chút hoài nghi vương vân thao thân phận chẳng lẽ là cái gì hắc đạo đã thiếu lao lưu kỹ thuật lái xe rất ổn không có bất kỳ cái gì sốc này nhất là hắn lai thế nhưng là xe bay xe bay lịch sử kỳ thực có mấy tập h niên chỉ có điều xe bay phí tổn tương đối đắt đỏ bảo dưỡng cái gì cũng tương đối phí tiền tỷ lệ lợi dụng không cao bất quá gần nhất mấy năm này các đại thành thị cũng đều tiến hành v ụ cấp mua sắm xe bay không có cách nào quá nhiều người bây giờ mặt đất xe chắn cực kỳ nghiêm trọng nhất là đi làm giờ cao điểm vậy càng là để cho người ta hận không thể đi đường dưới tình huống như vậy nhất là đế đô ma đều hai địa phương này nghe nói tại mấy năm trước liền đã hạn chế mặt đất cỗ xe mặt đất chỉ cho phép xe buýt hay là một chút công ra xa hành chạy còn lại nhất định phải là xe bay và không, không cho phép lên đường kỳ thực cái này cũng là chuyện không có cách nào khác bởi vì thai thú tàn phá bừa bãi nhân loại căn bản là không có cách sinh tồn ở bên ngoài kết giới thế giới trong kết giới thế giới có kết giới sức mạnh bảo hộ có thể khỏi bị thai thú xâm nhập tại kết giới bên ngoài thai thú là sẽ căn cứ tự nhiên sức mạnh thanh nén ngẫu nhiên xuất hiện khó lòng p h ò n g bị dưới tình huống như vậy nhân loại muốn sinh tồn cũng chỉ có thể sinh tồn ở nắm giữ kết giới trong thành thị đến nỗi kết giới này là lợi dụng một loại đản sinh tại tự nhiên một loại tên là cột mốc đạo cụ thiết lập cột mốc lớn nhỏ quyết định kết giới phạm vi giống như là lục đều cùng hải tây thị cột mốc của bọn họ là quy mô cho nên đơn thuần nhìn lục đều cùng hải tây thị lớn nhỏ hai tòa thành thị cơ hồ là không sai b i ệ t lắm nhưng hải tây thị nhân khẩu chính là lục đều một năm lần kín người hết chỗ đế đô cùng ma đều thì càng khoa trương cột mốc của bọn họ là cao cấp hơn cột mốc nhưng bọn hắn nhân khẩu cũng cực kỳ khoa trương đế đô nắm giữ bốn tám trăm vạn nhân khẩu ma cũng có bốn sáu trăm vạn nhân khẩu nhiều người như vậy đều chen ở một tòa trong thành thị cho nên đế đô cùng ma đều cũng là cao ốc cao vút ở bên kia ngươi căn bản không nhìn thấy thấp hơn trăm tầm nhà lầu bởi vì nhân khẩu đông đảo bọn hắn cũng nhất thiết phải hạn chế mặt đất cỗ xe xuất hành chỉ có thể thông qua xe bay phương thức xuất hành đương nhiên đây đều là tô sán nghe người ta nói cái kia hai tòa siêu cấp đại thành tô sán cũng không có đi qua chỉ có điều chính mình rất nhanh liền có thể đi tới ma đều tòa kia được xưng là phương đông châu đông hoàng quốc phồn hoa nhất thương nghiệp thành phố lớn xe bay tốc độ chính là nhanh tại con đường hoạch định xuống dọc theo đường đi cũng không có dừng qua chỉ là mười phút không tới thời gian đã đến lâm tà nhà đến lâm vân thao cười hắc hắc tô sán xuống xe nhìn xem lâm tà nhà khỏe miệng giật một cái quả nhiên cũng là cậu nhà giàu a chỉ thấy một tòa ít nhất chiếm diện tích năm ba n g h n bằng phẳng trang viên sừng sững ở trước mắt tương đối hào hoa tô sán đoan trừng tuốt a đoan trừng không tới tại hải tây bên này còn có thể khu vực trung tâm thành phố nắm giữ dạng này một tòa trang viên c h ậ m c h ậ m cái này lâm tả gia đình khó có thể tưởng tượng a đây tuyệt đối không phải có tiền liền có thể mua được tới lâm tả liền đứng ở cửa nhìn thấy tô sán xuống xe trên mặt mang nụ cười liền đi tới tô sán đó chính là lâm tả chúng ta lâm đại thiếu vương vân thao ở một bên treo gẹo lý linh khê nhưng là xuống xe đưa điện thoại di động để vào túi lẳng lặng nhìn tô s á n ngươi tốt đừng nghe cái này chó nhà giàu nói m g ỏ hắn mới thật sự là đại thiếu lâm tả không giống với trong tưởng tượng nguyên bản tô s á n cho là giống lâm tả dạng này t h i ê n chi tiêu tử nhanh như vậy liền thành công nhập giai siêu cấp thiên tiêu tại cả nước cũng là xếp hàng đầu cái chủng loại kia nhất định sẽ có chút n à o khí không nghĩ tới còn có thể nói đùa ngươi tốt tô s á n cùng lâm tả nắm tay không nên hiểu lầm không có loại kia thấp kém nắm tay so khí lực câu chỉ là đơn giản nắm tay nhận biết các, các ngươi lâm ra lần này chỉ cần vương văn thao nói đến đây liền ngừng lại sắc mặt thoáng có chút lung túng đi đi đi bên ngoài bên này đứng làm gì chúng ta đi vào bên trong ngồi một chút lâm tà bất động thanh s ắ c cho vương vân thao một ánh mắt đem để tài rời đi tô sán cũng không phải lòng hiếu kỳ nặng như vậy sự tình cười cười liền theo đi vào lâm tà rất hay nói hắn hay nói cùng vương vân thao không cần nói nhảm một dạng nói chuyện trời đất cơ bản chuyện gì đều có thể tiếp để cho tô sán không thể không cảm thán những thứ này đại gia đình phương thức giáo dục bình dân muốn nội kịp thật sự quá khó khăn giống loại kia hoàng p ố chỉ có thể gây chuyện nhị đại cơ bản sẽ chỉ xuất hiện tại nhà giàu mới nổi trên thân chân chính có nội tình gia đình cũng sẽ không để cho con của mình biến thành hoàng phố cho chuyện một chút vương v â n thao liền đem chủ đề kéo tới trên đối chiến lâm tả ngươi không phải muốn cùng tô sán đối chiến sao vừa vặn lần này ngươi không phải từ đế võ làm tới một bộ thiết bị liền để chúng ta được thêm kiến thức tô sán nghe nói như thế cũng lộ ra vẻ hứng thú lại đến phía trước vương v â n thao cũng đã nói lâm tả nhà có đồ tốt bây giờ nói tựa hồ chính là vật kia à? Đi! bất quá tô sán ngươi không phải nhập giai võ giả cũng không có chuyên môn chưng ơ n g ụ đợi lát nữa chỉ có thể đăng lục tạm thời chưng m ụ lâm tả nguyên bản mục đích cũng chính là cái này nghe xong tự nhiên là tiếp, tiếp. trong lòng tô sán mơ hồ có ngờ tới cung giả lập đối chiến không gian giống chỉ có điều vật này so với không gian nào cao cấp hơn có thể hoàn toàn mô phỏng ra sử dụng giả khắp mọi mặt số liệu bao quát huyết khí trị các loại đồng thời bên trong có công năng cũng rất nhiều cụ thể chờ ngươi tiến vào ma võ trở thành nhập giai võ giả sau liền biết rồi hiện tại chỉ có thể đăng lục tạm thời t r ư ớ c mục có thể sử dụng công năng cũng chỉ có một vậy thì giả lập diễn võ trường lâm tả hơi giải thích câu dạng này vậy các ngươi có thể hai người cùng một chỗ có thể ta cố ý hoa giá tiền rất lớn làm tới hai bộ lâm tả nói lời nói thời điểm mắt nhìn một bên lý linh khê cùng vương vân thao rất rõ ràng đây là vì này hai người lấy được xem ra ba người này quan hệ chính xác rất không tệ vậy thì tới đi tô sán cũng nao n h a o muốn thử không ra nào chỗ tốt tô sán thế nhưng là khá hiểu lần trước tại thánh đường trại huấn luyện tô sán liền thu hoạch không thiếu sau này tinh thần câu lạc bộ cũng chuyên môn vì tô sán là một đài đặt ở lục đô tinh thần câu lạc bộ phân bộ chuyên môn cho tô sán sử dụng tô sán ý thức chiến đấu tăng lên nhanh như vậy không ra nào chiếm cứ chủ yếu tác dụng bất quá cái này thiết bị đối với tinh thần lực tiêu hao tương đối lớn ngươi còn không có nhập dai không đúng là ta căn dở vậy mà quên ngươi tinh thần lực vượt qua thường nhân lâm tản nói đến cái này thời điểm tô s á n có thể cảm nhận được lâm tà trong giọng nói mang theo nhàn nhạt, nhạt vẻ hâm mộ chương 87 b ạ t đao trạm thức thứ hai chiến thắng chương 87 b ạ t đao trạm thức thứ hai chiến thắng đang khi nói chuyện lâm tà liền mang theo ba người đi tới một gian rộng rãi gian phòng lâm tà nhà thật sự rất lớn tuy tiện một cái phòng cũng là trường trang bình vừa mới cái kia phòng khách càng là vàng s o lộng lẫy trong gian phòng có hai đài giống như là cao tới người máy liền hai người này hai người này ta cũng chỉ là nắm giữ quyền sử dụng chờ ta từ đế võ tốt nghiệp còn cần trả trở về phương thức sử dụng rất đơn giản tô s á n người sử dụng tới không gian nào cũng không cần ta nhiều lời trực tiếp rồi. được đi vào là được rồi. hảo tô sán nhìn xem cùng lâm tả đều ngồi lên cao tới bên trong mở ra cao tới bởi vì từng có không gian nào kinh nghiệm tô sán xe chạy quen đường liền tiến vào đến cao tới bên trong thế giới giả tưởng bởi vì là tạm thời chư mục đồ vật rất đơn giản bên trong cũng chỉ có một diễn võ trường công năng tô sán vừa ấn mở liền thấy trong diễn võ trưởng có một cái phòng một giây sau liền phát mời tới tô sán không chút suy nghĩ cũng đồng ý tô sán ngươi khí huyết là bao nhiêu cái máy này mặc dù là tạm thời nhưng nó có thể căn cứ vào ngươi khí huyết tiến hành q u é t hình còn có thể căn cứ vào ngươi trong chiến đấu phát huy chính xác chắc ra ngươi riêng cơ sở pháp cùng cao dài kỹ nghệ đẳng cấp t à xem một chút tô sán mở ra giao diện ảo phía trên quả nhiên xuất hiện mình tin tức tạm thời chương m ụ khí huyết 87. cơ sở pháp không biết chờ đợi chất lượng cao dài kỹ nghệ không biết chờ đợi chất lượng siêu phàm t h u tính không biết chờ đợi chất lượng đánh giá không phải nhập giai võ giả sử dụng máy móc x i n cẩn thận cẩn thận chú ý thời gian sử dụng tám bảy khí huyết vậy được ta cũng điều thành tám bảy lâm tạ ứng tiếng hắn cũng không phải tạm thời c h n g mục có công năng rất nhiều chỉ thấy ngón tay của hắn giật giật tô sáng có thể rõ ràng cảm nhận được lâm tả khí tức trên thân yếu đi rất nhiều vậy thì tới đi ngươi yên tâm ta sẽ khống chế tốt siêu phàm chi lực hảo tô sáng gật đầu diễn võ trường liền phát sinh biến hóa đã biến thành rất thông thường loại kia diễn võ trường đến đây đi chờ đến võ đại cơ bản đều là áp dụng loại này đối chiến phương thức dạng này mới có thể ra tay toàn lực không cần lo lắng vấn đề an toàn bất quá chờ đến đằng sau muốn tăng cao thực lực vẫn còn cần ân chờ người đến liền đã hiểu lâm tả thừa nước đục thả câu tô sáng ngược lại là không có quá cảm thấy cảm giác cái này một số người đều như vậy bắt đầu tới hai người trong nháy mắt ra tay lâm tả sử dụng vũ khí là lưỡi bữa song dịu to bản một tay một cái cùng nào đó thuốc trừ sâu bên trong trình g i o kim sử dụng vũ khí rất giống tô sáng khi nhìn đến lâm tả vũ khí lúc đều sửng sốt phía dưới cái này tựa hồ cùng lâm tả phong cách không quá dựa lâm tả nhìn sang là loại kia tương đối du côn đẹp trai thiếu niên mi thanh ngục tú người cũng hơi g ầ y không v h á vỡ dạng này người như thế nào cũng không giống l à sẽ sử dụng s o n g lưới búa to người a bất quá chiến đấu bắt đầu bây giờ cũng không phải cân nhắc cái này thời điểm cũng không có thời gian lâm t à s o n g dịu to bản rất linh hoạt không đần một chút nào trọng trong chớp mắt liền rơi xuống tô sán cũng lập tức cầm đao mà lên bang một cô cự lực từ trong lâm tà búa chuyển đến chấn tô sán hổ khẩu r u t lên khí lực thật là lớn tô sán trong mắt hơi h í p cái này lâm tà đem khí huyết khống chế tại tám bảy giống như chính mình tình cảnh vậy mà cũng có đáng sợ như vậy sức mạnh so với ta mạnh hơn không thể mạnh kháng tô sán rất nhanh liền thay đổi ban đầu phương thức chiến đấu đây nếu là cứng đối cứng sợ rằng phải không được mấy chiêu chính mình liền bị lâm tả đánh chết tránh đi lấy tốc độ giành thắng lợi tô sán lập tức tăng nhanh đao pháp tốc độ b ư ớ c bách lâm tả không cách nào đem xong lưới búa to sức mạnh phát huy ra nhưng lâm tả làm sao lại như tô sán ý nguyện mấy giới lơi ư dịu tới tô sán liền bị buộc liên tục bại lui miễn cưỡng chống đỡ thật mạnh tô sán rung động trong lòng hắn còn là lần đầu tiên tại đối mặt giống nhau huyết khí trị người trong rơi vào hạ phong thật tình không biết lâm tả trong lòng càng là rung động ta cơ sở phủ pháp đều điều chỉnh đến giai đoạn thứ hai bốn mươi lăm phần trăm bên trong còn sắp nhập vào hai phần trăm sức mạnh hình thức ban đầu tô s á n lại còn đỡ được gia hỏa này quả thật là cái đồ biến thái nếu như là ta tại tám chấm bảy khí huyết thời điểm sợ rằng sẽ bị hắn miểu s á t ta đương nhiên hắn tám chấm bảy khí huyết thời điểm khi đó hắn mới cấp hai không được muốn đẹp một chút thực lực dạng này quá khi dễ người lâm tả lúng túng n ở nụ cười hắn vừa mới là không có khống chế lại cường độ không c ẩ n thận phát thêm cơ chút khống chế tại ta ba tháng trước tiêu chuẩn a lâm tả nghĩ tới đây liền chuẩn bị điều chỉnh đột nhiên tô sắn liền bạo phát Bắt đao, đao c hai ạ m đánh g bữa cơ hội m Đến h là cùng một thời gian phát động công kích tốc độ nhanh thái quá tô sán con người đột nhiên co d t lại giờ khác này hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp tô sán vội vàng hướng xuống đất lăn một vòng mới miễn cưỡng tránh đi thanh thứ hai bữa đả kích trí mạng nước nguyện lâm tạ nhìn thấy tô sán lấy loại phương thức này tránh đi công kích không kinh sợ mà còn lấy làm mừng trực tiếp đem tay phải lưỡi búa hướng về tô sán đem tới khi đó thì nhanh khi đó h u n g á c tô sán cơ hồ là phản ứng tự nhiên giờ khác này cũng không cho phép suy nghĩ cái gì bang cầm đ a u chật vật đỡ được công kích lực sung kích cực lớn để cho tô sán cả người đều lui về sau lăn ra ngoài khí huyết dâng lên phun ra một n g ụ m màu tươi không tệ vậy mà có thể che ở bây giờ bất quá đến nơi đây cũng liền kết thúc lâm tạ lộ ra vẻ hài lòng cái này tô sán thực lực so với mình dự đoán càng mạnh hơn vương vân thao cùng lý linh khê thua không b à n tô sán không có công phu để ý tới lâm tả i á c rưởi lời nói tại cái này thời khắc nguy cơ trong đầu hắn thân ảnh xuất hiện lần nữa một đạo hắc ảnh xuất hiện cầm trong tay một thanh năm g đen c h i ế n đ à o cực t ố c vung ra đao ý hình thức ban đầu hoàn mỹ dung nhập trong đó đao khí trực tiếp đem hư không xe rách liệt không phá cái gì đang nói rác r ư i lời nói trong tay cũng vẹn vẹn có một thanh b ú a lâm tả đột nhiên liền thấy một hồi đao quang chờ hắn kịp phản ứng lúc đã chuyển đến hắn chết nhắc nhở ta chết đi lâm tả thân ảnh xuất hiện lần nữa tại diễn võ trưởng ngựa khí mang theo không thể tin được hương vị vừa mới một chiêu kia tên gọi là gì bạt đao chạm liệt không phá tô sán đứng dậy con mắt sáng tỏ vô cùng bởi vì vừa mới hắn lại bằng vào năng lực của mình m ậ t phá thành công đem bạt đao chạm từ chín mươi chín tăng lên tới một trăm linh tiến độ tiết kiệm được một điểm năng lượng đương nhiên chủ yếu nhất không phải cái này thêm điểm có được mặc dù cũng biết lấy trải qua thiên truy bách luyện phương thức chuyển vào tô sán trong đầu nhưng loại kia có được là không bằng tự rèn luyện lấy được vững chắc cái này cũng là tô sán vì cái gì không trực tiếp lợi dụng năng lượng tăng lên điên cùng thực lực nguyên nhân cơ sở quá trọng yếu chương tám mươi tám gia nhập vào ba người n ó m nhỏ chứ nhập vào 3 người nhóm nhỏ. gia người Năng lượng vào đương ặ t tốt, đằng sau cất ở sở cái chạy, cơ cánh, cũng càng đánh lại này không đằng ổn. sẽ sau đem đ nhiên tô sán lo lắng nhất kỳ thật vẫn là thực lực để thăng quá nhanh dễ dàng gây nên một số người chú ý không tốt lắm bây giờ tốc độ này vừa vặn b ạ t đau chạm liệt không phá sao ta đã biết lâm tả thần tình phức tạp hắn không nói gì thêm vừa rồi không tính là chính mình khinh thường mới thua duyên cớ lại đến một ván mà nói hắn tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy thua chính là thua hắn thua được người thắng bất quá lại chơi chơi đi tô sán miết miệng cười nói vừa mới cái kia phía dưới hắn kỳ thực cũng không đã nghiền hảo vậy chúng ta liền lại chơi chơi lâm tả cũng rất ưa thích tô sán thái độ hai người liền lần nữa đối chiến càng đánh lâm tả càng giật mình tô sán giống như là bờ biển không ngừng hấp thu chiến đấu thực lực cũng tại không ngừng tăng lên liền lấy ngay từ đầu duy trì lượng hắn phát hiện càng ngày càng khó đánh cái này khiến hắn không thể không tăng lớn cường độ để cao thực lực của mình mới có thể tiếp tục cùng tô sán rằng co giá hỏa này thật là một cái biến thái a hắn bạt đao trạm tuyệt đối đến một trăm phần trăm giai đoạn cơ sở pháp hội kém một chút nhưng hẳn là cũng sẽ không thấp hơn ba mươi đương nhiên những thứ này đều không phải là mấu chốt mấu chốt nhất là tô sán của hắn đ à o ý hình thức ban đầu lâm tả tâm bên trong rung động tuy nói hắn đem thực lực bộc phát cho dù là duy trì cùng tô sán một dạng khí huyết hắn có thể dễ dàng m i ệ n sát tô sán nhưng vấn đề là hắn là lấy nhập giai võ giả sau phản hồi tăng lên một sóng lớn cơ sở mới làm được tại nhập giai phía trước hoặc giả thuyết là nhập giai một ngày trước hắn là không bằng tô sán cái này khiến lâm tả nội tâm rất bị đả kích cũng làm cho lâm tả chân chính công nhận tô sán không đánh không đánh không sai biệt lắm tiếp tục đánh xuống tiểu vương muốn chờ không được không đúng hẳn là đã không chờ được hai người đối chiến hơn một giờ hơn một giờ đối chiến cho dù là lâm tạ đều cảm thấy tinh thần có chút mệt mỏi hắn nguyên bản là muốn chờ tô sán mở miệng trước nhưng nhìn lấy tô sán cái kia cặp mắt sáng lời tính toán vẫn là mình sách ga hảo tô sán nghe vậy nghĩ đến vương vân thao chờ không nổi bộ dáng hội tâm nở nụ cười lưu luyến không rời thu đao không có cách nào có dạng này một cái bồi luyện ai cũng sẽ bỏ khó lường cái này hơn một giờ thu hoạch rất sai tô sán tùy ý mắt nhìn máy móc quét xem tin tức tạm thời chương m khí huyết tám tám cơ sở pháp cơ sở đao pháp giai đoạn thứ ba ba mươi cao giai kỹ nghệ Bạt đao còn h ạ m giai đ o có ta trước mắt đã lĩnh nộ bạt đao chạm hai cái chiêu thức một cái là giống như thái sơn áp loáng cương mành đánh gây nhạc chạm một cái khác nhưng là có thể cực tốc vung ra sẽ rách hư không liệt không phá tô sán hơi tổng kết trước mắt thực lực của mình bình thường người tập võ hẳn là đều không phải là chính mình kẻ địch nổi đi ra ngoài đi lâm tả nhìn thật sâu mắt tô sán thân ảnh trước tiên tiêu thất nhìn xem lâm tả biến mất thân ảnh tô sán cũng lui ra ngoài ngoại giới hai người này như thế nào đi vào thời gian lâu như vậy còn không ra a cái này đều hơn một tiếng rồi vương vân thao chính xác chờ không nổi nữa giống như là một cái con khỉ trên nhảy rời tránh tiểu lý n g ư ơ i liền không thể nói một câu sao cái này tiêu tiêu nhạc ó gì vui a chơi rất vui lý linh khê nghe được vương vân thao nói đến tiêu tiêu n h ạ ngầm đầu ánh mắt chăm chú nhìn vương vân thao dùng sức gật đầu đáp lại vương vân thao trực tiếp trầm ặ c hắn liền không nên hỏi lý linh khê hai người này nếu là không còn ra đợi lát nữa cũng đừng trách bản đại vương cùng lâm t à nói một dạng ngươi quả thật không chờ được tô sán đẩy ra cao tới môn từ bên trong nhảy ra ngoài ngưỡ khí n g h i ê n ngấm các ngươi cuối cùng đi ra các ngươi nhưng không biết chúng ta hơn khổ cờ ca tiểu lý gia hỏa này hoàn toàn không để ý tới ta liền cái kia vừa chơi tiêu tiêu nhạc vương vân thao nhưng không có nửa điểm ngượng ngùng bộ dáng lập tức lên ăn lý linh khê với gác người cái tên này lâm tả cũng đi ra nhìn xem vương vân thao bộ dáng tức giận cười cười tô s á n chúng ta bên này có một cái ba người nhóm nhỏ ngươi có hứng thú gia nhập vào không lâm tạ đem ánh mắt nhìn về phía tô s á n phát ra mời cái gì còn tại làm quái vương vân thao khi nghe đến lời này thời điểm cả người động tác đều ngừng xuống lý linh khê cũng để điện thoại di rộng xuống cái kia bình thản trong mắt mang theo kinh ngạc nhưng rất nhanh vẻ kinh ngạc liền tiêu tán khẽ gật đầu nếu như là tô s á n mà nói cũng không phải không thể ngược lại nàng cũng không nói lời nào như thế ba người nhóm nhỏ tô xán cũng lộ ra vẻ ngoài ý mớn có được hay không thuận tiện vậy được lâm tả lấy điện thoại di động ra tô sán q u é t hình ba người nhóm nhỏ lập tức nhiều hơn một người đã biến thành bốn người nhóm nhỏ để ăn mừng chúng ta nhóm nhỏ thêm một người hôm nay ta mời khách vương v â n thao hưng phấn muốn ôm tô sán b ả v a i bị tô sán ghét bỏ tránh đi bốn người thật không có đi nơi nào ăn vương v â n thao nói mời khách cũng chính là tại lâm tả trong nhà lâm tả dụng cụ sao đều có cấp năm sao đầu bếp cũng có muốn ăn cái gì trực tiếp làm là được rồi tô sán ngươi làm sao lại lựa chọn ma võ mấy năm này đế võ phát triển xu thế tốt hơn hàng năm quốc tế đại tái bên trong đế võ xếp hạng cũng đều tại ma võ phía trên rất nhanh bốn người liền lên bàn ăn vương vân thao có chút hiếu kỳ hỏi một câu gì tô sán mặt mũi tràn đầy nghi hoặc quốc tế đại tái hắn tại sao không có nghe qua suýt nữa quên mất trên quốc tế sự t ì n h các ngươi căn bản là không biết vương vân thao vô đầu mình lộ ra xin lỗi nói tỉ mỉ tô sáng ngược lại là không có cảm giác gì hắn v u i cái thế giới này hiểu rõ chính xác quá ít hắn biết đến cũng chỉ có khối đại lục này là cao võ đại lục đại lục này bên trên có rất nhiều quốc gia đông hoàng quốc là đại quốc còn có đông hoàng quốc có ba mươi sáu cái tỉnh bốn trăm linh hai tòa thành thị trong đó trong này chỉ có ba mươi b ố cái là chân chính tỉnh đế đô cùng ma đều cái này hai tòa siêu cấp đại thành thị nhưng là nhất thành một tỉnh đương nhiên đế đô cùng ma đều cũng có thực lực này bọn hắn nhất thành cường giả so tối cường tỉnh còn nhiều không thiếu chúng ta đông hoàng quốc chỉ là một khối cao võ đại lục một quốc gia điểm ấy ngươi hẳn biết chứ biết tô sáng gật đầu loại này thường thức hắn vẫn hiểu hắn chỉ là không hiểu bên ngoài những quốc gia kia thực lực đừng nói những thứ này nhiều lời ta đến đây đi một bên lâm tả thực sự nhìn không được vương vân thao thật là nói nhảm hết bài này đến bài khác lập tức mở miệng toàn bộ cao võ đại lục tất cả lớn nhỏ quốc gia tổng cộng là hai trăm linh sáu cái chúng ta đông hoàng quốc tại cái này hai trăm linh sáu quốc gia bên trong thuộc về cấp cao nhất một nhóm kia là bảy đại quốc chi một tại dạng này bối cảnh dưới đế võ cùng ma võ thực lực tự nhiên cũng không yếu hai chỗ võ đại cũng là ổn tiến thế giới trước mười là chân chính thế lực bá chủ võ đại chương tám mươi chín ma võ chuyện cũ luận công hành thưởng chương tám mươi chín ma võ chuyện cũ luận công hành thưởng mạnh như vậy sao trong mắt tô sán cũng xuất hiện vẻ ngoài ý muốn đúng vậy à chính là mạnh như vậy bởi vì chúng ta đông hoàng quốc tại bảy đại trong nước cũng là bài danh phía trên ổn tiến trước ba loại kia Bất bất thực tranh tại trước một quá quá nhiều, giáo di việc, vãng võ võ võ cùng lệnh không nhiều, cũng chỉ bất quá tại hơn 10 năm những đế để lực chỉ cho ma ma ra xảy sự ư tương hưởng kia thoái đối ma nản lòng mấy năm này ảnh đến trí, ít thu h mấy đổ, ảnh hưởng đến ma võ c lực tình ổ n g hợp. Sự t gì t ô sán trong nháy mắt giấy lên bắt quái chi hỏa cũng không có cái gì ta biết cũng không coi là nhiều dù sao sự tình phát sinh ở hơn mười năm trước khi đó ta còn nhỏ đằng sau sự tình cũng bị phong tỏa chỉ biết là đại khái ta chỉ biết là một năm kia ma v õ rất c ư ờ n g thế đem đế v õ đô hung hăng đặt ở dưới thân cũng bởi vì một lần kia ra mấy cái thiên tài về sau không biết là nguyên nhân gì mấy cái này siêu cấp thiên tài phản bội đưa đến một lần kia ma võ học sinh tử thương vô số các lao sư cũng đã chết không thiếu trực tiếp để cho ma võ tổn thương nguyên khí nặng nề đương nhiên trọng yếu nhất dường như là bên trong có một cái phản bội dường như là ma võ cái kia một nhiệm kỳ hiệu trường đệ tử cho nên à trải qua m ấ y năm ma võ là càng ngày càng tệ cũng bởi vì nội t ì n h của bọn họ thâm hậu bằng không sớm đã bị đá ra thế giới trước mười bất quá dù là như thế năm ngoái ma võ cũng liền t ạ i tên thứ mười treo mà đ ế võ những năm này nhưng là càng ngày càng tốt bây giờ đã xếp hạng tên thứ ba lâm tả lời nói để cho tô sán mừng tỉnh đại ngộ thì ra còn có chuyện như thế bất quá ngươi lựa chọn ma võ cũng không cần lo lắng ma võ nội t ì n h thâm hậu hàng năm lựa chọn ma võ người cũng rất nhiều tại trên toàn thể cùng đế đô t r ê n l ệ n h cũng không lớn cũng chính là tại ma võ tương đối khó tìm được giáo thụ cấp cường giả xem như sư phó đúng tại còn lại võ đại bên trong cực hạn võ giả liền có thể trở thành giáo sư mà tại đế vũ ma võ cái này hai chỗ học phủ muốn trở thành giáo thụ nhất định phải là vũ vương đại khái chính là trợ giáo là một ít thành tích còn có thể ở lại trường học sinh thực lực đại khái tại cao giai võ giả. giảng sư cùng phó giáo sư cũng là cực hạn võ giả chỉ có điều cực hạn võ giả cùng cực hạn võ giả ở giữa tranh l ệ n h cũng rất lớn chỉ có trở thành vũ vương mới có thể trở thành chân chính giáo sư bất quá giáo thụ cũng chia là một đến bốn cấp tứ cấp thấp nhất cấp một cao nhất tứ cấp cùng tam cấp giáo sư là chủ thể cấp hai cơ bản đều là vũ vương bên trong định phong cường giả nhất cấp nhưng là được xưng là viện sĩ những người này là đẳng cấp gì ta liền không rõ ràng có người nói là võ thần cũng có người nói bọn hắn vẫn là vũ vương nhưng không thể phủ nhận là có thể trở thành viện sĩ tuyệt đối là cường giả tuyệt thế lâm tả nói liền trọng điểm nhiều không có nói nhảm nhiều như vậy điều này cũng làm cho tô sán đối với đại học một chút thể hệ có càng hiểu rõ dạng này chẳng thể trách vân thao có thể như vậy nói tô sán hiểu rõ cái kia quốc tế đại tái quốc tế đại tái kỳ thực chính là quốc tế tổ chức căn cứ vào mỗi cái quốc gia tình huống cho một chút thực lực cường đại võ đại phát ra thư mời để cho bọn hắn tham gia cấp thế giới đại học đại tái bất quá cái này đại tái cùng cả nước tân sinh đại tái khác biệt cũng không phải mỗi năm đều có tình huống bình thường là hai năm một lần chúng ta liền đáng tiếc sang năm tháng b ố liền có cái này đại tái khóa này chúng ta chắc chắn là không có tham gia khả năng lần kế thời điểm chúng ta lại là đại tam muốn cùng sinh viên năm thứ tư cạnh tranh độ khó cũng rất lớn cơ bản cũng rất không có khả năng tham gia vương vân thao ngữ khí cảm khái tựa hồ vì chính mình không có cách nào tham gia thế giới như thế này cấp tranh tài cảm thấy thất vọng ngươi cũng đừng đoán mò liền xem như nhờ ngươi đến đại học năm tư ngươi cũng không cạnh tranh được người khác lâm t ả trực tiếp cho vương vân thao một cái lên mắt căn bản vốn không cho hắn mặt mũi cắt vương vân thao khinh thường đữ môi vậy các ngươi là đều chuẩn bị lựa chọn đế võ sao đúng vậy à điều kiện tiên quyết là ma võ không chỉ gọi ta mà nói ta cũng chỉ có thể lựa chọn đế võ vương vân thao từ chối cho ý kiến đạo ta lựa chọn ma võ. lý ự a ma chọn võ. l linh khê tại lúc này đột nhiên mở miệng bởi vì ma võ có một vị sử dụng tí n g ỏ huyên ương việt giáo sư lý linh khê chuyên môn vì tô sán giải thích câu dạng này tô sán rực rỡ tí n g ỏ huyên ương việt uy lực không tầm thường nhưng chính là quá ít lưu ý cho dù là ma võ đế võ địa phương như vậy một chút b u ổ i chưa huyên ương việt giáo sư cũng cực kỳ hiếm thấy đáng tiếc chúng ta bốn người không thể tại cùng một trường đại học bất quá cũng còn tốt bằng vào chúng ta thiên phú và thực lực không bao lâu nữa liền có thể đi tới cái chỗ kia sông sáo đến lúc đó huynh đệ chúng ta bốn người liền có thể đại khai sát giới ha ha, ha. cùng lâm tạ bọn hắn ăn cơm trưa tô sán rời đi dù sao hắn lần này là cùng đoàn đội cùng tới chắc chắn không thể để cho bọn hắn đợi lâu hơn bốn giờ chiều thời điểm tô sán một đoàn người liền từ hải tây bay đến lục đều một chút phi thuyền liền có vô số người ở phía dưới chờ lấy chỉ có điều lần này quy mô quá lớn liền lục đô thị thành chủ vân diệp đều tới vân diệp là một vị rất trẻ trung thanh niên nhìn sang cũng liền bộ dáng hơn ba mươi tuổi hắn đứng tại phía trước nhất đi theo phía sau một đống lục đô thành đại nhân vật dưới tình huống như vậy cho dù là những cái tia truyền thông cũng không dám làm loạn t h n g cái quy quy củ dù sao ở đây đứng tại đều là lục điệu tiên nhưng hôm nay nhiều người như vậy liền tại đây vừa chờ tô s á n có thể thấy được tô s á n bây giờ tại lục đều bọn này lãnh đạo trong lòng địa vị cao biết bao nhiêu thi đậu ma võ bọn hắn sẽ không ra sao mỗi năm đều có thi đậu đế võ cùng ma võ người bọn hắn không quan tâm nhưng bị ma võ đặc chiêu chính là hai loại khái niệm khác nhau đây chính là nắm giữ trở thành vũ vương s á t x u ấ t dầu gì cũng có thể trở thành cực hạn võ giả đương nhiên chủ yếu nhất kỳ thật vẫn là chiến tích tô xán bọn hắn lần này mang theo thành tích khá như vậy tới đây đối với ai mà nói cũng là một bút chiến tích tới, tô sán đồng học. cảm chúng lục tạ ta ngươi vì đối ề liền về u làm Thành ngài mặt công chân cười căn được. chủ khách Tô Tô không hiến. Vân diệp vừa nhìn thấy tô Sán, liền nhanh chân hướng về tô Sán đi đến, nụ trên bản ngắn nhân, thấy khí. Diệp đi đại vừa đưa tay ra, đ với lục đều tiên h tô sán tự nhiên là nhận biết tại lục đều cơ bản không có ai không biết vân diệp hắn nhưng là thường xuyên xuất hiện tại lục đều đài truyền hình bên trong đại nhân vật tô sán tự nhiên là đưa hai tay ra nắm ha ha thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a còn có trần bình cũng tuyết tào dương la tu mấy người các ngươi lần này cũng rất tốt vân diệp còn hướng về phía tô sán sau lưng mấy người phát ra tán thưởng d ư ớ c lấy mấy cái không dám không dám vân diệp chờ đợi một lát liền đi thân là thành chủ hắn tự nhiên không có khả năng ở chỗ này chậm trễ thời gian lâu như vậy kế tiếp chính là còn lại phó thành chủ thời gian ước chừng nửa giờ sau tào cục mới mặt đỏ lên đi đến tô sán trước mặt tiểu d ự c d ỡ a lần này ngươi thế nhưng là cho chúng ta lục đều tốt tăng thể diện hắc hắc bất quá ngươi yên tâm chúng ta lục đều có thể là luận công hành thường ngươi lần này chúng ta lục đều mang đến lớn như thế vinh quang lục đều bên này chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi phần thường lần này thế nhưng là vân diệp đại nhân tự mình hỏi đến tự mình cho ngươi phê xuống t à o cục hướng về phía tô sán làm cái nháy mắt ra hiệu tô sán đi vào nói chuyện có ban thưởng là có thể công bố nhưng có không được chương chín mươi giá trị tám ước biệt thự chương chín mươi giá trị tám ước biệt thự tô sán lập tức hiểu ý trực tiếp đi theo đi qua rất nhanh hai người đã đến tầng hầm vương bí thư trong xe chở lấy tô sán lần này t à o cục cùng theo lên xe cũng không phải khiến vương bí mang theo tô sán đi tới chỗ cần đến t à o cục chúng ta không cần câu n ệ như vậy ngươi cùng tào dương là bạn tốt tào dương lại là cháu ta thân ngươi cũng giống như tào dương gọi ta thúc thúc là được rồi Tao cục hòa ái dễ gần cắt đứt tô sán mà nói tô sán cũng nghe lời nói tê ừ t à o thúc thần ngoan t à o cục trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng sau đó liền móc ra một bản sách đỏ đưa cho tô sán đây chính là vân diệp đại nhân cho ngươi phê xuống b a n thưởng xem tô sán nhìn thấy cái này sách đỏ trong lòng đi theo nhảy một cái bộ dáng này dường như là giấy tờ bất động sản a chẳng lẽ là may mắn tiểu khu xem liền biết t à o cục thừa nước đục thả câu tô sán lập tức lật ra giấy tờ bất động sản、Và、anh khi nhìn đến trên giấy tờ bất động sản tin tức lúc tô sán đại nao có như vậy một cái t r ớ c mắt chồng giấy tờ bất động sản bên trên viết là tên của hắn phòng ở cũng là hạnh phúc tiểu khu nhưng đây không phải trọng điểm những thứ này tô sán cũng là k i ị m chuẩn bị chân chính để cho tô sán đầu chống không là cái này nhà hình may mắn tiểu khu khu biệt thự số m ộ ư ơ i hai biệt thự biệt thự chiếm diện tích tám trăm m kiến trúc diện tích năm trăm sáu mươi m trên mặt đất tầng năm dưới mặt đất hai tầng lộ c c ụ c tô sán khi nhìn đến tin tức này đại não trực tiếp đứng máy đây là bao nhiêu bằng p h ẳ n g diện tích giá cả bao nhiêu ra hắn nhất thời đều có chút không tính quá tới hoặc giả thuyết là phản ứng không kịp nhưng này làm sao cũng không phải một hai cái ước có thể mua lại a may mắn tiểu khu biệt thự đều là tương đương quý hiếm không biết có bao nhiêu người muốn mua đều không có tư cách ngươi bộ này là trước kia vân diệp đại nhân cố ý lưu lại dường như là cho người khác chuẩn bị không phải sao ngươi đột nhiên xuất hiện hắn lập tức đem biệt thự này ban thưởng cho ngươi chật chật chật ngươi biết biệt thự này giá cả bao nhiêu không tô sán lắc đầu tám ước nhiều như vậy tô sán con ngươi co giúp lại thật sự là bị cái giá trị này cho kinh ngạc đến tám ước a đây chính là tám ước a cho dù là dựa theo hai vạn một quả giá trị cái này có thể mua sắm bao nhiêu mai khí huyết đan bốn vạn mai bốn vạn mai khí huyết đan chất thành một đống lớn bao nhiêu trồng ngược lại tô sán là không biết bởi vì số lượng này nhiều lắm nhiều như vậy khí huyết đan ít nhất cũng có thể xếp thành một tòa núi nhỏ à? đúng vậy à, bất quá hạnh phúc trong cư xá phòng ở tương đối đặc biệt nhất là khu biệt thự phòng ở không phải ngươi nghị bán liền có thể bán đối phương nhất thiết phải nắm giữ mua sắm tư cách mới có thể mua còn có phòng này cần năm năm sau mới hoàn toàn thuộc về ngươi trong thời gian này phòng này cũng là không thể mua bán cần ngươi lý giải phía dưới tạo cục đem sự tình làm rõ tránh gây tô sán không cao hứng Lý lý giải g i bất sán lập tức gật quá đ p ứng, c biệt này cũng là r bình thự này thật sự cho ta tô sán vẫn là có loại như ở trong động mới tình cảm giác ân bất quá cho ngươi phần thưởng này sau đó còn lại ban thưởng căn bản cũng không có trong cục chỉ có thể tượng trưng cho ngươi năm trăm vạn tiền thưởng chúc mừng ngươi lần này thành công còn có a vân diệc đại nhân cũng đem ngươi sau này thi đại học nã thị trạng nguyên tỉnh thứ hai ban thưởng cho ngươi trả trước đến lúc đó ngươi cũng không nên không vui a ha ha tao cục lấy đùa dẫn giọng đ i ệ u đạo tô sán nghe được cái này mới k h ẽ thở p h à o nhẹ nhõm thì ra còn có sự tình phía sau bất quá liền xem như toàn tỉnh trạng nguyên cũng lấy không được tốt như vậy ban t h ư ở n g a nhân tình này tô sán nhớ kỹ biệt thự mặc dù không phải tài nguyên nhưng tô sán đối với có thể có được một cái nhà thuộc về mình có thể để cho phụ mẫu vui về nhà vẫn là rất để ý tại、so、với cửa h o Tô Sán, sán m quét dọn, quét dọn. Tạ ra vào ghi danh nghiệp chủ tin tức sau tô sán chính là may mắn tiểu khu mới nghiệp chủ hạnh phúc trong cư xá phòng ở cũng không nhiều nhưng toàn bộ hạnh phúc tiểu khu quy mô cũng không nhỏ toàn bộ hạnh phúc tiểu khu s i n h hóa công cộng công trình đều không phải nói công cộng bể bơi liền có hai cái áp dụng vẫn là nhiệt độ ổn định bể bơi còn có loại kia thích hợp rèn luyện nơi trốn cũng có hết mấy chỗ toàn bộ dùng cũng làm ớ i nhất thiết bị bảo an sức mạnh cũng có chuyên môn nhập giai võ giả cam đoan có thể nói là toàn bộ lục đều an toàn nhất phồn hoa nhất tiểu khu a sán ta liền ở tại cái này bất quá không tại biệt thự khu tại sáu tòa nhà bảy trăm linh một có chuyện gì có thể tìm ta các ngươi khu biệt thự ở c h ỗ đó khu biệt thự a liền ngươi tào thúc ta đều đỏ mắt đâu tào cục cùng tô sán giới thiệu hạnh phúc tiểu khu nghe tô sán đều không thể không t h ẳ thán người có tiền này trải qua thời gian chính xác rất thư thái giống như là lâm tả ở trung tâm thành phố khu vực chính mình liền nắm giữ một lớn tòa nhà trang viên trong trang viên có cấp năm sao đầu bếp quảng gia người hầu thời gian này trải qua liền giống như quý tộc chính là nhà này đến m ộ ư ơ i hai hào biệt thự phía trước tô sán lập tức liền bị biệt thự này bên ngoài hấp dẫn lắp ráp phong cách không phải loại kia vàng son lộng lấy loại hình có thể vân diệt liền cân nhắc qua vấn đề phương diện này lắp ráp tương đối giản lược cho người ta một loại đơn giản đại khí cảm giác biệt thự rất lớn theo tạo cục mang theo tự mình đi đi vào bên trong cũng là ngũ tạng đều đủ cái gì cũng có bệ bơi giả lập gian phòng phòng trọng lực rèn luyện phòng nhà để xe toàn bộ đều có bên trong còn có ai người máy rất nhiều chuyện chỉ cần gọi một chút nó liền có thể giúp ngươi xử lý tốt biệt thự này bên trong nguyên bộ công trình tô sán xem chừng liền muốn lớn mấy chục triệu thậm chí là hơn ức võ tệ mới có thể lấy xuống phần thường này tô sán thật là rất hài lòng hắn đã dự đoán đến ba mẹ mình chuyển vào biệt thự này tâm tình nghĩ tới đây tô sán khỏe miệng vung lên n h ạ t bất khép miệng thích không nếu có cái gì không thích cùng tào thúc ta nói ta nhường ngươi cho ngươi đổi mặt khác chính là biệt thự này chuyên môn có phân phối một vị quản gia một vị đầu bếp hai vị bảo mẫu hai vị tài xế còn có hai vị quét dọn a di ngươi yên tâm cái này một số người cũng là thành chủ an b à i nhân viên tiền không cần ngươi giao là đi thành chủ sổ sách hết t h ả đều là hợp pháp hợp quy cái này cũng là phía trên đối với khu biệt thự bên này giao dịch tạp nghiêm khắc như vậy nguyên nhân bởi vì mua biệt thự nơi này đây đều là bổ sung thêm tạp phẩm bất quá chỉ có thể duy trì thời gian hai mươi năm hai mươi năm sau đó liền cần chính mình trả tiền còn có a ba năm trước vật nghệ i phí p làm miễn phí sau này ngươi liền muốn chính mình nộp có ước chút ít quý tào cục nói đến đây t h o á n có chút lung túng bao nhiêu tô sáng nghe tào cục nói、lời. không khỏi lưỡi l cái này phúc lợi thật sự quá tốt rồi chương chín mươi mốt chương chín mươi mốt mười khối một huề n g ư ờ i bên này diện tích đúng lúc là tám trăm bình theo lý thuyết một tháng cần giao nạp tám nghìn vật nghiệp phí còn có a kỳ thực ở trong này sinh hoạt chi phí rất cao còn lại thất thất bát bát phí tổn kỳ thực cũng không í t tạo cục l u n g t u n g nói tám nghìn vật nghiệp phí tô sáng nghe đều có chút chân kinh phải biết bên ngoài những cái tia tiểu khu vật nghiệp phí có vẻ như một huề cũng liền mấy mao tiền quý một điểm cũng liền một hai khối a một tháng này liền muốn tám nghìn vật nghiệp phí mười năm này vật nghiệp phí đều đủ tất cả tiểu mua một bộ một trăm bằng phẳng úp thật quý a nhưng nghĩ đến chính mình đây vẫn là tám trăm bằng phẳng biệt thự còn có cái địa phương này công cộng công trình bảo an sức mạnh các loại cái k i a không sao cái này vật nghiệp phí tính toán tiện nghi đúng vậy a tám nghìn vật nghiệp phí chính xác đắt chút t à o cục ứng hòa âm thanh kế tiếp hai người lại hàn huyên một hồi t à o cục lưu lại điện thoại rời đi hắn trước khi rời đi cũng sắp xếp xong xuôi quét dọn vệ sinh sự t ì n h còn có một vị quản gia một vị đầu bếp hai vị bảo mẫu hai vị tài xế hai vị quét dọn ag tổng cộng tám vị nhân viên công tác sự tỉnh phong ở rất lớn tám người này dựa theo tạo cục thiết pháp tự nhiên là ở tại trong biệt thự thời khắc phụ trách biệt thự đủ loại sự nghi từ biệt thự rời đi tô sán đều vẫn còn có loại cảm giác không thật hôm qua chính mình một nhà ba người người hay là một cái ở tại một cái chỉ có ba mươi bằng phẳng cũ nát gian phòng một cái c h ư ớ c mắt ấy liền biến thành chiếm diện tích tám trăm bằng phẳng biệt thự lớn vẹn vẹn nhìn có thể cư trú diện tích không tính dưới mặt đất hai tầng mà nói cũng chỉ có hai nghìn tám trăm bình hơn nữa còn có một vị q u ả n g i a một vị đầu bếp hai vị bảo mẫu hai vị tài xế hai vị quét dọn a di tô sán thật sự không dám nghĩ đợi lát nữa trở về không ngày mai trực tiếp mang cha mẹ tới này cho bọn hắn một cái kinh hỉ lớn tô sán trên mặt xuất hiện nụ cười xá lạ người sống một thế chắc chắn đều có chính mình truy cầu tiền thật bắt năm chính mình còn nhỏ không có bản lánh để cho phụ mẫu được sống cuộc sống tốt phía sau năm hắn sẽ để cho phụ mẫu hưởng phúc cố lên a tô sán giờ khác này tô sán nhìn xem treo ở bầu trời thái dương nụ cười trước nay chưa có rực rỡ lục đều trong ngây cao ố c đây là lục đều mang tính tiêu chí một trong kiến trúc tầng lầu cao tới 136 t ầ n g lầu cao 480 m é t hơn đứng thẳng trong n g bất quá cũng chính bởi vì cao úc quá cao bên trong lại toàn bộ đều là cao úc văn phòng cho nên bên trong ngư long hữu tạp các phương thế lực giao thoa tám mươi b ố tầng nguyên tầng đều bị một nhà tên là săn tức công ty chiếm giữ công ty này nghiệp vụ rất rộng cái gì cũng làm tô sán trở về một vị bệnh tóc hốc mắt thân hãm nhìn sang cũng có chút dinh dưỡng không đầy đủ thanh niên đẩy cửa ra đi vào phòng làm việc tổng giám đốc văn phòng ghế làm việc bên trên r ư a vào một người lời này chính là hắn hỏi thăm trở về bím tóc thanh niên ứng tiếng cũng không khách khí trực tiếp ngồi ở trên ghế salon lúc nào đọc thủ ma võ là nam nguyệt một hào bắt đầu tiếp nhận những thứ này đặc chiêu sinh bây giờ cũng chỉ còn lại có thời gian một tuần ghế làm việc nằm người mắt nhìn thời gian chính xác cũng chỉ có thời gian một tuần vậy xem ra phải thừa dịp sớm hậu tiên h a ngày mai tiết cảnh đã đến mang đến chừng mấy vị giả v õ giả giả v õ giả vậy thì tốt chúng ta liền có thể không cần bại lộ chật chật vẫn là lục đều như vậy thành thị tốt phong hiểm thấp phong hiểm thấp không tệ nhưng hồi báo cũng thấp lần này cần không phải xuất hiện tô sán dạng này a cấp thiên tài liền nguyên bản lục đều mấy cái kia mặt hàng ta đều lừa nhác động thủ ghế làm việc nằm người đứng lên là một cái vóc người thấp bé trung niên liền một m sáu cũng không có hắn nói chuyện ngữ khí mang theo khinh t ư ờ n g cái k i a chính xác liền phía trước cái k i a trần bình bê cấp thiên tài đều quá sức còn lại những người kia cũng chính là c cấp mặt hàng dạng này động thủ đứng lên chính xác không có ý gì bím tóc thanh niên liếm môi một cái bất quá đánh giết thiên tài đi ta vẫn rất ưa thích h ắ c h ắ c ta thích nhất chính là tay xuyên qua thân thể bọn họ lúc nhìn xem bọn h ắ n cái k i a tuyệt vọng ánh mắt cỡ nào cảm giác tuyệt vời à thấp bé trung niên nhân lông mày n í u một cái lục đều mặc dù thực lực tổng hợp không được nhưng cũng là tồn tại võ giả ngươi đến lúc đó k i ê m tốn một chút ngươi chết cũng không cần gấp cũng không nên liên lụy tổ chức yên tâm ta sẽ không tùy tiện ra tay hhhhh về đến nhà tô sán liền không kịp chờ đợi đem tuần phủ đại nhân để cho nghiêm phong đưa cho đồ vật của mình lấy ra không biết tuần phủ đại nhân cho mình là vật gì tô sán rất hiếu kỳ sẽ để cho nghiêm phong chuyên môn dạng này đi một chuyến tô sán cũng rất tò mò tô sán đem hộp giấy mở ra bên trong là một quyển giống như là vẽ đồ vật tô sán hiếu kỳ lấy ra mở ra phía trên vẽ lấy là một vị trung niên cầm trong tay phách sơn đao hình ảnh trừ cái đó ra hòa bên trong nên cái gì cũng không có thật sự cái gì cũng không có nhưng một giây sau tô sán đã cảm thấy trước mắt vẽ tựa hồ thay đổi giống như một đao này đánh cho là núi là vùng thế giới này đây là tô sán rất nhanh liền c h ầ m luân ở cái này phá núi trong bản vẽ thời gian trôi qua thật nhanh rất nhanh thời gian ba tiếng liền đi qua tô sán mới chậm rãi mở to mắt trong mắt mang theo vẻ mừng như điên cái này phá núi đồ thật là huyền ả o à cứ như vậy một lát công phu của ta đao ý hình thức ban đầu liền từ ba phần trăm tăng lên tới sáu cũng dẫn đến đối với bạn đao c h ạ m cùng cơ sở đao pháp cũng có cảm độ mới kém chút bạn đao trạm liền thành công đột phá đến tiết thứ hai tuần phủ đại nhân lễ vật này thực sự là quá chất quý tô sán con mắt sáng tỏ trong tay cái này phá núi đồ quá huyền n o c ũ ngày chính l cảnh giới của hắn giới q u thứ p cẳng ngộ hai tô sán sáng sớm liền mang theo phụ mẫu ra cửa a sán a người muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào a thần bí như vậy đi qua đoạn thời gian này điều dưỡng lâm tố tố khí sắc đã khá nhiều trên mặt có huyết sắc không còn là loại kiệu biến thái trắng tô khoan thái dương tóc trắng tựa hồ cũng trở nên ít đi, đi cái kia nguyên bản thường xuyên sầu nghiêm mặt cũng rất lâu không tiếp tục nhũ chặt trên mặt thỉnh thoáng thoáng qua ý cười không có cách nào nhi tử quá tranh khí đợi lát nữa các ngươi liền biết tô sán cười hắc hắc cũng liền tại trước mặt cha mẹ mình mới có thể giống như là một cái tiểu h ả i tử ngươi tiểu tử thúi này còn thừa nước đục thả câu a khoảng cách có chút xa tô sán trực tiếp đánh xe sợ sớm để cho bọn hắn biết tô sán đón xe chỗ cần đến là hạnh phúc tiểu khu phụ cận đại siêu thị đường đi có chút xa dù sao khu nhà lều là đang đến gần biên giới thành thị khu vực mà hạnh phúc tiểu khu nhưng là tại lục đều trung tâm khu vực cũng liền thời gian sớm không kẹt xe vậy nếu không ít nhất phải thời gian hai ba tiếng dù là như thế cũng ngồi hơn bốn mươi phút mới tới mục đích phụ cận a sán người dẫn chúng ta tới mân huy làm gì các người đi theo ta đi liền biết tô sán tiếp tục thần bì nói mân huy là lục đều bên này lớn nhất xa hoa nhất thương trường trong mây cao ốc n g à y tại bên cạnh chương chín mươi hai phụ mẫu tâm thái nguy cơ trước g ờ chương chín mươi hai phụ mẫu tâm thái nguy cơ trước g người tiểu tử này lâm tố tố cùng tô khoan lướt nhau yên lặng nở nụ cười tô sán ở phía trước dẫn đường rất nhanh liền mang theo hai người rời đi mân huy quảng trường hướng về hạnh phúc tiểu khu đi đến hạnh phúc tiểu khu cùng mân huy quảng trường cũng chỉ có một km khoảng cách thẳng tắp tô sán mang theo hai người đi hơn m ộ ư ơ i phút thời gian đã đến hạnh phúc cửa tiểu khu hạnh phúc tiểu khu lâm tố tố cùng tô khoan tự nhiên xa xa liền thấy hai người không hẹn mà cùng nuốt n ư ớ c bọn a sán muốn dẫn bọn hắn đi chỗ không phải là hạnh phúc tiểu khu a a s á n ngươi đáp đúng đáng tiếc không có ban thưởng tất nhiên đến tô sán liền quả quyết thừa nhận cái gì lâm tố tố cùng tô k h a n nghe vậy đều lộ ra vẻ chấn động nhưng rất nhanh t ô khoan khuôn mặt liền bản ngự khí nghiêm túc a sán ngươi nhanh đi đem hạnh phúc tiểu khu phòng ở lui ngươi bây giờ chính là cần tài nguyên thời điểm giống phòng ở loại vật này có thể ở lại là được hoàn toàn không cần thiết tiêu phí lớn như vậy đánh đổi mua sắm lâm tố tố lúc này cũng kịp phản ứng lập tức nói theo a sán ngươi không nên làm như thế ta biết ngươi là vì chúng ta tốt có thể là thành chủ ban thưởng cho ta tô sán tự nhiên biết ba mẹ tính cách nếu như phòng này thực sự là mình mua bọn hắn là tuyệt đối sẽ không vào ở cho nên tô sán trước kia cũng không có làm như vậy không phải bọn hắn cố chấp đây chỉ là bọn hắn biểu đạt yêu một loại phương thức ngươi nói cái gì tô khoan khi nghe đến lời này ngữ khí đều dừng lại là thành chủ đại nhân ban thưởng cho ta bởi vì ta lần này vì lục đều làm vẻ vang thành chủ liền ban thưởng cho ta cái này hạnh phúc tiểu khu phòng ở tô sán ngữ khí nghiêm túc thật sự tô khoan âm lượng rất cao mặc dù mang theo giọng nghi vấn nhưng hắn kỳ thực đã tin tưởng tô sán nói tới tự nhiên là thật bằng không ta cũng không có tư cách mua sắm hạnh phúc tiểu khu phòng ở tô k h a n nghe nói như thế mới phản ứng được đúng vậy a hạnh phúc tiểu khu cũng không phải có tiền liền có thể mua được mặc dù hắn không rõ ràng tin tức cụ thể nhưng luôn được nghe thấy người ta nói qua hạnh phúc tiểu khu mua phòng tư cách bên trong liền vẫn có một đầu rõ ràng quy định lấy chỉ có nhập giai võ giả mới có thể mua sắm đi thôi thuận tiện mang các người đăng ký phía d ư ớ i nghiệp chủ tin tức tô sán nhìn xem đã tin tưởng tô khoan cùng lâm tố tố trong lòng c ư ờ i thầm hắn đã tưởng tượng đến đợi lát nữa đến khu biệt thự hình ảnh hảo tô khoan cùng lâm tố, tố lẫn nhau bọn hắn vẫn còn có chút không thể tin được bọn hắn vậy mà tại hạnh phúc trong cư xá có phòng úc tô k h a n thế nhưng là nhớ kỹ phía trước đi làm lúc cái kia đốc công nói lên chính mình có một cái thân thích liền ở tại hạnh phúc tiểu khu lúc bộ dáng hắn bây giờ còn nhớ rất rõ ràng nhưng bây giờ bởi vì nhi t ử ta c h í n h ta đã vào ở hạnh phúc tiểu khu hảo quá tốt rồi nếu không phải là bởi vì nhi t ử ở chỗ này vì bảo trì cha mình hình tượng tô khoan đều nghĩ hét lớn một tiếng quá tuyệt vời chỗ cửa lớn mặt người phân biệt đi vào tô khoan cùng lâm tố tố vừa nhìn thấy những thứ này công nghệ cao còn có đứng ở cửa cao ngất kia bảo an liền túi đầu đây là theo bản năng không tự tin tự ti tô sán đem những thứ này đều thu tại đ á n mắt cũng không nói cái gì có đồ vật không phải răm ba câu liền có thể sửa đổi tới phụ mẫu bởi vì sinh hoạt bức bách sớm đã bị xã hội đẻ loan liều yêu đối với rất nhiều thứ cũng bị mất sức mạnh bất quá tô s á n thể chính mình sẽ để cho cha mẹ có lực lượng có lực lượng ở trước mặt bất kỳ người nào đều chuyện trò vui vẻ không lộ e sợ nô、no、quản lý ta mang ta cha mẹ tới đăng ký nghiệp chủ tin tức tô sán xe chạy quen đường mang theo tô khoan đi tới v ậ t nghiệp trung tâm quản lý ngay tại đại môn đi tới chỗ không xa toàn bộ v ậ t nghiệp trung tâm quản lý lắp ráp cũng rất tinh xảo không phải trong đầu vàng son lộng lây trang trí chính là cho người ta một loại rất có phong cách cảm giác thái độ phục vụ cũng rất tốt cửa ra vào tiểu tỷ tỷ toàn trình mang theo nụ cười tô lão đệ ngươi như thế nào đích thân tới ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta ta trực tiếp tới cửa cho ngươi ghi chép liền tốt ta nô quản lý hôm qua liền cùng tô sán gặp qua hai vị này chính là gì chú a tới tới tới ngồi bên này tiểu triệu dân trả nô quản lý nhiệt tình ghê gớm không có chút nào bởi vì tô sán phụ nữ biểu hiện lộ ra bất luận cái gì g h é t bỏ nói đùa hắn nhưng là biết tô sán thân phận hải tây tỉnh học sinh cao trung mời đại tái tên thứ nhất bị ma võ đặc chiêu vẫn là vân diệp thành chủ tự mình ra lệnh cho tô sán an bài biệt tự trong này vô luận điểm nào nhất đều không phải là hắn t r ọ n g đổi xem như hạnh phúc tiểu khu quản lý hắn cũng chưa bao giờ dám có mắt cho coi thường người khác ý nghĩ cùng tâm tính mỗi một vị hạnh phúc tiểu khu nghiệp chủ trong mắt hắn cũng là thượng đế giống tô sán loại này vậy càng là thượng đế bên trong thượng đế không không không cần tô khoan cùng lâm tố tố lúc nào bị người đối xử như thế qua nói chuyện cũng bắt đầu l ấ p bắp nô quản lý không cần khách khí như thế trực tiếp ghi lại tin tức là được rồi tô sán nhìn ra phụ mẫu quân bách cười nói được ta này liền thao tác lợi mặc dù nói như vậy nhưng hắn vẫn là để cho người ta dâng trà t r ắ ngon hương trả bốn phía tiếp lấy hắn liền để nhân viên công tác cho tô khoan cùng lâm t ố tố ghi vào mặt người tin tức vẫn tay tin tức đem hai người đều tăng thêm vì hạnh phúc tiểu khu cao cấp nghiệp chủ tô khoan cùng lâm t ố tố nhưng là một mực ở vào vô thần trạng thái thẳng đến ngô quản lý trong tay máy móc chuyển đến hoan nên tô khoan lâm t ố tố đồng chí trở thành hạnh phúc tiểu khu mới nghiệp chủ chúc mừng thanh âm như vậy sau đó hai người mới hồi phục tinh thần lại hai người hai mặt nhìn nhau vẫn còn có chút không dám tin chúng ta này liền trở thành hạnh phúc tiểu khu nghiệp chủ đúng vậy a hai vị ngô quản lý ngữ khí nhiệt tình chuyện như vậy hắn thấy được thật nhiều võ giả con đường này đúng là một đầu có thể người bình thường cơ hội một bước lên trời mặc dù cơ hội đồng dạng không cao nhưng lục cũng không nhỏ mỗi năm đều có nhiều như vậy thí sinh qua nhiều năm như thế chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy gia đình bình thường đi ra ngoài hài tử trở thành võ giả sự tình phát sinh cha mẹ của bọn hắn liền có không ít liền cùng tố khoan lâm tố tố một dạng nô quản lý không cảm thấy đây là chuyện mất mặt gì tương phản đây mới là để cho người ấn tượng khắc sâu sự tình hắn rất ưa thích nô quản lý phiền thoái t ô sán hướng về phía nô quản lý nói lời cảm tạ sau đó hàm xúc hai câu tô sán liền từ chối khéo nô quản lý cùng đi mang theo phụ mẫu đi ra ngoài a sán vậy chúng ta nhà lâm tố tố cùng tô khoan hưng ơ phấn đón nhận bọn hắn đã là hạnh phúc tiểu khu nghiệp chủ sự t ì n h bây giờ đối với nhà mới của mình cũng là vô cùng cảm thấy hứng thú đi theo ta tô sán cười thần bí nụ cười này để cho lâm tố tố cùng tô khoan một cái ư u c ụ phía trước tô sán nụ cười cũng là dạng này chẳng lẽ tô sán lại phải cho bọn hắn cái gì kinh hãi sao đúng là kinh hãi a sán phong ốc của chúng ta không phải là một trăm năm mươi bằng phẳng phỏng lớn a nguyên bản dựa theo tô k h a n ý nghĩ thành chủ ban thưởng hẳn là một trăm hai mươi bằng thẳng a nhưng nhìn lấy tô sán nụ cười hắn không khỏi đề cao phỏng đoán của mình không phải tô sán lắc đầu không phải đó là một trăm tám mươi ngoan ngoãn không phải là ba trăm l i n vương siêu cấp đại phòng a nhìn xem tô sán vẫn như cũ mang theo nụ cười biểu lộ tô khoan nói ra một cái chính mình cũng không thể tin được lời nói ba trăm l i n vương a một hề dù là chỉ giá trị hai mươi vạn cái kia cũng muốn sáu nghìn vạn sáu nghìn vạn nhưng là bọn họ hai vợ chồng mấy đ ờ i đều không kiếm được tiền cha mẹ các ngươi cũng đừng đoán chờ đến các ngươi liền biết chương chín ba trăm ba mươi vạn năng lượng tới sổ chương c h 3 n n vạn năng lượng tới số tô sán đi ra bên cạnh hắn đi theo hắn phụ mẫu bọn hắn dường như là hướng về hạnh phúc tiểu khu đi hạnh phúc tiểu khu xem ra là lục đều ban thưởng cho hắn cái này lục đều thủ bút vẫn được âm thầm đã có người bắt đầu giám sát tô sán bọn hắn người ngày mai đã đến lúc hôm qua chuẩn bị động thủ bọn hắn cũng đã bắt đầu sắp đặt bọn hắn tổ chức chính là như vậy không động thủ thì thôi vừa động thủ nhất định phải đem nhân tố không xác định đều cân nhắc đi vào làm đến không có sơ hở nào không có cách nào bọn hắn làm hoạt động để cho bọn hắn không thể không thận trọng đây chính là rơi đầu sống tiếp tục giám thị đợi ngày mai người tới liền có thể tìm cơ hội hạ thủ là bất quá tô sán tại hạnh phúc trong cư xá hạnh phúc tiểu khu chúng ta không tốt làm giám thị hạnh phúc tiểu khu chung quanh cũng có rất nhiều tuần tra thậm chí còn có v õ giả tại hạnh phúc trong cư xá chính xác phiền phức cái này cần nhân thủ liền có thêm thấp bé trung niên nhân cũng có chút đau đầu hán nghìn tính vạn tính chính xác không có tính tới chuyện này hạnh phúc tiểu khu phụ cận chính xác không tốt giám thị rất dễ dàng bị người phát hiện nhưng thông qua ngày hôm qua điều tra tô sán mỗi ngày đều sẽ đi tinh thần câu lạc bộ cùng trường học chỉ cần chúng ta tại hai địa phương này trông coi không được sao khi tô ó c sán đem tô khoan vợ chồng đưa đến một mươi hai bộ biệt thự hơn nữa nói cho bọn hắn biệt thự này là bọn hắn sau đó hai người chỉ cảm thấy đầu choáng váng một cái rất lâu mới phản ứng được cái này biệt thự này thật là chúng ta tô khoan nhìn xem giấy tờ bất động sản bên trên tin tức vẫn là không dám tin tưởng quả thật tô sán nụ cười đó cho bọn hắn chính là kinh hãi ba trăm linh m vông phẳng lớn bọn hắn còn có thể tiếp nhận nhưng vùng này diện tích tám trăm bằng phẳng biệt thự ai tiếp thụ được ngược lại bọn hắn tạm thời là không tiếp thụ được chỉ cảm thấy thiếu người khác nhân tình to lớn là tô sán nói rất nhiều hai người mới miễn cưỡng đón nhận sự thật này cái này khiến tô sán không khỏi nhẹ nhàng thở ra có đôi khi cái này phụ mẫu đồng lứa tư tưởng của người ta chính xác quá khó khăn bất quá trung quy là làm xong mấy ngày kế tiếp liền hảo, hảo bồi phía dưới phụ mẫu ngay tại trong nhà huấn luyện a ngược lại biệt thự này bên trong đủ loại thiết bị đều có rất nhanh năm ngày thời gian liền đi qua thời gian đã tới bốn mười ba mươi h ả o năm ngày này tô sán rút ra không thiếu thời gian b ồ i phụ mẫu cũng cùng phụ mẫu tỏ rõ chính mình chuẩn bị đi tới ma v õ sự t ì n h thời gian ngay tại trạm v à tối đối với cái này tô khoan cùng lâm tố tố tự nhiên là cực kỳ không lớn có thể đối mặt nhi t ử tiền đồ hai người chỉ có thể ủng hộ a sán đến ma đều nhất định muốn chiếu cố tốt chính mình không cần khổ chính mình tập võ đầu này rất gian khổ cũng rất gian khổ nếu như mệt mỏi liền trở lại a đây là tô sán trước khi ra cửa lâm tố, tố lôi kéo tô sán đỏ hồng mắt nói lời cha mẹ các ngươi yên tâm tinh thần câu lạc bộ cùng với lục đều nhị chung bên ngoài san tước tổ chức người ngồi sổm đã mấy ngày chuyên môn nhìn chằm chằm trên đường người đi qua có hay không tô sán nhưng một mực chờ đến bốn n g u y ệ i ba mươi hảo chờ rau cúc vàng đều phải lạnh cũng không có nhìn thấy tô sán t h â n ảnh san ba các ngươi đây là tình báo sai lầm sao lập tức liền muốn năm n g u y ệ i một tô sán không phải là đã rời đi lục đều a vô luận là trường học vẫn là câu lạc bộ cái này căn bản liền không có nhìn thấy tô sán a ngồi sổm người rất m ệ n mọi một việc dù sao cái này cần thời khắc nhìn chằm chằm không có chút nào dám vương lòng dù sao vạn nhất liền ngươi vương lòng thời điểm ngươi nhìn chằm chằm người tới vậy không phải trắng ngồi xổm ta cũng không biết gì nguyên nhân a hạnh phúc tiểu khu bên kia lại không dám tới gần ta có thể làm sao thấp bé t r u n g nhân nhân cũng chính là săn ba cũng là bó tay t o à n tập những cái kia giả võ giả đến bên này đã có vài ngày thời gian lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi rất dễ dàng bại lộ giả võ giả tình t huống tương đối đặc t h ủ bọn họ đều là một đám bị tà thần mất phương hướng chính mình thần trí người trên thân mang theo y ê u ớt khí tức tà ác đây nếu là bị một chút tiến vào chiến trường võ giả nhìn thấy rất dễ dàng nhìn ra manh mối ngươi có thể làm sao là ngươi gọi chúng ta tới tái không hành động cái gì tới tới lạch cạch điện thoại cố máy tới bím tóc thanh niên cũng chính là săn bốn chờ người đều phải giao mối không phải sao vừa nghe đến tới tin tức cả người đều kích động đứng lên ở nơi nào không biết không biết hắn không nói liền treo a ta lại đánh tới để cho bọn hắn không cần vội vã độc thủ săn bốn nghiến răng nghiến lợi nói săn bốn cùng săn ba là có thể tiếp cận chỗ cần đến tạm thời ngay tại trường học cùng trong câu lạc bộ ở giữa chỗ thuê một cái làm việc điểm khoảng cách rất gần lái xe đi mà nói vô luận đi cái nào cũng là ba phút sự tình tinh thần cửa câu lạc bộ tô sán nhìn xem vàng son lộng lấy đại môn trong đầu không tự chủ nổi lên chính mình lần thứ nhất đến bên này lúc hình ảnh trên mặt xuất hiện nụ cười sán l ạ đ ồ vật đến thuận tiện cùng thân ca tạm biệt xuống đi lần trước cùng văn mộ tuyết ký hợp đồng sau đó tô sán liền để văn mộ tuyết giúp mình tìm kiếm đ a n dược lấy tinh thần câu lạc bộ thủ đoạn còn thật sự cho tô sán lấy được một chút hơn l hai mươi mai thiếu cũng chỉ có một cái hao tốn tô sán hơn tám mươi triệu giá cả có chút đắt đỏ không phải sao tô sán chạm v ạ n tối xe trong u y ế t t ư dược đưa ớ tới. c tiên t đan đem r khoảng thời gian này tô sán mặc dù hao tốn không thiếu thời gian bồi phụ mẫu nhưng hắn thực lực vẫn như cũ vững bước để thẳng chưa từng rơi xuống tài nguyên tuy nhiều nhưng rất nhanh chính mình liền muốn nhập dai đến lúc đó cần tài nguyên châu càng nhiều chắc chắn cần thu thập một chút mới tăng thêm khí huyết đan dược trong lúc đó tô sán cũng đã làm một chút thí nghiệm chính là nuốt một bộ t hai đan nhìn hiệu quả khí huyết t hai đan hiệu quả tốt nhất khí huyết hai đan giá thị trường tám trăm vạn nhấp a i một cái có thể cho mình tăng thêm mười nghìn năng lượng kỹ nghệ hai đan giá thị trường chín trăm vạn nhấp a i cũng tương tự chỉ là tăng thêm 10.000 n ă n g lượng sau cùng đột phá thai đan giá thị trường 1.200 a i t vạn nhất mai gia tăng năng lượng vẫn là 10.000 n ă n g lượng cũng chính là cái này ba loại thai đan gia tăng năng lượng giá trị lại là giống nhau điểm ấy tô s á n cũng rất bất đắc dĩ cũng may hệ thống phán định cái này ba loại thai đan không phải đồng loại mỗi loại đều cho tô s á n mang đến gấp 10 tăng p h ú c cái này khiến tô s á n năng lượng tăng vọt 30 vạn 3 0 0 r ă m ngàn năng lượng để cho tô s á n khỏe miệng đều sai lệch cái này trực tiếp liền có thể lượng tự do điều này cũng làm cho tô sắn có gần đây đã đột phá đến võ giả ý nghĩ chỉ nhìn một cách đơn thuần chi phí hiệu quả mà nói tự nhiên vẫn là cơ sở khí huyết hoàn cao một chút nhưng cơ sở khí huyết hoàn tô sán toàn thân run một cái nói đùa cái gì đâu ăn cơ sở khí huyết hoàn cái kêu biết ăn người chết chương chín mươi bốn tô sán ngươi lại kiên trì hai phút chương chín mươi bốn tô sán ngươi lại kiên trì hai phút đơn thuần nhìn giá thị trường cơ sở khí huyết hoàn là một trăm võ tệ một cái gia tăng năng lượng là một nhìn sang cũng không có khí huyết thai đan chi phí hiệu quả cao nhưng vấn đề là khí huyết thai đan tám trăm vạn mặc dù là giá thị trường nhưng tám trăm vạn là rất khó mua được khí huyết thai đan thậm chí là tăng giá đến ngàn vạn cũng rất khó mua được loại này chiến lược tính chất tài nguyên mà cơ sở khí huyết hoàn đâu số lượng nhiều mà nói giá tiền là có thể thấp hơn giá thị trường tám mươi một quả giá cả cũng có thể nói tiếp thậm chí thấp hơn đó chính là mua sắm tám trăm vạn cơ sở khí huyết hoàn liền có thể nhận được một vạn năng lượng nhưng vấn đề là tám trăm vạn mua cơ sở khí huyết hoàn có bao nhiêu tám mươi một cái tám trăm vạn có thể mua được mười vạn mai mười vạn mai tô sán nghĩ đến cái này con số liền t ê cả ra đầu đây là tuyệt đối không có khả năng ăn xong cho dù là mỗi ngày coi như ăn cơm cũng ăn không hết gia cường phiên bản khí huyết hoàn chi phí hiệu quả cũng vẫn được đoán chừng có thể nói tới tám trăm năm mươi vạn hối đoáy một vạn năng lượng nhưng cái này số lượng cũng nhiều a hai vạn mai ngược lại tô sán cảm thấy chính mình là không thể nào lại ăn cơ sở khí huyết hoàn cùng gia cường phiên bản khí huyết hoàn không phải chi phí hiệu quả không tốt mà là thật sự ăn bất động đến nỗi khí huyết đ an cái kia hoàn toàn không cần suy tính chi phí hiệu quả là thấp nhất tính sổ sách chắc chắn là muốn tính sổ có tiền nữa cũng muốn tính toán có tiền cũng không phải dạng n à y lãng phí ngay tại tô sán mơ mộng thời điểm một đạo thanh âm quen thuộc vâng lên tô sán, sán ngẩm đầu nhìn lên trên mặt đã lộ ra nụ cười lâm d ĩ n h biểu tỉ bên cạnh lâm d ĩ n h đi theo mấy người bất quá tô sán đối bọn hắn không có xử lý nửa điểm ấn tượng dù là những thứ này người cùng lần gặp gỡ trước đám người kia một dạng mấy người này khi nhìn đến tô sán thời điểm hai mắt tỏa sáng nhất là nữ sinh ánh mắt kia hận không thể sống sờ sờ đem tô sán bớt lâm d ĩ n h lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng hướng về tô sán chạy c h ậ m tới thật là đúng gì a vậy mà thật sự tiếng nói còn không có rơi xuống tô sán tâm đột nhiên căng thẳng hắn khổng lộ tinh thần lực cảm nhận được nguy hiểm trí mạng không tốt không còn kịp suy tư nữa hoàn toàn phản ứng tự nhiên tô sán một cái cá chép l a n l ộ t siêu một giây sau một đạo mũi tên từ tô sán nguyên bản vị trí xuyên qua thẳng t ắ p xuất tại tinh thần cửa câu lạc bộ trên trụ đá còn đem thạch trụ xuyên thủng cuối cùng cắm ở trên vách tường hơn phân nửa mũi tên đều khảm đi vào bởi vì uy lực quá lớn còn phát ra t i ế n g nổ toàn bộ vách tường đều bị tạt ra một cái hố phải biết tinh thần câu lạc bộ vì dễ nhìn vách tường này cũng là áp dụng mười phần cứng rắn lục nham chế tác một màn này phát sinh quá nhanh lâm dính bọn người còn tại hướng về tô á n vị trí phóng đi nhất là cái kia thiếu nữ tóc ngắn vừa mới mũi tên kia càng là từ bên thai của n chỉ cần lại nghiêng tới một điểm liền lấy mũi tên kia b y lực nàng sợ rằng sẽ trực tiếp nổ thành mảnh vụn a động thủ không phải do bọn hắn làm ra phản ứng bốn phía liền có hơn mười vị mặc khác nhau người vào r a hướng thẳng đến tô sán vị trí đánh tới lúc này mới có người phát ra thét chói hai âm thanh a tiếng thét chói hai vạch phá bầu trời cả con đường trong nháy mắt liền lâm vào hoảng sợ đương nhiên đây hết thể tô sán đều không để ý bởi v ì trí mạng kia cảm giác vẫn tồn tại như cũ tại uy hiếp trí mạng phía dưới tô sán đại náo cấp tốc vận chuyển ô m thậm chí ít có một vị thần xạ thủ nhìn mũi tên kia bắn ra uy lực thực lực tuyệt không tại vương vân thao phía dưới thậm chí càng mạnh hơn còn có những thứ này xông tới người tô sán mặt không biểu tình lập tức đem trên l ư n g đao lấy xuống còn tốt chính mình thời khắc đều mang đao bằng không đụng tới loại trường hợp này còn thật sự khó khăn làm thêm điểm không thể do dự tại sống chết trước mắt nếu như vẫn quan tâm thêm điểm vấn đề đó chính là đồ đần hành vi trước tiên cam đoan an toàn tính mạng của mình trọng yếu nhất tránh đi ô n thầm bắn lén chính là một vị thanh niên trong mắt của hắn xuất hiện vẻ ngoài ý mới là trung học sao vẫn khí thật、hảo. bất quá ngươi vẫn như cụ khó thoát khỏi cái chết thanh niên ánh mắt trở nên lạnh lẽo nguyên bản dựa theo kế hoạch hắn có thể trực tiếp bắn chết là tốt nhất như thế liền vẫn có thể chết ít một chút tử sĩ đi thôi bên người hắn đồng bạn nhìn thấy nhất kích thất bại ngoài ý muốn ngoài liền chuẩn bị đứng dậy rời đi lại xạ một tiễn thanh niên tự nhiên không chịu trước khi đến hắn nhưng là lời thề s o n sắt dạng này xám xịt trở về nhưng là sẽ chọc người chê cười người muốn vi phạm quy lệ dựa theo tổ chức điều lệ giống như vậy t r à diện bọn hắn liền có một mũi tên cơ hội một tiễn rỗng liền trốn xa thoát đi hiện trường còn lại chính là những cái t không phải tổ chức đau lòng tính mạng của bọn hắn mà là bọn hắn cái này một số người đều có hoàn chỉnh thân phận người đây nếu là bị bắt lại rất dễ dàng liền bị người tìm hiểu nguồn gốc tử thương một mảnh mà những cái kia tử sĩ liền không ở nơi này phương diện vấn đề cái này cũng là bọn hắn săn tức có thể sống sót lâu như vậy nguyên nhân yên tâm chỉ là một mũi tên sự tình bên này là lục đều lục đều phản ứng nhưng không có nhanh như vậy thanh niên khinh thường những môi nho nhỏ lục đều hắn căn bản vốn không để vào mắt cũng đúng bất quá cũng chỉ có thể lại xả một tiễn đồng bạn của hắn lông mày nhữ một cái nhưng nghĩ tới bên này chỉ là lục đều cũng liền mang một ít gật đầu yên tâm một tiễn là đủ thanh niên cười hắc hắc lần nữa dựng lên cung tên trong tay hết sức chăm chú tinh thần trong câu lạc bộ phanh một tiếng vang thật lớn trực tiếp đem người ở bên trong đều kinh động xảy ra chuyện gì trần thân tại biết tô sán đợi lát nữa liền muốn tới cũng tại sân khấu bên kia chờ không phải sao vừa nghe đến âm thanh đ ạ i trở thành lục đều phân bộ chân chính người cầm lái hắn lập tức liền đứng lên một giây sau hắn liền nghe được tiếng thét trói thai trần thân lập tức hạ lệnh có biến a quan ngươi đi chấn an khách nhân a lục ngươi đi gọi bảo vệ xử người còn có thực lực cường đại huấn luyện viên, viên đợi lát nữa tới cửa t i m ta những người còn lại đi theo ta t r ầ n thân một ngựa đi đầu hướng thẳng đến đại môn chạy tới tô s á n cái điểm này tới cửa ra vào liền xảy ra chuyện như vậy tuyệt đối không nên là tô s á n a t r ầ n thân nội tâm gào thét đối với trần thân mà nói tô s á n không chỉ có là để cho việc khắc n g h i ệ p lên trước người hay là hắn trần thân số lượng không nhiều hào bằng hưu hắn cũng không hy vọng bạn tốt của mình xảy ra chuyện tinh thần câu lạc bộ vị trí không thiên v ề thích phụ cận còn có thương trường dòng người cũng không ít bên này đưa tới chuyện như vậy rất nhanh liền có nhiệt tâm thị dân bấm điện thoại chấp hành quan phản ứng rất nhanh nhất là nghe được nhiệt tâm thị dân trong miệng nhân vật còn có trong khoảng thời gian này lục đều nóng bỏng nhất tô sán sau bọn hắn lập tức liền hồi báo lãnh đạo cấp trên chỉ là không đến hai phút thời gian điện thoại liền chuyển đến vân diệp trong miệng thật can đảm những thứ này tặc nhân cũng dám tại ta lục đều bình yên hành hung ta muốn các ngươi chết vân diệp điên cuồng g à o thét đối với hắn mà nói cái này tổ chức t à ác người là tại đánh mặt của hắn hung hăng giấm ở trên mặt đất đánh cái chủng loại kia tô sán a ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc ta lập tức đã đến vân diệp giờ khắc này cũng nghĩ không được nhiều như vậy gọi điện thoại gọi người nói đùa cái gì Toàn người n bộ lục đều có đều mấy m ạ hắn hơn h Hắn trực tiếp chạy tới, chính là nhanh nhất. Hai phút, tô sán lại kiên trì hai phút. Hai phút. thực không chắc, phát Sán ngươi kiên Vân trong lòng đến trực tiếp tới, Tô trì rất có lại Diệp là là lý kỳ xử bây giờ ít nhất phút. tổ năm hắn những chức hiểu Lấy đều đi đối qua với cái kia ra õ năm Sán Hắn phút chết Tô đều đấu. bây giờ r ngoài đơn thuần chỉ là không cam lòng không cam lòng lục đều thật vất vả ra một nhân tài như vậy vậy mà liền Chương chương khí huyết. đầu, Một đao đeo đầu, chương bởi vì tô sán gặp tập kích sự t ì n h để cho nguyên bản vốn đã bình tĩnh trở lại lục đều cao tầng trong n g á y mắt liền nổ tung chấp hành cục lãnh đạo càng là toát ra mồ hôi lạnh thân là chấp hành cục lãnh đạo bọn hắn đối với mấy cái này tổ chức tà ác thủ đoạn tự nhiên là cực kỳ thấu hiểu không ra tay thì thôi vừa ra tay k i người h n bây giờ tổ chức tà ác đều rất tinh bày mưu rồi hành động cực ít thất thủ bên cạnh tô sán lại không có võ giả bảo hộ đây cơ hồ liền đại biểu cho thư cục hắn đã bắt đầu suy nghĩ nên xử lý như thế nào hậu sự đem ảnh hưởng của mình xuống đến thấp nhất nhanh hạn chế giao thông xuất hành c ấ bất luận kẻ nào ra kh còn có đối với các đại khách sạn trong ngắn hạn cho thuê phòng ốc tiến hành loại bỏ nhất định muốn bắt được hung thủ tại nội tâm của hắn tô sán giữ nhiều lãnh ít hắn có thể làm chính là chọn có thể tránh chuyện này quá nhiều dính l u đến mình đồng thời hắn cũng muốn tỏ thái độ biểu thị chính mình đối với tô sán chuyện này xem trọng còn có lập tức để cho một đội đội hai người chạy tới hiện trường ta cũng đi tào cục sắc mặt cũng biến thành khó coi vậy mà đem đám điên này quên mất trung quy là bọn hắn lục đều an nhàn quá lâu để cho bọn hắn quên đi đám điên này tồn tại tô sán ngươi cũng không nên chế ta tạo cục cũng lập tức vông xuống trong tay hội nghị Hướng về trong i n thần h câu lạc bộ cửa bộ a v à chạy tới. t i h h t nhánh mắt r thành kết t chín ấ trăm ư đi tới xem xét. Đây hết hải, tạm thời đều cùng tô Sán linh ê quan n u Hắn điểm hoàn toàn t năng, năng, năng lượng xuống tô sáng khí huyết trực tiếp từ chín tăng lên tới chín chín khí huyết chín khí huyết phía trước mười điểm năng lượng tăng thêm một khí huyết từ chín bắt đầu liền tăng lên gấp một ư ơ i trong khoảng thời gian này tô sán thực lực cá nhân đề thăng có thể không chậm chút nào nhất là tại kỹ nghệ một khối này từ lúc đi đến hạnh phúc tiểu khu trong biệt thự tô sán liền đem tuần phủ đại nhân cho mình phá núi đồ treo ở phòng luyện công thỉnh thoảng quan sát phía dưới dưới tình huống như vậy cơ sở pháp đột phá ba mươi phần trăm bình cảnh bắt đao chạm cũng từ giai đoạn thứ nhất tăng lên tới giai đoạn thứ hai trực tiếp cho tô sán tiết kiệm một vạn năng lượng không tệ chính là một vạn năng lượng Bắt đao c h ả m giai đoạn thứ nhất một trăm linh đột phá đến giai đoạn thứ hai cần tiêu hao năng lượng giá trị chính là một vạn bây giờ tô sán mặt ngoài cũng cùng phía trước có biến hóa không nhỏ thính danh tô sán khí huyết chín chín tinh thần một trăm h thể chất sau thiên đao thể kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ ba ba mươi sáu cao giai kỹ nghệ bạt đao c h ả m giai đoạn thứ hai ba đao ý hình thức ban đầu sáu năng lượng hai mươi chín tám mươi sáu vạn năng lượng phong phú thực lực tăng lên đồng dạng không nhỏ nếu như là bây giờ tô sán chỉ sợ có thể dễ dàng đem vương vân thao đánh bại căn bản vốn không tuyển tiêu phí lớn như vậy công phu bắt đau chạm tới gần tô sán trong nháy mắt thêm điểm khí huyết tăng vọt đến chín chín điểm đương nhiên như thế vẫn chưa đủ chỉ là vừa tới có người tới tô sán trước mặt tô sán lập tức r ú t đau nhanh nhanh đến căn bản không nhìn thấy đau cái bóng đau kia liền đã xẹt qua tập kích người cổ họng tập kích người nguyên bản là mờ mịt ánh mắt trở nên càng mờ mịt chuyện gì xảy ra hắn thế nào cảm giác toàn thân không còn khí lực một giây sau thân thể của hắn liền theo quán tính hướng về phía trước chạy hai bước mới ngã trên mặt đất đây là thân thể của ta sao đâu đâu đây là hắn sau cùng ý nghĩ cái tiếp theo sự chú ý của tô sán cũng không toàn bộ đều đặt ở những thứ này t ử sĩ trên thân hắn lưu lại một bộ phận lực chú ý ở đó người bắn tên trên thân cái gì âm thầm đang tìm cơ hội thanh niên nhìn thấy màn này cả người đều ngần ra miểu sát đau của hắn tại sao có thể nhanh như vậy vừa mới tên kia tử sĩ mặc dù không phải giả v õ giả nhưng một thân khí huyết tại hát cám a n m ọ n cũng đến chín chín cực hạn thực lực như vậy cho dù là ta muốn giải quyết đều không dễ dàng như vậy hắn vậy mà trực tiếp miểu sát thật mạnh không hổ là được bầu thành a cấp thiên tài bên người hắn đồng bạn cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn đáng tiếc dạng này thiên tài không thể vì tà thần đại nhân sử dụng hôm nay chú định muốn chết ở cái địa phương này thanh niên gật đầu một cái cũng khôi phục bình thường cái kia tập sát tử sĩ bên trong thế nhưng là có giả võ giả tồn tại như vậy tồn tại cho dù là hắn đều hoàn toàn không phải là đối thủ đây chính là nguyên bản là chín trăm c h í khí huyết cực h ạ n cường giả đối phó tà thần đại nhân vòng thứ nhất ăn mòn lấy tà thần chi lực thay thế siêu phảm chi lực võ giả thực lực tổng hợp mặc dù không bằng thật sự võ giả thế nhưng không phải người tập võ có thể chống đỡ dạng này thiên tài thì càng muốn chết tại mũi tên của ta mũi tên phía dưới thanh niên cũng càng thêm hưng phấn chuyên chú lực cũng trước nay chưa có tập trung a lâm dĩnh bọn người toàn bộ đều ngồi liệt ở trên sàn nhà chuyện mới vừa phát sinh đối với từ nhỏ đã sinh hoạt tại thác ngà cũng không có trải qua không gian nào chính bọn họ mà nói thật là đáng sợ nhất là vừa mới mũi tên kia liền tại bọn hắn trước mặt sẽ qua nếu là cái này mũi tên mục tiêu là bọn hắn chỉ sợ bọn họ thi thể đã sớm nằm trên đất qua ước chừng một phút lâm dĩnh mới bừng tỉnh nàng muốn đứng dậy nhưng toàn thân mềm không được nhất là cất này căn bản không nghe sai sự tô sán chấn thân muốn rách cả mí mắt hắn đi ra vừa ra tới hắn liền thấy rất nhiều người hướng về tô sán vây rết trần thân quát to một tiếng cũng không nói thêm cái gì cầm lấy bên cạnh nhân đại đao liền xung phong l i ề u chết tới ta tới đi theo trần thân đi ra ngoài đám người này nhìn thấy nhà mình bộ trưởng cử động hai mặt n h ì nhau n sau đó mới có người đi theo giết lâm dĩnh lúc này mới phản ứng được đám người này mục tiêu dường như là tô sán tô sán hắn nàng lập tức đem ánh mắt quay đầu sang liền thấy tô sán một đ a o bêu đầu hình ảnh cả người ánh mắt đều t r ừ n g lớn nàng lúc nào gặp qua hình tượng này a nếu không phải là nơi không đúng nàng chỉ sợ đều phải nôn Bên người nàng mấy người mấy、so、thường thường tô sán, tô sán đúng lúc này thanh niên động huyết sát tiễn hắn đem lực lượng toàn thân ngưng kết ở trong tay bên trên mui tên một tiện bán ra tiện thật nhanh bán ra vừa vặn bắt được tô sán rút đao giết người động tác một t i ễ n này là hắn qua nhiều năm như vậy bắn tốt nhất một tiễn kết thúc thiên tài một t i ễ n này bắn ra n u cười trên mặt hắn cũng đi theo hiện lên hắn phảng phất đã thấy tô sán bị hắn một t i ễ n bị mất mạng bộ dáng